Không giống cái khác điểm du lịch, cựu Lâm Thiền viện bây giờ không bán vé, Sơn môn điện chính giữa cũng không có chạm mặt Di Lặc cùng sau lưng Vi Đà, giống như một nhỏ phòng ngoài trực tiếp đi liền tiến tiền viện. Vừa vặn có cái lao hòa thượng từ bên trong đi ra, thuận môn nói một câu, "Dùng chai vậy, bản thân đi đối cơm ăn." Nguyên Lai hòa thượng là coi bọn họ là bố thí khách hành hương, nơi này bình thường không có cái gì cố ý tới du lịch người, mà cựu Lâm Thiền viện cho khách hành hương cung cấp miễn phí cơm chay, mặc dù rất đơn giản, nhưng so đa cấp nhóm người cơm nước tốt hơn chút cũng càng có dinh dưỡng, hơn nữa còn bao ăn no. sử thiên một vội vàng hợp thành chữ thật nói chúng ta không phải tới ăn cơm muốn cầu kiến pháp nguyên phương trượng lao hòa thượng phương trượng đang ở bên trong làm buổi chưa khóa các ngươi phải chờ một lát thành thiên nhạc nói vậy chúng ta đi vào trước đi thăm đi thăm ở bên trong chờ đại sư pháp nguyên bình thường hán tự viện trung ương đại hùng bảo điện bình thường cung cấp chính là tam thế phật hoặc tam thân phật đại điện góc cung cấp văn thủ cùng phổ hiển tả hữu điện thờ phụ cung cấp địa tạng cùng quan âm hai vị này bồ tát nhưng cựu lâm thiền viện không giống nhau chính điện hẹp mà sâu hiện lên dựng lên hình chữ nhật chính giữa cung cấp chính là điệu tạng bồ tát hai bên cung tập điện diêm quân trong họ thường nói diêm la vương chính là một cái trong số đó tôn này địa tạng bồ tát rất đặc biệt tiêu trang nghiêm thương xót khí tức cũng không phải là bình thường tượng đất có thể còn có cũng không hoàn toàn là các đời tăng chúng cung phụng lúc giao phó cho giống như pháp thân ngồi yên thành thiên nhạc tiến điện cảm ứng được chân thiết vội vàng ý theo lễ hạ lệ. trong đại điện một tên hòa thượng cũng không nhìn thấy thành thiên nhạc sau khi lệ xong lặng lẽ móc ra hướng trong thủng công đức thả ba trăm khương chương dập khuôn theo cũng đi vào trong thả ba trăm sử thiên một theo sát lại thả ba trăm thành thiên nhạc nhẹ giọng cười nói ta là xem chúng ta có ba người trong lòng tổng cộng một người 100, cho nên mới thả 300, kết quả chính các ngươi lại thả cũng tốt coi như là vải gấm thêm hoa nơi này hòa thượng khẳng định sẽ không ngại nhiều hậu đường truyền tới cá gỗ cùng hát trải qua âm thanh thành thiên nhạc cũng thả nhẹ bước chân đi tới ngôi miếu này thật đúng là đủ đặc biệt giữa điện trước và sau không có giếng trời tả hữu có khác nhau hai cái cửa hồng thông thẳng với hậu điện chính giữa cung cấp chính là a di đà phật mà trên xà ngang treo một vòng thiền tông các đời tổ sư bức họa tự ca diếp mới tới tuệ nam rừng trong điện để hai mươi mấy cái bồ đoàn có mười mấy cái tăng nhân đứng ở bồ đoàn chức đang tụ kinh thanh âm có điểm giống ca hát cụ thể ở đọc cái gì lại nghe không rõ, phản đang cảm giác thật là dễ nghe, dù không có hòa nhạc, thế nhưng cá gõ âm thanh giống như ở chỉ huy già nhạc. Sử Thiên một chỉ chính giữa xuyên kia màu đen cả xa gõ đặng hòa thượng nói nhỏ, vị kia chính là đại sư phát nguyên. Thành thiên nhạc đứng ở phía sau lặng lẽ chờ đợi. Những thứ này tăng nhân rốt cuộc làm xong buổi trưa khóa, sau đó ở trên bồ đoàn quỷ lại đứng dậy theo thứ tự thối lui ra hậu điện, có người còn hiếu kỳ nhìn thành thiên nhạc mấy lần. Sử Thiên một mau tới trước nói, đại sư phát nguyên, tô châu thành thiên nhạc dắt đệ tử khương trương tới trước bái sơn. Pháp Nguyên xoay người lại nói, nơi này không phải núi, là cựu Lâm thiền Viện, bái Phật là được, bái sơn thì không cần. Vóc người của hắn cao lớn thẳng tắp, ngũ quan đoan chính bảo trì trạng thái trang nghiêm, tráng cạo phải sáng loáng. Trên đầu giới ba phảng phất đều ở đây chiếu sáng rạng rỡ. Chỗ ngồi này Phật đường hậu điện trên tường không có cửa sổ, chỉ có tương đương với lầu hai độ cao nặng hiên giữa có hai hàng hóng mát cách cửa sổ. Ban ngày điểm đèn đuốc, nhưng cũng không cho người ta rất tối tâm cảm giác. Nhất là tăng nhân này xoay người lại lúc nói chuyện, ngược lại lộ ra một mảnh minh tịnh. Thanh Thiên Nhạc cũng đã gặp không ít hòa thượng, nhưng vị này Đại sư Pháp Nguyên tuyệt đối là nhất có cao tăng khí độ. hắn tiến lên hành lễ cũng hai tay đưa lên bái thiếp nói cô tô vạn biến tông thành thiên nhạc bái kiến pháp nguyên tiền bối cuối tháng sẽ tại tô châu cử hành thần đàn hội đặc biệt tới cửa đưa thiếp Pháp nguyên nhận lấy bái thiếp hai tay triển nhìn khẽ mỉm cười nói người ý tới ta đã rõ ràng đa tạ thành tổng tự mình tới cửa cựu lâm thiền viện trúc tô châu vạn biến tông múc sẽ thành công nhưng bổn tự tăng chúng cũng không đi thấu cái này náo nhiệt cũng sẽ không tất làm phiền thành tổng lại đặc biệt khắc tịch thiền đường tinh thất nấu cơm cũng phải khắc đốt thức ăn chay phát nguyên vô tình hay cố ý liếc hương chương một cái nói đây không phải là khách khí nếu thiên hạ tu hành đồng đạo cũng chạy đến tô châu đi ngươi có thể tiếp đại được không tùy duyên mà thôi thanh tổng chỉ dẫn trà trộn hồng trần chi yêu vật tu hành nhìn chúng sanh không phân biệt bần tăng cũng mười phần khâm phục thế sự long đong cũng nhiều phúc, trông thận chi tiếp chi thành thiên nhạc bản liền không có trông cậy và có thể mời được Pháp nguyên cao nhân như thế tiền bối đi tô châu tham gia một nhóm yêu quái thần đan hội tới cửa tận lễ phép là được vì vậy nói đa tạ đại sư chỉ điểm van bồi nhớ kỹ ngài còn chưa ăn cờ ba ta sẽ không quấy rầy. phát nguyên rất nghiêm túc đáp ta là cơm nước xong mới làm buổi chưa khóa quá chưa tắc không ăn Thanh tổng nên còn rất bận liền xin cứ tự nhiên đi Thanh thiên nhạc ngày hôm qua đi trương gia trong phủ thưởng thức trà nói chuyện phiếm còn ăn một bữa bữa tiệc được chiêu đại phải phi thường tốt mà hôm nay đi tới cựu lâm thiền viện không chỉ có liền miệng nước đều không uống bên trên hơn nữa ngồi cũng không có ngồi nói mấy câu nói liền đi ra nhưng người ta cũng không phải không chiêu đại hắn mới vừa vào cửa có một lao hòa thượng gọi bản thân họ đi thiện đường với cơm nơi đó khẳng định cũng có nước uống có băng ghế ngồi ra cổng. sử thiên thoát một cái nhưng nói nói lúc này mới nhớ tới chúng ta còn không có ăn cơm chưa đâu cảm giác thật có điểm nói thành thiên nhạc trừng mắt liếc hắn một cái mới vừa rồi vừa vào cửa thì có tên hòa thượng gọi chúng ta đi ăn cơm ngươi thế nào không ăn đâu sử thiên một ta là bồi ngài tới cầu kiến tiền bối vừa ở vào cửa liền không giải thích được ăn người ta cơm có chút hơi ngượng ngủng thành thiên nhạc kia ngươi ngày hôm qua thế nào uống trương ra trả ăn trương ra cơm đâu người ta cơm bản chính là vì thí chủ chuẩn bị chúng ta cũng không phải là không có bố thí làm gì như vậy tiểu cách đâu ngược lại chỉ nói mấy câu nói thời gian cơm nhất định chính ở chỗ này đi đi đi, nếu nói liền đi ăn cơm, sử thiên một khuyên nhủ, chúng ta đều đã đi ra, lại đi vào có chút không tốt lắm đâu, không có cái này cần thiết, ra đầu hẻm có quán ăn, ta mời hai vị. thanh thiên nhạc, ngươi nghĩ như vậy mới không có cần thiết đâu, chẳng lẽ ra cửa thì không phải là thí chủ, chúng ta bất quá là tại cửa ra vào nhiều đi mấy bước mà thôi, tu hành không phải là loại này tâm cảnh. để cho ngươi vừa nói như vậy, ta cũng muốn nếm thử một chút cửu lâm thiền viện cơm nước, gây gớm cơm nước xong lại hỏi bọn họ một chút có cần hay không giúp đỡ rửa chén. thanh thiên nhạc dẫn đầu lại đi vào sân môn sân một góc thì có một cái chỉ thị bày. hắn hướng bên phải một quải đi mấy cấp nấp thang ăn cơm đường tới cơm đi, Sử Thiên một cùng Khương Trương nhìn thẳng vào mắt một cái cũng đi vào theo. Hôm nay buổi trưa trai là gạo tẻ cơm, món ăn chỉ có một nồi, ướp muối cải dưa hầm đậu hũ, bên trong phòng chính là dầu nành, ăn còn rất thơm. Cơm nước xong Thành Thiên Nhạc phải giúp rửa chén, có cái nhìn qua chừng 30 tuổi, dáng dấp thật đẹp trai hòa thượng nói cho bọn họ biết chỉ cần đem chén của mình đũa rửa sạch cất xong là được. Lần nữa cáo từ thời điểm, Thành Thiên Nhạc hỏi hòa thượng kia một câu, có thể hay không thỉnh giáo đại sư pháp danh. Hòa thượng kia không nhanh không chấm đáp, Bần tăng Pháp Hải. Thành Thiên Nhạc lấy làm kinh hãi, vội vàng không người nói cô tô vạn biến tông thành thiên nhạc, bài kiến tiền bố. Còn bên cạnh Sử Thiên Thứ nhất sợ hết hồn, về phần Khương Trương thiếu chút nữa đem trong tay chén cũng cho té. Hòa thượng này quá có tiếng. Bạch sa chuyện bên trong thì có một vị pháp hại, tại Trung Quốc gần như là phụ nữ trẻ em đều biết á, nhưng phương pháp này biển không phải cái đó pháp hại, hắn là Cửu Lâm Thiền viện Phương Trượng pháp nguyên đại sư minh, côn luân tu hành giới tiếng tăm lừng lây thần tăng, cũng là đương thời tuyệt đỉnh cao nhân. Sử Thiên sáng sớm liền nghe nói qua vị này thần tăng đại danh, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bây giờ mới biết không phải là chưa thấy qua, chỉ là thấy mặt cũng không nhận ra. may nhờ thành tổng hỏi câu này bữa này thức ăn chay thật là không có phí công ăn a khi bọn họ rời đi cựu lâm tiền viện về sau Pháp nguyên chẳng biết lúc nào đứng ở pháp hải bên người vị này trụ trì từ tốn nói một câu người này người phi thường vậy pháp hải lại khe khẽ lắc đầu nói người nói là thành thiên nhạc hắn chính là người bình thường Người cái gọi là phi thường chẳng qua là hắn có thể đem chuyện tầm thường làm được người thường không thể pháp Trừng sư đệ từng ở tô châu ra mắt hắn ban đầu chính là nói như vậy Pháp nguyên a sư đệ còn nói cái gì pháp hải sư đệ còn nói đứa nhỏ này chơi rất khá nhìn cũng làm người ta vui vẻ quả nhiên không sai, rõ ràng đã ra khỏi cửa, Sử Thiên vừa cảm giác được đói, hắn lại chạy về tới ăn cơm. Nhìn hắn cơm nước xong lại phải đến phía sau giúp đỡ rửa chén, ta cũng không nhịn được cười. Lệ Cửu Lâm Thiên viện, ngày kế thành thiên nhạc dậy thật sớm, bởi vì hôm nay phải đi côn luân tu hành giới ngàn năm thứ nhất đại phái chính nhất môn. Sử Thiên so sánh với hắn thức dậy sớm hơn, đã lái một chiếc xe ở cửa khách sẵn chờ. Không phải xe con, mà là từ chi vị lâu quán ăn mượn tới một chiếc nửa đoạn nhỏ hàng, đã có thể ngồi người lại có thể từ thị trường kéo món ăn, phi thường thực dụng. chính nhất môn tông môn đạo tràng chính nhất tam sơn cũng không ở thị khu mà là ở hương hạ một tòa trong hồ lớn mở nhanh 2 giờ xe xuyên qua giang nam đồng ruộng đổi gò cùng các điều dòng suối vòng qua một tòa rậm rạp vung tùm núi xanh phía trước xuất hiện một mảnh khói trên sông mênh mông hồ lớn sử thiên vừa giới thiệu nói hồ này gọi thanh gọn hồ là thanh gọn sông ngọn một chỗ chính nhất tam sơn liền trong hồ lại tiên tung có tìm là một mảnh tiên gia động thiên kết giới chúng ta mới vừa trải qua ngọn núi kia gọi tề vân sơn cùng, nghỉ một tòa danh sơn cùng tên trên núi có ngồi tề vân quan chính là chính nhất môn cùng thế tục kết duyên đạo tràng bây giờ chính nhất môn trưởng môn trạch nhân chân nhân liền từng là tể vân quan quân chủ Thành thiên nhạc tò mò hỏi chúng ta nếu đi chính nhất môn bái sơn vì sao không đi tể vân quan đâu sử thiên một giải thích nói ở thường nhân xem ra nơi đó chẳng qua là phong cảnh khu đạo quan mà thôi nó phía sau xác thực có một con đường có thể đi vào chính nhất tam sơn nhưng chỉ là đệ tử trong môn phái có chuyện quan trọng lúc mới đi không đối ngoại người mở ra chính nhất tam sơn có ba chỗ cửa ngõ một chỗ cung cấp bổn môn tu hành đệ tử bình thường lui tới xuất nhập một chỗ khác là cử hành đại điện hoặc cấp đưa đón lúc cung cấp các phái đồng đạo xuất nhập ta đã cho hỏi bên hồ có người nên đón sẽ dẫn chúng ta đi vào. Chương 588, nếu không có tâm, động thanh nghe. Thành Thiên Nhạc hỏi, chúng ta đi là kia một cánh cửa? Sử Thiên một đáp, là đi thông pháp trụ phòng, nơi đó là chính nhất môn đệ tử thường ngày ở chỗ tu hành. Thành Thiên Nhạc, vì sao không đi các phái đồng đạo xuất nhập cửa ngõ đâu? Chúng ta cũng không phải chính nhất môn đệ tử a. Sử Thiên một, ta ngày hôm qua chào hỏi thời điểm, người ta chính là an bài như vậy, nói là có tiền bối muốn gặp thành tổng ngài, lên trước pháp trụ phòng tương đối dễ dàng. Đang khi nói chuyện dọc theo bên hồ công lộ lại mở một khoảng cách đi tới một chấn sử thiên một tìm ven đường một chỗ bóng cây đem xe rừng tốt mấy người xuống xe đi bộ đi về phía dã ngoại ven hồ ven hồ cạnh có hàng loạt đồng ruộng rời bờ hồ không xa nước cạn trong còn cắm không ít cây trúc vây quanh lưới đó là bản địa làm nuôi dưỡng nông hộ thừa bao mặt hồ lại hướng xa xa nhìn lại sóng biết dập dờn trong có mấy chiếc thuyền trải ẩn hiện bọn họ đi qua một mảnh phập phồng qua đồi xuyên qua một mảnh tươi tốt rừng trúc nơi này rất tĩnh lặng cây trúc một mực sinh trưởng đến bờ nước gần bên trên mặt nước cũng bay xuống không ít lá trúc hiệu phiêu đãng la trúc giữa đậu một chiếc bẹ trúc bẹ trúc bên trên đứng một vị mi thanh mục tú áo xanh đạo nhân thật xa liền chắp tay hành lễ nói là thành tổng cùng sử thiên một khương trương hai vị đạo hữu đã tới chưa chính nhất môn đệ tử lý thế hữu lễ đã cung kính bồi tiếp đã lâu thành thiên nhạc vội vàng tiến ra đón nói lý thế đạo hữu ngại ngùng để cho ngài đợi lâu lý thế đáp trong núi tu hành không biết năm tháng ở nơi này thanh gọn ven hồ thường thúy trúc cái bóng nghe phủ bờ sóng âm thanh chờ mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không cảm thấy lâu mấy vị đạo hữu mời trèo lên bẹ trúc này bẹ không cao không mái trèo Lý Thế xoay người giữa nó liền phiêu nhiên lái rời bên bờ hướng trong hồ bước đi. Lần đầu gặp mặt, bọn họ ở bệ trúc bên trên lại hàn huyên một phen nói chuyện ngưỡng mộ đã lâu. Lý Thế ngược lại thật sự là ngưỡng mộ đã lâu Thành Thiên Nhạc đại danh, nhưng Thành Thiên Nhạc liền trước giờ chưa nghe nói qua tên Lý Thế. Loại thời điểm này bên người có cái tiến cử hướng đạo liền vô cùng trọng yếu, nếu muốn Lý Thế đi làm tự giới thiệu mình, nhắc tới một số chuyện khó tránh khỏi có tự mình khoác lác hiểm nghi. Thành Thiên Nhạc từng gặp Trạch Nhân đệ tử Lý Khiêm. Theo Sử Thiên vừa giới thiệu, vị này Lý Thế đạo trưởng là Trạch danh chân nhân đệ tử, mà Trạch danh sư phụ chính là chính nhất môn Tam Đại Kiếm Tiên một trong cùng quang chân nhân. cùng Quang Tiền Bối là chính nhất môn Chấn Thụ Sơn môn Thái thượng trưởng lão, quanh năm ở trong núi thanh tu rất ít đi lại trần thế, cho nên cũng không có hòa phòng, hòa hi tiền bối nhiều như vậy giao du, phảng phất thanh danh không hiển hách, nhưng tu vi cực cao đã có xuất thần nhập hóa khả năng. Vị này Lý Thế đạo trưởng, cùng Lý Khiêm vậy cũng từng ở Côn Luân tu hành giới rất lẫm mắt. 26 năm trước các phái tu sĩ tế tụ chính nhất Tam Sơn sẽ bên trên, kia chính giữa đài cao chính nhất môn tiền nhiệm trưởng môn thủ chính chân nhân chỗ ngồi phía sau, có hai vị tiểu đạo đồng một người Phùng Kim Phật Trần, tên còn lại Phùng Ngọc Tịnh Bình. Lúc ấy Phùng Kim Phật Trần chính là Lý Khiêm, Phùng Ngọc Tịnh Bình chính là Lý Thế. cái này nhưng là không tầm thường lớn phúc duyên a chính nhất môn dạy chữ lót đệ tử thành thiên nhạc cho đến hiện tại trước sau chỉ gặp qua hai vị không ngờ chính là bọn họ hai kỳ thực điều này cũng không thể coi như là trùng hợp lần trước phái Lý khiêm đi tô châu lần này phái Lý thế rời núi ninh đón đều là trong môn trưởng bối cô ý an bài chọn chính là hai cái vị này đầu tiên phải gặp thành thiên nhạc chính là cùng quang tiền bối hắn cô ý mệnh lý thế tới trước dẫn đường nghe sử thiên một lại nhắc tới năm đó chuyện lý thế nói năm ấy ta chỉ có năm tuổi còn u mê trưởng bối để cho ta lên đại Phùng ngọc tị bình ta chính là đàng hoàng đứng mà thôi Sử đạo hữu chớ có tổng không quên bắt ta cùng Lý Khiêm sư huynh sánh bằng, không nhất thiết phải thế. Lý Khiêm 36 động thiên đan đạo đã tu tới thứ 29 động thiên hoán cốt động thiên, đã có lộ sắc thành tựu, vì chính nhất môn mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất người thứ nhất. Hắn thở nhỏ ở trong núi tu hành, từng lấy được thái sư phụ thủ chính chân nhân tự mình chỉ điểm, 16 tuổi đan đạo nhập môn, tu vi tinh tiến thần tốc, tư chất, nội tính, tính tình đều siêu quần mặt tụy, tu vi cao hơn nhiều đồng mối. Lý Khiêm cùng Lý Thế năm nay cũng vừa vặn ngoài 30, hai người bọn họ cũng là chính nhất môn dạy chữ lót trong lớn tuổi nhất, bây giờ rất nhiều dạy chữ lót đệ tử vẫn chưa tới 20 tuổi đâu. lý khiêm đã có lột xác tu vi văn bối đệ tử trong chỉ này một người chính nhất môn cái khác đồng bối cửa trước mắt thượng không người vượt qua chân không thành đâu mà lý thế tu vi còn ở 36 động thiên đan đạo trong thứ 22 động thiên ngự hình động tiên rơi phá vọng đại thành chỉ có cách xa một bước cái này ở đồng môn trong không tính tinh tiến rất nhanh nhưng cũng không tính rất chậm thuộc về rất bình thường tình huống chỉ có thể nói lý khiêm quá xuất sắc không chỉ là bản thân mầm nó tốt hơn nữa trưởng bối dạy cũng tốt gặp các loại cơ duyên cũng khéo kỳ thực giống như chính nhất môn loại này có ngàn năm nền tảng côn luân thứ nhất đại phái sư đệ truyền thừa cũng không chú trọng nhập môn ban đầu tu vi tinh tiến có thể nhanh bao nhiêu 36 động tiên đan đạo chú trọng căn cơ cảnh giới thuận theo tự nhiên từ xưa tới nay các đời kim đan đại thành người phá vọng đại thành lớn tuổi bộ phận đều ở đây chừng 30 tuổi đây cũng là một người lịch duyệt thấy biết tích lũy cả người cơ bản hoàn toàn chín ngồi thời điểm 36 động tiên đan đạo không bắt buộc tinh tiến thần tốc nhưng đối với thế gian phần lớn tu sĩ mà nói nếu người qua trung niên vẫn không thể đại thành nhất là đến 50 tuổi sau đời này đến đại thành cảnh giới hy vọng cũng rất mong manh bởi vì điều này nói rõ một chuyện người này có thể lấy được tu vi thành tựu sợ rằng chỉ có thể như vậy không cưỡng cầu được cả người đã sớm thành thục tinh khí thần cũng qua cường thịnh tuột cùng tu luyện trên căn bản rất khó lại đột phá bình cảnh hóa vọng phương pháp kỳ thực cũng không tuổi thời hạn dù là tu luyện tới 100 tuổi có thể sẽ còn đạp nhập vọng cảnh cánh cửa nhưng giới tình huống này phá vọng hy vọng rất mong manh một mặt là bởi vì cả người trạng thái khó có quá lớn biến chuyển mặt khác vọng cảnh chồng có thể vượt qua năm tháng càng dài dàng dặc người này thọ nguyên chỉ sợ cũng không đủ nhưng cũng có ngoại lệ tình huống tỉ như tu pháp quyết vốn có thiếu sót phúc duyên chưa đủ luôn là vận khí không tốt thiếu hụt chính chuyện chỉ dẫn tâm tính có lệnh một ít quan khiếu thủy chung không có hiểu được một khi lấy được chân chính chỉ dẫn hoặc đại triệt đại ngộ vậy điểm hóa hoặc là cuộc sống gặp trọng đại chuyển ngạn hay hoặc là cảm nhận được nào đó không thể tin nổi về liều diệu, cũng có thể tại trung niên sau phá vọng đại thành tỷ như thanh thành kiếm phái lao trưởng môn hình độ tác những thứ này nói dĩ nhiên cũng là nhân gian tu sĩ về phần yêu tu không thể lấy ngang hàng thọ nguyên so sánh thật có chút tình huống cũng là tương tự tỷ như rất nhiều yêu tu gặp phải thành thiên nhạc phải nhập vạn biến tông bị này chỉ dẫn chính là lớn phúc duyên chi chuyển ngạn mà lý khiêm lại là một loại khác tình huống chính nhất môn dù không bắt buộc đệ tử tinh tiến thần tốc nhưng tu vi như thế cao siêu siêu còn bận tụy cũng có thể nói cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất ngút trời kỳ tài đồng môn nghị đấu kỵ cũng đấu kỵ không tới cho nên pháp danh của hắn trong có cái khiêm chữ sư phụ chính là muốn nhắc nhở hắn chớ dùng cái này ngạo thị đồng môn muốn khiêm tốn tự nhiên bây giờ lý khiêm được phái đến phì thủy chi vị lâu làm quản lý đó cũng không phải là một nhà bình thường từ lâu làm việc vặt chạy đường đều là côn luân các phái xuất sắc đệ tử ở nơi nào tạm giữ trước làm cái tượng trưng tính lãnh đạo họ không chỉ có là xí nghiệp quản lý a mà là vì tương lai lãnh tụ thiên hạ tông môn làm chuẩn bị chính là bị làm thành chính nhất môn trưởng môn đời kế tiếp tới bồi dưỡng sử thiên một rõ ràng hai vị này đạo trưởng tình huống gặp mặt luôn là không nhịn được nhắc tới năm đó chính nhất tam sơn sẽ bên trên chuyện kỳ thực trong tiềm thức hắn là ở cảm khái bản thân kia lý khiêm đã đột phá lộ sắc cảnh lý thế lại chưa phá vọng đại thành giống như hắn ngày hôm trước nhìn thấy thành thiên nhạc nhớ tới năm đó cùng thành tổng tu vi sắp xỉ mà thành thiên nhạc bây giờ đã đột phá chân không cảnh sáng lập vạn biên tông mà lý thế tắc nói cho sử thiên một không cần tổng nhắc tới cái này chuyện cũng là ở huyện chuyện nhắc nhở đừng ở trong lòng làm loại này tương đối lý khiêm tu vi chính là lý khiêm tu vi hắn ứng khen ngợi nhưng cũng không ao ước kèn cựa. Thành Thiên Nhạc nghe vậy lặng lẽ cho Sử Thiên một phát một đạo thân nghiệm, "Sử đạo hữu, ngươi có phải hay không thường ở lý thế trước mặt nói năm đó chính nhất Tam Sơn sẽ chuyện?" Sử Thiên một lặng lẽ gật đầu một cái. Thành Thiên Nhạc tiếp theo lấy thần niệm nói, "Ngươi ở trước mặt người khích lệ bọn họ kia đoạn trải qua bất phàm, nhưng trong lòng ngươi có từng cảm thán lý khiêm tu vi tinh tiến nhanh như vậy, mà lý thế nhưng đến nay không thể kim đan đại thành đâu?" Sử ngày hơi ngẩn ra, sau đó lại yên lặng gật đầu một cái. Thanh Thiên Nhạc vẫn lấy thần niệm nói, liền người ta lý thế bản thân đều sẽ không như thế nghĩ, ngươi cần gì phải mỗi lần ở trong lòng thay hắn nghĩ những thứ này đâu?" dù lời chưa mở miệng nhưng người ta đã sớm rõ ràng tâm tư của ngươi nhưng lại không tiện quên ngươi trong lòng ngươi có tự đại lý thế ý sau đó lại cùng lý khiêm so sánh cái này không có cần thiết những thứ này đều là sử thiên một sâu trong nội tâm cảm khái, cũng không có nói ra đã tới hắn chẳng qua là mỗi lần nhắc tới lý thế năm đó cùng lý khiêm ở chính nhất tam sơn sẽ bên trên cùng trận lên này cũng không có nói tới hôm nay chi tu vi nhưng hắn luôn là không quên nói cái này chuyện trong lòng nghĩ chính là loại này so sánh bản thân lại không ý thức được hôm nay ở bệ trúc bên trên lý thế rốt cuộc ngay mặt vật trần tiếp theo thành thiên nhạc tắc nói đến đấu Cứ thực sự thiên một nhỏ hơn thành thiên nhạc mấy tuổi, năm nay chỉ có 28. Sử Thiên một vì sao không suy nghĩ một chút lý thế như kinh lịch này, tuổi tác lại so với hà lớn, bây giờ cũng không phải là không có phá vọng đại thành sao? Sử Thiên dường như có điều nộ ra, tiên lặng không nói lâm vào trầm tư. Lý Thế cũng không nói gì thêm, một bộ áo xanh ở trong gió phiêu dãng, dưới chân bẻ che tách ra gọn sóng hướng xanh thảm hồ lớn chỗ sâu phiêu niên đi. Ánh nắng vậy ở trên mặt nước, phương xa có ngư ca mơ hồ, giữa thiên địa một mảnh an tường dư gì, từ đằng xa nhìn lại, cái này bẻ chúc cùng với bẻ bên trên bốn người là một bức vô cùng có ý cảnh động tĩnh hình ảnh. thành thiên nhạc chắp tay nhìn bị bẻ trúc tách ra nước chảy, tạo nên sóng gợn xa xa tảng ra lại cùng trên mặt hồ sóng vết chống chất va chạm dần dần tiêu tán tràn đầy thiên địa linh tức vật vị cái gọi là thiên địa linh tức không chỉ là hùng hồn hiểm trở uy áp cũng có ôn nhu yên lặng dập dờn, thành thiên nhạc phảng phất nhìn ra thần mà bẻ trúc bên trên mấy người phảng phất cũng đều đang xuất thần thành thiên nhạc ở túi đầu nhìn nước nhìn một chút lại đột nhiên sửng sốt bởi vì mặt nước chợt không gợn sóng bẻ trúc trong hồ đi Tuy không mái chèo không tiếp cũng là bị ngự hình pháp lực thúc đẩy, cuối cùng sẽ mang theo nhỏ vụn bỏ sóng cùng làn sóng, nhưng cứ như vậy không giải thích được trong đáy mắt, mặt hồ lại trở nên trơn nhẵn như gương, bẻ trúc Lặng Yên không một tiếng động trượt đi mà qua lại không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thanh Thiên Nhạc ngẩn ra, cho là mình nhìn lầm rồi, mỹ mắt nháy mắt lại nhìn thấy bỏ sóng, lại ngẩng đầu một cái, phía trước xuất hiện một toàn núi cao nguy nga. Có thể khẳng định mới vừa trông về phía xa thời điểm, trong hồ tuyệt đối không có ngọn núi này. Giờ phút này hắn không thể không than, nguyên lai chính nhất Tam Sơn cánh cửa này là trong hồ, mới vừa rồi trong lúc vô tình chỉ mà tới. cũng không biết kia động thiên kết giới là như thế nào mở ra, xem ra lý thế trên người ứng mang theo chính nhất môn đệ tử đặc thù cảm ứng pháp khí. Nguy nga núi xanh có ngàn mét độ cao, đập vào mặt ngăn trở tà hữu cùng phía sau tầm mắt, nhìn không nhắc tới cái này động thiên phúc địa toàn cảnh. Thành thiên nhạc phản ứng còn như vậy, phía sau Khương Trương không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Đứng ở phía trước lý thế mỉm cười nói, "Thành tổng, Khương đạo hữu, trước mặt chính là chính nhất Tam Sơn một trong pháp trụ phong." Bẻ chúc hất ra sóng vu cập bờ, nơi này cũng là một mảnh rừng trúc, cảnh trí cùng lúc tới ven bờ hồ gần như giống nhau, nếu hoàng hốt không xem xét kỹ, sợ rằng còn tưởng rằng lại trở về tại chỗ. trong rừng có một cái hai người rộng bao nhiêu đường mòn rơi đầy khô vàng lá trúc dẫm lên trên xào xạc ra rừng trúc có một cái đường lát đá phía trước có một thạch bài phường phường mi bên trên viết pháp trụ phong ba chữ bên cạnh còn có lưu lạc khoản từ yêu vương thắng trị nhìn lại hai bên trên trụ đá có khắc một đôi câu đối mây thủy nhược không lòng dạ nào ra nhân gian vì mưa móc suối đá động thanh nghe nhập côn luân hòa núi sông cũng là cùng nhân thủ bút có bốn tên áo xanh đạo đồng đứng ở đá phương trước hướng đám người chắp tay nói là cô tô vạn biến tông thành tổng đã tới chưa cùng quang sư tổ đang để tâm vất trở thành thiên nhạc vội vàng đáp lễ thật ngại làm phiền chư vị làm sao có thể để cho tiền bối chờ ta đâu lý thế mỉm cười nói bọn họ không phải ở chờ đón thành tổng chính là ở chỗ này trực mà vô luận thành tổng có tới hay không cùng quang sư tổ hôm nay cũng sẽ ở để tâm bách cầm bút thư sườn núi xuyên qua đá phường dọc theo quanh có tấm đá đường mòn leo núi mà lên thành thiên nhạc không nhịn được hỏi mới vừa ta nhìn kia đá phường bên trên để tự là khoản tại sao là một vị yêu vương lý thế đáp năm đó tổ sư đục xây chính nhất tam sân lúc phải các lộ tiên gia tương trợ kia đá phường tự ngàn năm trước vẫn tại nơi đó ta cũng đã từng hỏi qua sư tôn vấn đề giống như vậy sư tôn cũng không rõ ràng lắm đi liền hỏi sư tổ thành thiên nhạc kia sư tổ ngươi là trả lời như thế nào đâu lý thế thành tổng ngài gọi thiên nhạc người khác cũng có thể lấy số yêu vương thành thiên nhạc là người đây không phải là cùng quan tiền bối nguyên phải a lý thế dĩ nhiên không phải sư tổ ta năm đó làm sao sẽ biết thành tổng ngài sẽ tới đâu hắn chẳng qua là nói cho sư phụ nếu còn nữa người hỏi liền trả lời như vậy là được tiếp tục đi lên thành thiên nhạc đột nhiên lấy thần nghiệm hỏi sử thiên một đạo sử đạo hữu ngươi có biết lý thế chi sư trạch danh chân nhân là khi nào tu vi đại thành sử thiên một không tốt ngay trước mặt lý thế trả lời loại vấn đề này Chỉ đành phải lặng lẽ dùng ngón tay ra dấu, câu trả lời là 45 tuổi. Thành thiên nhạc không tiếp tục hỏi cái gì, sử thiên một lại rất buồn bực, không rõ ràng lắm thành tổng vì sao đột nhiên nếu hỏi điều này. Một lát sau hắn giống như lại suy nghĩ ra, vẻ mặt trở nên thoải mái. Kỳ thực thành thiên nhạc biểu đạt hàm nghĩa rất phức tạp, dính tới tốt mấy vấn đề, đủ sử thiên một suy nghĩ một trận. Pháp trụ phong nhìn từ đàng xa là một toàn núi cao, thân ở trong núi lại không thấy rõ toàn cảnh của nó. Điều này đường nhỏ quanh co mà lên, cho người cảm giác ngọn núi này là phân tầng thứ, mỗi đến một chỗ khúc quanh liền có một cái ngã ba dọc theo mà ra, thông hướng một mảnh núi rừng thấp thoáng trong lầu các phòng xá, nhìn phải cũng không phải mười phần chân thiết. chương năm chín thưa cùng vẽ nước viết núi. Thấy thành tiên nhạc tò mò lấm lét nhìn trái phải, lý thế giới thiệu, pháp trụ phong mặt tây điều này đường núi tổng cộng có 36 cong, đỉnh đài phòng xá cũng có tầng 36 phân bố, tượng trưng 36 động tiên đan đạo thứ tự. Nhưng đệ tử ở chỗ... Cũng không phải dựa theo tu vi cao thấp ở tại đặc biệt mỗi một tầng, cơ bản lấy thầy trò chuyển thừa lựa chọn mỗi một chỗ nhà, còn có nhiều chỗ là thường ngày thanh tu cùng nơi bế quan. Đang khi nói chuyện đường núi đã chuyển 18 tám ngã rẽ, ngay ở chỗ này đi về phía một cái dọc theo ngã ba, phía trước chuyển đến tiếng nước chảy, lý thế lại giới thiệu, trước mặt chính là đề tâm vách, là sư tổ ta dưỡng khí chỗ. Năm xưa sư tổ từng để cho sư tôn ta ngay ở chỗ này luyện tập thư pháp 10 năm, gần như đem thế gian có thể thu góp đến danh thiếp sách tin cũng lấy ra, mà sư tôn ta tuổi đã hơn chứng trạc sau mới ở nơi này tu vi đại thành. Mới vừa mới thành thiên nhạc hỏi sử thiên một lý thế chi sư trạch danh bao lâu đại thành, không có nghĩ đến lúc này lý thế liền giới thiệu sư phụ hắn tu luyện. Dựa theo lý thế mới vừa rồi cách nói, trạch danh nên là 35 tuổi lúc bị hỏa quan gọi tới để tâm vách, ném cho hắn các đời danh gia thư thiếp, tập luyện thư pháp 10 năm, sau đó mới đột phá kim đan đại thành cảnh. Ở rừng rậm dỡ chuyển qua một khối độ xuất cự thạch, trước mắt rộng mở trong sáng. Chỗ cao trên vách núi có một đạo suối lưu dọc theo vách đá mà xuống, ở sơn thế thông thả chỗ xúc thành một ba triệu phương viên ao nước, nước sâu hẹn hai thước trong suốt thấy đáy. Suối lưu bên còn có một mảnh bầu trời nhưng hình thành vết đá. mặt ngoài hiện ra mây trôi trạng hoa văn, giống như một bức dễ chữ vẽ. Có một vị sợi tóc hoa dâm cao trâm đạo nhân cầm trong tay một cây cao một trượng hai như chuyên cự bút, đang trên vách đá viết chữ. hắn chính là hòa quang chân nhân. Hòa quang bút trong tay liền là một cây dài cây trúc, mặt ngoài đã vớt nhẹ phải trong suốt như ngọc, cuối cùng cũng không có chân chính bút chút nào, mà kia bút chút nào là thủy ngưng tụ mà thành cây trúc cuối cùng tạo thành hữu hình bút phong. Hòa quang chân nhân đang viết chữ là lao tử chương năm thiên hạ có mới, lấy vì thiên hạ mẹ, đã phải này mẹ đã biết con, đã biết con phục thủ kỳ mẹ. Thành Thiên Nhạc tu cũng không phải là Kim Đan đại đạo, cũng không rõ ràng lắm đoạn này chính là đang đạo trong cái gọi là Quy Nguyên quyết, cùng Đạo Đức Kinh chương 56 Huyền Đồng quyết đều gọi lẫn nhau. Nhưng hắn cũng đọc qua Đạo Đức Kinh, nhìn hòa Quang chân nhân viết xuống đoạn chữ viết này, trong đó tự có ngự thần chi diệu, cũng là đang làm ngôn Ngữ nan giải thần niệm chú sớ. Hoa Quang thật người tham nộ kinh văn huyền diệu cũng lấy loại phương thức này hướng đứng xem đệ tử biểu diễn, cái này là không thể tin nổi cao siêu cảnh giới cùng thủ đoạn thần thông. Bút pháp không mực, chữ là dùng nước viết lên, tia giọt nước cũng không sấy khô cũng không chảy xuôi, cứ như vậy ngưng tụ với trên vách đá. Bút pháp chỉ có như vậy một cúc nước trong, không ngừng ở lại trên vách đá nhưng không thấy ít, Thành Thiên Nhạc có thể cảm ứng được vị tiền bối này lấy bút phong vi dẫn, không ngừng đem trong ao nước trong lấy huyền diệu thần thông nhiếp với bút pháp hội tụ. Thành Thiên Nhạc không khỏi nhớ tới Hòa Phong chân nhân chọn lựa lạc lôi kim lúc thi triển thần tiêu thiên lôi thuật, mà giống như cùng riêng này dạng viết xuống một thiên thư pháp, không chỉ cần phải đại thần thông thành tựu, hơn nữa còn cần hao phí đại pháp lực vận chuyển. Chứ mặc dù là một khoản một vẽ viết thành, nhưng khí vận toàn thân liên kết. Vô luận xuất hiện pháp lực không kế, định lực khó cầm, khí vận ngưng trệ hoặc ý cảnh tán loạn chờ bất luận một loại nào tình huống, trên vách đá giọt nước cũng sẽ chảy xuống. viết không được đầy đủ một tiên, hòa quang thư pháp thật tốt, hình thần đều diệu thậm chí đến không cần khen ngợi mức. thành thiên nhạc không tên cảm thấy có chút xấu hổ, liền tại ngày trước, trương vinh đạo còn khen chữ viết của hắn phải xinh đẹp, nhưng cùng hòa quang chân nhân vách đá này để thư so sánh, đơn giản chính là bắt cả gặp tất phương. trung quốc thủy mặc từ xưa để ý thư họa đồng nguyên, mà hòa quang bản này thư pháp bản thân liền là tranh sơn thủy, hắn dùng nước viết ở trên núi, la nguyên một thiên quy nguyên quyết viết xong, vị tiền bối này rốt cuộc thu bút xoay người cười nói, thành tổng ngưỡng mộ đã lâu. phía sau hắn chữ viết lúc này cũng biến thành sương mù, tung bay với lưng chừng núi tựa như một đạo khinh vân gia tụ. Thành thiên nhạc mau tới trước hành lễ nói, tiền bối, ngài đức cao vọng trọng, cái này ngưỡng mộ đã lâu hai chữ vãn bối thì không dám. Hoa quang cầm trong tay cây trúc kéo cái côn hoa cất vào sau lưng, phiêu nhiên đến gần nói, mấy năm này ta thường nghe nói tên của ngươi, mà ngươi khả năng không nhiều thường nghe tên của ta. À. Cho nên đương nhiên là ta ngưỡng mộ đã lâu ngươi. Nghe nói ngươi muốn tới chính nhất Tam Sơn, ta cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là ai, cho nên mới để cho lý thế mời ngươi rời bước đến đây. Thành thiên nhạc ta cũng đã nghe nói qua tên của tiền bối a đầu năm từng bãi phòng qua thanh thành kiếm phái nghe nói ngài cùng chính nhất môn hai vị khắc tiền bối từng ở ngàn trụ trong đạo trường liên thủ phát động thanh thành kiếm tiên đại trận tái hiện ngàn năm kỳ quan hoa quang cười một tiếng xác thực có có chuyện như vậy mấy năm này khó được rời núi một chuyến sẽ để cho ngươi cho nghe nói thanh thiên nhạc tiền bối mời ta tới có gì chỉ giáo hoa quang nói ngay vào điểm chính kỳ thực ta chính là muốn hỏi một chút ngươi mới vừa rồi ngày đó thư pháp như thế nào cái này còn phải hỏi sao đương nhiên là thật tốt nếu là ăn nói vụng về người cũng không biết làm như thế nào khen nhưng hỏa quang tiền bối hiển nhiên không phải cái ý này hắn là hỏi như vậy thư pháp ứng làm như thế nào viết đây cũng là một loại dưỡng khí phương pháp đồng thời là đối cảnh giới pháp lực tu luyện như vậy bất đồng tu vi đệ tử có hay không cũng có thể dùng cái này tập luyện đâu trong lời nói nương theo thần niệm hỏi như thế thành thiên nhạc giống như hỏa quang tiền bối mới vừa làm như vậy thư đệ tử bình thường dĩ nhiên không làm được liền thành thiên nhạc cũng không làm được thành thiên nhạc lại đàng hoàng đáp nếu là mới nhập môn tri đệ tử tập không phải tiền bối như vậy thư pháp đan thành sơ đã năm giữ ngự vật chi đạo dùng bình thường bút lông dính nước là có thể viết, nhưng chỉ có thể viết liền bút, lại đối thần thức pháp lực yêu cầu cực cao, bút chút nào trong nước muốn khống chế được cực kỳ tinh diệu, mới có thể đầy đủ viết thành một tiên. nếu nghĩ gián đoạn bút họa từng chữ từng chữ phân biệt viết ra, cần thi triển ngưng luyện thủy ý pháp thuật, kỳ thực tu luyện chính là ngự hình chi đạo. nhưng muốn đầy đủ viết thành, nguyên thần lực cần rất là hùng mạnh, chứ không chỉ có viết ở trên vết đá, kia thủy ý ngưng kết cũng phải rõ ràng giành mạch với nguyên thần trong. đối với tu vi chưa đủ van bối đệ tử mà nói, có thể thì không phải là ở viết chữ, chẳng qua là ở miễn lực triển khai nguyên thần không để bút họa rối loạn, sự lại giọt nước đưa nó hoàn thành. nếu là đại thành sau tu ngự thần chi đạo nhưng theo đuổi khí vận sinh động đem thư pháp bút ý dần dần biểu diễn đám chìm tâm thần vào trong đó dần dần cẳng ngộ chỗ thư kinh văn huyền lý diệu ý cứ thế vong ngã chi cảnh có thể nhập chân không cánh cửa đối với đã phá chân không đệ tử lấy nước viết núi đầu ngọn bút vận chuyển đã là thiên địa linh tức cung chỉ người nói gật đầu liên tục nói không sai không sai giống nhau thơ trên vách đá mà thư cảnh giới bất đồng có khác biệt thư pháp đối ứng bất đồng tu luyện thanh tổng đã ân chứng cảnh giới cũng thể hội phải phi thường thấu triệt đây đối với khai phái tôn sư giải mà nói phi thường trọng yếu nó ý nghĩa không hề gần như chỉ ở với bản thân ngươi tu vi cao bao nhiêu nếu bạn về một điểm này bần đạo năm đó không kịp ngươi a Hoa quang hỏi thành thiên nhạc cái này bức thư pháp làm như thế nào viết thành thiên nhạc đáp ra các loại cảnh giới trong dùng cái này tu luyện đặc điểm kỳ thực bản thân hắn cũng không có như vậy luyện qua công thành như hòa còn nói phần này thấy biết đối với thành thiên nhạc như vậy khai phái tôn trưởng rất trọng yếu bởi vì cái này không chỉ có là ở bản thân của hắn tu vi cao bao nhiêu hắn còn phải chỉ dẫn các loại các dạng yêu tu cùng độc tự tu luyện là hai việc khác nhau thành thiên nhạc vội vàng đáp tiền bối thế nào nói ra lời này Vạn Bối gây không dám cùng ngài so sánh. Ngài mới vừa rồi bản này thư pháp ý cảnh, ta còn còn lâu mới có thể thể hội thấu triệt. Hoa Quang cười một tiếng nói, đó là bởi vì ngươi tu vì cảnh giới chưa tới, nhưng đối với đã tu thành cảnh giới nhìn phải cũng phi thường rõ ràng, biết làm như thế nào đi điểm hóa đệ tử truyền nhân. Ta hỏi lại ngươi một câu, nếu là chưa độ phong tà kiếp chi yêu tu, nhìn ta viết xuống mới vừa rồi bản này quy nguyên quyết, sẽ có phản ứng gì? Thanh Thiên Nhạc đáp, nhìn đều nhìn không được, nếu như miễn cưỡng đi xem lời, hắn sẽ ngất đi. Vừa nói chuyện lui về phía sau hai bước, đưa tay vỗ một cái khương chương bà bay. Khương chương một mực đàng hoàng đứng giờ phút này đột nhiên giật mình một cái như trong giấc mộng tức tỉnh rất lúng túng kinh ngạc nói ta mới vừa rồi giống như ngất đi nhưng là thế nào không có ngã hạ đâu thành thiên nhạc giải thích nói ngươi là ngất đi nhưng hòa quang tiền bối một mực cách không lấy pháp lực đỡ ngươi sửa lại thân hình của ngươi hòa quang đột nhiên lại hỏi khương Trương nói vị này khương đạo hữu ngươi là thành tổng môn hạ đệ tử đi theo thành tổng phải nhập chính nhất tam sơn ta cũng muốn hỏi ngươi một cái vấn đề nếu ngươi có thể lựa chọn sư phụ ở ta cùng thành tổng giữa ngươi cho là bái nhập môn hạ của ai tốt hơn khương Trương bị dọa sợ đến có chút không dám nói lời nào lẩy ba lẩy bảy đáp vạn bối gãy không dám thiết tưởng loại chuyện như vậy vô luận như thế nào đều là lớn phúc duyên mà ta phải lấy bái nhập vạn biến tông cũng là chính nhất môn trạch chân chân nhân ban tặng duyên phận Hoa quang vừa cười ta hỏi như vậy ngươi không cần phải sợ trên thực tế ta cũng không thể nào thu ngươi làm đệ tử ta chẳng qua là muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi lại ai là thầy đối ngươi tu hành càng có lợi hơn khương Trương chấp nửa ngày ánh mắt lúc này mới cẩn thận mà cúi đầu không người nói xin thứ cho vạn bối nói thẳng ta cho rằng là thành tổng câu trả lời này rất có ý tứ thành thiên nhạc bây giờ bản lãnh sát thực không nhỏ đã đột phá chân không cảnh nhưng còn còn lâu mới có thể cùng hòa quang chân nhân sánh bằng. Nhưng Khương trương rất biết điều, rõ ràng mình bây giờ chính là thành thiên nhạc đệ tử, nếu như đáp ra khác một cái đáp án vậy, vô luận như thế nào là không thích hợp. Về phần rốt cuộc lệ ai là thầy đối với mình tu hành càng có lợi hơn, Khương trương trong lòng kỳ thực cũng không nắm chắc, bởi vì hắn căn bản không rõ ràng lắm hòa quang chân nhân tình huống, lại làm sao đi làm so sánh. Hoa quang hỏi tới, a, tại sao vậy chứ? Ý nói phạm phất là đang nhắc nhở, ngươi nếu trả lời như vậy, vậy liền đem lời cho nói tròn, cho đáp án này tìm ra lý do. Khương trương chính là cái này tâm tư, ngay sau đó mở miệng nói. Người thành tổng xương yêu tông, mà ta chính là yêu tu, bái nhập vạn biến tông lấy được chuyên vị chỉ dẫn yêu tu phương pháp quyết. Đối với ta mà nói đã là tốt nhất phúc duyên. Tiền đối là tuyệt thế cao nhân, nếu có thể chỉ điểm với ta đương nhiên là lớn lao may mắn. Nhưng hôm nay trước ta đối với ngài là không biết gì cả, lại có thể nào đáp ra khác câu trả lời? Húng chi ta đã bái thành tổng làm thầy làm đệ tử, ngài cần gì phải hỏi ta như vậy? Hoa Quang Ha Ha cười nói, ngươi là cẩn thận dè ra người, đối với chuyện không biết, lựa chọn là đã biết câu trả lời. Nhưng trả lời của ngươi là hoàn toàn chính xác, lấy tình huống của ngươi lệ thành tổng vi sư sát thực so bẩn đạo thích hợp. nếu nói chỉ dẫn người tu hành bần đạo sát thực không có cách nào làm so thành tổng càng tốt hơn Thanh thiên nhạc vội và nói tiền bối quá khiêm nhường. lấy cảnh giới của ngài đã có thể mạnh như thác đổ coi như chỉ điểm yêu tu này chỉ bảo thủ đoạn cũng so vãn bối thần diệu nhiều lắm hòa quang lại khẽ thở dài một cái mạnh như thác đổ lời này không sai trèo lên lên đỉnh cao nhất sau quả thật có thể thấy rõ chân núi các điều lai lịch nhưng ta năm đó cũng không có loại cảnh giới này cũng không sở trường với chỉ điểm truyền nhân ta hàng năm ở trong núi thanh tu cứ việc bản thân tu vi không sai đối với như thế nào chỉ điểm truyền nhân thể hội phải lại không rõ ràng ta đại đệ tử Lý Thế sư phụ trạch danh, chính là như vậy tập thư tu luyện. Hắn vấn đề của năm đó, thành tổng mới vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, mặc dù ngươi cũng không có thấy một mặt kia. Hoa Quang chân nhân phát tới một đạo thân niệm, giới thiệu đệ tử trạch danh nhiều năm trước tu hành trải qua. Hoa Quang cùng sư huynh của hắn Hòa Phong, sư đệ Hòa hy bất đồng, tính tình đạm bạc hoặc là nói ít nhiều có chút cô tịch, hàng năm ở trong núi tu luyện rất ít đi lại nhân gian, ở sư tôn thủ chính chân nhân dưới sự chỉ điểm, cũng là tu vi tinh tiến thần tốc, cảnh giới pháp lực cao siêu. Hắn ngồi xuống đại đệ tử trạch danh từ nhập môn bắt đầu, đang ở đề tâm vách trước thụ giáo. Bất đồng sư phụ dạy đệ tử thủ đoạn dĩ nhiên không giống nhau, Hoa Quang chân nhân liền lấy bản thân am hiểu nhất phương thức. Trạch Danh đan thành sau, Hoa Quang liền để cho hắn dùng bình thường bút chút nào chấm nước ở trên vách đá viết các loại pháp quyết, vừa mới bắt đầu chỉ có thể viết liền bút, đối thần thức cùng pháp lực khống chế yêu cầu cực cao, đây cũng là trong tu hành chui luyện cùng rèn luyện. Trạch Danh học được rất nhanh, đợi đến đột phá ma cảnh tiếp tập luyện kim đan chín còn chuyển công, cũng chính là thành tiên nhạc tu ngự hình chi đạo, hắn mới có thể đem bút họa cắt ra, từng chữ từng chữ viết, từng chữ rơi vào trên vách đá, thủy ý ngưng kết rõ ràng dành mạch với nguyên thần, đối nguyên thần yêu cầu rất là hùng mạnh, nếu có thể đầy đủ viết ra một tiên liên ý vị kim đan cửu chuyển viên mãn, hòa quang chân nhân như vậy chỉ điểm đệ tử tu luyện cũng là tứ bình bất ổn, nhưng sau đó lại xuất hiện một cái vấn đề. ngự hình chi đạo viên mãn sau, trạch danh chậm chạp không phải phá vọng đại thành, một đời tu hành có thể hay không đại thành, sư phụ cũng là không cách nào miễn cưỡng, nhưng là trạch danh công lực đã chọn, lại luôn có chút quan khiếu ngộ không ra, không bước ra một bước kia, hòa quang cũng cảm thấy rất buồn bực. hắn cẩn thận phân tích vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào, trạch danh rốt cuộc cần muốn thế nào điểm hóa, nghĩ tới nghĩ lui mới hiểu được vấn đề chỗ, câu trả lời lại là đơn giản như vậy, trạch danh chữ viết không dễ coi. Thư pháp có được hay không, cùng có thể hay không tu vi đại thành cũng không có quan hệ, có chút căn bản không biết chữ yêu tu vậy Huyền tận yêu đang đại thành, càng khỏi nói chữ viết phải thế nào. Nhưng là Trạch Danh Bất Đồng, hắn chính là lấy viết pháp quyết phương thức tu luyện, hơn nữa nguyên thần pháp lực hùng mạnh, vùng bút giữa là có thể thi triển thần kỳ tinh thần công kích. Nhưng đúng như Thành Thiên Nhạc mới vừa mới nói, đầy đủ viết ra như vậy một thiên pháp quyết, lúc khởi đầu là khó như thế, có thể đem chữ viết rõ ràng liền đã không tệ, vì vậy ở lúc tu luyện chỉ có thể sử lại nguyên thần, tận lực hoàn thành bút họa, ngự hình chi đạo viên mãn sau mới có thể nếm thử viết nhanh ngắn. Hoàng Quang chân nhân muốn trạch danh viết chữ cũng không phải là muốn hán luyện thư pháp, kia bút họa không chẳng qua là bên ngoài chi hình, nguyên thần pháp lực mới là nội tại chi thần. Nếu là chỉ luyện thư pháp, đây chẳng qua là phải này hình mà không phải này thần. Trạch danh ngược lại luyện thành, cũng là phải này thần mà không được này hình. Chương 590, vách để tâm, bút hóa rộng. Trạch danh một mực đàng hoàng dùng cái này tu luyện, bản chính là trong núi một đạo nhân, lấy tu vi của hắn cũng không thể nào như sư tôn như vậy viết ra như vậy phi phàm khí vận. Sau khi trưởng thành, người bút tích đã định hình, chữ viết như thế nào đều là như vậy, không phải là càng thêm ngay ngắn một ít mà thôi. Như vậy dù có thể được Kim đang cựu chuyển viên mãn, nhưng không cách nào đột phá tu vi đại thành chi cảnh. Có thể tưởng tượng một người trong bút luôn là khó khăn như vậy lấy rơi xuống, mỗi lần cũng không theo đuổi chữ có thể viết thành cái dạng gì, chỉ câu có thể đem nó viết xong mà thôi, nhưng lại chưa bao giờ đang tu luyện ra thật tốt đi học tập thư pháp. Làm sao khi trưởng thành bút tích định hình, lại làm sao làm được hình thần đều diệu đâu. Hoa Quang ý thức được cái này một lúc thời điểm, lại hơi trễ, vì vậy bệnh nặng giá thuốc mạnh, hắn thu thập thế gian các loại danh gia thư thiếp, sẽ để cho trạch danh chuyên tu thư pháp mười năm, thể hội ý cảnh kia khí vận cũng nói thẳng trạch danh thiếu hụt nơi nào. Người bình thường nghĩ luyện thành một đời thư pháp đại gia không phải dễ dàng như vậy, huống chi một người trưởng thành thay đổi đã hình thành phong cách đâu. Trạch Danh sau đó ở đề tâm vách trước nhập vọng, vọng cảnh trong tập viết theo mẫu chữ, sáng tác, thậm chí thành trung quốc nổi danh thư pháp đại sư. Nhưng là mỗi lần rời khỏi vọng cảnh đi tới đề tâm vách trước, viết xuống một vài bức chữ vẫn không thể làm người vừa lòng. Cứ như vậy tập thư 10 năm sau, Trạch Danh rốt cuộc phá vọng đại thành, khi đó hắn đã 45 tuổi. Hoa quang giới thiệu Trạch Danh ban đầu ở đề tâm vách tu hành trải qua, thành thiên nhạc đám người nửa ngày cũng không lên tiếng, một mặt là ở cảm khái cùng suy tính, mặt khác cũng không tốt lắm phát biểu quá nhiều nghị luận. trạch danh chính là lý thế sư phụ Hoa quang tiền bối hết thể có thể bình luận đồ đệ của mình nhưng vạn bối nếu là ở cái này bình phẩm từ đầu đến chân không khỏi không hợp lễ phép Hoa quang còn nói một món rất có ý tứ chuyện chính là trạch danh vọng cảnh hắn chỉ ra trạch danh tu hành thiếu hụt trạch danh tác ở vọng cảnh trong tập viết theo mẫu chữ sáng tác thậm chí thành trung quốc nổi danh thư pháp đại gia như vậy vọng cảnh nhất định kéo dài nhiều năm nhưng tu luyện hóa vọng phương pháp cũng không phải là một mực với vọng cảnh trong nhật định ở phá vọng trước vẫn có cái quá trình không ngừng rời khỏi vọng cảnh trở lại thực tế lại tiến nhập vọng cảnh giống như ở hai thế giới giữa phản phục xuyên việt Chỉ có những thứ kia bị vọng cảnh khó khăn hoặc là trầm mê ở vọng cảnh không muốn thoát thân người, mới có thể một mực định ngồi trên vọng cảnh trong, mỗi khi thần khí hao hết mới có thể trở lại thực tế, đợi hàm dưỡng khôi phục sau lại lần nữa nhập vọng. Đối với loại này người mà nói, nhân thế giữa hết thảy đã không có thể khiến cho bọn họ lưu luyến, kia vọng cảnh trong cảm thụ mới là bọn họ đời này theo đuổi. Như vậy rất khó phá vọng, thậm chí sẽ ở vọng cảnh trong thẳng đến thọ nguyên cuối mà toàn hóa. Như vậy cũng có thể thấy vọng cảnh hung hiểm, nhưng người ở bên ngoài xem ra đây là hung hiểm, nhưng ở nhập vọng người bản thân xem ra chưa hẳn, bọn họ được hưởng cuộc sống thời gian cùng trên thực tế là giống nhau. hơn nữa cả đời rốt cuộc thu được tâm tưởng sự thành vô thượng thỏa mãn có chút người là bản thân có thể không phá cũng không muốn khám phá mà còn có một chút người là thiếu hụt đánh thức thành thiên nhạc đã từng gặp gỡ vô thành vô tức hung hiểm bị vọng cảnh khó khăn không phải thoát không là chính hắn muốn trầm mê trong đó mà là tự cho là đã rời khỏi vọng cảnh trở lại thực tế thật ra thì vẫn là vọng trong chi vọng đoạn trải qua này hắn không có đối với bất kỳ người nào nói qua từ xưa đệ tử vọng cảnh có thể không nói sư phụ cũng sẽ không miễn cưỡng truy hỏi nhưng trạch danh hiển nhiên nói ra bản thân vọng cảnh trong một số chuyện có lẽ là cảm thấy những thứ này không cần thiết giấu dấu dếm. Hoặc là có cần phải hướng sư tôn tỉnh giáo mà hòa quang hôm nay cũng thuật lại. Qua thật lâu, hay là thành thiên nhạc mở miệng trước nói, tiền bối điểm hóa chi diệu, lệnh văn bối cảm giác sâu sắc kính nghệ. Lần này bái sơn không biết có thể hay không hữu duyên thấy trạch danh chân nhân. Lý thế vội vàng giải thích nói, sư tôn gần đây rất bận, không hề ở trong núi. Hắn trước đây không lâu chúng tuyển trung quốc thư hiệp phó chủ tịch, hai ngày này ở New York phòng vấn đâu, đang cử hành một cỡ lớn cá nhân thư pháp nghệ thuật triển. Thành thiên nhạc lấy làm kinh hãi, cảm giác trong lòng khó có thể hình dung, mà khương trương tắc ca một cái kinh ngạc lên tiếng. hòa quang lại cười tủm tìm nhìn sử thiên một đạo vị này để long sơn tiểu đạo hữu ngươi tu pháp quyết phải có tự đề long sơn truyền thừa một lòng nghị trọng chấn đề long sơn tông môn có biết đề long sơn vì sao phải gọi đề long sơn đề long sơn ở vào vân quý chỗ sâu là một tu hành môn phái danh tiếng cũng không phải là một ngọn núi tên nó tông môn đạo tràng đương nhiên là ở trong một ngọn núi nhưng ngọn núi kia căn bản vô danh sử thiên một liền là bản sứ trong sơn thôn hải tử cũng trước giờ chưa nghe nói qua phủ cận có đề long sơn cái này địa danh hắn rất kính cần đáp buồn môn khai phái tổ sư pháp danh để lòng chân nhân cho nên tông phái cũng tên để long sơn giống như chính nhất môn sư tổ vì đang một chân nhân hoa quang ý vị thâm trường nói đang một cái này pháp danh là năm đó đường minh hoàng sách phong nguyên nhân rất phức tạp mà ngươi đã tiến vào chính nhất tam sơn nhiều lần nhưng vẫn là lần đầu tiên tới đây để tâm vách ta 360 năm trước để long sơn khai phái tổ sư vi tông đạt tiền bối đã từng giống như ngươi hôm nay như vậy đến chính nhất môn bái sơn đi tới nơi này để tâm vách trước hắn không chỉ là tên giang hồ tán tu hơn nữa còn là một vị nổi danh họa sĩ từng ở nơi này để tâm trên vách váy nhất điều lòng như vậy có điều ngộ ra sau khi rời đi không lâu liền sáng lập để Long sơn nhất mạch cũng tự hào đề rồng Thanh thiên nhạc đám người lại lấy làm kinh hãi không nghĩ tới hôm nay sử thiên vừa vào chính nhất tam sơn hoàn toàn truy tố đến tông môn mạng nguồn. sử thiên một cảm giác càng là rung động và phần mau tới trước hướng hòa quang chân nhân cùng với phía sau hắn để tâm dưới vách đá lại nói văn bối hoàn toàn chưa từng nghe nói qua đa tạ tiền bối hôm nay báo cho sau đó lại khấu đầu đếm lại. chờ sử thiên một sau khi lại xong hòa quang vung tay háo đem hắn đỡ dậy nói nếu như ngươi mở ra tông môn đạo tràng gặp được để Long sơn các đời địa tịch dĩ nhiên là sẽ rõ ràng đoạn này đi lại Ta trước kia liền nghe nói có một kẻ đệ tử đệ Long Sơn ở vụ thành tu hành, sau đó ngươi lại mấy lần tiến vào chính nhất Tam Sơn, hôm nay coi như là duyên phận đã tới. Sử thiên một không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ đành phải chắp tay lại lại. Hoa quang lại đối thành thiên nhạc nói, thành tổng, hôm nay tới chính là có duyên, sao có thể qua này vách mà không lưu với đâu. Cũng viết một thiên đi, để cho lão đạo ta khai mở tầm mắt. Lý thế cũng nói, đúng đúng đúng. Thành tổng đi tới nơi này để tầm vách, thế nào cũng phải để một thiên, vạn bối cũng rất muốn thưởng thức thành Tổng thủ Bút. thành thiên nhạc nghĩ từ chối cũng từ chối không hết bởi vì hòa quang đã cầm trong tay cây kia trượng hai cây trúc đưa tới rõ ràng chính là muốn kiểm tra một chút ý của hắn vị tiên bối này nói nhiều chuyện như vậy lại tự mình viết như vậy một thiên thần diệu thư pháp thành thiên nhạc bình điểm phải rõ ràng mạch lạc nhưng cũng không thể làm nói không luyện a hắn chỉ đành phải nói tiếng xấu hổ nhận lấy cây trúc thi lễ một cái cất bước đi tới bên đầm nước thành thiên nhạc cũng không học qua thần tiêu thiên lôi thuật càng không có xuất thần nhập hóa cảnh giới cũng may giống như hắn vừa rồi nói vách đá này để thư bất đồng tu vi có khác biệt cách viết đưa tay đem cây trúc cắm vào trong ao chấm nước Cây gậy trúc này bên trên cũng không có chói bông bài đoạn, làm sao có thể thấm lấy tới nước đâu. Chỉ thấy hắn đem vung tay lên, cây trúc rời đi mặt nước lúc cuối cùng liền bao quanh một đoàn to bằng cái bát tô nhỏ giọt nước, giống như trong suốt kẹo đường, lại đem cây trúc run lên, kia kẹo đường hóa thành bút chút nào hình dáng, còn đang không ngừng mà lưu động vận chuyển trong. Nó này ngưng nước thành bút phong công phu, so bắn nhanh mưa tên trở pháp thuật cao minh hơn, nhìn qua không chút biến sắc, nhưng đối thần thức khống chế yêu cầu lại cực kỳ tinh vi. Cái này không giống đấu pháp công kích chỉ là trong nháy mắt chuyện, muốn kéo dài không ngừng vận chuyển thần thức định ở loại trạng thái này trong, nguyên thần trong cũng phải ngưng luyện ra như vậy bút phong. nhưng đây đối với thành thiên nhạc không tính là gì khó khăn hắn tu hành nhập môn ban đầu am hiểu nhất chính là thần thức tinh vi không chế hơn nữa nguyên thần chồng cũng rõ ràng ngưng luyện ra một cô tô hỏa quyển thế giới chúng chi chỉ có chi này phát họa chi bút đâu ngay sau đó bút phong rơi vào trên vách đá thành thiên nhạc vẻ mặt lại hơi ngẩn ra vách đá này phẩm chất rất đặc biệt căn bản liền không dính nước nước rơi ở phía trên cảm giác giống như như thủy ngân nếu dùng một thùng nước rội về cái này vách đá trong nháy mắt chỉ biết chuốt xuống một giọt cũng sẽ không thấm nước thành thiên nhạc nguyên tính toán lợi dụng trên vách đá vết nước lại nước cái này liền hơi rắc rối rồi nếu kia vách đá không dính nước Căn cứ sức căng bề mặt nguyên lý, coi như hắn lăng không sự lại giọt nước, kia mỗi một đạo bút họa cũng sẽ tự nhiên co lại thành một bọt nước nhỏ. Chữ không được chữ, rơi bao nhiêu bút chỉ biết ngưng tụ thành bao nhiêu tích thủy châu. Như vậy chỉ đành phải khắc dùng thủ đoạn, hắn không chỉ có muốn ở trên vách đá sự lại giọt nước, còn phải đem giọt nước hình dáng ngưng luyện thành mỗi một đạo bút họa dáng vẻ. Không chỉ là một khoản, hắn còn phải viết thành đầy đủ pháp quyết, mỗi viết một khoản, nguyên thần trong sẽ phải ngưng luyện ra một đạo giọt nước, cũng thi triển pháp lực hạ xuống vách đá. Chỉ thấy hắn một khoản một vẽ ở đề tâm trên vách viết xuống, cốc thân bất tử, là Huyền Tẫn. Huyền tẫn cánh cửa, là thiên địa can. liên tục tổn dùng không chăm chỉ. Đây là lão tử chương 6, Thành Thiên Nhạc liên tiếp bút rơi làm liền một mạch. Hòa Quang chân nhân đi tới trước với đá, nhìn những chữ viết kia hỏi, Đạo Đức Kinh 81 trường, thành tổng vì sao lại cứ muốn chọn bản này Huyền Tẫn Quyết đâu? Thành Thiên Nhạc rất thực tại đáp, nguyên lai like nó gọi Huyền Tẫn Quyết. Ta trước kia đạo không rõ ràng lắm. Là bởi vì chương này ngắn, chỉ có 25 cái chữ. Hoa Quang hỏi tới, đã như vậy, ngươi vì sao không viết Đạo Đức Kinh chương 40 chân không quyết đâu? Lại xưng đi dùng quyết. Nó ngắn hơn, chỉ có 21 chữ. Thành Thiên Nhạc ngẩn ra nói, chương 40 Phản ngươi đạo chi động, người yếu đạo chi dụng. Thiên hạ vạn vật sống ở có, có sống ở không? Nguyên lai like đây chính là đan đạo trong cái gọi là chân không quyết. Đáng tiếc không có sớm ngày lắng nghe lời dạy bảo của tiền bối, trong đó ý cảnh, vạn bối từng chứng ngộ rất lâu, hôm nay người tiền bối lời nói rộng mở trong sáng, hồi tưởng chỗ chứng, quả là thế. Sau đó lại giải thích một câu, cho đến hiện tại, ta đối bản này huyền tận quyết cũng là nhất có cảm xúc. Cùng chỉ lấy tán dương ánh mắt gật đầu một cái nói, thành tổng là một đơn giản thực tại người, chính ngươi cảm thấy bức chữ này viết như thế nào? Thanh Thiên Nhạc, không tốt, không có ta bình thường viết đẹp mắt. Dĩ nhiên coi như viết đẹp hơn nữa cũng không cách nào cùng tiền bối mới vừa thần thư so sánh đây cũng không phải khiêm tốn mà là lời nói thật bản này thư pháp so thành thiên nhạc bình thường viết kém xa có người có thể rất am hiểu ở trên tường viết chữ nhưng nếu như ở cây viết bên trên treo mấy chục cục gạch lại sẽ viết thành hình dáng gì đâu thành thiên nhạc tự ý thật không có loạn chẳng qua là sâu cạn đậm nhạc không giống nhau dù là vừa vặn viết chữ nhìn qua lại giống như là cổ đại lưu lại loang lộ di tích cũng may mỗi một bút cũng không có thiếu huyền tân quyết đã viết thành bút pháp cũng không có nước nhưng là thành thiên nhạc nhưng không cách nào thu bút bởi vì hòa quang tiền bối đi tới trước vách đá mở miệng phê bình. Cùng Thành Thiên Nhạc nói chuyện đôi câu, sau đó từng chữ từng chữ bắt đầu đọc. Hắn đọc phải phi thường chậm, nương theo thần niệm còn kéo trường âm, ở nguyên thần trong hướng Thành Thiên Nhạc giảng giải bản này Huyền Tẫn Quyết diệu dụng, chỉ 25 chữ liền đọc thật lâu. Chương 591, trong núi khách, thế gian người. Thành Thiên Nhạc phát hiện một chuyện, hắn hôm nay không phải có thể viết xong coi như xong, còn phải ở chỗ này vận chuyển công lực đỉnh. Muốn duy trì kia chút nào không dính nước trên vách đá một tiên đầy đủ Huyền Tẫn Quyết chữ viết cùng ý cảnh không tan, so viết xuống nó càng phí sức. Dĩ nhiên cũng có thủ xảo biện pháp, tỉ như thi cái pháp thuật đem những thứ này nước cũng ngưng tụ thành băng, sau đó định ở trên vách đá. lấy công lực của hắn nghĩ duy trì thời gian bao lâu là có thể nhẹ nhõm duy trì thời gian bao lâu, nhưng làm như vậy hiển nhiên không phải vách đá để thư bản ý. Húng chi hắn cũng không phải là ngưng thần nhập định đang ở duy trì cái này thiên pháp quyết chữ viết, còn phải mở miệng cùng hòa Quang chân nhân nói chuyện, chuyên tâm tiếp nhận chỉ điểm không thể mất lễ phép. Tiếp theo Hỏa Quang chân nhân thần niệm lại in vào Nguyên Thần, Thành Thiên Nhạc vốn có thể gây duyên không nghe, nhưng như vậy không chỉ có vô lễ, hơn nữa cũng mất đi lần này quý báo tiếp nhận chỉ điểm cơ hội. Thành Thiên Nhạc tương đương với ở Nguyên Thần của mình trên thế giới ngưng luyện vận chuyển một tiên đã lưu động lại bất động huyền tất quyết. để nó đầy đủ kéo dài hiện ra, cái này không có chân không diệu hữu cảnh là không làm được. hắn đồng thời lại ở lắng nghe hòa quang chân nhân giảng giải nó diệu ý, chỗ phát huy pháp thuật cùng với định cảnh không thể có chút tán loạn. khi hỏa quang đọc đến thứ cái thập tự thời điểm, thành thiên nhạc cái chán đã thấy mồ hôi. Hòa quang đọc đến cái thứ 20 mươi chữ thời điểm, thành thiên nhạc cảm giác toàn thân khớp xương đều ở đây nhỏ nhẹ vang lên kẹn kẹt. trước mắt chỗ ngồi này vách đá ẩn chứa sơn thủy linh tức phảng phất cũng ép đi qua. cái này đã không chỉ là đang khảo nghiệm công lực của hắn cùng với cảnh giới, nguyên thần mạnh đến mức nào, đến cuối cùng cũng là đang khảo nghiệm hắn lô đỉnh gần cường hang đến mức nào. đây là thành thiên nhạc bản thân thi triển thần thông pháp thuật, hắn tùy thời có thể rút lui, giống như một người nhấc lên nặng ngàn cân vật, mình có thể tùy thời bông xuống. nhưng hắn vẫn còn ở kiên trì, phải nghe xong hòa quang chân nhân giảng giải, cảm thụ kia thanh văn trí tuệ. khi hòa quang đọc xong thời điểm, thành thiên nhạc trên chán đã không chỉ là đang đổ mồ hôi, mà là bay một tầng hơi nóng chạm khói trắng, còn tốt, vị tiền bối này rốt cuộc đọc xong, hỏa quang xoay người lại, nhìn thành thiên nhạc hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được khen thành tổng tốt công lực, tốt thành hơi, thật là thủ đoạn. hắn một nói liên tục ba cái tốt, sau đó đưa ra một cái tay, tỏ ý thành thiên nhạc đem cây trúc trả lại. Thành Thiên Nhạc như chút được gánh nặng, vội vàng hai tay đem cây trúc dân trả. Trên vách đá chữ viết cũng trong nháy mắt này hóa thành xương trắng tung bay, giống như liền mây bí cảnh chung quanh kia từng đạo ngọc long yên. Cáo từ lúc cùng chỉ nhìn Thành Thiên Nhạc nói, Vân Đạo là người trong núi, mà Thành tổng không phải, ngươi là thế gian người. Coi đời này tu sĩ cũng không phải là tu vi càng cao liền có thể thành lại càng lớn, nhưng muốn đến đại thành tựu người, tu vi cảnh giới cũng là căn cơ. Lời nói này rất huyền diệu, nhưng Thành Thiên Nhạc nghe hiểu, hắn xác thực không phải người trong núi, vạn biến tông đang ở cô tô trong hẻm nhỏ đầu Hướng sâu hơn nói. Hòa Quang với động Thiên Phúc địa trong quanh năm thanh tu cực ít giao thiệp với Hồng Trần, nhưng Thành Thiên Nhạc lập vạn biến tông chỉ dẫn thiên hạ yêu tu, bản thân hắn liền không khả năng không ở trong Hồng Trần bỏ trườn la lộn. Nếu vạn biến tông thật có thể trở thành thế gian yêu tu tông môn biểu xuất, đây là một loại công đức thành cửu, không phải có thể lấy tu vi cảnh giới của hắn để cân nhắc. ở đề tâm vách trước bãi biệt hòa Quang chân nhân Lý Thế dẫn bọn họ lại đi trở về đến lúc đường núi tiếp tục leo về phía trước pháp chủ phong, mà Thành Thiên Nhạc khi đi lại trong điều tức hàm dưỡng thần khí, mới vừa rồi kia một phen vách đá đề thư cũng chẳng có gì, nhưng là sau đó cùng hòa Quang tiền bối giữa hỏi luận cũng là tiêu hao rất nhiều. Làm đường núi đi tới thứ 29 con thời điểm, thành thiên nhạc đã khôi phục lại, không khỏi khen, nơi này thiên địa linh tức thật diệu. Sử thiên một đạo, đó là dĩ nhiên, đây là côn luân tu hành giới thứ nhất tiên gia động tiên chính nhất tam Sơn a. Có người thích nói thiên địa linh khí, cách nói này nghe vào rất liền diệu, nhưng cho dù là người bình thường cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được hoàn cảnh tốt hư, có nhiều chỗ liền là làm người cảm giác thoải mái hơn, không chỉ có đối cả người hữu ích, thậm chí ngay cả mệt nhọc cũng khôi phục nhanh hơn. Cái này không chỉ có chỉ là không khí tốt hoặc nước càng sạch sẽ, cái gọi là thiên địa linh khí cũng không phải là có một loại linh khí để cho người tu luyện hấp thu tăng trưởng pháp lực vân vân. Đến thành thiên nhạc loại cảnh giới này, cảm thụ chính là vô hình kia thiên địa linh tức, phản phất có thể cùng cả người vận chuyển hô ứng của mình, ở nơi này chính nhất Tam Sơn trung hành công hầm dưỡng, thậm chí thần khí pháp lực khôi phục cũng so bình thường nhanh hơn. Tiếp tục đi lên đã đến mây ngủ phiêu miểu chỗ cao, thỉnh thoảng có nhiều đóa mây trắng trôi qua, nhìn từ đằng xa là mây, đi vào chính là sương mù dày đặc, có thể cảm giác được tia tia ẩm thấp thanh lương ý bọn họ xuyên qua mấy miếng mây, thành thiên nhạc lại hỏi, núi này đường 36 cổng, đi thông 36 phiến thanh tú chỗ, đều là có người ở sao? Lý Thế Đáp, đây chỉ là pháp trụ phong mặt tây, cái gọi là 36 động thiên cư cũng không phải tất cả đều là phòng xá lầu cát. Chính nhất môn đệ tử Kim Đan Đại Thành sau nếu thu đồ, là được ở chỗ này lựa chọn một chỗ đạo tràng truyền pháp. Giống như mới vừa rồi các ngươi chỗ đi để tâm vách chính là trong đó một chỗ, nơi đó chỉ có một đạo sơ tuyển, một vịnh ao nước, một vách đá. Hòa Quang sư tổ năm đó chính là ở để tâm vách phá vọng đại thành, sau đó cũng là ở để tâm vách truyền pháp thu đồ. Những năm này một mực ở nơi nào thanh thu, nhưng chính nhất Tam Sơn địa phương rộng lớn, rất nhiều không thường thường rời núi đệ tử cũng không ở tại bên này. phần lớn ở tại núi này một bên kia tông môn chúng tu chỗ tụ họp chờ một lúc phải gặp thành tổng người là sư thúc tổ của ta hòa hy chân nhân hắn cũng ở đây núi phía bên kia thanh thiên nhạc mới vừa hòa quang tiền bối nhắc tới lệnh sư tu hành mà theo ta được biết ngươi năm tuổi lúc đang ở chính nhất môn khi đó lệnh sư chưa đại thành đi ngươi lại làm sao bái tại trạch danh chân nhân danh hạ lý thế giải thích nói tu kim đan đại đạo cần lô đỉnh phát sinh dục thành thục mới có thể nhập môn tuổi tác quá nhỏ là không được ta thở nhỏ ở chính nhất tam sơn học chính là thứ khác chẳng qua là ký danh mà thôi ta mười tuổi năm ấy sư tôn phá vọng đại thành ta liền bái tại tên của hắn hạ vì chính nhất môn đệ tử chính thức thanh thiên nhạc thì ra là như vậy xin hỏi chính nhất môn bây giờ tổng cộng có bao nhiêu vị môn nhân lý thế trên đời môn nhân có ba đời tổng kết hơn 180 người trong vòng 10 năm có lẽ còn sẽ có đệ tử ký danh nhưng trừ phi cơ duyên đặc biệt nếu không tạm thời sẽ không lại chính thức thu đồ chuyện này là sao nữa đâu dây chữ lót đệ tử trong như lý kiếm người tu vi cao siêu đã có lộ sắc cảnh nhưng phần lớn người chưa đại thành có rất nhiều tuổi tắc còn rất nhỏ đem cái này nhất đại đệ tử điều giáo thanh tài đã đủ trạch chữ lóc những thứ kia tôn trưởng cửa bận tâm Sắc thực cũng không có cần thiết thu nạp quá nhiều môn nhân chuyển pháp không phải truyền hình giáo chính nhất môn trên đời đệ tử chính thức cộng thêm ba vị thái thượng trưởng lao ở bên trong cũng bất quá hơn 180 người nghe vào không nhiều nhưng đã là côn luân tu hành giới thứ nhất đại phái thành thiên nhạc không nhịn được lại hỏi lý thế đạo hữu chính nhất môn trong bây giờ có bao nhiêu vị đại thành chân nhân lý thế đáp ta cũng không rõ lắm hắn không ngờ tránh cái vấn đề này sử thiên thứ nhất xen vào nói theo ta được biết chính nhất môn trong bây giờ đại thành trở lên tu vi người có hơn ba người có thể còn có bỏ sót nhưng là sắp xỉ điều này làm cho thành thiên nhạc hơi lấy làm kinh hãi Hơn 30 tên đại thành chân nhân a, trong đó còn có hòa phong, cùng ánh sáng, hòa hy như vậy xuất thần nhập hóa kiếp tiên. Trạch chữ lót đệ tử trong cường giả vậy cũng không ít, tỉ như kia trạch nhân nếu có thể trực tiếp thừa kế trước trưởng môn, tu vi nhất định không yếu, mà dày chữ lót đệ tử trong cũng xuất hiện lý khiêm cao thủ như vậy. Hắn chỉ lấy làm kinh hãi, nếu đổi thành một vị khác tu sĩ lần đầu tiên nghe thấy tình huống như vậy, đoán chừng sẽ kinh ngạc phải hạ ba đồ một lớn rơi, cái dạng gì môn phái có thể có thực lực như vậy a. Thanh thiên nhạc vạn biến tông trước mắt chỉ có 18 vị chính thức môn nhân, nhưng đại thành tu sĩ cộng thêm chính hắn ở bên trong đã có bảy vị nhiều, hơn nữa tương lai sẽ còn nhiều hơn. lấy cái tỷ lệ này nhìn hắn cũng không có cảm thấy có cái gì nếu tu hành các phái tôn trưởng biết thành thiên nhạc nghĩ như vậy vậy đoán chừng sẽ vỡ đầy đất mắt tiếng bởi vì vạn biến tông tình huống quá đặc thù đã có những thứ này yêu tu phần lớn không phải thành thiên nhạc từ nhập môn lên tự mình dạy đều là các nhân lớn phúc duyên mà siêu thoát tộc loại thành yêu gặp phải thành tổng là một loại khác cơ duyên truyền mặt tỷ như nhậm đạo trực bái nhập vạn biến tông trước đã sớm huyền tấn đại thành mà đoái chấn hoa gặp phải thành thiên nhạc thời điểm đang tắm ở có thể phá vọng cảnh cửa khẩu đâu ngàn mét cao điểm đối với thành thiên nhạc bọn người tới nói leo cũng không khó khăn lăng lăng liền ở mây mù phiêu miểu giữa đi lên đỉnh núi mây chỉ ở trong núi đỉnh núi là một mảnh quan đãng khương trương cùng thành thiên nhạc không khỏi cũng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc ở chỗ này mới có thể thấy rõ mảnh này tiên gia động thiên đại khái toàn cảnh xuyên qua một mảnh rộng mở thung lũng đối diện là thừa su phong này độ cao cùng bên này pháp trụ phong tương đương đỉnh núi hẹn cách xa nhau mười dặm cái này chỉ là hai ngọn núi đỉnh khoảng cách toàn bộ tam sơn động thiên phạm vi tất càng quảng đại hơn thung lũng chính bắc mặt có một tòa khác cao vút trong mây cự ngọn núi lớn so thừa su Pháp trụ nhị phong còn phải cao hơn trăm trượng, đó chính là phương chính phong. Từ thừa su đỉnh núi nhìn lại, tầm mắt vừa vặn cùng phương chính phong trong một mảnh cực lớn nền tảng tướng đủ. Nơi đó là chính nhất môn tổ sư điện chỗ. xa xa có thể nhìn thấy trên đại điện màu vàng ngói liu li phản quang. Tổ sư điện trước có một mảnh đại quảng trường, hai bên có xây điện thờ phụ hành lang, chính là cử hành tông môn đại điện cùng với tu hành các phái tề tụ tam sơn pháp hội địa phương. Thành thiên nhạc ra mắt ngàn trụ đạo tràng, được xây ở thanh thành quần sơn vòng quanh một mảnh trong ngũ cốc. So ngàn trụ đạo tràng rộng lớn hơn chính là mã núi chỗ sâu liên hoa sinh đại sĩ được xây nhỏ tu di. Này di tích chính là một mảnh kia lạc lôi u cốc. Tam Sơn động thiên phạm vì không hề so với kia lạc lôi u cốc nhỏ, hơn nữa không hề chỉ là một vùng tung lũng. Hướng chân núi nhìn lại, xanh biết trong sơn cốc gương bị một cái sáng ngời đai ngọc chia làm hai nửa, đó là một đạo dòng suối, lấy thành thiên nhạc ánh mắt, còn có thể nhìn thấy dòng suối trưng bày một tòa thanh thạch cổ tiểu Hắn đứng ở pháp trụ phong trên nóc thở dài nói, tiểu côn luân động thiên ta cũng đã gặp không ít, bao gồm côn luân tu hành giới ba đại động thiên đạo trưởng một trong ngàn trụ đạo tràng cũng từng gặp trong truyền thuyết liên hoa sinh đại sĩ đục xây nhỏ tu di di tích. Động thiên to lớn ta có thể tưởng tượng, động thiên độ cao cũng là không tưởng tượng ra được. Cái này ba hòn núi lớn vậy mà đều ở đây động thiên trong thế giới. Lý Thế giải thích một câu, nơi này nhưng dùng tiên nhân đấu pháp. Nghe câu này, thành thiên nhạc lại không những lời khác có thể nói. Tiên nhân đấu pháp là cái gì tràng diện hắn không tưởng tượng ra được, Lý Thế cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói năm đó đang ở chính nhất Tam Sơn trong từng có tiên gia ra tay đấu pháp, hơn nữa còn không chỉ một lần. chương 592, Thủy Hồng Lộ, Điều Thần Uống. Pháp trụ phong mặt đông đường cùng mặt tây bất đồng, không hề bảy biện ra có quy luật 36 cong, chính là một cái dọc theo sơn thế quanh co đường s nơi này cây cối thực vật cùng bên kia núi cũng có chỗ bất đồng, có thể địa khí hoàn cảnh cùng với hướng nguyên nhân. như loại này động thiên phúc địa trong dĩ nhiên phân bố không ít vườn thuốc, trồng trọt thế gian hiếm thấy kỳ hoa dị thảo, nhưng mảng lớn địa phương liền giữ vững nguyên thủy ngàn năm phong mạo, sinh trưởng bên ngoài gần như đã tuyệt tích chân quý tên mục. tỷ như mấy người ôm hết to cổ đàn vẫn màu xanh biết xem ở pháp trụ phong mặt đông thành thiên nhạc đã nhìn thấy không ít gốc. hắn còn phát hiện nơi này có rất nhiều nhưng luyện chế linh dược kỳ hoa dị thảo, cũng không phải là đơn độc mở ra vườn thuốc cố ý thành viên trồng trọt, mà chính là phân tán ở các loại bất đồng hoang dại trong hoàn cảnh sinh trưởng. ở pháp trụ phong cánh đông giữa sườn núi có một chỗ rất lớn thong thả dốc núi cây xanh thấp thoáng trong lầu các phòng xá xây dựa lưng vào núi giống như ẩn nút với núi thẳm không ai biết đến chùa ly cung nơi này là chính nhất môn đệ tử bình thường tụ tập tập phát chỗ cũng là bọn họ tham gia bên trong cửa các loại trao đổi hoạt động địa phương Thành thiên nhạc ở chỗ này liên tiếp gặp hơn 10 vị chính nhất môn truyền nhân bọn họ rối rít chắp tay với nhau làm lễ ra mắt ở một tòa ưu tĩnh bên ngoài sân nhỏ đứng hai tên trung niên đạo sĩ lý thế tiến lên hành lễ lên tiếng chào liền đem thành thiên nhạc đưa vào bên trong viện gặp được hòa hi chân nhân vị tiên bối này hình dung nhìn qua bất quá hơn 40 tuổi. Dáng dấp mập mạp mung mĩm không có lưu hẳn dâu, con con đôi mắt vểnh lên vểnh lên, lên khoe miệng, không, cười đều giống như đang cười dáng vẻ dáng vẻ phi thường hòa ái dễ gần. Hòa Hy chân nhân ngay bên ngoài viện thông báo, liền đã đứng lên đi tới cửa cười ha hả chắp tay, Thành Thiên Nhạc đám người vội vàng đứng ở ngưỡng cửa ngoài không mình hành lễ. Vị tiên bối này bảy tay nào nói, cũng đi vào ngồi nghỉ một lát đi, ba vị tiểu đạo hữu, các ngươi sáng sớm liền chạy tới Thanh vận Hồ, sau đó lại lật qua pháp trụ phong đi tới nơi này, nhất định cũng mệt mỏi. Thành Thiên Nhạc, không có mệt hay không, không có chút nào mệt mỏi, ở nơi này tiên gia động thiên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. càng đi càng có lực, làm sao sẽ mệt mỏi đâu." Hoa Hi cười nói, người khác còn dễ nói, nhưng là thành tổng nhất định không quá dễ dàng, người ở bên tiên núi đã gặp ta Hỏa Quang sư huynh đi. Kia để tâm trí vách, xác thực không tốt bút rơi a. Coi như không mệt, bây giờ cũng nên khát đói, tất cả ngồi xuống tới uống một chén. Vị tiên bối này cách một ngọn núi cao, vậy mà rất rõ ràng bên kia núi chuyện mới vừa phát sinh. Có một kẻ tiểu đạo đồng bưng tới năm cái cái ly, Thành Thiên Nhạc nhìn thấy cái này cái ly lúc nướng ngẩn, cũng không phải là cái gì chuyển thế hạng sang cổ sứ, mà là tinh xảo lại đơn giản chén ngọc, vậy mà đã luyện hóa thành pháp khí. Trong chén trang không phải nước cũng không phải trà, càng không phải là rượu, mà là một loại hắn chưa từng thấy qua thức uống. Này uống hơi hiện lên màu tím nhạt, trong suốt, trong suốt không mang theo bất kỳ tạp chất gì, lấy thần thức cảm ứng lại vật tính cũng là như vậy tinh khiết, tản ra thấu người tìm gan mùi thơm ngát, ngay cả kia hơi mở chén ngọc cũng hơi chiếu lộ ra nhạt hào quang màu tím. Hoa Hy chân nhân bưng ly nói, cũng đến cơm trưa thời gian, các vị đường xa tới Bái Sơn vừa vặn đi đến nơi này của ta. Trong núi điều kiện đơn sơ, chén này thủy hồng điều thần lộ, đã tiền treo cũng thay rượu bữa, mời dùng. Thành thiên nhạc là tới Bái Sơn, lại là nhất phái tôn sư giải, mặc dù là văn lối Ở Hòa Hy trước mặt cũng có chỗ ngồi, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Những đệ tử còn lại vốn đứng hầu một bên, nhưng là Hòa Hy làm người phi thường hiền hòa, chào hỏi đám người ăn cơm nghỉ ngơi, vì vậy lý thế, Sử Thiên một, Khương Chương ba người cũng đều ở hai bên ngồi xuống. Thanh Thiên Nhạc nâng ly chầm rãi uống cạn Thụy hồng điều thần lộ, hắn nhưng là Huyền tận yêu đan đại thành chi tu sĩ, lại dùng qua năm cái lục nô thần lôn đang chui luyện hình hài, thần khí vận chuyển giữa tự nhiên thiện hóa các trồng linh dược. Thụy hồng Điểu thần lộ vào cổ họng mà xuống, chỉ cảm thấy hình hài trăm mạch hình dung không ra thư thái, toàn thân một mảnh ấm áp cũng là một trận lười biếng, thoải mái phải đơn giản nghĩ người. Hắn thật vẫn không nhịn được vươn người một cái, giãn ra hình hài thần khí, cảm giác lập tức thần thanh khí sảng. Hắn ở đề tâm vách trước viết xuống kia một tiên pháp quyết cũng cùng hòa quan hỏi luận, sát thực tiêu hao rất lớn, nếu ở trên đường không có hoàn toàn khôi phục lời, giờ phút này uống vào cái này ly thủy hồng điều thật lộ, chỉ cần định ngồi điều tức hoàn toàn hóa chuyển dư lực, cũng nên tinh khí thần sức khỏe dồi dào như lúc ban đầu. Hoa Hi đang đang cười híp cả mắt nhìn chư Vị van bối bưng ly, Lý Thế đám người vẻ mặt đều có chút ngưng trọng, lại chợt thấy Thành Thiên Nhạc thoải thoải mái mái duỗi người, giống như ăn no phát cơm choáng váng dáng vẻ. Hắn không khỏi hơi có chút sợ run, ngay sau đó trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng với khen ngợi vẻ mặt. Cái này Thụy Hồng Điệu thần lộ cũng không phải là vật phàm, nhưng nó dược tính miên cùng không bị thương người, người bình thường cũng có thể uống. Chẳng qua là người bình thường uống này lộ, nếu không có cao thủ trợ giúp hóa chuyển hấp thu dược được vậy, có thể cần chừng mấy ngày thời gian mới có thể hấp thu linh hiệu, hơn nữa mấy ngày nay sắc thực không cần lại ăn cơm. Mà tu sĩ uống lộ, càng biết này linh hiệu chân quý, nghĩ hoàn toàn hóa chuyển hấp thu cũng cần ngưng thần nhập định vận chuyển thần khí một đoạn thời gian. Nhưng là thành tiên nhạt lại hay, chậm rãi uống một hơi cả sạch, trong chốc lát liền hoàn toàn làm xong. lại qua hẹn thời gian một chén trà công phu lý thế cùng sử thiên một mới trước sau thở ra một hơi dài tỉnh hồi lại mà khương Trương vẫn ngồi ở chỗ đó ngưng thần nhập định liền ánh mắt cũng nhắm lại sử thiên thở dài nói hôm nay thật là nhờ phước thành tổng ta đến rồi chính nhất tam sơn nhiều lần vẫn là lần đầu tiên uống đến cái này thủy hồng điệu thần lộ lý thế cười nói sử đạo Hưu vừa đúng đội kịp giờ cơm đây cũng là cơ duyên ngươi hôm nay không phải cũng là lần đầu tiên đi để tâm vết sao hoa hy cũng hỏi sử đạo Hưu ở để tâm vết trước nghe ta hỏa quang sư huynh giảng thuật để long sơn tổ sư chuyện cũ không biết có gì cảm xúc sử thiên hạ thấp người đáp bùi nùi mai thôi một lời khó nói hết hoa hy thu hồi nụ cười khẽ gật đầu ta hiểu cảm giác của ngươi vài ba lời xác thực nói không rõ người tiến chính nhất tam sơn ao ước chính nhất môn ngàn năm khí tượng truyền thừa hương vượng ta cũng nhìn ở trong mắt nhưng đạo hữu có biết sư tôn ta thủ chính chân nhân năm đó một đời kia thủ chữ lót đệ tử từng có mấy người sử thiên một văn bối xác thực không biết hoa hy đáp chỉ có hắn một người a chính nhất môn thủ chữ lót đệ tử không ngờ chỉ có thủ chính tiền bối một người liền thành thiên nhạc cũng không nhịn được chen vào nói kêu lên Bên kia Khương Trường rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, mặt say mê vẻ mặt, ngay sau đó lại bị nói chuyện của mọi người hấp dẫn, hắn không dám loạn trên miệng, chỉ có chừng to mắt ngưng thần mà nghe. Hoa Hy vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, giảng thuật chính nhất môn một đoạn cố sự. Hoa Hy Chi sư, chính nhất môn tiền nhiệm trưởng môn thủ chính chân nhân, sống ở thanh đồng trị nguyên nhiên, từng với quang tự năm bên trong thi đậu cử nhân, ở đương thời người xem ra đã là cổ nhân. Hoa Hy cũng chưa từng thấy qua sư tổ, khi hắn bái tại thủ chính chân nhân môn hạ lúc, này sư tổ đã tọa hóa, nhưng hắn còn ra mắt năm vị sư thúc tổ. Về phần chế nữa một đời trạch chữ lót đệ tử, đều là ra mắt thủ chính cũng không người thấy cả qua đời trước tiền bối. Thủ chính với thế kỷ mới năm 2010 phi thăng thành tiên, trên đời tổng kết 148 năm. Vị này lao tiền bối trải qua Trung Quốc trong lịch sử lâu đến trăm năm loạn thế dung chuyển cùng các loại phân tranh, kia một lần cũng là là hắc ám nhất cùng làm người tuyệt vọng lịch sử nhân đại. Chính nhất môn thủ chữ Lộc chỉ có cái này danh truyền người, thủ chính bái sư vào núi thời điểm, liền sư tôn của hắn ở bên trong, chính nhất môn đời trước đệ tử tổng cộng có 10 người. Đó là từ ngàn năm nay chính nhất Tam Sơn trong tu sĩ ít nhất thời điểm, hai đời chính thức môn nhân tổng kết chỉ có 11 tên. Lúc ấy có 10 vị tiền bối trên đời, lại chỉ thu thủ chính một cái như vậy đồ đệ, thủ chính cái này pháp danh nhìn như đơn giản lại thâm ý sâu sắc. Không phải bọn họ không thể nhận nhiều hơn đệ tử, nhưng trong loạn thế cái này các vị tiền bối xác thực đã cả người đều bại, bây giờ dù không thể xác thực biết cả đời của bọn họ có như thế nào long đong trải qua, nhưng cũng có thể đi tưởng tượng. Bọn họ tuổi già tất gần vào trong núi thanh tu, trừ bảo vệ tổ sư năm đó lập được tán hành giới cùng cộng chủ giới, đã không muốn nhiều nhập hồng trần lại hỏi thế sự. Đang dung chuyển trong loạn thế, mọi người nhìn thế sự tâm cảnh cũng là không giống nhau, ánh mắt của bọn họ cũng quá cao. Tổng hy vọng đem cả đời nguyện vọng cũng gửi gắm vào truyền trên thân người, dưới tình huống này muốn nhìn trong một hài lòng truyền nhân cũng quá khó khăn, thủ chính là Đỗ Miêu. Mặt khác, thế hệ này tiền bối cũng nhất trí cho rằng, có thủ chính ở như vậy đủ rồi, đủ để ở trong loạn thế bảo vệ đang một tông cửa. Dĩ nhiên, phương diện nào đó cũng là bởi vì thủ chính lớn lên quá nhanh, nhập môn không tới một năm liền phá vọng đại thành. Những thứ này tiền bối liền vui vẻ không lại tự mình thu đồ, mà là để cho thủ chính Vi sư giáo sư đời kế tiếp cùng chữ lót đệ tử. Thủ chính cùng sư phụ không giống nhau, hắn cả đời có 7 tên đệ tử thân truyền, trước sau là Hòa Phong, cùng Ánh Sáng, cùng dương hoa hy cùng hà hoa trần hoa khanh trừ hoa phong là này sư tổ chọn chúng còn lại 6 người đều là thủ chính từ trong loạn thế nhặt về núi hải tử căn cốt tư chất tất cả đều bất phàm nói tới chỗ này thành thiên nhạc lại không nhịn được sen vào nói thủ chính tiền bối hơn 100 năm tới đã thu bảy tên đệ tử sao theo thành thiên nhạc đích sắc có ít hắn ngắn ngủi thời gian 5 năm nho nhọ vạn biến tông thì có số 18 người dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp tương lai môn hạ đệ tử còn không biết có bao nhiêu đâu hoa hy đáp truyền thừa quý ở tinh chuyên kia loạn thế chi dung chuyển nhưng là các ngươi những hải tử này không cách nào tưởng tượng đệ tử phải có bảo vệ tông môn lớn trách đại nguyện hơn nữa có thể chứng được gánh nổi lời này cũng rất có đạo lý thủ chính ngồi xuống đệ tử khác lại không nói giống như kim sơn trong hòa phòng, cùng ánh sáng hòa hy ba vị này bất luận kẻ nào dù là chỉ có thể điều giáo ra một vị tới liền so với kia khắp núi đồi ô hợp chi chúng mạnh hơn nhiều lắm suy nghĩ lại một chút thủ chính chân nhân đời trước 10 vị chính nhất môn tiền bối mặc dù chỉ có thủ chính như vậy một vị truyền nhân người ta lại có thể đem ngàn năm đại phái phát dương con đại hơn nữa bản thân một đời tu hành cũng phi thăng thành tiên cái này là thành tựu ra sao thấy thành tiên nhạc cao mày mà nghĩ hòa hy lại nói Thành tổng, Lý thế, ngày một, Khương trường, các ngươi cũng đổi kịp một thời điểm tốt. Sử Thiên nói một cái nói, nhưng ta vẫn cảm thấy thế đạo này không phải rất tốt ta. Dù tuyên bố Thái Bình thịnh thế, ta nhìn chẳng qua là tô vẽ Thái Bình. Hoa Hi khẽ mỉm cười, có lẽ đi. Lời của ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi còn có thể thần thanh khí sàng ngồi ở chỗ này, hoán trách thế đạo các loại, chính là lịch sử niên đại may mắn. Ngươi không có trải qua một loại khác niên đại, cảm thấy vô lực dây dùi nhìn thấy tất cả đều là tuyệt vọng. Nếu như không có bên trong tín niệm trong lòng chống đỡ, dưỡng thân thế gian cũng sẽ bị tuyệt vọng nuốt mất. Dĩ nhiên, các ngươi có các ngươi thời đại, có các ngươi hoang mang cũng có vận may của các ngươi, còn có nhiều hơn các ngươi muốn đi giải quyết vấn đề. Tỷ Như thành tổng lập Vạn biến Tông, mở từ ngàn năm nay côn luân tu hành giới khí tượng chi tiền, cũng là bởi vì bây giờ thế đạo mới xu thế trào lưu. Thành tổng ban đầu có thể không lòng dạ nào, nhưng bây giờ đã là có nguyện, bần đạo cũng vui thấy thành công. Chương 593, chuyên thất tử, thủ chính một. Lời nói này ý vị thông trưởng, mà Mai Lan nước cùng Thành Thiên Nhạc ở Nhật khách tắc đã từng thảo luận qua không sai biệt lắm nội dung. Thành Thiên Nhạc đem đề tài dẫn trở về tiếp tục truy vấn nói, thủ chính tiền bối có bảy tên đệ tử thân truyền. mà bây giờ chính nhất môn thái thượng trưởng lão cũng chỉ có hòa phong, hòa quan cùng ngài ba người, còn có còn lại bốn vị đâu? Hòa Hy lại tiếp theo giới thiệu, hòa phong, hòa quang thành thiên nhạc đã thấy qua về phần cùng dương chân nhân, tác ở trong tu hành vỡ lạc, một đời tu hành bản chính là kiếp nạn nặng nghề, chính nhất môn đệ tử cũng không phải là một mực tránh với trong núi thanh tu, còn có bảo vệ tông môn cùng với tổ sư di huấn chi trách, bọn họ nếu so với những môn phái khác truyền nhân bỏ ra nhiều hơn, cùng dương là xuất hiện ở núi đại biểu chính nhất môn làm việc lúc người bị thương nặng, trở về núi sau thương thế chưa lành mà tọa hóa. Loại này gặp gỡ cũng có thể tưởng tượng, tỉ như Trạch Chân trước đây không lâu rời núi, chạy đến gương lão bản nông trường trong kiểm tra hòa Phong từng gặp qua ba đầu xà yêu bây giờ như thế nào. Nếu tu vi của hắn chưa đủ, ra tay do dự, hay hoặc là kia ba vị yêu tu quá cường đại lợi, Trạch Chân không cẩn thận cũng có thể người bị thương nặng thậm chí mất mạng. Về phần Cung Hà, là thủ chính truyền nhân trong duy nhất một kẻ nữ đệ tử, cũng là ngoài ý muốn bỏ mình. Nàng là trên thế gian hành du lúc gặp một vị lẫn vào nhân thế mạnh đại yêu vương, này yêu vương thanh danh hiển hách ở loạn thế là chúa tể một phương, lại tàn bạo thành tính hai tay nợ máu chống chất. hắn ở trong chiến loạn thụ địch không ít, lại lần lượt tránh thoát các loại hành thích cùng ám sát, cùng hắn đối nghịch người hạ tràng cũng rất thảm thậm chí chết không giải thích được, mà không người biết này lai lịch thân phận. Chính nhất môn truyền nhân Cùng Hà ánh mắt tự nhiên bất phàm, khám phá hắn, căn nguyên là trong lúc vô tình bắt gặp hắn rời đi đốc quân phủ hóa thành nguyên thân trốn chui ra ngoài trăm giặm chế tạo cùng nhau huyết tán. Cùng Hà muốn chém này yêu, vị này yêu vương bị kinh động, lại hóa thành hình người trốn vào trại lính, linh quân lấy súng pháo tiêu trừ cùng Hà. Cung Hà phá vòng vây bị thương, sau đó lén vào trại lính đem chi đẩy vào hoang dã, nhưng cuối cùng đấu pháp bỏ mình. Tiết Sơn giả yêu vương lấy được cùng Hà chính nhất môn đệ tử thân phận cũng biết sợ hãi, mang thương đi không biết tung tích. Nói tới chỗ này, Hoa Hi thở dài nói, nếu đọc thuộc Trung Quốc cận đại sử, liền hẳn nghe nói qua vị này yêu vương tên, chẳng qua là người đợi không rõ ràng lắm thân phận của hắn mà thôi. Lý Thế Thất thanh hỏi tới, chuyện này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. kia yêu vương rốt cuộc là người nào, hắn sau đó cứ như vậy chạy trốn sao? Hoa Hi rất thương cảm đáp, đều đã là lịch sử chuyện cũ, ta cả đời không nghĩ nhắc lại tên của người nọ. Cùng Hà vẫn lạc, ta chưa từng thấy qua sư tôn như vậy bị thương cũng tức giận, lão nhân gia ông ta hạ một đạo nghiêm lệnh, mệnh ta cùng hòa phòng. hòa quang hai vị sư huynh rời núi chém giết này yêu không hoàn thành sư mệnh muôn đời không được trở về núi suốt thời gian 7 năm sư huynh đệ chúng ta ba người phải có một người bên ngoài mỗi 3 năm đổi phiên một lần mỗi người mỗi lần một năm ngay cả quanh năm với trong núi thanh tu không hỏi thế sự hòa quang sư huynh cũng ở đây trước sau bên ngoài buôn ba suốt 2 năm khương trương run giọng hỏi tới cuối cùng đâu hóa hi, cuối cùng hay là hòa phong sư huynh một mực truy xét được quốc cảnh già ở đông nam á một giải tìm được hắn tự tay đem chi chẳng giết nhiệm vụ của chúng ta mới tính kết thúc trải qua chuyện này sư huynh rất thù hận trên thế gian làm loạn yêu tu ta cũng giống vậy nói tới chỗ này, trong sảnh hoàn toàn an tĩnh lại, đại gia không biết thế nào nói tiếp. thành thiên nhạc bây giờ chính là cái yêu tu đầu lĩnh, khó tránh khỏi cảm thấy có chút lúng túng, mà khương trương thân là yêu tu, càng không biết nắm tay phóng đến chỗ nào mới tốt. thấy bọn họ phản ứng như thế, hòa Hy lại bổ sung một câu, thành tổng không nên trách tội, ta nói không phải ngươi cùng môn hạ của người, ta hận đúng vậy thế gian làm loạn yêu tu, mà không phải là yêu tu, này cùng hành chỉ có liên quan mà cùng xuất thân không liên quan. giống như thế gian cũng có đại gian đại ác người, nhưng bọn ta ứng hận cũng không phải người lời. thành thiên nhạc vội vàng giải thích nói, vạn bối nào dám có trách tội ý, tiền bối hôm nay ngữ liệu là đối ta đối vạn biến tông cảnh tình thủ chính tiền bối bảy tên đệ tử trong ngươi mới vừa đã nói tới năm người vậy còn có hòa trần cùng hòa khanh tiền bối đâu hòa hy vốn đã thương cảm vẻ mặt trở nên càng thêm thương cảm chính là bởi vì ta đám ba người rời núi chém yêu sư tôn liền mệnh sư đệ hòa trần chú đóng tề vân quan sau đó hắn vẫn là tề vân quan quan chủ hắn làm sai một ít chuyện nhân sai lầm nhỏ lại cất sai lầm lớn làm trái chính nhất môn môn quy lại là biết sai mà lỗi bị xử phạt sẽ cực kỳ nghiêm nghị hắn trong lòng mình cũng rõ ràng chủ động trở về núi ở sư tôn trước mặt lãnh phạt đã nhập hải sinh tử Đời này hoặc là thọ nguyên đã hết, hoặc là siêu thoát thành tiên, tóm lại sẽ không có người gặp lại được hắn, sống hay chết không khác. Hắn nhập hải sinh tử đã có 27 năm, ngay cả ta cũng không biết hắn bây giờ tình huống ra sao. Thành Thiên Nhạc nghe vậy rất là cảm giác tiếc, hắn rốt cuộc hiểu ra bản thân hỏi tới bây giờ chính nhất môn rốt cuộc có bao nhiêu vị đại thành chân nhân lúc, lý thế tại sao lại trả lời nói không rõ. Hắn cũng không khỏi nghĩ tới Vu Đạo Dương, con cóc này yêu khốn tại Liêu Đông trong đậu phủ, theo một ý nghĩa nào đó cũng ở đây đóng hải sinh tử, hoặc là thọ nguyên đã hết, hoặc là có thể thương thế khỏi hẳn lộ sắc thành công. Nhưng Vu Đạo Dương tình huống cùng Hoa Trần Tiền bối lại không giống nhau. hòa trần tự đi lãnh phạt nhập chính là chân chính ải sinh tử không nghĩ tới lấy thủ chính chân nhân khả năng tự tay điều giáo ra đệ tử trong còn có người có thể phạm phải như vậy sơ xuất nói như thế thầy trò truyền thừa đúng là rất trọng yếu nhưng cuối cùng tế ngộ thành tựu cũng phải xem cá nhân tự chọn vì sư người không có thể giải quyết đệ tử hết thảy vấn đề liên tiếp nói chuyện cùng dương cùng hà cùng hòa trần chuyện cũ hòa hy chân nhân là càng nói càng thương cảm mỹ mắt cũng đường hồng thành thiên nhạc sợ hắn lại nói tiếp nước mắt chỉ biết xuống vội vàng lại chuyển hướng hòa trần đề tài nói như vậy hòa khanh tiền bối đâu Hoa Hi vẻ mặt rốt cuộc khôi phục một tia ấm áp hắn là sư minh đệ chúng ta trong đặc biệt nhất một ở trong núi học đạo mấy năm lại đối sư tôn nói này phi hắn một đời mong muốn vì vậy rời núi nhập Vu Thành không còn vì chính nhất môn đệ tử từ năm 1947 bắt đầu hắn đang ở Vu Thành trung học làm lão sư năm 1979 bị định thành nhóm đầu tiên quốc gia đặc cấp giáo sư cũng là Vu Thành vị thứ nhất đặc cấp giáo sư hắn hưu trí sau còn chủ động yêu cầu trường học mời trở lại nhiều năm cho đến năm 1996 mới bông xuống thức dạy học cả đời dạy 49 năm thư ừm còn nếu là giảm đi bị đánh cho thành phái hiếu quan chuồn ra súc bị phê đấu đứng dựa bên hạ phóng lao động những năm kia tính tới tính lui hắn nên là dạy 40 năm thư thành thiên nhạc trận mắt há một nói thế gian còn có như vậy tu sĩ hòa hi hơi lộ ra nét cười rất tốt thành tổng ngươi vẫn cứ gọi hắn là tu sĩ Hoa khanh rời đi chính nhất tam sơn sau liền khôi phục tục danh cũng cùng côn luân tu hành giới tái vô quan hệ lúc ấy đều cho là hắn học đạo không thành tài như vậy mà sư tôn ta trước khi phi thăng lại nhắc tới Hoa khanh sư người này có khác tu hành dù chỉ làm cả đời giáo sư trung học lại có thể nói đương thời một đời đại nho lại học trò khắp thiên hạ sử thiên một cảm thấy rất hứng thú hỏi tới Hoa khanh tiền bối đều có cái nào học sinh hòa hy đáp ngươi không nhận biết cũng liền không cần phải nói nói cho ngươi mấy vị có thể cảm giác hứng thú ta hỏa phong sư huynh mặt đồ trạch chân cùng trạch chân cha cái này đối cha con cũng từng là hòa khanh học sinh bây giờ côn luân tu hành giới minh chủ thạch giã cùng với thạch giã chi sư cái này đối thầy trò đã từng là hòa khanh học sinh thậm chí hay là bạn học cùng lớp mà ở bọn họ cái đó ban còn có vu thành nghiệm giáo tự cắt cử các tán tiền bối truyền nhân y bắt thượng vân vi nhưng hòa khanh cùng bọn họ đều là thế tục trong trường học thầy trò quan hệ cũng không phải là côn luân trong giới tu hành quan hệ thầy trò thanh thiên nhạc thở dài nói vị này giáo sư trung học đơn giản quá ưu nhưng là vu thành nghiệm giáo tự lại là kia nhất phái tông môn ta thế nào chưa nghe nói qua sử thiên một cũng nói ta ở vu thành thời gian dài như vậy cũng từ chưa nghe nói qua a hoa hy lần nữa thở dài một tiếng hỏi ngược lại sử thiên một đạo ngươi thường nhắc tới lý thế từng ở 26 năm trước chính nhất tam sơn sẽ bên trên với sư tôn ta sau lưng phùng ngọc Tịnh bình có biết kia pháp hội trung ương trên đài cao lúc ấy có mấy người lúc ấy tổng cộng có ba vị tiền bối đang ngồi theo thứ tự là đại sư cắt cử cát tán gia sư thủ chính côn luân minh chủ thạch gia sư phụ vòng Tỉnh công tử cùng thành tổng giao hảo đệ tử tam ngộng tông đan du thành lúc ấy cũng đứng sau lưng vòng Tỉnh công tử trong tay nâng niu một thanh ấm từ xa, bên trong còn có một bầu mới vừa pha trà đâu. Vu Thành có ngồi nghiệm giáo tự, nghe nói sớm nhất xây vào thời Đường. Nhiều lần hưng phế cận đại duy hơn mấy lần tản tưởng cùng không đỉnh tầng bảy đôi tháp, trong tháp viên đá trên có tô đông pha tự viết di tích. Minh mặt đầu nhà thanh, chữ danh mướp đáng hòa thượng thạch đảo lúc còn trẻ từng ở nghiễm giáo tự trong vẽ tranh 6 năm, lưu la hán đồ trăm bộ. Dân quốc thời kỳ, cái này chân quý nghệ thuật bảo vật lưu lạc nhật bản. Đến năm 1999 lại bị bắt tàng ra thôi như mài lấy một triệu nguyên nhân dân tệ mua trở về, chính là chữ danh thạch đảo la hán trăm mở tờ. từng ở nhà bảo tàng quốc gia thi triển, kia mỗi một bức La Hán đồ bên trên đều có nghiệm giáo tự Chu Sa ân ký, cũng là nghiệm giáo tự đã từng lịch sử biến chứng. Đến cận đại, hoàng giáo Phật sống cắt cử cắt tán tự xuyên Tây đi tới Vu Thành nghiệm giáo tự thăng toạn, một lần chỉ có tản viên cô tăng, cho đến cải cách mở ra sau phong khí biến chuyển, chúng tu hương khói lại thấy hương vượng. Ở 25 năm trước, cắt cử cắt tán Phật sống cầu vùng hóa niết Bản, cũng lưu di ngôn bảy nhập nhân gian, lần đi không trở về, ý tứ chính là hắn không còn chuyển thế. Người đời đều biết hắn là một vị hoàng giáo thượng sư, vì vậy cung phụng hương khói người rất đông. không sai biệt lắm trang diện thành thiên nhạc ở tuyết vực cao nguyên cũng biết qua nhưng là có rất ít người biết vị này cắt cử cắt tán cũng là côn luân tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy cao nhân tiền bối năm đó chính nhất tam sơn trong hội ương pháp đài bên trên chỉ có 3 vị tiền bối ngồi xuống trong đó có hắn, có thể thấy được nó địa vị tôn vinh đại sư cắt cử cắt tán có một kẻ truyền nhân y bắt gọi thượng vân phi ở đại sư cầu vồng hóa sau đi xa hải ngoại kết giao chính thương các giới thành một kẻ nhà công nghiệp cùng nhà hoạt động xã hội thượng vân phi ở côn luân tu hành giới thân phận địa vị không thấp nhưng là đâu côn luân các phái đồng đạo không hề thế nào hợp mắt người này chẳng qua là lễ phép ngoài mặt coi như tôn tính Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì người này hành trì. Sau đó Thượng Vân Phi không những hành trì có lệnh, hơn nữa kết đảng loạn pháp phạm phải trọng tội, bị thế gian cao nhân tra ra tội chứng. Hắn để cho cảnh sát mang đi, đây chính là mấy năm trước chuyện, hắn bây giờ vẫn thân ở nhà tù. Người này dù còn tại thế, nhưng nghiệm giáo tự cái này chi truyền thừa ở côn luân tu hành giới đã tương đương với tuyệt tự. Chuyện này các phái đồng đạo cũng không quá nguyện ý nhắc tới, cho nên Sử Thiên Một cũng chưa nghe nói qua. mươi 594, người hành đạo, không ở núi. kể xong các cử cắt tán tiền bối cùng đệ tử thượng vân phi chuyện cũ hòa Hy chân nhân nhìn sử thiên nói một cái nói ngươi từng nhiều lần khen qua đồ tôn của ta lý khiêm tu vi cao siêu thế nhưng thượng vân phi tu vi nhưng cao hơn lý khiêm nhiều coi như lý khiêm chi sư bây giờ chính nhất môn trưởng môn chân nhân nếu không bằng lôi thần kiếm vậy cũng không dám nói liền có thể đem bắt giữ sử thiên một cả kinh nói tu vi cao siêu như vậy cảnh sát kia có thể mang đi sao ngục giam có thể quan được sao Hoa hi thế gian pháp chính là nhà tù người gây nên cũng là bản thân nhà tù tu vi càng cao càng là như vậy có cái gì giam không được nhớ năm đó cảnh sát mang đi hắn lúc. thì có tốt các vị tiền bối cao nhân ở bên cạnh nhìn liền cửu lâm tiền viện thần tăng đều kinh động nhận tội tuân thủ pháp luật là thoải mái nhất lựa chọn nhà tù là chính hắn đi tới sử thiên một hoàn toàn sử sốt nhất thời không biết làm cảm từ gì thành thiên nhạc hỏi tới như vậy nghiễm giáo tự nhất mạch truyền thừa cứ như vậy đoạn tuyệt sao hoa hy không trả lời là đây không trả lời không phải mà là trận đổi giọng nói thành tổng ở bên kia núi nhìn thấy ta hòa quang sư minh hắn nhưng từng nói qua mình là người trong núi mà thành tổng là thế gian người thành thiên nhạc đúng vậy cáo từ lúc hòa quang tiền bối liền là nói như vậy hoa hy hòa quang sư huynh quanh năm ở chính nhất tam sơn động Thiên trong thanh tu rất ít giao thiệp với hồng trần hắn có thể tự xưng người trong núi nhưng sư phụ ta thủ chính cũng không phải kể từ chúng ta những đệ tử này đại thành sau hắn liền quanh năm ở vào vu thành ngoại ô triều đình sơn hạ thạch trụ thôn hành y hiển này trên thế gian hành y năm tháng so với ta hòa khanh sư đệ ở trường học dạy học thời gian còn phải dài ta nói cho chư vị những thứ này chuyện cũ chẳng qua là muốn nói chuyện pháp ở người không ở núi thanh tổng từng đi qua hì mạ lạ núi chỗ sâu liên hoa sinh đại sĩ lưu lại nhỏ tu di di ta. hòa phong sư Minh trở về núi sau cũng đối với ta cặn kẽ giới thiệu Tiêu nhỏ Tu Di đã hủy, núi thẳng thế ngoại đảo nguyên trong sớm không có người ở, nhưng là liên hoa sinh đại sĩ thế gian truyền thừa ngay sao? Thanh Thiên nhạc đáp, dĩ nhiên không có, ngay cả ván bối cũng từng tập luyện liên hoa sinh đại sĩ truyền xuống linh nhật thành liên pháp, mà trên thế gian bất luận có phải là hay không người tu hành, lấy mạch này truyền thừa vì chính pháp tu luyện tu sĩ còn có rất nhiều, nhưng liên hoa sinh đại sĩ cảnh giới trên là ván bối không cách nào tưởng tượng. Hoa Hi than thở nói, Tu Vi siêu thoát thế gian, thành tựu nếu kim tiên, bồ tát người, hoành pháp đã ở đạo, trên là ta khó có thể nói bừa. ở pháp trụ phong cánh đông bái kiến hòa hi tiền bối chỗ nói đề tài có chút nặng nề cáo từ thời điểm cảm giác cũng có chút ngưng trọng hòa Hy cũng rất rõ ràng những văn bối này cảm thụ đưa bọn họ lúc ra cửa nói lý thế ta hôm nay nói có chút chuyện cũ liền ngươi vị này chính nhất môn đệ từ trước kia cũng chưa nghe nói qua mở miệng chính là cơ duyên nếu đổi vào ngày thường coi như ta nói cho ngươi cũng sẽ không giống như ngày hôm nay có cảm xúc từ biệt hòa Hy tiền bối vẫn là lý thế dẫn đường mấy người đi xuống pháp trụ phong đi tới kia rộng mở thanh lưu trong sơn cốc ở đỉnh núi nhìn lên mảnh này thung lũng không sót chút nào nhưng đi xuống lại đưa thân vào dầm dặm vung tùng hoa cỏ cây rừng vòng quanh trong, không thấy rõ toàn cảnh. Trong rừng có một cái hai người chiều rộng hoa dại vây quanh đường mòn, chú ý quan sát, những thứ này hoa dại trong có rất nhiều trên đời hiếm thấy thủy cỏ linh dược. Mà chung quanh núi rừng sơ mật không giống nhau, địa khí linh su cũng có rất khéo léo quá độ cùng biến đổi, đem cái này từ ngàn năm nay thiên nhiên hoàn cảnh cùng nhân công xử lý bồi dưỡng dung hợp phải chút nào không dấu vết. Đi về phía trước ba, năm dặm, nghe tiếng nước chảy, chuyển ra núi rừng đi tới một cái dòng suối cạnh. Điều này thung lũng trong tiểu khê ước trường rộng ba trượng, từ trong núi các điều suối lưu hội tụ mà thành, phần lớn địa phương trong suốt thấy đáy. có thể thấy được rong bèo cùng cá lội, dòng suối vẫn còn ở trải qua trong sơn cốc lưu lại một cái cái vịnh nước cùng đầm nước, thủy thế gấp chậm sâu cạn không giống nhau, tràn đầy linh động cảm giác. ở tiểu khê bên này là sơn mật khác nhau phập phồng núi rừng, mà dòng suối bờ bên kia là không sót chút nào rộng mở bãi cỏ, điểm chế rất nhiều không biết tên kỳ hoa dị quả, đôi mắt có thể nhìn thấy xa xa phương chính phong, thung lũng nhân con sông này bị chia làm cảnh trí hoàn toàn khác biệt hai bộ phận. trên đầu trời xanh mây trắng, bên người truyền tới các loại kỳ hoa dị thảo mùi thơm ngát, bên kia bờ sông là màu xanh biết như đệm, kỳ phong lộ vẻ tú. Dọc theo suối mà đi cảm giác thật là đi ở nhân gian trong tiên cảnh. Nhưng Thành Thiên Nhạc đám người lại rất trầm mặc, kể từ đi xuống pháp trụ phòng, ai cũng không có nói thêm câu nào, đều là như có điều suy nghĩ vậy mặt Bao gồm ở phía trước dẫn đường Lý Thế Đạo Hưu, phản phất cũng đắm chìm trong nào đó hoảng hốt suy tính trong. Một chén kia thủy hồng điều thần lộ linh hiệu, Thành Thiên Nhạc hóa xoay chuyển 10 phần nhẹ nhõm, nhưng là hòa Hy chân nhân hôm nay theo như lời nói, giới thiệu những thứ kia chuyện cũ, bao hàm tin tức quá nhiều quá phức tạp, theo ý trong đó một giờ nữa khắc nhi không tốt tiêu hóa. hòa Hy tiền bối cuối cùng nhắc tới đại sư cắt cử các tán chuyện cũ, vị này phật sống nhớ năm đó nhưng là ở chính nhất tam sơn sẽ bên trên cùng thủ chính chân nhân ngồi ngang hàng nhân vật như vậy tuyệt đỉnh cao nhân này truyền nhân ý bắt thượng vân phi lại là kết cục như vậy mà thượng vân phi học trung học lúc từng là hòa khanh học sinh cùng bây giờ côn luân minh chủ thạch giã cùng lớp hòa khanh dạy cả đời thư học cho khắp thiên hạ hắn học sinh trong tự nhiên các loại các dạng nhân tài đều có nhưng cũng có thượng vân phi loại này thứ bại hoại vậy thủy thổ nuôi trăm người như vậy à. mà hòa khanh lại đã từng là thủ chính đệ tử thủ chính như vậy một kẻ đạo sĩ lại có thể dạy dỗ hòa khanh như vậy một đời đại nho mà hắn bảy tên đệ tử có khác nhau trải qua hành chỉ phong cách cùng với bây giờ quy túc cũng không giống nhau mạnh như đã phi thăng thành tiên thủ chính chân nhân nay đệ tử thân truyền cùng dương cùng hà cũng ngoại ý muốn vẫn lạc hòa trần phạm qua tự phạt nhập hải sinh tử mà hòa khanh làm ra một loại khác lựa chọn thủ chính chân nhân cùng chính nhất môn còn như vậy như vậy thành thiên nhạc cùng hắn vạn biến tông đâu vạn biến tông lưu yêu thành thiên nhạc cho đến hiện tại cũng chiếu cố rất chu toàn e sợ cho bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mấy lần kết trận ra tay đối địch cũng phải ổn thỏa nhưng vạn biến tông khai tông lập phái phát triển tiếp đệ tử đi lại thế gian tất nhiên cũng sẽ gặp gỡ các loại các dạng hung hiệm lạc. Đây vẫn chỉ là một phương diện, cây lớn có cánh khô, thời gian là tốt nhất cũng là nghiêm khắc nhất khảo nghiệm, vô luận thành thiên nhạc dường nào thật trọng, cũng khó mà tránh khỏi vạn biến tông trong xuất hiện thứ bại hoại. Những thứ này đều là thành thiên nhạc chỗ không hy vọng thấy được, đến lúc đó sẽ là cái gì cảm thụ đâu. Bây giờ sẽ phải có cái này chuẩn bị tâm lý. Hóa hi còn nói chính nhất môn bên trên hai đời người chuyện cũ, cũng là đang nhắc nhở thành thiên nhạc, khai tông lập phái cũng không phải là một đời chuyện, chân chính truyền thừa tông môn không chỉ là thuộc về kia một thời đại, kia một cỗ trào lưu. một phương diện nó muốn dung nhập vào nhân gian này mặt khác lại phải siêu thoát xuất xứ chốn niên đại gia thậm chí không phải một khi một đời chuyện đây mới thật sự là tu hành thông môn mà không phải tụ chúng nhất thời biểu dương thiên hạ. thành thiên nhạc có nhiều như vậy cảm xúc phía sau yên lặng đi theo sử tiên một liền càng không cần phải nói một đường không nói rốt cuộc đang suy nghĩ gì cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng hoặc là trong lòng hắn còn chưa phải là hoàn toàn rõ ràng dòng suối quẹo một hình cung cong hướng phương chính phong chân kéo dài xuống lại lượn quanh trở về sẽ ở đó hình cung cực điểm bên trên xuất hiện một tòa thanh thạch cùng tiểu cầu cột trên có rất nhiều loại thủy thú yêu khắc hai bên cộng lại tổng cộng có 18 mặt điêu khắc. Thành Thiên Nhạc không ngờ ở trong đó nhìn thấy tất phương, rốt cuộc không nhịn được hỏi, Lý Thế Đạo hữu, cầu kia bên trên điêu khắc có gì để ý? Lý Thế giới thiệu, cầu kia tự thời Đường lúc thì có, nhưng cầu trên lan can điêu khắc cũng là đời Minh lúc lưu lại, khắc chính là chính nhất môn các đời tổ sư từng chém giết hoặc hàng phục thụ thú linh cẩm. Thành Thiên Nhạc sợ hết hồn nói, chính nhất môn tổ sư còn đổ qua dòng sao? Lý Thế, đúng vậy, theo bùi môn điện tịch ghi đi lại, chính nhất môn khai phái tổ sư tục danh Mai Trấn từng ở hồ bảnh chém giết hai con làm loạn Long. sau đó ở Kim tiên dưới sự trợ giúp của Linh Châu Tử luyện hóa Hắc Long Nguyên Thân Di Hải luyện chế thành một món thần khí hắc như ý cùng bây giờ Trạch Nhân sư thúc trong tay lôi thần kiếm, Thạch Minh Chủ trong tay thanh minh kính, Tịnh Sương đang một ba bảo. nói tới chỗ này hắn sợ đám người nghe không biết rõ, suy nghĩ một chút lại bổ sung giải thích nói, Linh Châu Tử chính là trong truyền thuyết thần thoại Na Tra về phần đoạn này ghi lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta cũng nói không rõ, nhưng đang một ba bảo vẫn truyền hậu thế giữa, trong đó thanh minh kính cùng lôi thần kiếm, thành tổng nên cũng đã thấy qua. lần này nói chuyện cũng hấp dẫn Sử Thiên một cùng cương trường, bọn họ rốt cuộc trong lúc trầm tư phục hồi tinh thần lại. mọi người cũng chưa từng có cầu vẫn dọc theo tiểu khê đi về phía trước mấy dặm lại chuyển một cái con tiến vào một mảnh tươi tốt rừng trúc chính nhất tam sơn trong cây trúc thiên hình vạn trạng có ở bờ nước sinh trưởng mảnh như tăm xỉa răng có ở dưới chân núi to so vào rượu thành thiên nhạc ít nhất liền thấy hơn hai mươi loại có một nửa là ở bên ngoài chưa thấy qua Dừng trúc giữa dưới chân núi lại xuất hiện một cái tấm đá đường mòn treo lên cấp mà lên chính là thừa xu phong thừa xu phong trong cũng có phòng xá lầu các phân bố chủ yếu là tiếp đai bái sơn đồng đạo địa phương ở tổ chức thiên hạ tông môn đại hội cùng chính nhất tam sơn pháp hội lúc các phái đồng đạo phần lớn cũng đều ở tại thừa xu phong trong lý thế nhưng không có đem đám người dẫn hướng chính nhất môn khách xá đi về phía trước đến giữa sườn núi một khối hướng không trung đột xuất cự nhăm chỗ bên đường có một tòa lục giác đình nghỉ mát tả hữu có khác nhau một bụi cao lớn của tùng nồng đậm tươi tốt tàng cây triển khai đan vào một chỗ vừa vặn đem đình nghỉ mát che lại như hoài báo trong lúc đỉnh trước san bằng mặt đá trên có khắc lòng ôm đình ba chữ có hai tên tiểu đạo ở bên ngoài đình đồng hướng đám người chắp tay hành lễ bọn họ cũng là chính nhất môn dạy chữ lót đệ tử trong đình có bàn đá băng đá trên bàn đã bày xong trà có một người ngồi ngay ngắn tên còn lại đứng hầu đều là thành thiên nhạc người quen cũ hòa phong tiền bối cùng đệ tử của hắn trạch chân thành thiên nhạc cướp bước lên đi về phía trước lễ thăm hỏi hòa phong đứng dậy đáp lễ mà trạch chân tắc nên đến bên ngoài đình khương trương gặp tấn công vội vàng hành đại lễ quỳ lạy trạch chân cười đỡ dậy hắn nói hôm nay bái sơn là khách chấp tay là được không phải làm này đại lễ nhập chính nhất tam sơn đoạn đường này hai nghe mắt thấy nhưng là đối người điểm hóa nói thật thành thiên nhạc sở dĩ mang khương trương tới cũng là bởi vì trạch chân duyên phận để cho kia tiểu yêu tu tới cửa bái tạ, mà chính hắn cũng phải tới cửa bái tạ hòa phong tiền bối vào núi cái này đường này khương trương đã thấy choáng hắn lại là lần đầu tiên thấy được bực này tiên gia động thiên cảnh tượng Bãi kiến tất cả đều là thế gian tuyệt đỉnh cao nhân. Chương 595, đề rồng xong, nhưng điểm mắt, trước kia không có gì kiến thức, lập tức chính là loại trang diện này, thương Trương đều có chút phản ứng không kìm, lấy vô cùng thán phục cùng rung động giọng điệu đáp, "Khương Mộ có tài đức gì, có thể có hôm nay may mắn, phải nhập núi này, cuộc đời này không tiếc a." Hoa Phong chân nhân nhưng ở trong đình nói, "Cuộc đời này không tiếc cảm khái, hay là thiếu phát thì tốt hơn. Núi bất quá là núi, coi như đi qua một lần, ngươi vẫn là ngươi. Vừa nhập tu hành cánh cửa, ngươi muốn tu luyện vật còn nhiều hơn đâu, thán phục tự nhiên khó tránh khỏi, tự e sợ liền không có cần thiết." mới vừa ta hòa hi sư đệ không phải đã nói mà chuyến pháp ở núi không ở người khương trương ta năm đó ra mắt ngươi tại thế gian bình an vô sự liền chưa vạch trần kinh động chẳng qua là năm năm sau để cho chạch chân rời núi hành du lúc lại đi xem một chút quả nhiên có vấn đề ngươi thiên tính dễ bị dọa dẫm phát sợ với nhân gian làm việc khó tránh khỏi hèn nhát tự vệ làm xạ chương tập quán tự không vấn đề nhưng theo ta bản thân mà nói cũng không thích ngươi ở nhân gian tập quán này vị này nói chuyện với phong chân nhân thật là không khách khí cùng hòa quang đà bạc hòa hi hiền hòa đều không giống mở miệng liền đổ ập xuống thẳng thuật khương trương thật xấu khương trương đã đang run dậy vội vàng túi đầu hành lê nói đa tạ tiền bối dạy bảo hòa phong giọng điệu hơi có vẻ hòa hoãn nhưng vẫn là nói tiếp kia ba yêu đáng hận, là lôi của bọn họ cũng không phải là người sơ xuất. nhưng người năm xưa một mực dàn xếp ổn thỏa đây cũng là dung túng ngươi càng không muốn trở mặt đến cuối cùng lại càng không thể không trở mặt hơn nữa giá cao còn càng lớn ta năm đó đã nhìn thấu loại này manh mối cho nên mới để cho trạch chân đi qua nhìn một cái cũng được ngươi dù có việc không nên làm nhưng cũng biết có việc nên làm kia ba yêu ra tay với trạch chân ngươi không phải cũng rốt cuộc ra tay nếu trạch chân không cứu được ngươi ngươi giá cao sẽ rất lớn thế gian chuyện người với người chung sống bạn chính là tiềm di mặc hóa thói quen lâu ngày mà thành ngươi cuối cùng chịu vì trạch chân ra tay nhưng ở mấy năm trước không chịu vì bản thân dương mắt với tu hành mà nói cũng là có lệ cũng được ngươi không có mắt thấy trạch chân bị kia ba yêu công kích nếu không ngươi hôm nay cũng không thể nào đi tới chính nhất tam sơn khương Trương chỉ có liên tiếp gật đồ phần nào còn dám nói thêm nữa hòa phong lại quét sử thiên nhất nhất mắt sử thiên một con cảm giác vị tiền bối này quanh thân thần khí ác liệt như kiếm ánh mắt phảng phất cũng mang theo kiếm vô hình ý đem hắn cũng cho xuyên thấu cũng không nhịn được dùng mình chỉ nghe vị tiền bối này lại nói Sử thiên một, ngươi những năm này ở suốt ruột một chuyện, chính là sớm ngày tu vi đại thành trọng chỉnh Đề Long Sơn nhất mạch tông môn. Nhưng ngươi có muốn hay không qua một vấn đề khác, ngươi nguyện vọng trong Đề Long Sơn gặp nhau là dạng gì? Đây mới thực sự là chuyện quan trọng, cũng là ngươi ở Vu Thành những năm này thai nghe mắt thấy trong nên suy tính. Những năm này ngươi cố gắng chịu khổ chịu khó, tinh thần có thể tăng. Về phần cảnh giới tu hành, nó sẽ không nhân ngươi suốt ruột mà đột phá, cũng không lại bởi vì ngươi không nóng nảy mà không tới. Đừng quên ngươi còn có một vị bỏ chạy đi đồng môn sư huynh Vương Thiên Vương, ngươi đang tu luyện hắn cũng đang tu luyện, cũng giống vậy có, có thể đột phá đại thành chi cảnh. Ta tin tưởng dạ du tiên sinh chọn đệ tử ánh mắt là sẽ không sai, các ngươi cũng phải có loại này tư chất. Hắn nếu tu vi đại thành, nhìn như cũng có thể kế thừa để lòng sơn nhất mạch, nhưng tuyệt không giống nhau. Sư đệ ta hòa hi mới vừa đã nói cắt cử cắt tán tiền bối chuyện, chuyên nhân của hắn thượng vân phi đã sớm tu vi đại thành, người này cùng ta bình bối, chính nhất môn trạch chữ lót đệ tử nếu bàn về thần thông pháp lực, trước mắt thậm chí không người có thể vượt qua hắn, nhưng cái này thì thế nào đâu? Cắt cử cắt tán nhất mạnh truyền thừa, hôm nay đã danh tổn thật vong, giống như kinh nghiệm giáo tự ngàn năm qua hư gói. Nếu là từ ngươi tới thừa kế để Long Sơn nhất mạch, trọng chỉnh để Long Sơn truyền thừa, cùng Vương Thiên Phương hàng ngũ có khác biệt gì? Trương Nhạc Đạo đem ngươi mang về Vu Thành, Thạch Minh chủ đem ngươi ở lại chi vị lâu, khiến cho ngươi phải lấy giao du các phái đồng đạo so tài ấn chứng. Hôm nay theo thành tổng tới chơi chính nhất Tam Sơn, chúng ta cũng sẽ gặp ngươi, hết sức chỉ bảo ngươi, bản thân ngươi thật có trọng yếu như vậy sao? Là chúng ta ngại trên đời nhàn sự có ít, không đủ còn sao? Trương Nhạc Đạo không phải là vừa đọc chi thiện, mà Thạch Giã là đứng ở Côn Luân Minh chủ góc độ, nếu để Long Sơn nhất mạch tái hiện, hắn mong đợi với ngươi mà không phải là Vương Thiên Vương. tới tại chúng ta mấy người nhất là hòa quang sư đệ bao nhiêu là để tình ngươi tổ sư ra để lòng chân nhân từng tới bái sơn duyên phận ngươi hiểu chưa nếu như nói lần này theo thành thiên nhạc bái sơn một đường trước sau thấy cùng ánh sáng hòa hi đối xử thiên một mà nói là vẽ giống vậy như vậy giờ phút này hòa phong chân nhân vậy chính là điểm mắt hòa phong chân nhân thanh âm chỗ nương theo thần khí là sắc bén như vậy vừa mở miệng sử thiên một sau lưng liền đổ mồ hôi lạnh chờ hắn nói xong sử thiên một toàn thân cũng mồ hôi đấu Trạch chân rất rõ ràng sư phụ tính khí biết lão nhân gia ông ta nói chuyện không để mặt hơn nữa lấy hắn bây giờ thân phận địa vị cũng không cần phải cố ý tiểu cách cho ai mặt mũi, có cái gì thì nói cái đó, sợ những ván bối này có chút không nhịn được, mau tới trước bình thường không khí nói, sư tôn, bọn họ đều là tới Bái sơn tu hành chi đạo chật vật, cần từng bước lĩnh ngộ, ngài cũng không cần như vậy nghiêm trách, trách chân ở sư phụ trước mặt nói chuyện cũng phi thường chú ý, dùng từ là nghiêm trách mà không phải là đe dọa, hòa phong rốt cuộc nhìn về phía thành thiên nhạc khẽ mỉm cười nói, đúng nha, hôm nay là vạn biến tông tông chủ thành tổng tới trước Bái sơn, bần đạo đại biểu chính nhất môn không thể thất lễ, thành tổng mời ngồi, hỏi trà. thành thiên nhạc lại thi lễ một cái. Cùng mọi người cùng đi tiến đỉnh nghỉ mát, cùng Hòa Phong chân nhân mặt đối mặt trên băng ghế đá ngồi xuống. Nơi này tổng cộng có 6 cái băng đá, bên cạnh lan can chỗ cũng có thể ngồi người, nhưng trừ hắn cùng với Hòa Phong, tất cả mọi người đứng đâu, ngay cả Trạch Chân cũng đứng hầu một bên. Thanh Thiên Nhạc ngược lại có lòng để cho tất cả mọi người ngồi xuống nói chuyện, nhưng là Hòa Phong tiền bối không mở miệng, nơi này cũng không đến lượt hắn làm chủ. Hôm nay Bái Sơn gặp 3 vị tiền bối, tình huống đều không giống. Ở Đề Tâm Vách mọi người đều là đứng, bao gồm Hòa Quang bản thân, bởi vì nơi đó căn bản không có chỗ ngồi. Ở Hòa Hi nơi đó mọi người đều là đang ngồi. Bởi vì Hòa Hi chào hỏi đám người ăn cơm trưa, mỗi người đều có một ly thủy hồng điệu thần lộ. Mà cuối cùng đến Hòa Phong nơi này, vậy chính là có có ngồi đứng, theo quy củ tới. Thanh Thiên Nhạc rốt cuộc lấy ra Vạn Biến Tông Bái Tiếp, hai tay chỉnh lên, sau đó lại lấy ra một bình nhỏ đặt lên bàn nói, Vạn Biến Tông khó khăn lắm mới luyện thành Lục Ngô Thần lôn Đan, sẽ ở cuối tháng ở Tô Châu tổ chức thần đan hội, mời họp mặt quen biết thiên hạ đồng đạo tụ họp một chút. Tông môn mới thành lập, cũng chính thức lộ cái mặt, để cho côn luân tu hành các phái nhìn ta một chút cửa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tương lai có chuyện gì cũng tốt chào hỏi. tiền bối phi thiên vạn rầm tới hí mã Lệ núi cứu giúp Tình. còn có chính nhất môn chư vị đồng đạo những năm gần đây tương trợ vạn biến tông toàn thể môn nhân rất là cảm kích lần này cô ý tới cửa mời mọc cái này ba cái lục nô thần luôn đan chẳng qua là bái sơn một điểm nho nhỏ tâm ý xin tiền bối ngàn vạn muốn thu lại nếu là chính thức tông môn lui tới thành thiên nhạc nên đem phần này bái thiếp cùng lễ vật cũng giao cho trưởng môn trạch nhân nếu trạch nhân không ở hoặc là có chuyện không thể tiếp kiến ta ứng giao cho chính nhất môn tiếp đãi đồng đạo người chủ sự nhưng trước khi tới thành thiên nhạc liền đã biết trạch nhân gần đây không ở chính nhất tam sơn đối phương lại có tôn trưởng phải gặp hắn mà hắn mục đích chủ yếu chính là tới tới cửa bái tạ hòa phong Cho nên cho tới giờ khắc này mới đem bái thiếp cùng thần đan lấy ra, ngay mặt dâng lên. Hòa Phong nhìn bái thiếp lại nhìn trên bàn bình nhỏ, ha ha cười ra tiếng, "Thành tổng, ngươi cũng thật hảo phong a, đến cũng đến phải hiểu. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, bần đạo có biết ngươi luyện chế lục nô thần luôn đan có bao nhiêu không dễ dàng, lần này bái sơn đưa tới chính là ba cái a." "Ừm, ngươi hôm nay gặp được sư huynh đệ chúng ta ba người, vừa đúng một người một cái, chính chúng ta không dùng xong có thể bàn cho văn Bối, đúng không?" "Thành Thiên Nhạc, văn Bối cứ đưa, bất kể thế nào dùng." Hoa Phong đem bái thiếp giao cho Trạch Chân Thu hồi, lại chỉ bình nhỏ kia nói, "Thành tổng Ngươi nếu muốn mở cái này thần đan hội, đó chính là chính thức lấy nhất phái tông chủ thân phận xuất hiện ở các phái đồng đạo trước mặt, làm việc ứng với trước kia có chỗ bất đồng a. Nhưng hôm nay xem ra, ngươi còn chưa phải quá sẽ tặng lễ. Thanh thiên nhạc mở ra, chẳng lẽ cái này thần đan đưa phải không đúng sao? Hoa Phong cười giải thích nói, cực kỳ quý giá, vân đạo cũng rất là cảm tạ. Nhưng ngươi có thể đưa phải càng tốt hơn. Cái này đừng mở thần đan hội sao, chính nhất môn sẽ để cho Trạch Chân làm đại biểu đi tham gia, cũng có lẽ lễ đưa lên. Nhưng ngươi cái này sẽ rốt cuộc nghĩ thế nào mở đâu, thế nào cũng phải có chút tiết mục a. ngươi sẽ ở đó thần đan hội bên trên cảm tạ chính nhất môn tương trợ ngay mặt đưa lên cái này ba cái thần đan cũng nói với mọi người rõ ràng tại sao lại đưa cái này đối vạn biến tông đối chính nhất môn không cũng tốt hơn sao thần đan hội đã tên thần đan hội như vậy thì nên như vậy mở a thành thiên nhạc bừng tỉnh ngộ vội vàng không người nói vạn bối hiểu liền nên giống như tiền bối nói như vậy đưa ta xác thực là lần đầu tiên làm loại hoạt động này không có kinh nghiệm gì à đà tạ nhắc nhở vừa nói chuyện đưa tay đem bình nhỏ kia lại cất trở về trong lực động tác của hắn nhưng thật lưu loát chút xíu cũng không có cảm thấy mất tự nhiên Hoa phong vậy lớn có đạo lý ở thần đan hội bên trên tặng thần đan cảm tạ chính nhất môn có thể mượn cơ hội này hướng về thiên hạ đồng đạo tuyên giảng chuyện đầu đôi đã biểu hiện vạn biến tông bị ân biết báo tìm cũng biểu hiện chính nhất môn cùng nhau trông coi đại phái phong phạm ảnh hưởng có thể so với chính là ở đây bỏ lên trên bàn mạnh gấp trăm lần không thôi lấy hòa phong địa vị cùng tu vi kỳ thực đã không cần quan tâm cái gì hư danh nhưng là chính nhất môn cùng với này bản thân hành chỉ xứng nhận chi khen hắn cũng chưa bao giờ kiểu cách thản nhiên bị chi đây cũng là đối tu hành các phái phong khí tiềm di mặc hóa dẫn lĩnh cho nên hắn nói cho thành thiên nhạc nên làm như thế nào mới càng tốt hơn hòa phong nhìn thành thiên nhạc đang cười phản phất càng xem càng vui vẻ lại hỏi thành Tông A, ta biết tính tình của ngươi ngươi lần này chạy đến chính nhất môn tới đưa thần đan khẳng định như vậy cũng phải người đến môn phái nào đi tặng quà đúng không thanh thiên nhạc đáp đúng vậy à tiền bối quả nhiên hiệu rất rõ ta trên người ta còn có hai quả thần đan là chuẩn bị đưa cho phái tiêu dao ngoài ra lại phái môn nhân đi nơi khác bái sơn đệ tử tam ngộng tông đan du thành đệ tử tọa hoài sơn trang ma hoa biện cũng đều đưa một cái còn có sáu cái thần đan là ban đầu liền nói tốt lần này mang đến hiên viên phái chiếu tiền bối mới vừa mới nói như vậy ta có phải hay không cũng nên ở thần đan hội bên trên ngay trước các phái đồng đạo gương mặt tạng đồng thời đưa lên thần đan hòa phong vê dâu nói đó là dĩ nhiên chương 596, lễ lui tới phải huyền châu thành thiên nhạc nghe vậy vỗ đùi nói ai nha ta phái người sợ rằng đều đã đến chỗ rồi Hoa phong nụ cười có chút cao thâm khó dò, không sao những tông môn kia cũng không giống ngươi vạn biến tông có kinh nghiệm cũng đều có người biết mặc dù nói chuyện sẽ không giống bần đạo như vậy trực tiếp nhưng cũng sẽ chuyển chuyển khuyên các ngươi nên làm như thế nào không tin ngươi đi phái tiêu giao thấy thu diệp tử trước đừng nói cho nàng bần đạo hôm nay nói cái gì liền trực tiếp đem trong ngực kia hai viên thần đan móc ra hiến bảo bác giai nhân vui vẻ nhìn nàng một cái sẽ nói thế nào nếu như là thật vì muốn tốt cho ngươi vậy chỉ biết khuyên ngươi ở thần đan hội bên trên chính thức tặng cho phái tiêu giao. thành thiên nhạc trừng to mắt nói thật sao vậy ta nhất định phải thử một chút nhìn một chút có phải hay không tiền bối nói như vậy hòa phong rất vui vẻ cười nói kia thành tổng liền thử một chút đi nhìn một chút bần đạo có linh nghiệm hay không chứ thần đan ra kỳ thực bần đạo còn muốn hỏi thành tổng muốn chút vật cũng không cần ở thần đan hội bên trên đưa chẳng qua là tư nhân chi mời ngươi quay đầu có thể hay không phái đệ tử đưa vào chính nhất tam sơn đâu dù là ở thần đan hội sau cũng có thể thành thiên nhạc vội và nói tiền bối đừng khách khí với ta muốn cái gì cứ mở miệng hoa phong lần trước mang về lạc lôi kim ta nghiên cứu một phen coi như này chế thuốc sau còn dư lại lạnh kim cũng là chế tạo phi đao phi kiếm một loại thiên tài địa bảo, hơn nữa trải qua lò luyện đan pháp lực ngưng luyện vật tính càng thêm ta muốn hướng thành tổng muốn một nhóm ba bốn mươi quả là được giao cho đệ tử luyện hóa một bộ phi kiếm nhưng ẩn chứa trong môn chi trận pháp cũng coi là để cho các vãn bối học tập luyện khí chi đạo thành thiên nhạc lạnh kim đúng không không thành vấn đề lần này luyện chế lục nô thần đan Tổng cộng lưu lại 42 quả Lạc kim, quay đầu ta gọi điện thoại, để cho bọn họ cho ngài hết đưa tới. Kỳ thực đi, trực tiếp lấy Lạc Lôi kim luyện khí càng tốt hơn, không chỉ có lạnh kim chi dụng, trong đó còn ẩn chứa xét chi huy, chẳng qua là luyện chế lúc phải cẩn thận không thể để cho điện quang kia tinh hoa bay đi, thủ pháp cũng càng khó khăn một ít, nhưng đối với chính nhất môn trung cao túc mà nói ứng không vấn đề. Như vậy đi, trừ cái này nhóm lạnh kim, ta lại đưa cho ngài tới 40 quả Lạc Lôi kim, dùng cái này dạy đệ tử luyện khí, chẳng phải càng rượu. Hoa Phong không cười, nét mặt rất bộ dáng nghiêm túc nhìn hắn nói, "Thành tổng, ngươi hái phải Lạc Lôi kim trải qua trăm tay nhìn đắng." Những thứ kia còn phải giữ lại luyện thần đan đâu, làm sao có thể tùy tiện đưa cho ta? Thành Thiên Nhạc giải thích nói, ta lần này hái đạt được gần ngàn viên lạc lôi kim, thần đan sau khi luyện thành mới rõ ràng căn bản không dùng đến nhiều như vậy. Lần này ba lò chỉ hao phí 42 quả mà thôi, lạc lôi kim là bao no. Vật này trừ làm thuốc dẫn, càng là luyện khí chi thiên tài địa bảo. Nếu tiền bối có cần, văn bối nào dám hỏi? Hoa Phong vừa cười, ta chẳng qua là muốn một nhóm lại kim, thành tổng lại rộng lượng như vậy, lại móc được một nhóm khác chân quý hơn lạc lôi kim. Chuyện này không nóng nảy, ngươi tốt nhất liền phái con kia tất phương đưa chúng nó đưa tới. sau đó lưu ở trong núi tham quan luyện khí, ta chính nhất môn kỳ thực không thiếu điểm này pháp bảo, chỉ lúc trước không biết vật này, môn hạ đệ tử cũng chưa quen thuộc này luyện hóa thủ pháp, vừa đúng cầm đi thử một chút, nếu có thể thành công, sẽ để cho kia tất phương mang một bộ phi kiếm đi thôi, ta muốn cũng không phải pháp bảo, mà là để cho đệ tử học tập luyện khí quá trình. thành thiên nhạc vừa nghe lời này, cười khỏi nói nhiều vui vẻ, vội vàng đứng dậy bưng ly nói, tiền bối, ta mượn ngài trà mời ngài một ly, thay nhậm đạo trực đã hôm nay đi xuống pháp trụ phong sau, thành thiên nhạc trong lòng liền có chút hối hận a, lần này bái sơn thế nào không có đem ai lan đức cùng nhậm đạo trực cũng mang đến. mai lan đức ban đầu cùng hắn kết giao không thể nói không có mục đích nhưng mục đích của hắn cũng là thiện ý chính là muốn thông qua thành thiên nhạc rộng mở tầm mắt thấy biết thuận tay cũng giúp thành thiên nhạc rất nhiều bận điệu thân là một đời địa khí tông sư mai lan đức thật nên thật tốt cảm thụ một phen chính nhất tam sơn linh su Chi diệu cùng thiên địa linh tức nơi này chính là đông côn lôn thứ nhất tiên gia động tiên a mà nhậm đạo trực nha liền càng không cần phải nói hắn là thiên địa hóa sinh chi linh cẩm vạn biến tông bây giờ trừ thành thiên nhạc gia đệ nhất cao thủ đang truy tìm khám phá vô ích cảnh con đường nếu có thể có hôm nay duyên phận pháp đó là tuyệt hảo điểm hóa hắn nhất là nên đến khắp tiêu các loại thủy thú điêu khắc thạch cùng tiểu bên trên liếc mắt nhìn lấy trước mắt hắn tu vi tâm cảnh đi đến nơi đó đoán chừng trực tiếp là có thể khám nhập chân không coi như mai lan đức cùng nhập đạo trực tương lai hoặc có cơ hội cũng bái phòng chính nhất tam sơn nhưng hôm nay ba vị tiền bối ngay mặt điểm hóa cơ duyên sợ rằng cũng nữa khó được chân chính may mắn ở người không ở núi a đáng tiếc mai lan đức đang với chân không cảnh trong bế quan mà nhập đạo trực đang vì đó hộ pháp cho nên lần này không mang tới dĩ nhiên từ thành thiên nhã độ không thể lần này đem vạn biến tông các đệ tử cũng gọi tới theo hắn bái sơn hôm nay như vậy lớn phúc duyên bên trên đi nơi nào tìm a Đáng tiếc hắn không thể nào làm như thế, nếu không thì không phải là Bái Sơn cảm tạ, mà là tập hợp một nhóm yêu quái thành đoàn tới suất chính nhất môn, làm chính nhất Tam Sơn du lịch một ngày. Nếu như thế không biết điều, chính nhất môn cũng sẽ không khách khí với hắn, ba vị tiền bối cảng sẽ không như vậy gặp nhau, cho nên thành tổng hôm nay chỉ đem Thương Trương. Mà hòa Phong lại hay, để cho thành tiên nhạc phái nhậm đạo trực trở lại một chuyến, lấy đưa nhóm kia lạc lôi kim cùng lạnh kim danh nghĩa, sau đó lưu ở trong núi tham quan chính nhất môn đệ tử luyện khí, nếu luyện trở thành pháp bảo còn để cho hắn mang về một bộ, đây càng là to như trời phúc duyên a. thành thiên nhạc đã sớm nghĩ tới để cho nhậm đạo trực lấy lệnh kim dùng hợp khí phương pháp luyện một bộ phi kiếm pháp bảo không ngờ hòa phong cũng là tính toán như vậy hòa phong ở hí mạ lạ trong núi từng thấy đến tất phương bay tới phản phất một cái liền đem con này linh cầm tu vi cùng tâm tính nhìn thấu còn ngay mặt dạy dỗ nhậm đạo trực một phen bây giờ xem ra có thể bị vị tiền bối này dạy dỗ cũng lưu lại ấn tượng cũng là may mắn a thành thiên nhạc thay nhậm đạo trực nói cảm ơn hòa phong lại nói thành tổng sản khoái như vậy để cho lao đạo ta cũng thấy ngại ta cũng không thể bạch các ngươi phải nhóm này yêu tu nhiều đồ như vậy à chuyến đi sợ rằng nói thì dễ mà nghe thì khó có lẽ sẽ có người nghị luận ta chính nhất môn cậy mạnh bắt chẹt cho nên ta cũng có một kiện đồ vật phải về đưa thành tổng ngươi tuyệt đối không thể từ chối trạch chân lấy ra đi hòa phong đã dùng lời đem thành thiên nhạc miệng cho trận lại hắn không tiện cự tuyệt chỉ đành phải hỏi tiền bối rốt cuộc có đồ vật gì muốn đưa ta trạch chân vẻ mặt chẳng biết tại sao có chút cổ quái đem một cái hộp gỗ đặt ở trên bàn đã nói thứ tốt rất đặc biệt thành tổng ngươi hay là tự mình xem đi vừa nói chuyện hắn mở ra hộp gỗ thành thiên nhạc tại chỗ liền sử sốt cái này hộp gỗ cũng là luyện hóa pháp khí có đặc thù diệu dụng bên trong là một cái mật lớn nhỏ viên châu. vầng sáng lưu chuyển cũng không phải rơi vào hộp mặn mườn mà là treo ở trong hộp gỗ không gian trung ương trong mắt rõ ràng nhìn thấy cái này quả hạt châu nhưng nên thần thức cảm ứng vật này lại phản phất là vô hình chỉ có kiêng ngưng tụ thần thông pháp lực tồn tại hòa phong đưa thành thiên nhạc lại là một cái huyền tất châu hơn nữa còn là được từ một vị hùng mạnh yêu vương huyền tất châu đều bị đoạt vị kia yêu vương nhất định là bị hố thành thiên nhạc lấy nhân thân mà huyền tất yêu đan đại thành bản thân cũng luyện thành huyền tất châu không có ai so với hắn rõ ràng hơn vật này huyền diệu cũng có được không phải có thể chém giết đại thành yêu tu liền nhất định có thể được đến huyền tất châu húng chi đã lột xác yêu vương. Huyền Tân Châu tất nhiên đã luyện thành nhưng ngưng là thật hình bổn mệnh pháp bảo, đó là so tính mạng là vật càng quý giá hơn. Nếu ở đấu pháp lúc bị địch nhân cướp đi Huyền Tân Châu, yêu tu nhất định tính khó bảo toàn cái mạng, nếu tính tính mạng còn không giữ nổi, vậy thì càng không thể để cho kẻ địch lấy được bản thân Huyền Tân Châu, dù là Liệu mạng Vũ Châu tự bảo cũng không thể để người chiếm loại này tiện nghi. Mặt khác, Huyền Tân Châu xen vào hữu hình cùng vô hình giữa, yêu tu nếu tự đi vẫn lạc, Huyền Tân Châu cũng sẽ tiêu tán, hài cốt hóa thành nguyên thân, cũng sẽ không ở di hải trong lưu lại. Muốn đoạt đến Huyền Tân Châu cơ duyên cực kỳ là thủ. thường thấy nhất tình huống là ở đấu pháp trong bức đối phương không thể không vận dụng cuối cùng bổn mệnh pháp bảo ngưng luyện pháp lực tế ra huyền tân châu tấn công địch lúc này thốt nhiên thương nặng chém giết chết đồng thời còn để nó không kịp hủy huyền tân châu tự bạo trong nháy mắt lấy đại pháp lực phong ấn thu tồn hòa phong cái này quả huyền tân châu phải là như vậy lấy được còn có một loại tình huống càng đặc biệt hùng mạnh yêu tu trọng thương khó lành đã không có hy vọng lại giữ được nguyên thân vì vậy không thể không bông tha cho lô đỉnh, đem thần hồn cũng phong ấn với huyền tân châu trong trở thành chỉ còn sót lại ý thức cũng không nguyên thân tồn tại huyền tân châu là một loại gửi gắm. đã ngưng tụ hóa hình tu thần thông pháp lực lại tương đương với lô đỉnh chi thay thế nhưng loại phương pháp này cũng không thể làm cho vĩnh thế trường tồn đợi đến kia yêu tu thọ nguyên làm tận như vậy huyền tẫn châu cũng sẽ tiêu tán loại này huyền Tân châu là quý giá nhất cũng là cực kỳ hiếm thấy bởi vì trừ yêu tu bản thân làm như thế những người khác dùng bất kỳ thủ pháp cũng không chiếm được nay vật chính là vô hình thiên tài địa bảo hơn nữa còn là luyện hóa thần khí tài liệu bao hàm kia yêu tu thần hồn nếu có thể luyện khí thành công thi triển lúc thậm chí nhưng huyền hóa ra yêu vật kia hình thần uy lực mạnh mẽ vô cùng yêu thú kia thiên phú thần thông cũng sẽ trở thành thần khí diệu dụng. Loại này Huyền Tẫn Châu thực tại quá hiếm có, coi như lấy được, luyện khí cũng cực kỳ chất vật, phi luyện khí tông sư lại có đại cơ duyên tắc không thể nào thành công. Yêu tu tại sao phải lưu lại như vậy Huyền Tẫn Châu đâu? Không phải là ở trong tuyệt vọng lưu lại một chút hy vọng sống, nếu gặp phải vạn nhất phúc duyên, có đại thần thông giả còn có thể giúp bọn nó khôi phục hình thần. Tỷ như tọa Hoài Sơn Trang có một vị hộ pháp người hầu tên là Sích Giao, nàng nguyên là một con sích giao, sau bị cao nhân chém giết nguyên thân lô đỉnh đã hủy, thần hồn gửi gắm với Huyền Tẫn Châu trong. Sau đó cái này quả Huyền Tẫn Châu bị Bạch Tiếu lưu lấy được. bạch thiếu lưu lấy nàng nguyên thân gân cốt chế tạo một chương xích luyện thần cung cũng đem cái này quả huyền tân châu luyện hóa trong đó nàng là được kiện thần khí này khí linh nhưng bạch thiếu lưu cũng không có đánh tan thần trí của nàng đem chi hoàn toàn phong ấn mà là khiến nàng có thể lấy kiện thần khí này vì nguyên thân trùng tu hình thần lại lần nữa hiện hình lại thấy ánh mặt trời trở thành bây giờ đệ tử tọa hoài sơn trang xích giao là vô cùng may mắn nhưng cũng có tránh không khỏi hoàn toàn biến mất chi kiếp. tỷ như chính nhất môn tổ sư mai trần y từng chém giết hai con làm loạn hắc long lấy xương rồng luyện thành hắc như ý trong đó liền phong ấn hai đầu long hồn đến từ này lưu lại huyền thân thức của bọn họ bị triệt để phong ấn, hóa hình ngưng tụ thần thông pháp lực cũng chỉ trở thành pháp bảo khí dụng. chương 597, thật vui cảnh tự quang minh dĩ nhiên muốn lấy được huyền tẫn châu còn có loại thứ ba không thể tưởng tượng nổi phương pháp, coi đời này chỉ sợ cũng chỉ có thành thiên nhạc gặp qua, chính là vu đạo dương thiết lập hạ cái cạm bẫy kia, dù dấu người khác tự đi tế ra huyền tẫn châu dâng lên, tính toán lại là bản thân trên thế gian lưu pháp truyền nhân cũng được thành thiên nhạc không trúng chiêu, bởi vì hắn lúc ấy căn bản cũng không có luyện thành huyền tẫn châu, lại dùng biện pháp khác mở ra căn phòng bí mật cửa đá. Vu đạo Dương hao tổn tâm cơ bố trí bấy rậm, ngồi chơi trong khổ đợi 500 năm cũng không có có có được đồ vật. thành Thiên Nhạc chạy đến chính Nhất Môn Bái Sơn một chuyến, Hoa Phong chân nhân liền đem chi đặt ở trước mắt. Cái này dĩ nhiên không phải cái loại đó phong ấn yêu thú thần hồn, nhưng luyện chế thần khí Huyền Tẫn Châu, nhưng chính là như vậy một cái phải tự cường đại yêu vương bình thường Huyền Tẫn Châu cũng là thế gian hiếm thấy à? thành Thiên Nhạc không khỏi sờ một cái chán, hôm nay ra cửa mặc dù không có nhìn hoàng lịch, lại không cẩn thận chọn chúng nhất các lợi ngày, trên trời rơi xuống đến như vậy năm nhất cái bá nhân. Nếu còn có thể khoa trương hơn một chút, Đoan Trừng liền trực tiếp đem hắn đập thành Thiên. Thấy hắn trợn mắt há mồm dán vẻ. Hoa Phong nhẹ nhàng tăng háng một cái nói, "Thành tổng, ngươi nhất định nhận biết cái này là vật gì, cũng rõ ràng tác dụng của nó cùng Huyền Cơ. Hoa Hi đã đối ngươi nói sư huynh đệ chúng ta rất nhiều năm trước một đoạn trải qua, vật này liền được từ sát hại cùng hà vị kia yêu vương. Hắn lúc ấy giả chết bỏ chạy, sư huynh đệ chúng ta ba người truy xét bảy năm, cuối cùng vẫn ta tự tay chém rất chi. Ta rất thù hận này yêu, cha rõ này chỗ ẩn thân, lại rõ rõ tu vi lai lịch, lúc này mới chọn cơ ra tay, chính là muốn để cho hắn vạn kiếp bất phục. Đấu pháp dấu rốt, trước khiến cho tự cho là toàn lực liều mạng còn có bảo vệ tính mạng có thể, cuối cùng tế ra Huyền Tân Châu công ta." Ta lấy thần tiêu thiên lôi đánh chết này nguyên thần, cũng lấy đại pháp lực trong nháy mắt thu lấy phong tồn cái này quả huyền tận châu. Này nguyên thần gần cốt nhưng vì khí dụng người, ta cũng đều chọn lựa, đã sớm vì thiên tài địa bảo luyện hóa, hơn phân nửa vì chính nhất môn đệ tử sơ tập luyện khí lúc chỗ hư mất. Chỉ có cái này quả huyền tận châu, ta một mực phong tồn nhiều năm mà đợi duyên phận. Bây giờ tu hành các phái trong, sợ rằng không có ai so ngươi hiểu rõ hơn này và dùng, đưa cho ngươi ngược lại không thể thích hợp hơn. Cũng coi như bần đạo hoàn thành một quả tâm sự, ta đặt tạ. Lời nói này giọng điệu rất bình hạng. lại làm cho bên cạnh đứng hầu đám người nhất là khương trường không rét mà jun a kia yêu vương kết quả thật là vạn kiếp bất phục, sao là một chữ chết rất giỏi. đấu pháp trong bị bức phải nổ ra huyền tận châu, đánh về nguyên thân liều mạng, ngay sau đó lại gặp phải nhất tuyệt vọng chém giết. không chỉ có giả mượn hình người ngưng luyện thần thông pháp lực biến thành huyền tận châu bị đoạn, cường hạn yêu vật nguyên thân cũng bị lột ra loại bỏ thịt, chọn gân đổ máu, cuối cùng nghiền xương thành cho bụi. có thể tưởng tượng vị đạo trưởng này năm đó là giường nào ghét như kiểu, ra tay lại là giường nào cay nghiệt nghiêm nghị, mà bây giờ hắn rủ lấy lạnh lùng cương chính sưng, nhưng vạn bối đệ tử phần nhiều là tôn này cường trực vô tư. Người này cũng không hiện lên đáng sợ, vẫn là một vị đáng kính trưởng giả. Hoa Phong dù sao đã có hơn 100 tuổi, trải qua nhân thế tăng thương, không thể nào còn giống như lúc còn trẻ như vậy phong mang bước người. Vị tiền bối này bây giờ nói chuyện cũng quá có trình độ, đưa cho thành thiên nhạc vật chân quý như thế, còn nói nhân hoàn thành tâm nguyện đã tặng, hơn nữa còn là lời nói thật, để cho thành thiên nhạc cũng không thể động cự tuyệt ý niệm. Nương theo tiếng nói còn phát tới một đạo thân niệm, là vị tiền bối này nhiều năm trước cùng kia yêu vương đấu pháp chẳng diện, biểu diễn kia yêu vương vì bảo vệ tánh mạng thi triển các loại thiên phú thần thông, cùng với cuối cùng tế ra huyền tận châu lúc nguyên thân biến hóa. nguyên lai kia yêu vương nguyên thân là một cái cá lóc cá lóc lại sưng băng cá trời sinh tính hung tàn sức ăn vô cùng lớn lại sức sống cực kỳ ngoan cường có lúc một nhỏ hồ nước trong đến rồi một cái cá lóc nó nhưng có thể đem hắn cá săn giết hầu như không còn hơn nữa loại cá này rời nước còn có thể sống sót mấy ngày lâu có thể nhảy ra mặt nước dọc theo con đê trượt đi từ một hồ nước di rời đến một cái khác hồ nước là rất kỳ dị có thể lên bờ thay đổi vùng sinh sống cá ba năm trở lên cá lóc dáng liền có thể dài đến gần nửa mét dài này cá nguyên nơi sản sinh là châu á nhất là trung quốc các lớn nước ngọt thủy hệ trong năm gần đây nghe nói có người đem cá con dẫn tới nam mỹ dân bản xứ không có săn mồi thói quen của nó lại thêm ở đất rộng người thưa thiếu hụt thiên địch hoang dại trong hoàn cảnh này cá có thể sinh trưởng nhiều năm dáng trở nên phi thường to lớn thậm chí sẽ rời đi mặt nước tập kích xúc vật cùng đứa trẻ gần đây thì có báo cáo nói nam mỹ bên kia xuất hiện thể trọng đạt hơn 40 kg hoang dại cá lóc rất đáng sợ nhưng là ở thành tiên nhạc cùng với chúng ta sinh ra sống địa phương không cần phải lo lắng xuất hiện tình huống như vậy cũng tuyệt không cho phép cá lóc ngông cùng như thế cá lóc vị thịt tươi non nướng nhúng nhúng đâm sinh cắt lát hầm xương nấu canh tất cả đều mỹ vị không chỉ là trong ngâm dai hào hơn nữa kỳ cốt trong thịt bẩn đều có thể làm thuốc bị coi là bệnh sau khôi phục cùng khí hư người yếu người tư bộ thực phẩm chức năng bây giờ các khách sạn lớn trong cá lóc trên căn bản đều là nuôi dưỡng nếu như có to khỏe thịt đẹp hoang dại đại hắc cá lóc đầu hướng đi nhất định là ăn hàng bàn ăn vị này yêu vương tế gia huyền tấn châu sau cá lóc nguyên thân thân dài đã hai mét có thừa vây bơi đập có thể đứng thẳng người lên toàn thân kia bất quy tắc đốn đen đã hiện hiện ra màu vàng sẫm cảm giác không chỉ là chân trượt hơn nữa có thể khúc xạ các loại pháp lực công kích thân hình dãy rũ bao quanh một đoàn sền sệt sương mũ phảng phất có thể hô phong hóa vũ nhưng vẫn là bị hỏa phong thần tiêu thiên lôi kiếm nhất cử giết chết Bình thường Huyền Tân Châu để làm gì? Vật này là yêu tu sau khi biến hóa, ở nguyên thân già Châu ngưng luyện thần thông pháp lực giả hợp vật, một khi tế ra liền không phải biến hóa đem khôi phục nguyên hình. Vật này chỗ dùng lớn nhất chính là hấp thu luyện hóa chi lấy lớn mạnh chính mình Huyền Tân Châu, đương nhiên là đối yêu tu hữu dụng nhất. Tu sĩ bình thường trừ mạo hiểm rất lớn hư mất nguy hiểm luyện chế pháp bảo, thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào loại vật này. Nghĩ luyện hóa hấp thu Huyền Tân Châu, làm được hoàn mỹ nhất dung hợp, điều kiện tiên quyết là bản thân ngưng luyện ra Huyền Tân Châu. Thuận tiện nhất đương nhiên là đồng tộc loại yêu tu, tiếp theo là tu luyện cùng một pháp môn yêu tu. Như thiên phú thần thông cách biệt quá xa, hoặc là tu luyện pháp môn khác biệt quá lớn, có thể tế luyện dung hợp thần thông pháp lực liền tương đối có hạn. Thành Thiên Nhạc vừa đúng từ Vu Đạo Dương nơi đó học qua như thế nào luyện hóa Huyền tân Châu chi dụng, vật này đối hắn mà nói thì tương đương với một cái đại bộ linh dược nó ý nghĩa thậm chí vượt qua lục nô thần Lôn đan. Hoa Phong sợ rằng không rõ ràng lắm hắn cùng Vu Đạo Dương giữa chuyện, nhưng Thành Thiên Nhạc đã có thể lấy nhân thân mà Huyền tân yêu đang đại thành, lại có thể lấy chính chuyện pháp quyết chỉ dẫn các tộc loại yêu vật tu hành, như vậy trên lý thuyết là có thể luyện hóa hấp thu các loại Huyền tân Châu, đưa cho hắn đúng là thí sinh tốt nhất. Thanh Thiên Nhạc rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi đem hộp gỗ đắp kín, ngón tay đụng phải kia nắp hộp thời điểm mới tin chắc đây hết thảy đều là thật. Nhưng hắn lại không có đem đồ vật ông đi, mà là nói: "Tiền bối, ngài quá khách khí, đưa ta thứ quý giá như thế còn phải nói cảm ơn." Hoa Phong thở dài nói, nhiều năm trước chuyện, bây giờ rốt cuộc hoàn toàn kết, dĩ nhiên muốn nói tiếng cảm ơn. Thành tổng, ngươi vì sao không đem nó thu đâu?" Thanh Thiên Nhạc rất khiêm tốn đáp, "Mới vừa ta lấy ra ba cái thần đan, cái này trong núi trừ mấy người chúng ta ai cũng không nhìn thấy, tiền bối dạy bảo phi thường từ thời, ta nên ở thần đan hội bên trên bái tạ đưa tặng mới là đúng lý." Như vậy chân quý như thế Huyền tất Châu sẽ để cho Trạch chân đạo Hữu mang tới cô tô ở Thần Đan Hội bên trên đưa cho vạn biến tông hiệu quả kia chẳng phải là càng oanh động chém giết kia yêu vương chuyện dù đã trôi qua nhiều năm nhưng hòa Phong nhắc tới lúc vẻ mặt vẫn khó tránh khỏi thương cảm giờ phút này đột nhiên nghe thành Thiên Nhạc nói ra lời nói này lại trở nên rất cổ quái sau đó vị tiền bối này rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng giống như sau cơn mưa trời lại sáng mới vừa rồi Trạch chân mở ra hộp gỗ lúc nét mặt cũng rất cổ quái làm mọi người thấy rõ sở bên trong là vật gì lúc trừ ngây Nô thành Thiên Nhạc trợn mắt há mồm ra biểu tình của những người khác cũng giống vậy trở nên phi thường cổ quái. Hòa Phong được đặt tên là trở về tạ tạc lễ, nhưng vật này chưa chắc là lễ à? Nếu đổi cái góc độ đến xem, đơn giản là ném ra một cái xâm xét. Vạn Biến Tông chính là yêu tu tông môn, môn hạ đệ tử tu luyện mong muốn chính là Huyền Tận yêu đan đại thành, tế luyện Huyền Tận Châu. Hòa Phong tiền bối đưa tới như vậy một kiện vật, bất luận nó chân quý nữa, này một loại khác ý nghĩa tượng trưng cũng là rất rõ ràng. Nếu Vạn Biến Tông lũ yêu hành chỉ không đơn chính, với nhân gian hòa loạn, là tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Những thứ này tuy hiếp cùng gõ đánh không cần nói ra khỏi miệng, cái này quả Huyền tân Châu chính là không tiếng động cảnh cáo. người ngoài cũng lập tức đọc lên tầng này hàng nghĩa chẳng qua là thành thiên nhạc không có có lẽ là bởi vì thành tổng trong óc thiếu sợi đàn gặp chuyện không muốn suy nghĩ nhiều có lẽ là bởi vì hắn không có chút nào tụ tập bảy yêu làm loạn tính toán cho nên cũng không cần đi nghĩ những thứ này lại còn để một không thể tưởng tượng nổi đề nghị để cho chính nhất môn đệ tử trạch chân ở thần đan hội bên trên công khai đưa tiễn cho nên hỏa phong đều bị hắn chọc cười cười lắc đầu nói thành tổng a ngươi là đấy lòng ánh sáng tự phát minh cho nên chỉ nhìn huyền tân châu chi dụng không hề để ý còn lại ta lão đạo đem vật này âm thầm tặng cho ngươi ngươi mang về để cho cửa ngươi biết được liền đã đầy đủ. Nếu là ở thần đan hội bên trên công khai lấy bái sơn chi lễ đưa tặng, chính nhất môn phải đi phủng tràng chúc mừng đây này, hay là đi phá đám đe dọa đâu. Bây giờ thành tổng cũng là không ngu ngốc, một khi nhắc nhở lập tức hiểu, hắn vội vàng sờ một cái chẳng nói, "Ai nha, đây cũng là ta cân nhắc không chu toàn. Đa tạ tiền bối ý tốt, vật này đối với ta mà nói không chỉ có đại dụng, hơn nữa đối toàn thể vạn biến tông môn nhân cũng là một loại cảnh tình." Sau đó đem kia hộp gỗ thu hồi, giao cho Khương Trương cẩn thận ôm, mà Khương Trương hai tay không khỏi hơi phát Không biết vì sao, Hòa Phong nhìn thành Thiên nhạc là càng xem càng có ca, vừa cười hướng bên người đệ tử truyền nhân nói, cái gì gọi là thản nhiên, các ngươi nhìn một chút, thành tổng, cái này kêu là lỗi lạc thản nhiên. nhưng chúng ta cũng không thể chỉ lo bản thân thản nhiên, cũng phải rõ ràng người đời như cảm tưởng gì, cái này hồng trần, trước muốn nhìn đấu chuyện, mới có thể đem chi khám phá. lý thế a, pháp danh của ngươi dù gọi lý thế, lại vui ở trong núi thanh tu, trong hồng trần trải qua thấy biết trung quy có thiếu. hôm nay thành tổng vào núi, chúng vị tiền bối rối rít nói cùng tang thương chuyện cũ, cũng là đem thế sự hóa nhập đoạn này lữ trình, để cho các ngươi cũng có thể có cảm xúc. thành tổng, ngươi hôm nay cũng không thể đến không, liền nói cho chúng ta một chút nhân gian các loại yêu quái câu chuyện đi. Đưa ngươi trải qua nhân thế cũng đưa vào trong núi này. Chương 598, kể chuyện xưa, dụng tâm nghe. Hoa Phong tiền bối hôm nay hăng hái rất cao, vậy mà phải nghe Thành Thiên nhạc kể chuyện xưa. Thành Thiên nhạc cũng không thích làm ngược lão nhân gia ông ta nha hứng, mở chừng hai mắt nói, tiền bối đã có hứng thú nghe, ta liền cho các ngươi nói một yêu quái mời khách câu chuyện đi. Là ta đích thân trải qua, cũng là vạn biến tông các vị môn nhân năm đó tham dự, rất có ý tứ. Hắn nói một lão hổ ly tinh hoa phiêu phiêu ở bỏ hoang vệ đạo quan mời khách, biến ảo đạo quan đổ nát vì một nhà sang trọng tư nhân hội sở, Bạch Mã Yêu Ngô Yến Thanh mang theo hắn đi dự tiệc. thấy được đèn cung đình bên trên từ cổ trí kim mỹ nhân cuối cùng hắn lại uống say trong ngực ôm dây bầu trở về nhà trọ câu chuyện tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe nói đoạn chuyện cũ này trừng to mắt các cảm giác ngạc nhiên hòa phong bị chọc cho ha ha vui vẻ dâu đều ở đây run chỉ thành thiên nhạc cười nói trong sách liêu trai trong núi làm thiếu, thế sự gặp a trong chuyện xưa chư vị yêu tu cuối cùng lại đều bái nhập thành tổng vạn biến tông muôn hạng trên yến tiệc nhìn như hồ đồ nhất một bây giờ cũng là cao minh nhất người xác thực lên liền diệu Trách chân lý thế các ngươi đừng chỉ lo cười cũng phải suy nghĩ thật kỹ trong đó mùi vị thanh tổng a Câu chuyện này là ngươi đích thân trải qua, kia có còn hay không nghe người khác nói đây này?" Thanh Thiên Nhạc lại suy nghĩ một chút nói, "Ừm, vậy ta cho thêm ngài nói một trồn cùng tiểu tức phụ câu chuyện đi." Chờ hắn kể xong, hòa Phong tay vây hàm dâu nói, "Ừm, câu chuyện này lao nhân ra ta không ngờ có chút ấn tượng, nên là rất nhiều năm trước Sơn Đông, trực đãi một giải dân gian truyền thuyết." "Thanh tổng, ngươi còn nhỏ tuổi, lại là từ đâu nhi nghe nói đâu?" Thanh Thiên Nhạc đều một cái ngón tay cái nói, lao tiền bối quả nhiên uyên bác, thậm chí ngay cả cái này trồn cùng tiểu tức phụ câu chuyện đều biết." Ta là ở dưới chân núi Thái Sơn nghe một con dê vàng yêu nói, lúc ấy kia lão dương yêu đang ở cửa trường học cho mấy đứa bé kể chuyện xưa đâu. Hoa Phong cảm thấy rất hứng thú hỏi tới, đây là thành tổng hành du trong gặp a. Lúc ấy là tình huống gì, ngươi cũng nói một chút đi. Thanh Thiên Nhạc dùng tới theo nói nhập cảnh thần thông, đem ngày đó hành bơi tới dưới chân núi Thái Sơn chân nhỏ, gặp phải một vị dê yêu ở cửa trường học cho bọn nhỏ kể chuyện xưa, sau đó hắn lại hiện thân gặp nhau cũng lưu lại thần niệm tâm ấn cặn kẽ trải qua cũng nói một lần. Hoa Phong gật đầu liên tục nói, "Ừm, đây chính là nhân thế giữa, cũng là nhân gian thế a." Yêu tu nhập hồng trần như vậy, người trong núi đi thế gian cũng như vậy thanh tổng kia dê vàng yêu vậy mà cũng đã nghe nói qua chồn cùng tiểu tức phụ câu chuyện nói do hắn khai linh trí năm tháng đã không ngắn theo bần đã biết các ngươi vạn biến tông trong cũng có một con thành yêu chồn a chính là ta ở hỉ mạ lạ trong núi thấy cái đó gọi thịnh long hải tử thanh thiên nhạc thịnh long cũng không phải là bình thường chồn so trong chuyện xưa kia chỉ là một cái cái dám hun một thôn chồn còn lợi hại hơn nhiều ta có nghiêm lệnh hắn không phải trong tông môn đánh giám nếu không kia trong nhà chỉ sợ cũng ngốc không người làm hòa phong cười ha ha nói đây là người ta thiên tính cũng là thành yêu hậu thiên phú thần thông nên phóng cũng phải tha nhà. chỉ cần thời gian điểm thích hợp liền không gì không thể thành thiên nhạc cũng cười nói đó là dĩ nhiên ở hy mã ạ trong núi ta bị khốn ở lòng trào, từng sông vào rừng tháp băng cùng đám kia yêu thú đánh nhau Thịnh long thả cái kinh thiên chi cái rắm, đem những thứ kia yêu thú hôn đến cũng không dám tới gần ta mới nhân cơ hội thoát thân trở lui hơi thở kia tràn ngập nửa tháng mới tán đâu tiên bối a đáng tiếc ngài đi trễ không có người hoa phong hơi ngẩn ra ngay sau đó lại cười ra tiếng nghe ngươi vừa nói như vậy vậy ta còn thật là tiếc nuôi a cái này một già một trẻ cười rất vui vẻ sử tiên vừa cùng khương trương Đạo không có cảm thấy có cái gì nhưng là bên cạnh trạch chân cùng với Lý Thế cảm giác đó là tương đương kinh ngạc. Ca, bao gồm đình nghỉ mát ngoài hai tên tiểu đạo đồng cũng là gương mặt khiếp sợ. Lý Thế ở trong lòng cảm khái, thành thiên nhạc lần này bãi sơn, các vị thái thượng trưởng lao thế nào đều giống như đổi tính. Hắn ở trong núi những năm này chưa từng thấy qua cả ngày cười híp mắt hòa hy như vậy thương cảm, càng chưa thấy qua lạnh lùng nghiêm nghị hòa phong vừa cười đến như mưa thuận gió hòa bình thường. Xem ra cái này thành tổng thật là vị kỳ nhân, trên đời này còn có ai có thể đem hòa phong trưởng lão dụ được như vậy vui vẻ? Lý Thế đang ở chỗ này xứng sờ đâu, hòa phong lại điểm danh chào hỏi hắn nói, Lý Thế, thành tổng hôm nay nói câu chuyện. Liên ám hợp pháp danh của người chân ý a đem kia hồng trần ý hóa vào trong núi nói cũng là một phen thanh văn hành trình ngươi nhất là nên dụng tâm nghe lý thế vội vàng hành lễ nói cảm ơn hòa phong vung tay nào nói sắc trời cũng không sớm làm khó thành tổng nói nhiều như vậy câu chuyện đang ở chính nhất tam sơn bên trong nghỉ ngơi một đêm bình minh ngày mai sau trở về nữa đi vẫn là lý thế dẫn đường đang ở thừa xu phong khách xá bên trong nghỉ ngơi khương trương ở tại thành thiên nhạc phong ngoài mà sử thiên một cũng có khác tính thất ban đêm hôm ấy thành thiên nhạc lại không có lưu ở trong phòng mà là đi tới ngoài phòng trong đùi hoa ngồi xuống nhìn kia tam sơn hoài báo hữu cốc như có điều suy nghĩ tiến vào một loại kỳ dị địch cảnh. Hắn cũng không phải là đang tu luyện thần thông gì pháp thuật, mà là cảm thụ tiên gia động thiên thiên địa linh tức, với trong lúc vô tình vận chuyển thần khí, hồi vị hôm nay vào núi bái kiến ba vị tiền bối trải qua, dù là từng chữ từng câu chi tiết cũng không có bỏ qua. Ngắn ngủi thời gian một ngày, phàm phất đã trải qua rất nhiều rất nhiều, ba vị cao nhân tiền bối điểm hóa cần phải thật tốt tìm hiểu, có rất nhiều liền ứng cơ thượng là trước mắt tham không đấu, với trong núi này có đại thu mà. Thanh Thiên Nhạc cũng không phải là một người ở hồi vị, đầu tiên là lấy thần niệm cùng tiểu Thiều trao đổi, sau đó lại tiến vào họa quyển thế giới cùng tiểu Thiều gặp nhau. tương đương với mang theo nàng lại tái hiện hôm nay chính nhất tam sơn hành trình tiểu thiêu thở dài nói hoa phong tiền bối nói ngươi lần này bãi sơn cũng chở với đem hồng trần ý mang vào trong núi chuyện ta cũng là cảm giác giống nhau a ngươi đem cái thế giới này mang vào trong bức tranh cho ta thành thiết nhạc trong bức tranh cũng có một chân thiết thế giới a nó chính là hồng trần tiểu thiêu nhưng ta là không giống nhau ta cũng không phải là kiện thần khí này khí linh mà là cái này họa quyển thế giới sơn thủy thần vận hội tụ thành linh hoa quang tiền bối nhắc tới người trong núi cùng thế gian người mà ta đây là vẽ trong người hay là vẽ người ngoài mặc dù nhìn họa quyển thế giới hồng trần là năm nhưng cũng chỉ là yên lặng đứng xem phản phất là kia thổi qua phòng tựa như tồn tại vừa tựa như không tồn tại cho đến ngươi đến mới hướng ta mở ra cái thế giới này nếu như ta cũng là một bức họa chính là ngươi mở ra ta ngươi biết loại cảm giác này sao ngươi không chỉ có nói cho ta biết thế giới chân chính ở họa quyển ra hơn nữa cũng khiến ta thật đang xuất hiện ở đây họa quyển trong thế giới ta đi không ra cái này họa quyển, ngươi lại có thể đem thế giới mang đến thành thiên nhạc trương cánh tay đưa nàng ôm vào trong ngực nói đây chính là ta muốn làm nha tiểu thiêu đem gò má dính vào trên vai của hắn nói chúng ta ở thành tây mở ra một mảnh vùng ngập nước hóa nhập hàng châu tây khê cảnh đẹp lại ở thành đông đục xây lưu vân phi thác nước diễn biến lớn đường núi thảm phong quang bây giờ ngươi đi qua chính nhất tam sơn có phải hay không cũng muốn ở cái này trong bức tranh cô tô bên cạnh thành đục xây một tòa đâu thành thiên nhạc vội và nói ta cũng không bản lãnh lớn như vậy ít nhất trước mắt xa còn lâu mới có được cái này chính nhất tam sơn tiên ra động tiên toàn bộ quy mô cũng không so cái này cô tô họa quyển thế giới nhỏ a hướng chi cái này họa quyển thế giới đối với người ta mà nói chính là nguyên thần trong động tiên cần gì phải lại đục xây cái gì tiên gia độc tiên Ta hôm nay chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa đi dạo tới, liền không khả năng đem cái này, chính nhất tam sơn huyền diệu thấy rõ ràng, ngay cả kia bờ sông nhỏ vườn thuốc lẻ lối cũng không có hiểu rõ đâu. Nhưng đã ngươi thích, chúng ta cũng có biện pháp của chúng ta. Đầu kia tiểu khê ta đi qua một đoạn, như vậy thì lấy đoạn này ý cảnh thần vận, dẫn đục xây lưu vân phi thác nước sơn tuyển hội tụ, mở ra một cái dòng suối lượn quanh cô tô mà qua, dọc đường kia vịnh nước đầm nước linh động cũng bố trí trong đó, một mực chạy tới sông sơn đường trong. Mà trong bức tranh sông sơn đường qua hồ khâu sau, vừa vặn cũng tiến vào chúng ta chỗ đục xây vùng ngập nước. Tiểu thiêu vui vẻ nói, như vậy vừa đến. cái này trong bức họa cô tô thế giới cùng chúng ta chỗ đục xây diễn biến cảnh đẹp liền hoàn toàn hòa làm một thể cũng ý vị tu vi công lực viên mãn chỉ là như vậy rất không dễ dàng thanh thiên nhạc chỉ cần có thể làm được chuyện liền không khó không cần xuất ruột chúng ta cùng nhau từ từ đi ngay sau đó túi đầu tìm tiểu tiểu sợi tóc trong mùi thơm họa quyển trong thế giới ôn nhu hoan ái tự không cần nói nhiều ngay kế trời sáng chạy chân đi tới khách xa trước thật xa liền cười chào hỏi thành tổng tốt nhã chi a sáng sớm đang ở trong đùi hoa thử lộ thanh thiên nhạc cũng đứng dậy đáp lên nói không phải sáng sớm ta thưởng cả đêm thế nào chỉ có chạch chân đạo hưu không thấy lý thế đạo hữu cùng sử thiên một bọn họ có phải hay không bế quan trạch chân hơi ngẩn ra một chút nói thành tổng là làm sao biết ta còn đang muốn nói với ngươi chuyện này đâu lý thế hôm nay sợ không thể đưa ngươi rời núi mà sử thiên một cũng không thể tùy ngươi trở về bọn họ đêm qua đều đã có thể nhập vào cảnh sư tôn giao phó đoạn này ngày giờ liền lưu bọn họ ở trong núi bế quan thanh thiên nhạc cảm khái đáp bọn họ hai vị tu vi công lực đã đều chân thiếu chẳng qua là khám phá tâm cảnh cơ duyên nếu như ngày hôm qua dạng điểm hóa vẫn không thể nhập vào vậy như vậy cả đời này chỉ sợ cũng liền không có hy vọng nơi nào còn có thể tìm tới như vậy cơ duyên tốt trạch chân gật đầu cười nói, nói đến cũng là, thành tổng thấy rõ, thanh Thiên nhạc, ta vốn cũng không có thể nhìn phải quá lộ, nhưng là ngày hôm qua đoạn đường này đi xuống, hồi đầu lại nhìn vậy mà cũng đều có thể hiểu. ba vị tiền bối cũng ở đây điểm hóa ta, ta rõ ràng cái loại đó cảm thụ, đường đi qua tự nhiên biết rõ. nếu ta cũng dừng lại ở hóa vọng ngoài thềm, ngày hôm qua chỉ sợ cũng nên vượt qua, trừ phi là căn bản liền người không qua được, vậy làm sao chỉ bảo cũng là vô dụng. trạch chân tiếp theo gật đầu nói, thành tổng A ngươi chuyến này bái sơn thật không uổng công, giờ phút này nói ra mấy câu nói như vậy, thật rất có nhất phái tông chủ lòng tin. Lý thế cùng Sử Thiên một không thể tới, hôm nay cũng chỉ có ta đưa ngươi cùng Khương Trương rời núi, vừa đúng thuận tiện đi một chuyến vu thành chi vị lâu, bọn họ gắt gian sợ rằng muốn mời cái nghỉ dài hạn. Thành Thiết Nhạc, vậy làm phiền đạo hữu. đều lên Khương Trương, ba người vượt qua thửa xu phong lại đi tới chân núi, nhìn về nơi xa vẫn là một mảnh bích hồ khói đảo. Trạch Chân đứng ở bên bờ một bụi cây liếu hạng lạc, một chiếc bè trúc đồng bền đến, bọn họ leo lên bè trúc hướng trong hồ bước đi. Trạch Chân chắp tay cười nói, Thành Tông à, theo ta ở trong núi cái này mấy mươi năm, còn chưa từng thấy qua có ai tới Bái sơn, lại có thể giống như vậy đi ngang qua mà qua. Chương 599. Tiểu cô luôn, đại vu thành. Trạch Chân chưa thấy qua có ai như vậy bái sơn. Thanh Thiên Nhạc hơi ngoài ý muốn nói, a, rất ít gặp sao? Trạch Chân hỏi ngược lại, ngươi nghĩ sao? Trèo lên pháp trụ phong mà vào, xuyên phương chính phong trước cú gốc, càng giữa su phong ra. Thanh tổng tu phải thành tiểu, khai sáng tông môn, vốn chính là hiếm thấy không thể hiếm thấy đến đâu, cho nên sư phụ ta cùng với hai vị sư thúc đối ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú a lần này bái sơn chuyến đi, thành tổng lại có cái gì cảm xúc đâu? Thanh Thiên Nhạc với trong hồ nhìn lại càng lúc càng xa thượt xu phong, lại có một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất ngọn núi kia cũng đang nhìn hắn. Hắn trầm ngâm đáp, nhập chính nhất tam sơn một ngày một đêm cảm giác lại bừng tỉnh tựa như trăm năm đi vào chính là ta đi ra hay là ta lại cảm thấy trải qua một phen lột sắc ga, đối ba vị lời dạy bảo của tiền bối chỉ bảo không biết nên như thế nào cam kích hắn nhưng không biết thừa su đỉnh núi bên trên hoa phong cùng ánh sáng hòa hy ba vị chân nhân đang sóng vai đứng thẳng nhìn trong hồ rời đi bẻ trút cùng gọi nói thay động nuôi nguyên trong như vậy xuyên chính nhất tam sơn mà qua nếu thiện ngộ một ngày một đêm này chi phúc duyên là được minh lột sắc tim cảnh hòa Hi nói chỉ cần hắn không có hưởng phí tới bãi sơn lột xác tim cảnh cảm ngộ không có vấn đề Nhưng muốn độ hoán cốt tiếp, không chỉ cần phải siêu thoát tộc loại tim cảnh, càng quan trọng hơn khảo nghiệm ở lô đỉnh nguyên thân a lấy hắn tu luyện trải qua, nhân thân huyền tận yêu đan đại thành có thể cùng tiêu cường đại nhất yêu tu nguyên thân so sánh. Như vậy vừa đến, cái này nguyên thân lô đỉnh khảo nghiệm sẽ cực kỳ chất vật, đối với hắn mà nói tuyệt không dễ dàng có thể vượt qua. Hoa Phong khẽ gật đầu nói, hắn có thể đạn chỉ phá chân không, nhưng là đột phá lộ sắc cảnh giới, cần muốn trả giá cao so với tu sĩ bình thường cùng bình thường yêu tu cũng phải lớn hơn nhiều, kia hoán cốt tiếp mới thật sự là gian nan nhất khảo nghiệm. Tâm cảnh của hắn không có vấn đề, nhưng là tu vi cũng nhận được, cái này cần thời gian. Mà thoát thai hoán cốt kiếp bạn thân liền là một trận tu luyện, đối với yêu tu mà nói không dễ dàng, đối với hắn mà nói liền khó hơn. Cùng ánh sáng, hóa hình chi yêu tu, lịch luộc sắc, so với nhân gian tu sĩ phải gian nan nhiều lắm, mà thành tiên nhạc so với bình thường yêu tu càng gian nan hơn. Sư Minh tặng hắn viên kia Huyền tận Châu, chính là đến lúc đó nghĩ giúp hắn lột xác. Hoa Phong gật đầu nói, đúng vậy, người này tâm cảnh không có vấn đề, chẳng qua là hắn gân cốt quá mức cường hãn, nghĩ khám phá lột xác con đường cũng cần so với bình thường người thần thông pháp lực mạnh hơn mới được. Một ngày kia hắn thật nên đón hoán cốt kiếp khảo nghiệm, luyện hóa hấp thu kia Huyền Tân Châu ngược lại tốt nhất phụ trợ. tương đương với có một vị hùng mạnh yêu vương giúp hắn lột xác. Điều kiện tiên quyết là hắn phải đem kia huyền Tân Châu trong ấn chứa thần thông pháp lực cũng lĩnh ngộ thấu triệt, có thể tận lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng người này đã được gọi là một đời yêu tông, nên là có bản lĩnh này, thời gian mấy năm cũng đủ rồi." Hoa Hi thở dài nói, thành thiên nhạc đứa nhỏ này, cùng Tam Mộng tông đan tử thành cái đó thằng khỉ gió đảo hoàn toàn là hai trường hợp. Đan tử thành thiếu niên liền dùng qua cựu truyền tử kim đan rời lò đổi đỉnh, làm thu vi đều chất lúc, hoán cốt kiếp liền tự nhiên vượt qua, cần chính là tâm cảnh đột xuyên. Hắn bị thạch dãi nút ở thần mục lâm trong vài ngày rồi, hai ngày trước ta nhìn thấy hắn xuất quan. nên đã đột phá lột sắc cảnh lần này có thể cũng sẽ đi thần đàn hội hắn là nhất thích tham gia náo nhiệt hoa quang hơi khẽ to mày nhưng là thành thiên nhạc bây giờ liền đã bắt được viên kia huyền tận châu đối với hắn mà nói là trong ngắn hạn tăng cường thực lực tuyệt hảo phương pháp có thể đợi được nền đòn hoán cốt kiếp lúc mới đi luyện hóa sao hòa phong sư huynh nếu tặng huyền tận châu vì sao không đem người tốt làm đến cùng đem nói chuyện rõ ràng đâu hoa phong trầm ngâm nói hắn tốt xấu là nhất phái yêu tu tông môn khai phái tông chủ nếu là gặp chuyện như vậy không trầm ổn kia vạn biến tông chỉ sợ cũng, cũng không có cái gì trông cậy vào Luyện hóa hấp thu Huyền Tấn Châu cần hiểu thấu ngưng luyện người thần thông pháp lực, bản thân hắn cũng không phải là cá lộc yêu, kia yêu vương tu chỉ sợ cũng không phải cùng hắn đồng dạng pháp môn, cần thời gian thật tốt thể ngộ. Nếu như hắn biết vật tận kỳ dù vậy, ít nhất cũng phải đợi đến rất lâu sau đó. Hoa Hi mỉm cười nói, chúng ta cũng không có ý định đem tin tức này giữ bí mật, nhìn thành thiên nhạc bản thân phản ứng, hắn cũng không có ý định đem chuyện này che trước dấu sau. Thần Đan hội tháng sau mới mở, đến lúc đó có không ít đồng đạo trình diện, cùng hắn giao hảo cao nhân, tự nhiên sẽ nhắc nhở hắn cái này Huyền Tân Châu tốt nhất luyện hóa thời cơ. Người tốt nha, cũng không thể để chúng ta làm lại lưu cá nhân tình để cho người khác đưa đi. Thành Thiên Nhạc trở lại Vũ Thành, đem Sử Thiên một mượn tới chiếc tiêu nhỏ xe hàng trả lại cho chi vị lâu, đang ở chi vị lâu trước cùng Trạch chân chắp tay chào từ biệt. Lần trước chẳng qua là vội vã mà qua tìm Thạch Minh chủ cầu cạnh ngưng luyện Huyền Tẫn Châu phương pháp, nhưng lần này tới Vũ Thành, bái kiến các thế gia tông môn cao nhân tiền bối, lần nữa rời đi lúc, cảm giác không chỉ có tựa như lộ sắc cũng dường như đã có mấy lời a. Hắn không khỏi cảm khái nói, vào ngay hôm nay biết nho nhỏ Vu Thành to lớn. Sử Thiên một đi cùng Thành Thiên Nhạc đi lại chính nhất Tam Sơn, trên thực tế cũng chẳng khác gì là Thành Thiên Nhạc đem hắn mang vào. Thanh Thiên Nhạc không chỉ có đem Sử Thiên một giải nhập Tam Sơn động tiên, cũng mang theo hắn tiến vào Hóa Vọng Cảnh. Ở Sử Thiên một Vọng Cảnh trong, hắn đem như thế nào thừa kế để Long Sơn Nhất Phái Tông môn đâu, lại khi nào mới có thể khám phá quy chân đâu? Thành Thiên Nhạc không biết được. Thành Thiên Nhạc cũng không rõ ràng lắm, đang ở Sử Thiên một nhập Vọng cái kia buổi tối, xa ngoài vạn dặm, Sử Thiên một Đồng môn sư đệ Vương Thiên phương cũng bước qua nhìn như giống nhau một cửa ải. Chỗ đó thành Thiên Nhạc đã từng đi qua, chính là khổng tước hà cuối trong núi tuyết, một cái vết nứt vậy u cốc chỗ sâu, che với núi cao bên trên, Vu Đạo Dương năm đó khổ hạnh nó nhìn qua là trên vách đá dựng đứng một gian hang đá, căn bản không thể nào có người đến. Hang đá mặt bên có cửa ngõ, sau khi đi vào có ngoài dặm hai gian liên kết nhà đá, hiện lên hồ lô hình. Phòng trong trong thạch thất còn có một mảnh thải long lân vách, thi triển ngự thần phương pháp có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Trong phòng có hai người mặt ngồi đối diện nhau, chính là Lưu Dạng Hà cùng Vương Thiên Vương. Mấy năm này Vương Thiên Vương cũng không có trở về để Long Sơn. Vị kia đã sắp bị người quên lang tính đào sơn trang bỏ trốn đệ tử Chu Phong, một mực ở để Long Sơn đạo tràng chờ Vương đâu, hắn đã khổ đợi nhiều năm, đi cũng không được ở lại cũng không xong, đơn giản như phục hình bình thường. nhưng không biết tung tích Vương Thiên Phương lại cùng với Lưu Dạng Hà, người ngoài thủy chung cũng không có gặp lại qua hắn. Lưu Dạng Hà không để ý đến Chu Phong, bởi vì Chu Phong vốn cũng không phải là này đồng đảng, là hắn chủ động nghĩ gây sự với Thành Thiên Nhạc, đưa tới cửa bị lợi dụng. Bây giờ hắn bị các phái lùng bắt, đã là cái có cũng được không có cũng được người đáng thương vật. Nhưng là Vương Thiên Phương cũng không đồng dạng, người này một mực chính là Lưu Dạng Hà bản thân, hơn nữa người mang nhất phái tông môn truyền thừa, đối Lưu Dạng Hà cho dùng cực lớn. Lưu Dạng Hà thừa kế 500 năm trước vu đạo dương di chí, hắn cũng rất có thủ đoạn, có thể phát hiện, thu phục, điều khiển một nhóm núi thảm đồng hoang trong YouTube. nhưng bất luận hắn bản lãnh lớn hơn nữa, một người cũng làm không được quá nhiều chuyện. những thứ này sơn giã yêu tu thiếu nhất cái gì đâu? trừ chính quy tu hành chỉ một chút ra, thế gian các đại tông môn cụ bị vật đều là bọn nó thiếu hụt. đế long sơn dù không phải tiếng tăm lừng lấy đại phái, nhưng cũng có hơn 300 năm truyền thừa lịch sử. ở 200 năm trước một lần phi thường hưng vượng, bởi vì chỗ vân quý cao nguyên chỗ sâu, ở trong khoảng thời gian rất lâu cũng tránh khỏi trung nguyên một giải loạn thế đánh bảo, thẳng đến cận đại mới lộ vẻ suy sụp. ở nó đã đóng kín tông môn trong đậu phủ, có các loại pháp bảo, đan dược, khí vận, điện tịch. kia để long sơn các đời tổ sư lưu lại tu hành tâm đắc. Đối với Lưu Dạng Hà mà nói cũng là trong tu luyện cực tốt ấn chứng. Về phần những pháp bảo kia đang dược, chính là dưới tay hắn sơn ra yêu tu cự nhất cần thiết. Nếu Vương Thiên Phương tu vi đại thành, mở ra kia lập phủ, Lưu Dạng Hà thông qua hắn có thể lấy được phái này, tiên nhân mấy trăm năm lắng động tích lũy tinh hoa, không thể nghi ngờ đem thực lực đại tăng, tương lai cũng không cần phải sợ hai Tô Châu Vạn Biển tông. Nhưng là Lưu Dạng Hà lo lắng sung cũng vô dụng, coi như hắn có thể từ Vương Thiên Phương nơi đó lấy được để long sơn chính chuyện pháp quyết, lấy bản thân đại thành tu vi đi ấn chứng, cũng không chiếm được dạ du tiên sinh lưu lại thần niệm tâm ấn, không biết mở thế nào kia phủ. đúng phương pháp đệ tử cùng truyền nhân y bát khái niệm là không giống nhau cho nên muốn mở ra cái này bảo tàng hắn nhất định phải trợ giúp vương thiên phương tu vi đại thành lưu dạng hà đối mặt vấn đề không chỉ có như vậy phá vọng đại thành sau vương thiên vương còn phải nguyện ý cùng hắn đồng lưu hợp lực đem để lòng sơn trong động phụ vật cũng lấy ra mà không phải giống như sử thiên một như vậy chỉ vì trọng chỉnh để lòng sơn nhất mạch truyền thừa suy nghĩ như vậy vương thiên vương muốn khám phá vọng cảnh cùng sử thiên một liền không giống nhau bọn họ đang đang tâm sự chỉ nghe lưu dạng hà nói lão đệ người năm đó rời đi để lòng sơn đi bắc kinh chính là muốn làm ra một phen thành không ngờ mấy năm này lại lần nữa ẩn cư tị thế ở trong núi sâu khổ tu bây giờ đã cảnh giới viên mãn công lực đều chân cách bước nhập vọng cảnh chỉ có cách xa một bước vì sao chậm chạp không phải đột phá đâu vương tiên phương oán hận nói nhớ năm đó chúng ta ở bắc kinh qua phải thoải thoải mái mãi, mãi chưng nhạc đạo không đến còn chuyện chỉ cần đem cái đó niên thu diệp vô được rồi tất cả mọi người thái thái bình bình ai ngờ đến không biết từ nơi nào đụng tới cái thành thiên nhạc truy xét một lang yêu xa hiên vậy mà cắn chặt không thả rắt ra được nhiều chuyện như vậy đơn giản chính là con chó điên a lưu dạng hà khẽ mỉm cười hắn rõ ràng là một người lại tập yêu tu phương pháp nhưng không phải là đem mình biến thành một con chó điên sao? Nhưng chúng ta cũng không cần thiết cùng một con chó so đo, chỉ cần hắn không đến tán loạn, đem hắn làm con chó phải. Tu hành tự mình siêu thoát, hưởng thụ đại tự tại chi thành tựu, lão đệ tu luyện cùng kia thành thiên nhạc không có quan hệ gì. Chúng ta làm chuyện của chúng ta là tốt rồi. Vương Thiên Vương thở dài một tiếng nói, những năm gần đây, ta vẫn muốn sớm ngày tu vi lại thành, trước ta sư minh một bức thừa kế để Long Sơn truyền thừa, mở ra tông môn động phủ lấy được mấy trăm năm qua vô tận bảo tàng. Nhưng mấy năm này lại càng nghĩ càng thấy é e thú, ta sống trên đời là vì cái gì? Ta tu hành mong muốn vậy là cái gì? Giống như Lưu tổng nói, tu hành tự mình siêu thoát, tu vi cũng là tu vi của mình. Lưu Dạng Hà ánh mắt hơi sáng lên, nói tiếp, mở ra kia tông môn độc phủ, là tu vi đại thành sau một kết quả, đến lúc đó vô luận ngươi có muốn hay không làm như thế, nhưng là cũng có năng lực như thế, nó chẳng qua là tu hành trên đường một đạo phong cảnh mà thôi. Ngươi nghĩ nó vô dụng, không nghĩ nó cũng giống vậy, chẳng qua là trong lòng ngươi một mực không bỏ được mà thôi. Chương 600, tìm lối rẽ, ra đồng môn. Vương Thiên Vương, Lưu tổng nói đúng, những năm này bị bức phải trốn vào núi thảm khổ tu, ở nơi này nghèo nàn tuyệt địa trong mới chân thiết cảm nhận được hồng trần các loại đáng quý. Ta hiểu đạo lý này, nhưng là có thể nghị thông suốt không nhất định có thể làm được, luôn là có một kia thiếu sót. Đa Tạ Lưu tổng những năm này trợ giúp, cái này khổ hạnh chui luyện không có hủn phí. Kỳ thực ta chân chính đối mặt vấn đề, không phải như thế nào thừa kế để lòng sơn nhất mạch, mà là có như thế nào tu vi cảnh giới, như thế nào hưởng thụ kia siêu thoát thành tựu, mắt dưới đệ nhất bước, liền muốn nhập kia hóa vọng cánh cửa. Lưu Dạng Hà lại mỉm cười gật đầu nói, ngươi đã thấy rồi. Vương Thiên Phương ánh mắt chỗ sâu, tựa như có vật gì nhiệt liệt đang thiêu đốt, gật đầu nói, đúng vậy, giờ phút này ta rút cuộc chuyện, đã nhìn thấy cánh cửa kia. Lưu Dạng Hà đứng dậy vỗ một cái bờ vai của hắn nói: Tiêu ngươi ngay ở chỗ này bế quan đi, nơi này rất an toàn, không ai nghĩ đến chúng ta sẽ còn ở trúc đạo hưu sớm ngày phá vọng đại thành. Ta cũng cho ngươi lưu một đạo thần niệm tâm ấn, là linh Nhật thành liệt pháp, đang thích hợp ở nơi này nghèo nàn tuyệt địa đi ấn chứng. Đợi đạo hưu tu vi đại thành sau, có thể tham chiếu một hai, khổ hạnh mà sinh vui cảnh, càng biết hồng trần tiêu giao chi đáng quý. Ở núi tuyết giữa một đạo vách núi bên trên, Yến vô hoan mặc màu đen trang phục, phía sau hắn chính là kia đạo hẹp dài u cốc, trong cốc tiểu khí hậu tương đối ấm áp át, là cái này không thấy được sinh mạng trong núi tuyết duy nhất có sinh cơ địa phương. mà hắn đứng khen nước cuối lăng không vách núi chỗ lại gió rét cam cam nhưng thân hình của hắn lại như như tiêu thương thẳng tắp phảng phất tùy thời cũng có thể xông lên trời hắn đứng vị trí này tầm mắt phi thường rộng mở có thể đem chúng quanh đỉnh nhọn cùng với vương xa khổng tức hà cũng nhìn thấy rõ ràng bất luận kẻ nào nghĩ từ đàng xa đến gần nơi này cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt xa bén lúc này sau lưng truyền đến lưu dạng hà thanh âm vô hoan ở chỗ này thể hội linh nhật thành liền có hay không có khác một phen rượu dụng tiến vô hoan vội vàng xoay người lại hành lên nói sư tôn nói rất đúng thế gian tu sĩ không biết khổ hạnh chi nhạc rượu cái này linh nhật thành liền thể nghiệm chính là chuyên vị chi mà chế Mà sơn dạ yêu tu gần như cũng tương đương với khổ hạnh xuất thân, càng biết siêu thoát tộc loại đăng quý, sư tôn có thể hướng dẫn theo đà phát triển nhất nhất điểm hóa, thật sự là đại công đức một món. Ta nhìn ngài mặt mang nụ cười, có hay không kia Vương Tiên Vương đã có trông đại thành. Lưu Dạng Hà gật gật đầu nói, có thể hay không phá vọng đại thành, muốn xem bản thân hắn, ít nhất đã có thể xuất nhập hóa vọng cảnh, cơ duyên đã ở trong lòng chồng, sẽ để cho hắn ở chỗ này bế con đi. Hắn nếu không thể phá vọng ra, chỉ sợ cũng phải ở động phủ này trong tọa hóa, vọng cảnh trong các loại hưởng thụ cũng không lòng công cái này tu hành một đời, chẳng qua là tại chúng ta mà nói đáng tiếc. Tiễn hoan nếu sư tôn đã đem cơ duyên trồng khiến cho tâm cảnh thấu triệt mà có thể hóa vọng ứng cũng có thể phá vọng đại thành chẳng qua là ở nơi này trong động phủ bế quan có hay không an toàn đâu lưu giang hà thành thiên nhạc cùng niên thu diệp vì đuổi giết ta từng tới nơi đây vẫn còn ở kia trong động phủ cầu thả thời gian rất lâu nơi này cũng không là cái gì khách sạn năm sao không có sao ai sẽ cố ý trở lại cái này nghèo nàn tuyệt sử đâu sẽ để cho vương thiên vương ở lại chỗ này đi nếu có thể phá vọng thành công cũng là vận mệnh của hắn tiến vua hoan kỳ thực ta chân chính lo lắng hay là sư tôn an toàn của ngài không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta ngài bây giờ chẳng huống. trừ ta ra tuyệt đối không thể để cho người ngoài lại biết được, cũng tuyệt không thể lại lưu ở nơi này. Lưu dạng hà đáp, ta tu chính là thiết hóa kim xa quyết, trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng nghèo nàn chui luyện, còn từng tại trèo cái này núi cao lúc không cẩn thận trượt chân cái xuống, bây giờ không phải cũng cũng đến đây. Bây giờ ta đã dùng nhiều quả lục nô thần lô đan, gân cốt mạnh thế gian vô địch, coi như tạm thời không phải vận dụng thần thông pháp lực, cũng đủ để không việc gì. Tiến vô hoan, mặc dù như thế, hết thảy hay là cẩn thận thì tốt hơn. Chúng ta hay là đi hay cũng không thể tìm được địa phương đi, đợi sư tôn lịch tiếp sau khi thành công, nặng hơn hiện giang hồ không muộn. hy vọng đến lúc đó vương thiên vương cũng có thể phá vọng đại thành lưu dạng hà gật đầu một cái nói liền theo lời ngươi nói làm đi ta bế quan khoảng thời gian này phạm chuyện liền giao cho ngươi giám sát tiến vô hoan lại lắc đầu nói không ta phải vi sư tôn hộ pháp ngài an nguy mới đại sự hàng đầu trong lúc này nghiêm lệnh đại gia đường liều lĩnh manh động các tự tu luyện là được sư tôn không biết vượt qua kiếp này ngài có mấy phần chắc chắn lưu dạng hà chân không kiếp cũng không có độ hoặc sớm hoặc mượn mà thôi khảo nghiệm chân chính là mất đi thần thông pháp lực sau bên ngoài hung hiểm ta gân cốt cường hãn lại có ngươi năm đó bí ẩn xào huyệt tận thân, còn ngươi nữa vị này lại thành yêu tu hộ pháp, đương nhiên là vạn vô nhất thất. Cái này chân không tới đột nhiên, lúc đầu còn có chút kinh hoàng, chờ phục hồi tinh thần lại cũng là lớn phúc duyên a, chỉ là có chút kế hoạch không thể không đẩy về sau. Tiễn vô hoan, ta dĩ nhiên biết sư tôn độ chân không vạn vô nhất thất, chẳng qua là không rõ ràng lắm này ngày giờ bao lâu, sư tôn nhưng có nhất cử khám phá chân không cảnh nắm chặt. Một mực đang mỉm cười lưu dạng Hà lại đột nhiên thở dài nói, mấy ngày nay, ta cũng suy nghĩ ra một cái đạo lý, một mình ta tu vi thần thông mạnh hơn, cũng được không phải chuyện lớn, đại thành cửu người thiện lộng triều lưu mà thôi. nhớ khi xưa ta thiết hoa kim xá đại thành bày tuyệt hảo mai phục cũng không thể giết được niên thu diệp cùng thành thiên nhạc nếu thành thiên nhạc kiên kỵ ta chân chính kiêng kỵ cũng không phải con người của ta mà là ta làm những chuyện như vậy tương lai vừa đúng có thể thu thập hắn thậm chí không cần phải ta sẽ tự bỏ ra tay Tiễn vô hoan gật đầu nói sư tôn nói như vậy vô hoan an tâm tu vi của ta dù chưa đến đây nhưng cũng hiểu sư tôn sở nộ chẳng qua là ngài bế quan khoảng thời gian này ta tuy có thể ước thúc lũ yêu ẩn nút tu luyện nhưng khổng linh cũng đã đi tô châu nói phải đi thần đan bên trên sẽ lanh giáo một phen ta không có cách nào ngăn cản bởi vì ngài đã đồng ý lưu dạng hà vẻ mặt trở nên có chút lạnh lại có chút cao thâm khổng linh muốn đến thì đến đi nghe lý giật phong truyền tới tin tức thành thiên nhạc muốn làm cái gì thần đan hội mời họp mặt côn luân tu hành các phái lấy tăng thanh thế loại trang diện này cũng không thể không cấp hắn thêm chút tiết mục à nếu diễn hỏng rồi sẽ là kết quả gì đâu lý giật phong nên đã co sắp xếp lại để cho khổng linh đi thêm một cây đốt đi thành thiên nhạc đã tới tuyết sơn này lúc ấy đã tu vi lại thành nếu như hắn phát hiện kia độ mẹ giống như huyền diệu có lòng nghiên cứu một phen lời rất có thể cũng nhận được linh nhiệt thành liền pháp cùng dục nhạc song vận đạo truyền thừa linh nhật thành liền pháp thì cũng thôi đi đối bản thân hắn mà nói có cũng được không có cũng được thế nhưng dục nhạc song vận đạo diệu dụng ta nghĩ hắn nhất định sẽ cảm giác hứng thú hắn cùng niên tu diệp ở trong núi cầu thả nhiều ngày như vậy rốt cuộc đã làm gì dùng góp chân cũng có thể nghĩ ra tới nũng nịu tu diệp tiên tử năm đó ngay cả ta cũng từng động tâm thật là tiện nghi người này trong thứ bại hoại hắn chỉ cần tu kia dục nhạc song vận đạo liền ăn tùy biết vị đừng quên khổng linh cũng là tu dục nhạc song vận đạo thế gian đâu còn có so nàng tốt hơn diệu muốn độ mẹ vạn biến tông những thứ kia yêu tu trong là không thể nào có khổng linh bực này vư vật kia thần khí giao cảm chi dục vui cực cảnh, chỉ cần khổng linh đi gặp hắn, hắn chỉ biết tự sinh cảm ứng. đến lúc đó coi như khổng linh không nghĩ bái vạn biến tông làm thầy, hắn cũng có thể đem thứ đó lưu lại. chỉ cần khổng linh lưu lại, lại hơi thụ sát thái, thành thiên nhạc chắc chắn sẽ cùng với hành dục nhạc song vận, kia vạn biến tông trong hết thảy, không phải tận nắm giữ ở trong tay chúng ta. tiến vô hoan hơi nhũ mày một cái, phản phất có lời gì không muốn nói, nhưng trung quy vẫn là không nhịn được mở miệng nói, sư tôn, ngài, ngài sẽ không ăn dấm sao? lưu dạng hà vẻ mặt trong nháy mắt này có chút cổ quái, ngay sau đó lại cười nói, vô hoan, ngươi như thế nào hỏi ra vấn đề như vậy tới? đại thành tựu người thưởng sắc đẹp không ngại nhưng không cần vì sắc đẹp liên lụy tiếp dục nhạc song vận đạo là ta truyền cho khổng linh nàng cũng chỉ cùng ta tu diệu hành chi pháp không có ai so với ta rõ ràng hơn nàng tu hành cùng tập quán cùng nàng mà nói thiên hạ nam tu đều vì hợp luyện thần khí chi lô đình đối người khác mà nói cũng chỉ là với rượu không cảnh trong tu hành thể rượu muốn chi nhạc nàng thích cũng cần cái loại đó chúng sanh trở nên khuynh đạo cảm giác nhưng lại không phải chân chính nam nữ hoan ái tiến vô hoan cái này ta cũng hiểu bất quá kia thành thiên nhạc cáo giả xảo quyệt lại biết tẩn nhẫn ngụy trang coi như hắn động tâm cũng có thể sẽ trước mặt mọi người cự tuyệt khổng linh nhập môn lấy biểu hiện bản thân chính phái hình tượng tránh cho bị đồng đạo nghị luận nếu là như vậy sư tôn tính toán không phải rơi vào khoảng không lưu dạng hà lắc đầu nói khổng linh tinh khí ta hiểu rõ đi nữa bất quá nếu như là như vậy nàng nhất định sẽ trước mặt mọi người để cho thành thiên nhạc khó chịu chỉ cần thành thiên nhạc cũng tu dục nhạc song vật đạo trong lúc bất chợt thần khí giao cảm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị tất nhiên khó có thể thu liễm khí tức ai cũng có thể nhìn ra như vậy tại chỗ tu sĩ quay đầu nhất định là cái gì nghị luận đều có nhưng hắn công khai mở thần đan hội tại loại này trường hợp có yêu tu tới chúc cũng thỉnh cầu lệ và muốn hạ hắn cũng không thể đem khổng linh thế nào. tiến vô hoan đưa tay gãi gãi chán, ấp a ấp cũng nói sư tôn nói hợp lý nhưng đều có lý nhưng là ngài sẽ không sợ ra khác ngoài ý muốn sao? tỷ như kia thành thiên nhạc thu khổng linh nhập vạn biến tông cùng với tu dục nhạc xong vận đạo càng về sau vạn nhất lưu dạng hà sen lời hắn vô hoan ngươi hôm nay thế nào? nghe ngươi ý tứ chẳng lẽ lo lắng khổng linh sẽ coi trọng thành thiên nhạc Yến vô hoan túi lầu nói cái này dĩ nhiên sẽ không đệ tử chẳng qua là nghĩ cân nhắc càng cẩn thận hơn chút lưu dạng hà ngươi chỉ cần ở ta bế quan lúc thận trọng hộ pháp chính là cẩn thận. về Phân thủ linh, nàng mong muốn ta có thể cho nàng, nàng muốn làm ta có thể cho phép, nhưng thành thiên nhạc lại không thể nào, cho nên căn bản không cần lo lắng những thứ này. chân chính đáng giá lo lắng ngược lại thì lý diệt phong, ta cùng hắn lấy bạn luận ở giao, người này tương đương với khách khanh trưởng lao thân vận, làm việc cũng không hoàn toàn ở chúng ta khống chế trong. nhưng người này ở một số phương diện xác thực rất tinh mắt, cũng rất có thủ đoạn. nhớ khi xưa chính là hắn nhắc nhở ta, kia vương thiên phương cùng sử thiên một cái này đối sư minh đệ kỳ hóa khả cư, tương lai vị một số lớn bảo tàng à, bây giờ xem ra hắn xác thực rất có đoán được. hắn bị thành thiên nhạc tìm người chém một cánh tay. Tất nhiên rất thù hẳn chi, lần này thần đan hội định sẽ nghĩ biện pháp khuấy trận, để cho thành thiên nhạc ở tu hành các phái trước mặt không xuống đài được. Người này tu vi dù chưa lại thành, nhưng hắn có một tốt sư phụ, chuyển chi thần khí phi ly chảo, nguy cấp lúc tổng nhưng tự vệ. Đáng tiếc ta tu chính là thiết hóa kim xá quyết, không lộ sắc viên mãn không phải tự hành phi thiên. Nếu như phi ly chảo có thể ở trong tay ta, liền có thể phát huy chân chính phi thiên chi diệu, phá chân không sao đem thực lực đại tăng A. Chương 601, gần chu đỏ, mặc khó cảm giác, hoan thế gian phi thiên thần khí tuy khó phải. nhưng cũng không vẹn vẹn phi ly chảo ác kia để lòng sơn hơn 300 năm truyền thừa, trong lúc hương vượng trăm năm, tông môn trong động phủ tất nhiên có không ít thứ tốt, có thể cũng coi như vậy một, hai kiện không á vu phi ly móng thần khí, sư tôn định sẽ có thu hoạch. Chẳng qua là sư tôn đang bế quan, kia Vương Thiên Phương cũng đang bế quan. Nếu là hắn đi trước phá vọng ra, một mình ở chỗ này lại nên như thế nào? Lưu Dạng Hà, ngươi nghĩ rất chủ đáo, nếu như là như vậy, ta cũng sớm có sắp xếp. Ta cho Vương Thiên Phương lưu lại thần niệm tâm ấn, chính là đông giá lúc đang thích hợp nơi đầy tu luyện ấn chứng linh nhật thành liên pháp, hắn nếu đại thành sau lại lấy bản thân tu vi ấn chứng Tự nhiên có thể cảm giác trong đó huyền liền diệu. Tới lúc đó, Khổng Linh cũng nên trở lại rồi, thấy Vương Thiên phương Tu Vi đại thành, nàng không thể nào không có hứng thú, cũng sẽ mời hắn hành nhạc vô ích đôi vận chi đạo. Kia Vương Thiên phương nơi nào còn sẽ có tâm tư nghĩ khác, Tiễn Vô Hoan còn muốn nói gì, nhưng Trung Quy chẳng qua là gật đầu nói, sư tôn sách tính không bỏ sót, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là vội vàng lên đường đi. Bọn họ lại đi vào khe nước, lại không có lại về kia bản thờ đá trong động phủ, mà là từ một bên kia leo trèo tuyệt bích vượt qua tuyết sơn. Lưu Dạng Hà dù không động được thần thông pháp lực, nhưng hắn chính là nhiều năm ở Tuyết Sơn này bên trên khổ hạnh tu sĩ, gần cốt cường hạn không thua gì bất kỳ yêu thú cường đại, tu tập linh nhiệt thành liên pháp thành công không sợ giá lạnh, tay không leo mỏm đá cũng tuyệt không thua ở trên đời đứng đầu nhất thể thao leo núi viên, chúng chi còn có yến vua hoan đi theo ở bên người thời khắc bảo vệ. Lưu Dạng Hà muốn bế quan địa phương, ở nơi này điều dây núi một bên kia, đến gần danh giới có tuyết cùng đồng hoang tiếp giáp dải đất núi cao tuyệt bích trong, nơi đó từ xưa căn bản cũng không có vết người, bởi vì viên cổ sông băng tác dụng, trên vách núi có tất cả lớn nhỏ vô số vết nứt cùng lỗ thủng. chỗ thấp là giã thú thiên nhiên xảo huyệt, chỗ cao những giã thú kia căn bản không đạt tới địa phương, tất cùng kiên kiên ở ở ẩn nút đứt gãy nếp ngăn trong, có một cái huyệt động nút ở lăng không vài trăm mét trên vách đá, cửa vào quá hẹp chỉ có một thước phương viên, người trưởng thành phải yên bình thân thể mới có thể miễn cưỡng chui vào, bên trong lại sâu vài trượng, hiện đây sắc bén quái thạch, cuối là một trượng phương viên trống rỗng, chính là yến vô hoan năm đó xảo huyệt, lưu dạng hà chốn ở chỗ này bế quan, chỉ cần không ở lại dấu vết, đó là bất luận kẻ nào cũng không tìm tới, liền như là từ trên cái thế giới này biến mất. Thanh thiên nhạc tử vu thành đi phi thủy, đuổi khương trương tự trở về tô châu vạn biến tông. Gần đây lưu Yêu vì chuẩn bị thần đan hội cũng rất bận rộn, Khương Trương tốt xấu cũng lái qua nhiều năm nông trường, có nhất định thống chủ quản lý kinh nghiệm làm việc, giờ phút này phải nên trở về phát huy sở trường, hiệp trợ trong môn tôn trưởng làm tiếp đại chu đáo công tác chuẩn bị. Về phần viên kia huyền tất Châu, Thành Thiên Nhạc lại không để cho Khương Trương mang đi, chỉ làm cho hắn đem hộp gỗ thổi phòng trở về. Kia hộp gỗ cũng là pháp bảo a, dùng để thịnh phóng lạc lôi kim một loại vật không thể thích hợp hơn, Thành Thiên Nhạc từ trước đến giờ là vật tận kỳ dụng không lãng phí. Hoa Phong để cho Nhậm đạo trực qua mấy ngày đưa một nhóm lệnh kim cùng lạc lôi kim đi chính nhất Tam Sơn, lạc lôi kim vừa đúng sẽ dùng cái này trang. Thành Thiên Nhạc cũng nghĩ xong. Thành Thiên Nhạc ngược lại không phải là hẹp hòi hoặc là tinh thông tính toán, chính là tự nhiên biết sinh hoạt, nhìn thấy hộp gỗ liền nghĩ đến nên làm cái gì chỗ dùng. Về phần Viên kia Huyền Tẫn Châu, không ai biết được hắn thu ở địa phương nào, vì căn bản không nhìn thấy. Coi đời này tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không nghĩ ra. Vật này bị hắn cất vào cánh tay trái huyệt khúc chỉ trong tư dưỡng, giống như năm đó tí Hạo. Chỉ sợ cũng chỉ có thành Thiên Nhạc biết dùng loại phương thức này tới xử trí Huyền Tẫn Châu. Huyền Tẫn Châu là không thể tự tổn, yêu vật vẫn lạc về sau. giảm mượn hóa hình trấu ngưng luyện thần thông pháp lực cũng sẽ tự nhiên tiêu tán cho nên hòa phong chân nhân mới biết dùng đại pháp lực trong nháy mắt phong tồn, cũng siêu tầm ở đặc chế pháp bảo trong hổ gỗ bình thường mà nói nghĩ hiểu thấu này huyền rượu trọng yếu nhất quá trình chính là ở luyện hóa hấp thu lúc có thể tìm hiểu bao nhiêu rượu dụng liền ý vị có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt mà trước hạn làm công tác chuẩn bị cũng rất trọng yếu dùng thần thức phương pháp cảm ứng tận lực đem yêu vật kia thần thông pháp lực đặc điểm biết rõ mới có thể ra tay đi luyện hóa hấp thu nhưng làm như vậy cũng phải cẩn thận không thể phá hư phong tuẫn huyền tân châu thủ pháp nếu không này cũng sẽ từ từ tiêu tán. Thành thiên Nhạc tác dùng hòa phong chân nhân đều không ngờ phương pháp, hắn trực tiếp đem Huyền Tân Châu nhét với hình thần trong, dĩ nhiên mở ra hòa phong chân nhân nhiều năm qua phong tồn pháp lực, lại dùng tự thân thần khí kéo dài tư dưỡng, cũng thì tương đương với lấy hình thần phong ấn cái này quả Huyền Tân Châu, bản thân hắn liền biến thành ban đầu siêu tầm nó hồ gỗ. Huyền Tân Châu là sen vào hữu hình cùng vô hình giữa không thể tin nổi vật, cũng không yêu thú thần hồn phong ấn trong đó Huyền Tân Châu, bị Thành thiên Nhạc thu hút huyết khúc chỉ, liền tương đương một loại không có ý thức linh thể tồn tại. Thành Thiên Nhạc mặc dù có thể lấy nhân thân tập thành yêu tu phương pháp, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là một mực coi tí là thành bản thân yêu đan ở ngưng luyện. lại không có xóa đi này tự mình thân thức cuối cùng để cho tí hạo độc lập hiện hình bây giờ huyền tấn đại thành cũng đột phá chân không sau thành thiên nhạc lại làm như vậy dĩ nhiên càng là quen cửa con mèo trong quá trình này hắn cũng không có luyện hóa hấp thu nó ngược lại lấy tự thân thần khí ở tư dưỡng nó dĩ nhiên càng có thể biết do thần thông ẩn chứa trong đó pháp lực về liền diệu thậm chí có thể đạt tới nhất thấu triệt hoàn mỹ trình độ đây chính là thành tổng dùng vật thói quân a không có chút nào thích lãng phí đợi đến đem kia yêu vương tu luyện thần thông cũng hoàn toàn thể ngộ hiểu thậm chí có thể lấy tự thân pháp lực đi vận chuyển thi triển lúc này lại lấy vu đạo dương truyền thụ pháp quyết luyện hóa hấp thu chi. dung nhập vào tự thân Huyền Tân Châu, phương có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Mà trước đó, cái này quả Huyền Tân Châu cũng có tác dụng lớn, nó thành thành thiên nhạc chỗ tế luyện một cái thuộc về hữu hình cùng vô hình giữa pháp bảo, nếu đột nhiên tế ra, không rõ ràng lắm đến tột cùng người còn tưởng rằng là bản thân của hắn Huyền Tân Châu đâu. Nếu như thể ngộ thấu triệt, hắn còn có thể mượn cái này quả Huyền Tân Châu diệu dụng, thi triển vị kia yêu vương năm đó am hiểu pháp thuật. Nếu như là như vậy, đợi đến luyện hóa sau khi hấp thu, thành thiên nhạc cũng trở với luyện thành kia yêu vương năm đó pháp thuật. Đây là tu sĩ khác bao gồm yêu tu cũng rất khó làm được. Ví Như Vu đạo dương dù sẽ luyện hóa hấp thu Huyền Tân Châu Nhưng mục đích của hắn chỉ là vì chữa trị bản thân Huyền Tẫn Châu, từ đó có cơ hội chữa khỏi nguyên thân tổn thương thoát khấu ra. Rơi vào cái cạm bấy kia tất nhiên là truyền nhân của hắn, nay thủ đoạn thần thông sớm chính là hắn hiểu. Có thể đem một cái Huyền Tấn Châu dùng đến loại trình độ này, Vu Đạo Dương cũng xa kém xa thành Thiên Nhạc. Cũng bởi vì ở huyện khúc chỉ trong tư dưỡng Huyền Tẫn Châu, cho nên thành Thiên Nhạc không có gấp ngồi xe, mà là từ Vu Thành đi bộ hai ngày ba đêm đến Vì Thủy. Ở trên đường hắn đã có chút thể ngộ, thông qua Huyền Tấn Châu cảm nhận được vị kia yêu vương đặc thù bản lĩnh. Cá lóc nguyên bản sức sống liền cực mạnh, sau khi bị thương khép lại năng lực cũng cực mạnh, mà cái này cá yêu Huyền Tân đại thành sau. cũng đem ngày này sinh tập quán tu luyện thành một loại pháp thuật thủ đoạn trong loạn thế đau thương không có mắt mà này yêu cũng kết thủ rất đông từng nhiều lần bị thương này nhưng hắn bằng vào cuốn này dẫn hơn nữa nguyên thân thiên phú thần thông cũng rất thần kỳ khôi phục nhanh chóng cho thành thiên nhạc cảm giác loại này người đơn giản chính là nước mỹ điện ảnh X-Men trong kia họ vợ gìn bất luận bị cái gì thương thế cũng có thể nhanh chóng khép lại khôi phục có thể coi là như vậy kia yêu, yêu vương ở hòa phong thần tiêu thiên lôi giới kiếm cũng là một mệnh ô hô nhưng là chỗ tốt cũng để lại cho thành thiên nhạc chỉ cần hắn tư dưỡng ngưng luyện cái này quả huyền tân châu vật này trong tay hắn chính là một món thật tốt chữa thương pháp bảo không chỉ có thể cho mình trị thương cũng có thể giúp người khác chỗ hao phí chẳng qua là thần khí pháp lực chờ hắn tương lai cuối cùng luyện hóa sau khi hấp thu bản thân hắn cũng sẽ có được loại thần thông này sau khi bị thương có thể nhanh chóng khép lại khôi phục cũng có thể thi triển pháp thuật vì người khác trị liệu thành thiên nhạc ngầm thở dài một cái cái này cá lóc yêu bản lĩnh như vậy hoàn toàn có thể trở thành thế gian thầy thuốc giỏi nhất một đời hồi xuân danh thủ quốc gia nhưng trên thực tế cũng là cận đại sử trong một vị khát máu đổ tệ hành đi trên đường thành thiên nhạc đầu tiên thể hội chính là này chữa thương diệu dụng đồng thời cũng ở đây cảm ứng cùng kích ra ẩn chứa trong đó các loại khí tức bởi vì Huyền Tân Châu là hòa vào hắn hình thần trong bị tư dưỡng hơi thở kia phảng phất cũng được hơi thở của hắn hắn đang sơn giã trong đi về phía trước đám chìm ở thần thức cảm ứng trong không khỏi có chút hoảng hốt một cái nhánh cây từ trước mặt lao qua hắn theo bản năng nghiêng đầu tránh lá sao chỉ phất lên vài sợi tóc Thanh Thiên Nhạc phất tay một chém chỉ nghe rắc rắc một thanh âm vang lên sau đó lại là hào hào liên tiếp thanh âm hai trượng ra ngoài một bụi thô to như thùng nước đại thụ thân chính bị hắn từ trong bộ ra nửa bên cây khô hợp với tảng cây đổ hướng sườn núi hạ Thanh Thiên Nhạc lấy làm kinh hãi cũng không phải bởi vì pháp lực của mình mạnh bao nhiêu, lang không bổ ra một thân cây cũng không thể coi là bản lãnh gì, hắn kinh ngạc chính là bản thân vì sao không giải thích được thi triển ra mạnh mẽ như vậy thủ đoạn tới. nhánh cây kia cũng không có có đắc tội hắn, là chính hắn đi bộ không cẩn thận nên đón, càng không có thương tổn hắn, bất quá là phất chúng vài sợi tóc mà thôi, hắn lưu vốn chính là tóc dài. bản lĩnh lớn hơn nữa, hướng về phía một thân cây phát uy có cần phải sao? Đang yên đang lành đem chi bổ ra không khỏi quá không có đạo lý, cái này hoàn toàn không phải thành tiên nhạc tác phong a hắn mới vừa rồi cũng không có đi suy tính, chẳng qua là theo bản năng làm như vậy, phản phất là vung đi một con đinh hắn con lại dùng mạnh mẽ như vậy lực lượng nhìn cái này, thành thiên nhạc đột nhiên cảnh tỉnh hắn ở tư dưỡng cái này quả huyền tẫn châu lấy thần thức cảm ứng này khí tức lúc nguyên thần là hoàn toàn không đề phòng trong đó không chỉ có vị kia yêu vương thần thông pháp lực cùng huyền diệu thủ đoạn cũng bao hàm hung tàn ngang ngược khí tức dưới loại trạng thái này bất chi bất giác cũng lây hắn thành thiên nhạc âm thầm kinh hãi à dùng loại phương thức này đi tư dưỡng ngưng luyện huyền tẫn châu tuy là độc nhất vô nhị nhưng cũng không phải chỉ có chỗ tốt không có, có tệ nạn kia nguyên chủ nhân khí tức trong lúc vô tình sẽ xâm nhiễm nguyên thần của hắn lúc cần khắc cẩn thận mới được. Hắn nghĩ luyện hóa kia yêu vương thủ đoạn thần thông cho mình sử dụng, cũng không muốn bị này khí tức tiêm nhiễm cũng biến thành khát máu hung tàn. Thành Thiên Nhạc nhìn cây kia lộ ra cười khổ, sau đó làm một món không thể tưởng tượng nổi chuyện, lấy đại pháp lực đem kia ngã xuống nửa bên cây khô lần nữa đỡ dậy, cùng kia vẫn đứng nửa bên giống in thành nguyên dạng, phi điện thạch tế ra tạo thành vòng buộc đem chi chói tủ, sau đó liền dưới tảng cây ngồi ngay ngắn. Chương 602: Thi Diệu Thủ, Thiện Hồi Xuân. Tây cũng bộ ra, cho dù có nửa bên còn có thể sống sót, ngoài gian nửa bên cũng là không giữ được, Thành Thiên Nhạc đem chi như vậy khôi phục nguyên dạng, không phải giối mình giối người sao? Nhưng là hắn có tính toán khác, đến vào buổi tối thần khí hàm dưỡng đã chọn, thiên địa một dương sinh lúc, chỉ thấy hắn hướng về phía cây khoác tay, một cái huyền tận châu bay ra. Cái này quả huyền tận châu chạm đến cây khô tức hóa thành vô hình, như linh thể vậy dung nhập vào thân cây trong không thấy. Sau đó thành thiên nhạc lại ở trước cây nhắm mắt ngồi ngay ngắn thẳng đến sắc trời trong sáng, làm trong rừng trời sáng thấu lượng lúc, mơ hồ có thể thấy được đầu hắn bên trên phảng phất bay một tầng sương ngủ. Một đêm này nhưng mệt đến ngất ngư à, so với hắn trước đây không lâu ở chính nhất Tam Sơn để tâm vách trước thư quyết hỏi luận còn mệt mỏi hơn nhiều lắm. Thành tổng đang làm gì? Cho cây chữa thương đâu? Kia yêu Vương Huyền Tân Châu vốn là có chữa thương diệu dụng, có hùng mạnh khép lại khôi phục thần hiệu. Thế nhưng yêu vương tu luyện pháp thuật này chỉ vì tự vệ, trước giờ không có cho người khác liệu qua thương, coi như trị liệu hình hài tổn thương, cũng chủ yếu là nhằm vào yêu vật nguyên thần, không nghe nói có thể lấy ra trị liệu một thân cây, cỏ cây cùng cầm thú dù sao bất đồng. Dù bất đồng, nhưng chúng nó cũng là trên đời sinh linh, sinh mệnh bản nguyên cũng có chỗ tương tự, chính là kia sinh cơ rung động trong tự mình khôi phục năng lực. Thanh Thiên Nhạc đang dùng căn bản nhất phương pháp thi triển thần thông, quả nó là thú hay người hay là cây, ngược lại vừa đúng dùng đi thử một chút mới cảm lộ thủ đoạn. cỏ cây sức sống so cầm thú ngoan cường nhiều nhưng mặt khác này sinh trưởng nguyên lý cơ chế cũng hoàn toàn bất đồng thành thiên nhạc làm như vậy đương nhiên là hữu dụng nhưng nhớ tới đến chút hiệu quả chỗ pháp lực hao phí cũng phải cự lớn hơn nhiều lắm nhưng hắn chính là nghĩ thực tập thủ đoạn cây là bản thân đánh cho đang tốt có thể tự mình thử đi cứu mặt khác nếu như vậy đều được vậy như vậy quả huyền tân châu chữa thương khép lại công sát thực thần kỳ mặt trời mọc sau thành thiên nhạc rốt cuộc thu hồi huyền tân châu nhìn lại hạt trâu này từ cây trong nương tụ ra thời điểm vầng sáng ảm đạm rất nhiều phản thất cũng lấy mắt thường khó có thể phát giác trình độ co lại nhỏ một vòng Thanh thiên nhạc vội vàng đem nó nhếp với huyệt khúc chỉ trong lần nữa tứ dưỡng, nhưng hắn lại không hề rời đi, bởi vì một đêm này đã mệt mỏi thực tại không động đậy, lại một mực định ngồi điều tức hàm dưỡng cho đến trời tối. Nguyên bản hắn dùng một ngày hai đêm là có thể đi tới phi thủy, cũng bởi vì như vậy một chếải, cho nên trên đường mới dùng hai ngày ba đêm. Hắn rời đi thời điểm, cây kia làm đã lần nữa dài ở chung một chỗ, nhưng là chỗ kết hợp còn rất yếu đuối, nếu lúc này có người đem cây cơm mở có thể nhìn thấy một cái rõ ràng đường vân, gia công sau gỗ cũng dễ dàng từ nơi này gây liệu. Nhưng cây này cuối cùng bị thành tổng cứu trở về, chỉ cần có đủ thời gian cùng ánh nắng mưa móc. còn có thể lần nữa mọc tốt, chẳng qua là tương lai cây khô chỗ sâu lưu lại một đạo tung xuyên vòng tuổi đường vân mà thôi. Cái này không chỉ là bởi vì thành thiên nhạc thủ đoạn thần kỳ, nếu là người bình thường bị chém thành hai khúc, tuyệt không có khả năng cứ như vậy mọc tốt, nhưng cây cối lại có thể. Gắn chết nguyên lý, chính là đem cây cối dùng đặc biệt phương pháp cắt ra, đem mặt khắc cảnh nhánh cắm vào chói chặt, để bọn chúng tự nhiên sinh trưởng ở chung một chỗ. Thành thiên nhạc mới vừa đem cây khô bộ ra, rồi lập tức đem chi khôi phục, lấy huyền tận châu thần kỳ diệu dụng giúp đỡ tự nhiên ghép lại, dùng suốt một đêm công phu, tốt xấu thấy hiệu quả. Nếu người khác nhìn thấy một màn này, Có thể sẽ cảm thấy Thành Thiên Nhạc rất nhàm chán, nhưng chính hắn cũng không cho là như vậy. Ít nhất cái này Huyền Tấn Châu chữa thương diệu dụng, hắn đã nắm giữ, thậm chí có thể đem ra trị liệu có cây, hơn nữa cũng kịp thời cảnh tình, không có bị ẩn chứa trong đó hung tàn ngang ngược khí tức tiếp tục cảm nhiễm. Nếu hắn không có cảnh giác vậy, lâu ngày bị tiềm di mạc hóa ảnh hưởng, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng hắn cũng làm một món rất chuyện nhàm chán, trên tàng cây lưu lại một đạo thần niệm tâm ấn. Đây chỉ là một cây bình thường đại thụ, cũng không phải gì đó có cây chi tinh nguyên thân, dĩ nhiên không thể nào tiếp thu thần niệm, nhưng Thành Thiên Nhạc nắm giữ ngự thần chi đạo, đem thần niệm khí tức liền tồn tại ở cây này cây khô trong, nếu có tu sĩ đi ngang qua cũng lấy thần thông cảm ứng, ở này pháp lực không có tiêu tán trước, là có thể hiểu thành tổng đã từng đi ngang qua nơi đây, đã làm như vậy một chuyện hoang đường. lưu như vậy thần niệm nhàm chán sao? Nhàm chán liền nhàm chán đi, trong truyền thuyết những trò chơi kia nhân gian tiên ra, bọn họ chuyện làm nghe vào có lúc liền tương đương nhàm chán, nhưng chỉ cần mình vui lòng là tốt rồi. Ngày thứ hai buổi tối, Thành Thiên nhạc trải qua lặn lội buôn ba chạy tới Thủy Chi vị lâu. Lý Kiếm đạo trưởng thấy hắn lúc, hơi lấy làm kinh hay nói, ta mấy ngày trước nhận được tin tức, Thành tổng bái phòng chính nhất Tam Sơn. cũng gặp được ba vị thái thượng trưởng lão, từ vũ Thành đến Phì Thủy cũng không xa a, ngài dùng như thế nào thời gian dài như vậy, Khó trên đường gặp chuyện gì, cùng người đấu pháp sao? Ta nhìn ngài thần khí không hề ở trạng thái cuối cùng, phản phất rất mệt mỏi. Thanh Thiên nhạc khen, đạo trưởng thật là thật là tinh mắt, cái này cũng làm cho người đã nhìn ra. Ta xác thực làm phép quá độ còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại sốt ruột lên đường, vì vậy có chút mệt mỏi. Ta ở trên đường không cẩn thận chẻ hỏng một thân cây, vừa vặn thí luyện một môn mới xây thần công, khó khăn lắm mới đem cây kia lại cho khôi phục nguyên dạng, cũng không phải là cùng người đấu pháp. Lý Khiêm nghe là trợn mắt há mồm. đây đều là cái nào cùng cái nào như a vị này thành tổng làm chuyện thế nào cũng quái dị như thế đâu Nghe xong ngược lại rõ ràng lý khiêm nhìn thành thiên nhạc quả muốn cười nhưng là theo lễ phép không có ngay mặt cười ra tiếng thành thiên nhạc dù lấy thần niệm giải thích chuyện trên đường trải qua nhưng bí kỹ độc môn cũng không đủ vì ngoại nhân nói hắn cũng không có nói cho lý khiêm bản thân tư dưỡng tê luyện huyền tân châu thủ đoạn đặc thù như vậy chuyện này xem ra xác thực đủ tức cười lý khiêm mỉm cười nói ta phải chúc mừng thành tổng lại có một môn thần công đại thành, thành thiên nhạc lại thở dài nói ai cứu sống một thân cây có thể so với bổ ra một thân cây khó khăn gấp trăm lần không chỉ a lý khiêm đây là dĩ nhiên cứu người xa so với giết người khó từ cổ chí kim đều như thế thành tổng tối nay cần muốn nghỉ ngơi thật tốt đã quyết định chỗ ở sao thanh thiên nhạc không có a ta vừa đến phì thủy liền chạy tới chi vị lâu đưa bài thiếp tùy tiện ở nơi nào tạm một đêm ngày mai lại đi phái tiêu giao bài sơn lý khiêm ngày cũng không sớm thành tổng không bằng đang ở chi vị lâu tạm một đêm phải trong đại đường tối nay vừa đúng không ai trực cái bàn liệu mạng cũng chính là giường cô tô vạn biến tông muốn mở thần đan hội tin tức mấy ngày trước liền chuyển tới phỉ thủy chi vị lâu tất cả mọi người đang đợi ngài đưa bài thiếp rất nhiều người cũng muốn đi tham gia náo nhiệt cũng tính toán cùng ta xin nghỉ đâu ta nhưng không cách nào tham gia chàng này thịnh hội nhiều như vậy tiểu nhị xin nghỉ nếu ngay cả ta cũng đi nơi này nên đóng cửa dẹp tiệm Thành thiên nhạc người ngôi tiểu lâu này quản lý thật là trách nhiệm trọng đại a vốn là ta còn nghĩ đem lần trước tề tụ vạn biến tông chúng vị tiền bối cùng đồng đạo cũng mời đi đâu lý khiêm cái này cũng không cần thiết thì như kia đệ tử thính đào sơn trang chu Phong, ngài chẳng lẽ còn phải mời sao chính nhất môn có trạch chân sư thúc đi liền đã đầy đủ ta nhớ ngày đó từng đi tô châu bái sơn các đại môn phái cũng sẽ phái người đến lúc đó chỉ sợ thành tổng nơi đó chen không giới a. Thành Thiên Nhạc, chớ sợ chớ sợ, càng nhiều càng tốt. Lý Kiêm, thành tổng hôm nay tới, ta vừa dễ dàng hỏi một chuyện. Lần trước để cho ngài Vạn Biến tông phái một vị môn nhân đến chi vị lâu luôn chị. Chờ thần đan hội về sau, thời gian liền đã đến, thành tổng tính toán phái kia vị đệ tử. Thành Thiên Nhạc, chuyện tốt như vậy, ta tự mình tới được không? Lý Kiêm cười lắc đầu nói, chỉ có thành tổng ngài không được. Phi thủy chi vị lâu xính dụng tiểu nhị, có một quy củ, không thu trưởng môn. Thành Thiên Nhạc, như vậy a? Kia rất tiếc nuối chờ ta trở về thương lượng một chút. đưa lên bài tiếp mời chi vị lâu chuyển cáo thiên hạ tu hành các phái vạn biến tông thịnh tình mời mọc lúc này trong tiệm đã đóng cửa lý khiêm cùng hắn xuống lầu tới đến đại sảnh nói nhớ năm đó vì thủy chi vị lâu mới vừa khai trương thời điểm còn không có chuẩn bị song viên công tốc xá gia sư trạch nhân ngay ở chỗ này làm việc vặt hắn ban đêm đang ở đại đường trên bàn ngủ liên tiếp ở hơn mấy tháng đâu. thành thiên nhạc vội vàng chắp tay xá dài nói đa tạ đạo trưởng đa tạ quản lý có thể ở chi vị lâu đại đường trên bàn qua đêm quy cách này thật sự là quá cao ban đêm hôm ấy thành thiên nhạc ngược lại rất khiêm tốn cũng rất khách khí cũng không có bính bàn chỉ chiếm một cái bản điệu tức định ngồi, tiểu lâu này trong không biết bố trí cái gì huyền diệu pháp trận, có thể hội tụ thiên địa linh tức. dù ở phố xá sâm ất trong lại cảm giác nhập tiên ra đạo tiên, Hàm dưỡng thần khí khôi phục cực kỳ nhanh chóng, cảm giác cũng phi thường dễ chịu. đến sau nửa đêm, thành thiên nhạc lại tiến vào họa quyển thế giới cùng tiểu thiều gặp gỡ, hướng nàng nói về tư dưỡng tế luyện viên kia huyền tận châu cảm giác cùng thu hoạch. tiểu thiều cười nói, đối ta mà nói, ngươi chính là trên đời thầy thuốc giỏi nhất. nhớ khi xưa ta hao hết thần khí pháp lực, hình thần tán ở sơn thủy giữa, là ngươi tế luyện cái này họa quyển thế giới để cho ta lần nữa hội tụ thành hình. sớm hơn thời điểm. Tí Hạo linh thể bị thương, cũng là ở ngươi hình thần trong tư dưỡng khôi phục. Ngươi bản liền đang tu luyện cái môn này thủ đoạn thần thông, bây giờ lấy được cái này quả Huyền Tân Châu, ngược lại tốt hơn giúp ích. Chẳng qua là phải cẩn thận chớ, vì kia yêu vương khí tức cảm nhiễm nguyên thần. Thanh Thiên Nhạc, nếu là ở vô tình giữa, thật đúng là dễ dàng bị ảnh hưởng. Kia Huyền Tân Châu là ở ta hình thần trong, ta gần như không ngờ phong bị. May nhờ kịp thời cảnh tỉnh, sau này cẩn thận liền không sẽ trúng chiêu. Tiểu Thiêu đột nhiên hỏi, ngươi ngày mai phải đi phái Tiêu Giao bái sân sao? Thanh Thiên Nhạc, đúng vậy a, ta đã sớm nói qua với ngươi. Tiểu Thiêu. chi vị lâu trong cũng có phái tiêu giao đệ tử trực tự nhiên sẽ nhận được ngươi bài tiếp vì sao lại phải cố ý đi một chuyến đâu thành thiên nhạc giải thích nói phái tiêu giao cùng nhà khác bất đồng ban đầu trưởng môn diệp mình từng đến ta nơi đó bái sơn mà luyện chế lục ngô thần lôn đan bản lề sen cũng là bọn họ cung cấp do bởi lễ phép dĩ nhiên muốn đặc biệt tới cửa tiểu thiêu dối với ngón tay ngọc ở bộ ngực hắn nhẹ nhàng điểm một cái nói nhiều như vậy kỳ thực ngươi chính là muốn gặp nàng thành thiên nhạc hơi ngẩn ra ngay sau đó cười nói, nói là niên thu diệp sao kỳ thực bất luận nàng có ở đó hay không về tình về lý Ta cũng nên tự mình đến phái tiêu giao bái sơn a, ngươi vì sao lại nghĩ như thế nhỉ? Tiểu Thiêu, ta cũng không phải là đoán không ra nàng đối tình ý của ngươi, thân là nữ nhân, nghĩ như vậy không phải rất bình thường sao? Ngươi xác thực muốn gặp nàng, ngay mặt đưa lục nô thần luôn đan, có đúng hay không? Chương 603, theo Xuân Đi, đợi thu tới. Thành Thiên Nhạc có chút hăng hái nhìn Tiểu Thiểu, thành thật nói, đúng vậy, ta biết nàng đối ta hữu tình ý, ta cũng xác thực muốn gặp nàng, ngay mặt đưa lên lục nô thần luôn đan. Càng như vậy, chúng ta càng nên cẩn thận đối xử tử tế, không thể mất lễ phép, có phải hay không a? tiểu thiêu hỏi ngược lại nghe lời của ngươi nói thế nào luôn cảm thấy có đạo lý đâu thanh thiên nhạc ôm nàng nói bởi vì ta chính là cái giảng đạo lý người a tiểu thiêu ngươi đây là ghen sao không đến nỗi đi ngươi cũng không phải là không hiểu rõ ta tiểu thiêu trong ngực cho hắn một quyền ta đương nhiên hiểu ngươi cái này cười ngây nô, điều này cũng không thể tính ghen a nữ nhân có ý định này rất bình thường ngươi làm gì cười vui vẻ như vậy thanh thiên nhạc bởi vì ngươi càng ngày càng đẹp càng ngày càng có nữ nhân vị đẹp đến càng ngày càng chân thiết càng ngày càng động lòng người tiểu thiêu thẹn thùng đỏ mặt túi đầu nói đây còn không phải là bởi vì ngươi Ta nguyên chẳng qua là lau một cái linh vận, bởi vì ngươi mở ra cái này họa quyển thế giới, ta cũng bị ngươi mở ra, cảm giác mình mới biến thành chân chính người, một người phụ nữ. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy, giống như muốn ăn ta vậy. Nàng dù chưa nâng đầu, lại có thể cảm nhận được thành Thiên nhạc ánh mắt. Thành Thiên nhạc, vậy hãy để cho chúng ta hưởng thụ làm người chi nhạc thú đi, ta muốn ăn. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, Thành Thiên nhạc mở mắt hài lòng duỗi người, mang theo mặt vẻ mặt say mê nhảy xuống bàn ăn. Thời gian rất sớm, chi vị lâu các anh em còn chưa lên bàn đâu, nhưng Thành tổng cũng không có nhàn rỗi, tìm đến thùng nước cây lau nhà bắt đầu lau nhà. làm việc lúc còn ngâm nga vui sướng tiểu khúc thành thiên nhạc thân thủ linh hoạt gân cốt cường hãn điểm này sống dĩ nhiên mệt mọi không chỉ chốc lát sau liền đem thang lầu lau sạch sẽ lại qua không lâu đại đường cũng quét dọn một nửa hắn chuẩn bị trước tiên đem toàn kéo sau đó sẽ đem cái bàn toàn lau cuối cùng lại đến phòng bếp lau nắp đỏ những thứ này việc hắn đều chín làm cảm giác vô cùng thật tay nhẹ nhom thêm khoai trá có một phục vụ viên đi làm thật sớm là đệ tử chân hoa môn mông thần nàng vừa vào cửa liền buồn bực hỏi thành tổng ngài cái này sáng sớm đang làm gì đó thành thiên nhạc cũng không ngẩng đầu lên đáp, mông thần đạo hữu buổi sáng tốt lành. ta đang quét dọn vệ sinh đâu, cũng không thể ở chi vị lâu bạch ở một buổi chiều lên à, thế nào cũng phải đem lầu trên lầu dưới cũng lau sạch sẽ, cái bản cũng thuộc về ta. Mông thần không nhịn được che miệng mà cười, sau đó vung rút ra một cái búng tay, ống tay háo cuốn lên một trận gió từ trong hành lang quét qua, chỉ thấy những thứ kia gác ở góc phòng cái ghế cũng từng con từng con bay lên, rơi vào bên cạnh bàn chỉnh tề cất xong Thanh thiên nhạc còn không có lau qua kia nửa bên, đã trở nên không nhiễm một hạt bụi, hắn đã lau qua ngoài ra nửa bên, dọn nước cũng đều làm. Thanh thiên nhạc buông xuống trong tay cây lau nhà, có chút trợn mắt há mồm nói, như vậy cũng được à? ngông thần càng là hiếu kỳ nói như vậy có cái gì không được chi vị lâu từ khai trương cho tới bây giờ liền chưa thấy qua giống như thành tổng như vậy lau nhà nơi này đúng là tự lâu nhưng ngài cũng hẳn là rõ ràng nó là dạng gì tự lâu ta còn cảm thấy buồn bực đâu thành thiên nhạc vô hót một cái nói ai nha ngại ngùng làm cho đạo hữu chê cười đây thật là ta ngốc nghiết chủ yếu là bởi vì đi ta trước kia đang ở trong một nhà tự lâu đã làm làm việc vặt đã sớm thuận tay đang lúc này đầu bếp trưởng ngũ vị đạo trưởng từ sau giữa đi vào đại đường hướng bọn họ gật đầu nói hai vị sớm a thành thiên nhạc vội vàng hành lễ Lúc này mới phát hiện vị đạo trưởng này sau lưng ba thước chỗ bay một hớp to lớn chảo sắt, phía trên đắp rất dày cũ kỹ nắp gỗ. Nồi hạ dĩ nhiên không lửa, nhưng là bên trong ngực hực ngực vang, hiển nhiên có một nồi nước đang sôi chảo tung bay mùi thơm mê người. Vị này lao đạo chắp tay sau lưng đi vào phòng bếp, kia bị hắn lấy pháp lực nhỏ lửa chậm linh một nồi canh đặc cũng cùng nhẹ nhàng đi vào, an an ổn ổn rơi vào lò bếp bên trên. Trang diện này thật khiến cho người ta chỉ nhìn mà than, ngũ vị đạo trưởng cho thành thiên nhạc cảm giác một mực giống như mộng hồ mỹ hoa quán ăn phản sư phó bình thường. nhưng vào giờ phút này lại làm cho thành thiên nhạc không thể không ý thức được, lao nhân ra ông ta dù sao cũng không phải là phản sư phó. mắt thấy quét dọn vệ sinh sống đã không có gì hay làm, trong phòng bếp cũng không cần phải hắn giúp một tay. thành thiên nhạc triệu mông thần nói, đã ngươi đem bản ghế cũng sắp, ta đi hỗ trợ phóng bộ đồ ăn đi. mông thần vội và ngăn cản nói, thành tổng, ngài hay là để để cho ta tới đi. tiểu nhị của nơi này đều có một thân thần thông pháp lực, dĩ nhiên đã sớm tinh thông ngự vật thuật. nhưng là lần đầu tiên tới nơi này đồng đạo, thấy lại gia lăng không bay chén ở trên bàn bày rất tiêu sái." cũng cũng không nhịn được vừa bắt đầu liền muốn thử một chút kết quả cũng không biết đánh nát bao nhiêu thành thiên nhạc ha ha cười nói có thể tưởng tượng cái này thần thức tinh vi không chế liên tiếp không ngừng thao túng vật bất đồng rơi vào chính xác vị trí lực đạo không chút nào không thể có sai lệnh không đặc biệt luyện qua một đoạn thời gian thật đúng là không được tiếng nói của hắn chưa rơi góc phòng tủ kéo cửa liền mở ra không ngừng có cái ly mút canh chiếc đũa bữa đĩa chén cơm bay ra chỉ thấy thanh thành kiếm phái trưởng môn đại đệ tử cơ múa phất trần từ cửa sau đi vào đem những thứ này bộ đồ ăn cũng ở trên bàn thật chỉnh tế cất xong thành thiên nhạc hành lễ khen ngựa t Ngươi việc này làm được rất tiêu xài a ngựa tử hiên cười nói mới vừa mông thần đạo hữu vậy thành tổng đã nghe thấy được ta mới tới thời điểm nhưng là bồi không ít tiền a thành thiên nhạc sửng sốt một chút thường tiền ngựa tử hiên trận mắt làm hỏng chén dĩa không phải bồi a quy củ của nơi này đều là từ tiền công trong trừ nhớ khi xưa ta tự cho là bằng đại thành tu vi điểm này tiểu pháp thuật còn chơi không tốt sao nhìn thấy người khác làm như vậy ta cũng cứ làm như vậy kết quả mới vừa lên tay lúc thật vẫn chơi không tốt sau đó từ đầu thể hội ngự vật chi đạo rất lâu đâu hay là thành tổng thực tại a mới tới chi vị lâu liền đang hoàng cầm lên thùng nước cùng cây lao nhà a không đúng a ngài là nhất phái trưởng môn chiếu quy cụ không thể đến chi vị lâu tới làm tiểu nhị a thanh thiên nhạc vội vàng giải thích nói ta không có được tuyển chính là hôm qua ở đại đường trên bàn ngủ một đêm cũng không thể ở chỗ a cho nên dậy sớm giúp một tay làm chút sống lúc này chi vị lâu các anh em lục tục cũng đi làm tiểu lâu này cũng cung ứng sớm một chút lớn cửa mở ra cũng có khách tới cửa chọn món ăn chúng tiểu nhị cũng thu thần thông ít nhất không ở khách trước mặt lộ vẻ làm thủ đoạn Nhưng là đóng cửa lại đến trong phòng bếp, cái kia thiên hạ các phái độc môn pháp thuật cắt tia trộn món ăn làm người ta hoa cả mắt, ở chỗ này cả ngày có thể thấy được các phái tuyệt kỹ ở trên diễn. Thành Thiên Nhạc thấy nơi này cũng không có gì vội tốt rút, vì vậy chủ động yêu cầu cùng xe đi thị trường mua thức ăn. Hắn ở trong tiệm cơm đã làm làm việc vặt, nghiệp vụ cũng rõ ràng, như loại này quán ăn mỗi sáng sớm cũng phải đi chợ mua mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Nhưng đám người lại đem hắn đuổi ra khỏi cửa, vừa cười vừa nói, Thành tổng hôm nay phải đi phái tiêu giao bái sơn, nếu đi quá trễ sợ mất lễ phép, ngài liền không nên ở chỗ này làm chết lại. 9 giờ sáng chung thành thiên nhạc chạy tới phì thủy ngoại ô kia tựa như dị giọt bình thường phái tiêu giao đạo tràng dựa theo lễ phép hắn đầu tiên nên bái kiến trưởng môn diệp mình nhưng là vị này lão tiền bối nghe nói đang bế quan tu luyện huyền thông cho nên thật đáng tiếc không thể tự mình tiếp kiến thành tổng theo quy củ liền nên là trưởng môn đại đệ tử diệp chi phi ra mặt nhưng thành thiên nhạc ngày hôm qua vẫn còn ở chi vị lâu thấy diệp chi phi đâu theo bảo hôm nay hắn thì có chuyện đi ra ngoài không chỉ có diệp chi phi có chuyện diệp chi thu ở trường học công tác cũng rất bận rộn hôm nay vừa đúng phải tăng ca cũng không thể tiếp đại thành tổng như vậy thì từ phái tiêu giao một vị khác đại thành kiếm tu niên tu diệp tới tiếp đại hắn. nhưng là đừng quên niên thu diệp đang chịu phạt bế quan ra không phải phái tiêu dao tiểu côn lôn có động thiên khác cho nên chỉ có thể thành tổng bản thân đi vào bị tiếp đại. có hai tên phái tiêu dao vãn bối đệ tử đem thành thiên nhạc đưa vào có động thiên khác cửa ngõ xuyên qua động thiên trung ương kia phiến diễn pháp quảng trường vòng qua mấy hàng phòng xá cùng vườn thuốc cười một chỉ phía trước nói thành tổng thu diệp tiên tử chính ở đằng kia đợi ngài đâu nàng đã sớm biết ngài sẽ đến, đến rồi phía trước có một không lớn không nhỏ hồ ao cái này bên gặp nước xây dựng tựa như hành lang vừa tựa như đình nghị mát kiến trúc ở đó mái cong hành lang dài chỗ cua quẹo niên thu diệp đang nghiêng người dựa vào làm như ở ngắm hoa. Thanh Thiên Nhạc nhìn thấy là nàng tóc dài bóng lưng, mặc dù không thấy người này quay đầu, nhưng hắn rõ ràng nàng đang nhìn bản thân, bởi vì thần khí ba động tự sinh cảm ứng. Thành Thiên Nhạc đi nhanh lên nhập hành lang, đi tới gần chắp tay nói, Thu Diệp sư muội, đã lâu không gặp. Hôm nay xa xa trông thấy ngươi, cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng a. Niên Thu Diệp đứng dậy đáp lễ, liếc hắn một cái nói, Thành tổng, ta nơi nào để cho ánh mắt của ngươi sáng. Thanh Thiên Nhạc gãi gãi cái hót nói, Thu Diệp tiên tử a, ta trước giờ chưa thấy qua người mà vậy. đây là lời nói thật nghiên thu diệp luôn là vén lên mái tóc một thân trang phục thành thiên nhạc liền không thấy nàng xuyên qua váy mà hôm nay nàng tắt đổi một thân êm ái vừa người phiêu giật váy dài tóc cũng là tung bay mà ra, nhìn như tùy ý thật ra là tỉ mỉ trang điểm qua một phen lại không lộ ra dấu vết nghiên thu diệp sắc mặt đỏ lên lộ ra nụ cười nói thành tổng nói đùa chẳng lẽ ngươi đối với mấy cái này cũng có nghiên cứu nghiên cứu cái gì nữ nhân váy sao thành thiên nhạc cười ha hà đáp ta dù không có nghiên cứu nhưng ta thấy được a. nơi này không có bàn ghế nghiên thu diệp một chỉ bên cạnh lan can nói thành tổng mời ngồi rất xin lỗi trưởng môn cùng với hai vị sư huynh đều có chuyện chỉ đành để ta tới tiếp đãi ngài thanh thiên nhạc thoải mái ngồi xuống nói thu diệp sư muội ngươi nói chuyện khách khí như vậy làm gì các vị đạo hữu có chuyện cũng không cần đặc biệt vì ta vội ta tới cửa bản chính là cái rầy. như vậy cũng tốt bằng không ta cũng phải cố ý vào động ngày qua gặp ngươi nghiên thu diệp ngẩng đầu nhìn hắn ngươi rốt cuộc đã tới thanh thiên nhạc rốt cuộc hai chữ này nói như thế nào ta ngày hôm qua thì ở chi vị lâu đại đường ngủ buổi sáng rời giường chỉ kéo nửa bên liền vội vàng tới phái tiêu dao bái sơn một chút thời gian cũng không có chế lại a Liên Tu Diệp, năm nay đầu mùa xuân, ở nơi này có động thiên khắc trong, ta đối với ngươi nói mong muốn bản lễ sen tác bạn thân tới hái, đang ở nhập thu lúc. Sau đó ta nghe nói ngươi bị cuốn ở hí mã lệ án thảm, rất lo lắng ngươi không tới được, may nhờ chính nhất môn Hỏa Phong tiền bối chạy tới đưa ngươi cứu ra. Thanh Tổng thật là thể diện thật lớn cùng phúc duyên, coi trọng ngươi người, nhưng thật không ít đã 2 ngày trước nghe nói ngươi đi chính nhất Tam Sơn, hữu duyên xuyên núi mà qua bái kiến ba vị tiền bối, tính toán ngày ngươi cũng nên đến, còn lo lắng cho ngươi lại gặp chuyện làm trễ vài đâu. Chương 604: Trong nước sen ở Hồ Ương. Thanh Thiên Nhạc vội vàng giải thích nói, trên đường xác thực gặp phải chút chuyện làm trễ ngại một hai ngày ngại ngủ để cho thu diệp sư mọi lời lâu trong lời nói nương theo thần nghiệm đem không giải thích được trẻ hỏng một thân cây lại hết sức đem đại thụ kia khôi phục nguyên dạng trải qua nói cho niên thu diệp niên thu diệp kinh ngạc nói thành tổng thật là người để tâm đối có cây còn như vậy hữu tình thành thiên nhạc rất ngượng ngùng đáp đảo cũng không thể nói như vậy ta là ở cảm ngộ một môn thần thông, trong lúc vô tình bị ngang ngược hung tàn khí tiêm nhiễm không giải thích được phất tay bổ ra một thân cây lúc ấy đột nhiên cảnh tỉnh sở dĩ làm như vậy một mặt là tại thí luyện mới nắm giữ thủ đoạn thần thông, mặt khác cũng là ở chui luyện tâm thần khu trừ nguyên thần trong lệ khí. dĩ nhiên, cũng là ở đền bù ta sơ suất. niên thu diệp nhìn hắn vừa cười, nếu là người khác không rõ nội tình, nhất định sẽ cảm thấy thành tổng rất ngu. ta ban đầu cũng là cho rằng như vậy, nhưng bây giờ nghe nói ngươi làm chuyện như vậy, đạo cũng cảm thấy theo lẽ đương nhiên, ngươi chính là người như vậy. sư muội có cái yêu cầu quá đáng, không biết thành tổng có thể đáp ứng hay không. thành thiên nhạc, ngươi nói nha. niên thu diệp, ngươi ở hí mã lạ trong núi sâu trải qua, còn có lần này bái phỏng chính nhất tam sư gặp, có thể hay không cũng hướng ta giới thiệu một fan cũng để cho lá thu cùng nhuận phúc duyên. a, lai like cũng muốn nghe câu chuyện của thành thiên nhạc. thành thiên nhạc cũng là không giấu giếm, lấy theo nói nhập cảnh thần thông đem hắn những kinh nghiệm này cũng tận lực cặn kẽ giới thiệu một lần Nghiên thu diệp lẳng lặng nghe ngồi đến kinh tâm động phép chỗ một trái tim rung động không dứt, mà đến nhẹ nhóm hài ý chỗ nàng cũng sẽ tâm cười một tiếng kia sinh cơ rung động đặc thù vô hình giữa biến hóa liền phảng phất cùng trong chuyện xưa thành thiên nhạc cảm động thân thụ thành thiên nhạc nói xong sau nghiên thu diệp thở dài nói cái này thời gian nửa năm ta một mực ở có động tiên khác chịu phạt bế quan không thể đi đi ra bên ngoài nhìn một chút đa tạ Thành tổng hôm nay tới trước bái sơn cùng ta nói nhiều chuyện như vậy không chỉ có kinh tâm hơn nữa mình liền rượu, với tương lai ta tu hành cũng có nhiều chỗ tốt. Cho chuyện đường này Thành Thiên Nhạc cuối cùng nhớ ra chính sự, lấy ra bái thiếp cùng một bình sứ nhỏ hai tay đưa tới nói, Thu Diệp Sư Muội, ta ý tới nói vậy ngươi cũng đã sớm rõ ràng, đây là Vạn Biến Tông đặc biệt đưa tới bái thiếp. Còn có cái này hai quả lục lô thần đan, là ta một chút tâm ý, để bày tỏ đạt đối Thu Diệp Sư Muội cùng với phái tiêu giao cảm tạ. Nghiên Thu Diệp nhận lấy bái thiếp triển nhìn nói, đây là bút tích của ngươi. Khí vận hơn xa từ trước ca Thành Thiên Nhạc, sư muội trước kia thấy ta viết qua chữ sao? nghiên thu diệp đừng quên vạn biến tông chính thức lập phái lúc từng truyền thư thiên hạ ngươi cũng đặc biệt phái người đưa một phần đến phái tiêu dao ta dĩ nhiên nhìn thấy lúc ấy liền hỏi qua biết được là thành tổng thân bút Thành thiên nhạc chính nhất tam sơn thật không có uổng công đi ở hòa quang tiền bối kia để tâm bách trước viết qua một thiên pháp quyết từ trong lĩnh ngộ không ít huyền liền diệu mặc dù tu vi còn bình thường nhưng chữ viết phải xác thực so trước kia khá một chút cái này phong bái tiếp là ta ra chính nhất tam sơn về sau lại lần nữa viết nghiên thu diệp thì ra là như vậy chẳng qua là thành tổng quá khiêm đường ngươi nếu là tu vi bình thường cái kia sư muội chẳng phải là càng phải xấu hổ. chính nhất tam sơn không có đi không như vậy cái này có động tiết khác, cũng hy vọng thành tổng không có đến không a thanh thiên nhạc vội vàng nói dĩ nhiên không có đến không mỗi lần cũng có đại thu hoạch niên thu diệp lại ở trong tay thưởng thức bình nhỏ kia còn đem cái nắp mở ra nghe thấy đường này nghiền mới hỏi thiên nhạc sư minh cái này hai quả lục nô thần lôn đan là đưa cho tiểu muội ta hay là đưa cho phái tiêu giao thanh thiên nhạc gần ra bởi vì niên thu diệp đột nhiên đổi xưng hô hắn thiếu chút nữa chưa kịp phản ứng kia là đang gọi hắn chờ nghe rõ sau vội vàng nói vừa là đưa cho ngươi cũng là đưa cho phái tiêu giao giả như hôm nay không phải ngươi đại biểu phái tiêu giao tiếp kiến ta ta đưa lên thần đan thời vậy sẽ nói trong đó một cái là đặc biệt cho thu diệp sư muội một cái khác quả người phái tiêu giao tôn trưởng tùy duyên ban cho môn nhân nếu không phải thu diệp sư muội ta cũng không thể nào cùng phái tiêu giao như vậy cái duyên mà luyện chế thần đan sử dụng bản lề sen chính là thu diệp sư muội đại biểu phái tiêu giao tự tay giao cho ta nha nhưng thu diệp khỏe mắt đôi mày cũng mang tới nét cười như có mấy phần thèn thùng thành tổng thật là thực tại người ta chỉ đùa một chút ngươi nên cái gì lời nói thật đều nói nhưng ta muốn nhắc nhở thành tổng ngươi ở chỗ này đem thần đan giao cho ta còn không bằng ở thần đan hội nộp lên cho phái tiêu giao đến chút người đối ngựa như vậy cùng với vạn biến tông còn có phái tiêu giao cũng càng tốt hơn thanh tổng không phải nghĩ nói như vậy sao vậy thì ở thần đan hội đã nói đi vừa nói chuyện nàng đem bình nhỏ lại đưa tới thanh thiên nhạc rất sung sướng đem lục nô thần luôn đang tiếp trở về nhưng cũng không có đụng phải tay của nàng cười ha hà nói ta ở chính nhất tam sơn trong đưa lên ba cái thần đan lúc, hòa phong tiền bối cũng là nói như thế xem ra sư muội cũng có đại phái cao nhân kiến thức ca, kia ta cứ làm như vậy niên thu diệp hỏi tới còn có một màn này đâu mới vừa rồi thế nào không có nói cho ta biết thanh thiên nhạc bởi vì hòa phong tiền bối nói thu diệp sư muội nếu quả thật tâm vì tốt cho ta cũng sẽ đề nghị như vậy không tin sẽ để cho ta thử nhìn một chút chứ không cần nói cho ngươi lão nhân gia ông ta nói qua lời nói này nghiên thu diệp giả vờ giận nói thành thiên nhạc ngươi cố ý đùa ta sau đó lại che miệng cười nói thật không nghĩ tới lạnh lùng nghiêm túc hòa phong tiền bối cũng sẽ cùng vãn bối đùa kiểu này giọng điệu của thành thiên nhạc lại trở nên có chút phun ra nuốt vào nói thu diệp sư muội ngươi lần trước đưa ta kia hộp bản lề sen đủ luyện chế ba lô thần đan chi dụng mà bây giờ ta đã luyện thành ba lô thần đan Không biết phái Tiêu Giao còn có bao nhiêu bản lề sen, như thế nào mới có thể cầu lấy. Hắn lần này tới cửa, còn có cái mục đích đúng là tới cầu bản lề sen, nhưng là nói hồi lâu niên thu diệp cũng không đề cập tới cái này chuyện, rốt cuộc rất ngượng ngùng chủ động lên tiếng. Niên thu diệp nhìn hắn đang cười, một chỉ trước người kia phiến hồ nói, ta rõ ràng cái này hai quả lục ngô thần lôn đang như thế nào chân quý, ngươi liền cái này cũng đưa tới, phái Tiêu Giao sao được lại muốn thứ khác. Hồ này trong lòng sinh trưởng chính là bản lề sen, ngươi muốn ngắt bao nhiêu liền hái bao nhiêu, tuyệt đối không nên khách khí. Nhưng dựa theo chúng ta ước định lúc trước, cần ngươi tự mình nước vào cho lựa, sư muội có thể giúp một tay. Theo tiếng nói phát tới một đạo thân niệm, giải thích chọn lựa bản lề sen phương pháp. Nguyên lai like là muốn lặn xuống nước, từ liên tiếp ngó sen căn chỗ làm phép đem kia đưa ra mặt nước lá cọng gãy ra, như vậy mới có thể không thương dễ cây, không trở ngại bản lề sen năm sau sinh trưởng. Như thủ pháp này, phái tiêu giao đệ tử dĩ nhiên quen thuộc, nhưng thành thiên nhạc chưa chắc am hiểu trong nước công phu, cho nên niên thu diệp nói mình có thể giúp một tay. Bình thường hoa sen bình thường sinh trưởng ở bên bờ chỗ nước cạn, nhưng cái hồ này trong lại sinh trưởng một loại kỳ dị hoa sen, càng đến giữa hồ nước càng sâu địa phương ngược lại phân bố phải càng dày đặc. Càng kỳ dị là. nó mỗi cái đưa ra mặt nước lá thân đầu trên cũng không phải là một chương lá sen hoặc là một đóa hoa sen mà là hai mảnh hình quạt lá cây như mở ra bàn tay vậy nâng một đóa màu hồng hoa đây chính là bản lễ sen luận chế lục ngô thần luôn đan chân chính phải dùng đến chính là nói nhụy hoa nhưng ở chọn lựa mùi này linh dược lúc lại muốn ở trong nước đem kia dài thân cùng ngó sen căn trô nối tiếp dùng đặc thủ thủ pháp gãy thanh thiên nhạc cười cười nói sao dám làm phiền sư muội nhập này nước sâu đâu ta có thể chơi được vừa nói chuyện vung tay lên cánh tay trái trước trống giống bay ra một cái vầng sáng lưu chuyện viên trâu trong nháy mắt không có vào mặt hồ không thấy chỉ thấy giữa hồ thỉnh thoảng có gợn sóng tuôn trào, kia bản lề sen ở sóng trong lát nhẹ lộ ra chập trần nhiều vẻ, sau đó từng cây rời đi sinh trưởng địa phương, cứ như vậy chập trần hướng bên bờ trôi đi qua, giống như dưới nước có từng cái cá ngậm lấy kia lá thân du lên mở. Thanh thiên nhạc là ở bờ biển lớn lên, từ nhỏ thủy tính cũng không tệ lắm, nhưng cái này cùng dưới nước thần thông công phu là hai việc khác nhau, chọn lựa bản lề sen cần lấy nội tức phương pháp vào trong nước, đi lại tới kia đáy hồ chỗ sâu, quyền này không phải hắn am hiểu thủ đoạn, nếu để cho lưu thư của tới, có thể dễ dàng hơn. nhưng hắn gần đây tế luyện viên kia huyền tất châu nguyên bản liền được từ một vị cá lóc yêu đem chi tế ra sau tự nhiên có thể ở dưới nước thi triển loại loại thần thông, chỉ cần ở thần thức có thể đụng trong phạm vi thành thiên nhạc cũng không cần thiết tự mình xuống nước Niên thu diệp để cho hắn có thể hái bao nhiêu liền hái bao nhiêu đem trong hồ này bản lề sen toàn hái đi cũng không có vấn đề nhưng thành thiên nhạc rất khách khí không nhiều không ít chỉ hái một nửa hơn nữa không phải chỉnh tề vạch phiến gây đi mà là một bụi một bụi cách nhau hái nếu không chú ý nhìn trong hồ kia phiến bản lề sen phất hay là ban đầu dáng vẻ. Niên thu diệp nói ra có thể nước vào hỗ trợ lúc mặt mày như có ngại ngùng. nhưng là thấy thành thiên nhạc vây tay một cái rất nhanh liền làm xong không khỏi có chút thất vọng nhưng cùng lúc đối thủ đoạn của hắn cũng là khen ngợi không dứt không nhịn được nói thành tổng lấy nhân thân tu luyện huyền tân yêu đan đại thành nhưng hôm nay ta vẫn là lần đầu tiên gặp được trong truyền thuyết huyền tân châu ngươi hoàn toàn có thể đưa nó vận dụng thần kỳ như vậy coi như là đại thành kiếm tu niên tu diệp cũng không có phát hiện kia cũng không phải là thành thiên nhạc buồn mạng huyền châu tình huống như vậy xác thực rất đặc thù thành thiên nhạc là đem kia huyền tân châu làm pháp bảo đăng dùng nếu thí hạo cũng ở nơi đây bị hắn cất vào huyết khúc chỉ trong thành thiên nhạc kỳ thực cũng có thể chơi như vậy thành thiên nhạc cười ha, ha. cũng không có nói phá cái gì chẳng qua là khiêm tốn nói sư muội quá khen ta chính là làm cái này niên thu diệp cố ý sừng sộ lên nói à thành tổng ta có thể khen ngươi là hái hoa cao thủ sao thanh thiên nhạc sửng sốt nhất thời không biết đáp lại như thế nào niên thu diệp bản thân không kèm được lại che miệng cười ta chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút nhìn đem ngươi cho khẩn trương nhưng ngươi vì sao khách khí như vậy đâu cái này hao bản lề sen chính là phái tiêu giao cố ý lưu đưa cho ngươi cho nên một mực chưa ra lệnh đệ tử chọn lựa nếu ngươi nếu không tới chờ đến trung thu liền phi hái không thể thanh thiên nhạc đáp không phải ta khách khí mà là phái tiêu giao quá khách khí, ta kia dùng đến nhiều như vậy, chỉ cần cái này nữa, liền đủ luyện chế mười mấy lô thần đan. Bản lề sen là phái tiêu giao đặc sản linh dược, còn có rất nhiều khác chỗ dùng, một năm này sản xuất, ta có thể nào toàn bộ lấy đi đâu? Nghiên Thu Diệp sâu xa nói, tiểu muội muốn nhập thủy ban nội, nhưng là thành tổng không cần phải, ngươi còn không bằng toàn hái đi đâu. Ta bây giờ chịu phạt bế quan, cái này chọn lựa bản lề sen chính là ta nhiệm vụ, xem ra thành tổng vẫn lưu cho ta một nửa Chương 605, tu tới, các nghĩ. Thành Thiên Nhạc Vỗ nói, sư muội, ngươi thế nào không nói sớm đâu? ngay sau đó vung tay lên lại tế ra huyền tất châu đem tiếp trong hồ bản lề sen toàn bộ hai xong cùng vừa rồi phân biệt phóng thành hai đống lúc này mới hài lòng thu hồi huyền châu cười ha hà nói lần này liền thỏa hai chúng ta một người một nữa nghiên thu diệp thi lễ một cái đà tạ thành tổng ta bản muốn giúp ngươi vội không ngờ ngươi tới cửa bái sơn còn thuận tay giúp cho ta vội đáng tiếc tháng sau ta vẫn không thể rời đi có động thiên khác không cách nào chính mắt thấy cô tô vạn biến tông thần đan hội thịnh uống thanh thiên nhạc cái gì thịnh uống nha bất quá là tiểu đà tiểu nháo nhỏ tràng diện mà thôi Thu Diệp sư muội nếu như thích tham gia náo nhiệt, ta vạn biến tông sau này còn biết luyện chế lục nô thần lôn đan, cái này không lại hái nhiều như vậy bản lễ xem sao. Lần sau có thể lại mở nha, coi như bản tông đặc sắc tiết mục. Nhiên Thu Diệp không khỏi lại bị hắn cho cười, thu hồi nụ cười sau lại khẽ tao mày nói, ngươi lần này là công khai hướng tu hành các phái phát ra mời, trước đó cũng không nghĩ ra sẽ có dạng gì người tới cửa, đúng không? Thanh Thiên Nhạc, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi lo lắng có người sẽ quấy rối? Các phái cao nhân tề tụ, ai cũng sẽ không ở cái loại đó trường hợp làm loạn đi, đó không phải là cùng muốn chết giống nhau sao? Niên Thu Diệp lại khẽ khẽ lắc đầu. giang hồ nước sâu cũng không giống mảnh này hao sen đơn giản như vậy đang ở ta phái tiêu dao có động thiên các trong thường tổ chức đông côn lôn pháp hội đã từng có dụng ý khó dò đại gian đại áp đổ lẫn vào trong đó mang theo các loại ý đồ ngươi thành lập là yêu tu tông môn giống như chính nhất môn ba vị tiền bối như vậy đại phái cao nhân không nghi kỵ ngươi nhưng cũng không thể toàn bộ tu sĩ cũng sẽ như vậy lần này đi người bên trong có người là thật tâm chúc mừng có người chẳng qua là nghĩ xem trò vui còn có người phải đi nhìn hư thực còn có người là muốn nhìn chuyện cười của ngươi nếu có người mượn được cớ cho ngươi khó chịu chỉ cần có cái lý do nói cho qua ngay trước các phái cao nhân mặt, ngươi vạn biến tông phản ngược lại không tiện khiến cái gì thủ đoạn cứng rắn, cho nên đến lúc đó nói không chừng sẽ có cái gì đột phát chẳng hướng, ngươi nhất định phải trong lòng hiểu rõ. Thanh Thiên Nhạc, chúng ta cũng là lần đầu tiên làm loại hoạt động này, rất nhiều phương diện cũng không có kinh nghiệm, đa tạ Thu Diệp sư muội nhắc nhở. Niên Thu Diệp nhìn hắn nói, ngươi người này à, chính là quá thực tại, có người sợ rằng sẽ ức hiếp ngươi thực tại, nhưng bọn họ cũng không rõ ràng lắm, ngươi kỳ thực không tốt đẹp gì ức hiếp. Tại loại này trường hợp nếu như có người tới cửa quấy rối. ngươi cũng không cần quá mức kín tiếng lẩn nhẫn vì khúc cầu toàn ngay trước các phái cao nhân mặt nên như thế nào liền như thế nào thậm chí nên ra tay liền ra tay chỉ cần có lý liền không gì không thể thanh thiên nhạc ta nhớ kỹ làm khó ngươi vì ta như vậy phí tâm còn cân nhắc như vậy chủ đáo nghiên thu diệp trừng mắt liếc hắn một cái chính là rõ ràng tính tình của ngươi không thích suy nghĩ nhiều cho nên người ta mới có thể thay ngươi suy nghĩ nhiều một ít vạn biến tông khách khanh trưởng lão mai lan Nước, lần trước cũng tới đến phái tiêu giao cùng các phái đồng đạo đều gặp mặt hắn vậy cũng tham gia lần này thần đan hội a thanh thiên nhạc gật đầu nói đúng nha trước mắt hắn đang ở vạn biến tông đâu dĩ nhiên sẽ lấy khách khanh trưởng lao thân phận tham gia thần đan hội niên thu diệp gật đầu một cái nói vậy ta an tâm người nọ là cái lao giang hồ có thể so với người du học nhiều giả như thần đan hội bên trên thật ra chạm muốn gì ngươi có thể âm thầm hỏi một chút ý kiến của hắn âm thầm nên xử trí như thế nào cũng tốt trong lòng hiểu rõ thành thiên nhạc cười nói thu diệp sư mội thật là người biết mai trưởng lao xác thực kinh nghiệm giả dặn đối nhân xử thế phương diện chuyện làm xinh đẹp nếu thật ra chạm muốn gì ta sẽ cùng với hắn thương lượng cáo từ thời điểm niên thu diệp đem thành thiên nhạc đưa đến động thiên cửa ngõ chỗ nhìn hắn nói sư mội còn có câu nói sau cùng ngày sau còn thành thiên nhạc cũng chắp tay nói ngày sau còn dài thành thiên nhạc nhập phái tiêu dao có động tiên khác thấy niên thu diệp tình huống quả như hòa phong tiền bồi đoán hai quả kia lục ngô thần lôn đan không có đưa ra ngoài niên thu diệp muốn hắn ở thần đan hội bên trên trước mặt mọi người tặng cho phái tiêu dao không chỉ có thế tý hạo lấy vạn biến tông tổng quản thân phận đi bãi phòng tam ngộng tông đạo tràng mai hoa thánh cảnh vốn định đưa cho đan du thành kia một cái thần đan cũng bị mang về tiếp đại tý hạo chính là tam ngộng tông tổng quản hàn Tử anh tý hạo rất khẩn trương ở vạn biến tông trong người khác cũng gọi hắn đại tổng quản hôm nay người nhìn thấy mới thật sự là đại Tiếp đái phải cũng rất có lễ phép, nhận được bái thiếp biểu thị ra cảm tạ, sau đó lại nói với Tí Hạo, "Đạo hưu muốn tặng Du Thành lục nô thần đan, ta trước thay hắn cảm ơn nhiều." "Chỉ bất quá đâu, ngươi cùng này ở chỗ này cho ta, lại do ta âm thầm chuyển giao hắn, còn không bằng ở thần đan hội bên trên đưa cho tăng mộng tông đâu." Tí Hạo rất thông minh, vừa nghe liền hiểu, tại chỗ liên tiếp nói cảm ơn. Không chỉ là hắn, nói Chấn Hoa mang theo bái thiếp cùng một cái thần đan đến tọa hoại sơn trang, dù không có thấy Bạch thiếu Lưu bản thân, ngồi ở động Thiên trong lại nghe thấy Bạch Tiếu Lưu thanh âm, Bạch Thiếu Lưu cũng lại như vậy nói cho hắn biết. Về phần thạch song mang theo gì phàm đi hiên viên phái cũng là không sai biệt lắm trải qua, cuối cùng một cái thần đàn cũng không có đưa ra ngoài. Vạn biến tông thần đàn hội Nhật Kỳ ổn định ở âm lịch 19 tháng 8, ngày này đã không chế mãi người khác ăn tết, hơn nữa 18 tháng 8 chính là thưởng thức Tô Châu ngoại ô đá hồ trôi nguyệt cảnh đẹp kỳ quan lúc. Thần đàn hội là 19 tháng 8 buổi sáng bắt đầu, các phái bái sơn đồng đạo cơ bản cũng sẽ nói một ngày trước tới. Đang ở đá bên hồ bao một quán cơm thưởng thức cua đồng Trung Quốc, sau bữa cơm chiều lại bao một cái thuyền lớn nhập trong hồ năm trăng, Vạn biến tông lũ yêu tiếp đại an bài hết sức chủ đáo, liền là dựa theo cao quy cách quốc tế hội nghị tiêu chuẩn. tám Câu tạm thôi, 18 tháng 8 ngày này, các phái bái sơn đồng đạo trên căn bản cũng đến. Nhất là Phi thủy chi vị Lâu tiểu nhị, gần như đến rồi hơn phân nửa. Phi thủy rời Tô Châu không xa, bọn họ bản chính là các phái xuất sắc đệ tử, như loại này kết giao lui tới trường hợp liền đại biểu các đại tông môn. Còn có một chút người là đường xa cố ý chạy tới, đó chính là càng nể mặt. Lần này tham gia thần đan hội các phái đồng đạo tổng cộng có hơn 40 người, đến từ 30 một phái, lại đại biểu hơn 50 phái. Bởi vì có môn phái cách quá xa, hoặc là vừa vặn rút ra không ra khỏi cửa người tới trước vì vậy liền bày quen biết phái khác đồng đạo trở về cái lễ bày tỏ phái này chúc mừng cũng đưa đến đây cũng là tu hành giới rất thường gặp tình huống số người nhiều nhất ngược lại thì kích thước không lớn yến Sơn tông trưởng môn âu dương hải dắt đạo lựa phương thu vịnh còn có nữ nhi của bọn họ mạch mạch trong môn hộ pháp người hầu yêu tu hát mặc cùng với khác hai tên vãn bối đệ tử tổng kết sáu người đi tới tô châu là lần này thần đan hội bên trên quy mô lớn nhất phòng vân đoàn bọn họ cùng thành thiên nhạc cùng vạn biến tông quan hệ không bình thường đồng thời cũng thuận tiện đến tô châu tới du lịch tam mộng tông tới cũng không phải là đan du thành mà là vừa vặn từ thần mục lâm trong suất quan trưởng môn đại đệ tử đan tử thành hiên viên phái tới chính là đan hà sinh cùng phu nhân đan hà cái này đối vợ chồng cũng chính là đan tử thành cha mẹ vừa vặn người một nhà nhưng tại tô châu đoàn tụ hà lạc phái tới chính là trưởng môn đệ tử tại trường quyền liên vân phái trưởng môn phó đức sung Giác hộ pháp lưu đức triều môn hạ đệ tử lâm hằng trần tử quân một nhóm bốn người tới trước là trừ Hiến sơn tông gia số người nhiều nhất thanh thành kiếm phái tới chính là trưởng môn chi nữ hình thu phú phái tiêu giao tới cũng là trưởng môn chi nữ diệp chi thu diệp chi thu bị hải thiên cốc trưởng môn vù thương nô nhở hướng thành tổng cùng bạn biến tông truyền đạt chúc mừng ý nàng một người coi như là đại biểu hai môn phái tòa hoài sơn trang thì đến hai vị người quen cũ sói kim cương ngô đồng cùng sen kim cương ma hoa biện thính đảo sơn trang thuận tiện nhất tới chúc mừng chính là ngài tụng dương cùng hồ vệ hoa cái này đối thời trò về phần cái khác tu hành các phái đồng đạo không cần nhất nhất mảnh thuật đại phái đệ nhất thiên hạ chính nhất môn đến chúc người đương nhiên là trạch chân nhưng trạch chân cũng không phải một mình tới trước hắn còn giáp một cái lông mềm như nhung trắng như tuyết chó lớn đây cũng không phải là chó thưởng mà là một con linh ngao tên cứ gọi lớn oan Vạn biến tông tiếp đại đệ tử cảm thấy rất cổ quái, thế nào Bái Sơn còn dắt chó đâu? Nhưng đàn tử thành vừa thấy được lớn ngoan cảm giác lại cực kỳ thân thiết, quá khứ liền ôm cổ nhéo cái đuôi, nguyên lai bọn họ rất quen. Thành Thiên Nhạc hỏi Trạch Chân mang con chó này tới có gì thâm ý. Trạch Chân nụ cười có chút cao thâm khó giỏ lấy thần nhậm đáp, con này linh ngao lai lịch cũng không bình thường. Nó khi còn bé nuôi dưỡng ở Tề vân Quan, sau đó bị một vị tiên gia cao nhân tiếp đi, vậy mà đưa đến Vu Thành Thạch trụ thôn, cho ẩn cư nơi đó hành ý thủ chính sư tổ làm bạn. Ta thủ chính sư tổ sau khi phi thăng, nó liền ở lại Thạch trụ thôn cho Thạch Dã Minh chủ cha mẹ nuôi trong nhà hộ viện. nay tuổi cũng có hai mười bảy mười tám tuổi ta hôm nay dẫn nó tới thấy chút việc đời thành thiên nhạc hỏi tới chỉ là từng trải sao chính nhất tam sơn bao lớn chẳng diện ta nho nhỏ vạn biến tông thần đan hội tính là gì thế diện là không còn có huyền cơ gì đạo hữu không ngại nói thẳng trạch chân cười nói thần đan hội không phải ngày mai mới mở mà thành tổng không cần sốt ruột có một số việc muốn nhìn dưới vận, đến lúc đó liền biết nguyên lai đầu này màu trắng cho lớn lai lịch đặc biệt như vậy thành thiên nhạc cũng không dám thất lễ cung cung kính, kính an bài tính thất tiếp đại trạch chân, còn cố ý mệnh ngô giả minh dắt lớn ngoan thật tốt đi dạo một chút tô châu buổi tối sẽ ở đó hậu viên bên trong nghỉ ngơi hơn 40 mươi tên giang hồ đồng đạo tới chơi cũng được tòa nhà này khá lớn miễn cưỡng cũng có thể ở lại về phần đệ tử vạn biến tông tắc đem mình bình thường tinh thất cũng cho nhường lại cùng vùng khác chạy tới đệ tử ký danh cùng nhau đặt trước phụ cận khách sạn nhưng là bọn họ buổi tối phần lớn cũng không trở về khách sạn ở hoặc là với tiểu kiếm trì động thiên tán gấu hoặc là sẽ ở đó hậu viên trong cái ao cạnh định ngồi tí hạo tổng quản chú ý tới một rất có ý tứ chi tiết lặng lẽ đối thành thiên nhạc nói tới các phái đồng đạo tới chút người tuy nhiều hơn bốn người xuất thân ba cửa đại biểu hơn năm phái nhưng chỉ đến rồi hai vị trưởng môn điều này nói rõ côn luân tu hành các phái cùng vạn biến tông giao thiệp với vẫn rất để ý phân tích, đã không mất lễ phép, lại thích hướng giữ vững khoảng cách nhất định. chưa cùng thành thiên nhạc có kết giao các phái ra, xác thực có rất nhiều người chính là ôm nhìn hư thực tâm tính mà tới, hoặc là chẳng qua là nghĩ tham gia náo nhiệt, thậm chí là muốn nhìn vạn biến tông xảy ra cái gì náo nhiệt. về phần yến sơn tông cùng liên vân phái, tình huống không giống mấy. thành thiên nhạc truy xét hắc mặc chuyện, chính là vì thay yến sơn tông tẩy thoát tội lỗi nghi mà liên vân phái từng tới cửa chất vấn thành thiên nhạc, nhưng thành thiên nhạc sau đó lại bắt lại huyền quy thú giúp đệ tử liên vân phái báo chương 606, dung lập Đoàn chính. Tí hạo nói sư Minh à mặc dù có không ít cao nhân tiền bối rất coi trọng ngươi nhưng các phái đồng đạo đối đại với chúng ta vạn biến tông trong lòng không thể nào không có biện pháp chúng ta dù sao cũng là trước giờ chưa từng có yêu tu tông môn khắp nơi đều có thể bị người chỉ trích nghị luận a thành thiên nhạc lấy thần nhầm nói những trạng hướng này chúng ta đã sớm nên trong lòng hiểu rõ bây giờ tình cảnh đã so với lúc trước mạnh hơn nhiều lắm đổi thành mấy năm trước ngươi có thể nghĩ đến chúng ta hôm nay không chỉ có thành lập vạn biến tông hơn nữa còn mời họp mặt côn luân tu hành giới các phái đồng đạo tới họ sao tý hạo cảm khai nói đúng vậy a nằm mơ cũng không dám nghĩ thành thiên Nhạc. cái này không phải chúng ta không thể nào lập tức hy vọng xa vời nhiều như vậy chỉ cần trong lòng hiểu rõ làm tốt chính mình sự tình cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy ngày mai thật tốt học là được Kia trạch viện tinh thất đều đã chủ đầy thành thiên nhạc liền gian phòng của mình cũng nhường lại tiếp đại khách giờ phút này bọn họ chỗ nói chuyện là ở hậu viện trên núi giả tòa kia trong lương đỉnh. tí hạo dù chưa đại thành không có nắm giữ thân nhiệm nhưng hắn lại có thân là linh thể thiên phú thần thông có thể cùng thành thiên nhạc trực tiếp ở nguyên thần trong trao đổi người khác là không nghe được cái này hậu viên có một tòa hình bán nguyệt, hai tầng lầu cao núi giả còn có cái ao hồ đá thủy tạ đình nghỉ mát dù xuống liêu hoa cây. tổng cộng hơn 1000 thước vuông diện tích, lại bố trí được nhỏ mà tinh xảo, còn ẩn tàng một tòa địa khí linh xu đại trận. Không chỉ có hai người bọn họ ở trong vườn, có khác 7, 8 vị các phái đồng đạo cũng ở đây bên hồ nước các tìm thú tính chỗ định ngồi hoặc nhỏ rộng nói chưa tiếm. Đang lúc này, Tam Ngộng Tông đại đệ tử Đàn Tử Thành leo lên núi giả, đi vào đỉnh nghỉ mát chắp tay nói, "Thành tổng, có thể hay không âm thầm nói mấy câu?" Thành Thiên Nhạc cười hướng Tí Hạ khoát tay chặn lại, "Sư đệ, hôm nay ngươi bồi các vị đồng đạo du đá hồ cũng khổ cực, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi." Tí hạo hướng đang tử thành chắp tay rời đi, Thành Thiên Nhạc hỏi, "Từ thành đạo hữu?" khó được người một nhà ở tô châu đoàn tụ ngươi không đàng hoàng bồi cha mẹ thế nào hơn nửa đêm nhớ tới tới tìm ta đan tử thành ngồi xuống nói mới vừa rồi ta đang cùng cha mẹ nói chuyện tới gia phụ đột nhiên nghĩ đến một chuyện cố ý mệnh ta tới hỏi một chút thành tổng thanh thiên nhạc a đan hà sinh tiền bối có chuyện gì muốn hỏi ta đan tử thành lấy thần niệm hỏi nghe nói ở chính nhất tam sơn hòa phong tiền bối đưa cho ngươi một cái huyền tân châu thanh thiên nhạc cũng thần niệm đáp đúng vậy thật có chuyện này đồng thời ở thần nghiệm trong giới thiệu tình hình lúc đó đan tử thành lại phát qua một đạo thân niệm, lại là giải thích như thế nào luyện hóa huyện tân châu Bản thân hắn dù không phải yêu tu, nhưng Tam ngộ tông trong yêu tu cũng không ít, bao gồm kia cuốn nói vật loại chi tu điển tịch đều là Tam ngộ tông đưa tới. Đại thành yêu tu lấy được cái khác yêu tu huyền tận châu, có thể hấp thu luyện hóa trong đó thần thông pháp lực, tư dưỡng cùng lớn mạnh chính mình huyền tận châu. Trên lý thuyết cái này lúc nào đều có thể tiến hành, là trong ngắn hạn nhanh chóng tăng thực lực lên thủ đoạn tốt nhất. Nhưng đối với thành thiên nhạc mà nói, muốn cho cái này quả huyền tận châu phát huy tác dụng lớn nhất, tốt nhất là chờ đến nên đón hoàn cốt kiếp sắc là một loại tu vi cảnh giới, đồng thời cũng là một loại kiếp số khảo nghiệm, nó hay là một đoạn tu hành lịch trình. đoạn này tu luyện có thể cực kỳ chật vật. đối với yêu tu mà nói, muốn lấy huyền tẫn châu phản luyện nguyên thân. nếu vượt qua kiếp này, không chỉ có cất giữ nguyên thân biến hóa cùng thiên phú thần thông, trên thực tế cũng trở với chính thức có được hóa hình sau nhân thân, huyền tẫn châu cùng nguyên thân cũng có thể hoàn mỹ dung hợp. tu vi đến đây, bọn họ đã chân chính siêu thoát xuất thân của mình, có hóa hình sau hết thảy, mà không còn là đơn thuần giả mượn hình người. theo như cái này thì yêu tu lộ xác lấy được so người bình thường giữa tu sĩ lớn hơn, cho nên cũng xưng yêu vương. nhưng mọi thứ có được có mất, đoạn này lộ sắc tu luyện cũng so với nhân gian các phái tu sĩ phải gian nan nhiều lắm. Về phần thành thiên nhạc tình huống phi thường đặc biệt thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị. Hắn lấy nhân thân mà Huyền Tẫn yêu đan đại thành, nhân thân lô đỉnh cường hãn cả thế gian hiếm thấy. Hắn lịch hoán cốt kiếp lúc bị khảo nghiệm chỉ sợ cũng khó có thể dự liệu. Ở hoán cốt kết trong, yêu tu tế gia Huyền Tẫn Châu phản luyện nguyên thần, quá trình này muốn đứt quán kéo dài thời gian rất lâu, đối Huyền Tẫn Châu là một loại cực lớn tiêu hao. Như vậy thành thiên nhạc đến lúc đó liền có thể luyện hóa hấp thu viên kia Huyền Tẫn Châu để bản thân sử dụng, làm như vậy chí ít có ba cái phương diện chỗ tốt. Điểm thứ nhất là rất dễ thấy, có thể giúp hắn thuận lợi hơn hoàn thành lột xác. Tiếp theo viên kia huyền tận châu là được từ một vị hùng mạnh yêu vương, này tu vi cảnh giới xa ở trước mắt thành thiên nhạc trên. Nếu thành thiên nhạc nóng lòng tăng thực lực lên bây giờ đi ngay luyện hóa hấp thu, rất nhiều thần thông huyền diệu là thể hội không ra được. Mặt khác, hắn cũng cần đủ thời gian đi cảm ứng nghiên cứu viên kia huyền tận châu, mới có thể hoàn toàn nắm giữ kỳ diệu dùng. Yêu tu ở vượt qua chân không cảnh sau, nên đón hoán cốt tiếp trước, cũng sẽ không ngừng tế luyện bản thân huyền tận châu, đem kia giả mượn hình người châu ngưng luyện thần thông pháp lực hóa thành tự có. Như vậy thành tiên nhạc trong khoảng thời gian này không chỉ có muốn tế luyện tự thân huyền tận châu Hơn nữa cũng có thể dùng Tế Châu phương pháp đi cảm ứng lấy được Huyền Tân Châu, cái này mới là tốt nhất lĩnh nội chi đạo. Đan Tử Thành sư đệ Đan Du Thành, nguyên thân là một cái âm độc vô cùng ngũ bộ xà, ở hắn Huyền Tân Đại thành lúc, sư phụ Thạch Giã liền cho hắn một cái Huyền Tân Châu, lại giao phó Đan Du Thành không cần suốt ruột luyện hóa hấp thu, mà đợi đến tương lai lộ sắc lúc. Đan Tử Thành đã từng thường gặp được vị sư đệ này ở dưới ánh trăng nhổ ra Huyền Tân Châu tế luyện, nhưng mà lại không có biến trở về ngũ bộ xà nguyên thân vậy hiển nhiên không phải bản thân của hắn Huyền Tân Châu. tăng Ngộng Tông có khác huyền diệu cao minh pháp quyết chỉ điểm môn hạ yêu tu hơn nữa còn là nhân người khác nhau cũng không ý đã định. đan du thành những năm này nguyên thân cũng phát sinh biến hóa kỳ dị trên đầu sinh quan ba sần triển khai hai cánh đã có phá vân phi thiên tri có thể nhưng nó pháp quyết là độ tu cũng không thích hợp những người khác hoặc yêu tu tăng ngộng tông có cựu truyền tử kim đan trên lý thuyết đan du thành chỉ cần dùng một cái lột xác liền không cần phiền toái như vậy nhưng trên thực tế lấy cựu truyền tử kim đan chi chân quý không thể nào mỗi một tên đệ tử đều có duyên dùng cho nên thạch giá để cho đan du thành như vậy lột xác đi vẫn là tu hành chính đạo thật đang trải qua các loại cần thiết khảo nghiệm đan du thành viên kia huyền Tấn châu đã tế luyện nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa luyện hóa hấp thu thạch giá dạy đệ tử cũng không với cầu thành. càng để ý căn cơ vững chắc bây giờ thành thiên nhạc cũng nhận được một cái huyền tận châu đan hà vợ chồng cùng nhi tử tán gâu lúc tình cờ nói tới chuyện này đan tử thành liền nói đến hắn sư đệ tu luyện đan hà sinh tắc nói đã như vậy ngươi nên đi nhắc nhở thành tổng một tiếng nếu hòa phong tiền bối đã nói cho hắn ngươi nói nhiều một câu cũng không có gì chỗ xấu dù sao chính nhất môn trong không có yêu tu không thể nào giống như ngươi vậy thường chính mắt thấy được nếu hòa phong tiền bối không có nói chẳng qua là tặng đan để cho thành thiên nhạc tự học phúc duyên ngươi vừa đúng đưa cá nhân tình, coi như là giúp hắn một bận điệu cho nên đan tử thành lập tức liền đi tới hậu viên hướng thành thiên nhạc giảng thuật huyền cơ trong đó cuối cùng nói có thể là ta nhiều chuyện thành tổng hoặc già sớm đã biết nên làm cái gì mà hòa phong tiền bối cũng tự có thâm ý nhưng đem ta biết nói cho thành tổng chỉ cần có thể có một tia rút ích, cũng coi như ta không ngừng công chuyến này thần đàn hội thành thiên nhạc đứng dậy xá dài nói đa tạ đan hà sinh tiền bối đa tạ đan tử thành đạo hữu nhắc nhở của ngươi thực tại quá trọng yếu ta đã mơ hồ có cảm giác hòa phong tiền bối tặng đan cử chỉ đối ta là một loại khảo nghiệm mà cái này quả huyền tẫn châu nghĩ phát huy tác dụng lớn nhất cần cẩn thận thể nghiệm và quan sát không thể vội vàng hấp tốc. nghe vua nói một buổi lệnh ta bừng tỉnh a Thanh Thiên Nhạc tự có tốt hơn phương pháp đi tư dưỡng, tế luyện, nghiên cứu viên kia Huyền Tẫn Châu, thậm chí có thể đem này tế luyện vì tương đương với bổn mệnh pháp bảo tồn tại, cũng thông qua Huyền Tẫn Châu nắm giữ kia yêu vương thủ đoạn thần thông. Nhưng đối với tương lai có thể đối mặt lồ sắt chi kiếp, hắn thể hội còn không sâu, như vậy chỉ điểm phi thường có cần phải. Thanh Thiên Nhạc không khỏi liền nghĩ tới Vu Đạo Dương, con này lão con cóc ban đầu chính là ở hoán cốt kiếp trong gặp phải cựu gia an toán, không chỉ có nguyên thân bị trọng thương, hơn nữa Huyền Tẫn Châu cũng bị tổn thương không cách nào khôi phục. Huyền Tân Châu là nguyên thân giả mượn hình người chấu ngưng luyện, mà lột Sắc lại phải lấy huyền Tân Châu phản luyện nguyên thân, con này lão con cóc là vô luận như thế nào cũng không trị hết thương thế của mình, càng khỏi nói thông qua hoán cốt kiếp khảo nghiệm. Vu đạo dương có thể kiên trì tới hôm nay còn chưa tỏa hóa, đã là to như trời may mắn, bằng là lúc trước tu vi đủ cao phản ứng cũng đủ nhanh, kịp thời dùng Lục Ngô thần lôn đan cũng chạy trốn tới trong mật thất tĩnh dưỡng, dù lại tăng thêm đan độc chi hại, nhưng tốt xấu ổn định tương thế. Hắn trăm năm giữ gìn đến nay không được giải thoát, như vậy cũng có thể thấy yêu tu Lô Sắc khó khăn. Đan tử thành Vũ một cái thành thiên nhạc bả vai nói, thành tông A. lấy quan hệ của ta và người, còn con này chuyện nhỏ, còn cần đến khách khí như vậy sao? Thanh Thiên Nhạc đối với ngươi mà nói, chẳng qua là một đạo thần nghiệm mà thôi, nhưng đối ta mà nói, có thể sẽ giải quyết đem tới một cái vấn đề lớn A. Đan Tử Thành sau khi đi, Hoàng Thường cũng tiến hậu viên đi tới trong lương đình nói, thành tổng, ngày mai thần Đan Hội hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, toàn bộ chi tiết hay không còn muốn cuối cùng lại cắt tỉa một bên, thành tổng nhìn một chút còn có gì cần bổ sung? Vừa nói chuyện cũng phát tới một đạo thần nghiệm, chính là ngày mai thần Đan Hội các loại chi tiết an bài, thậm chí ngay cả cơm trưa cùng cơm tối thực đơn đều có. Thanh Thiên Nhạc rất hài lòng gật gật đầu nói. cũng khổ cực ngươi đem mọi chuyện cân nhắc cặn kẽ như vậy ta nhìn như vậy là được rồi kế hoạch định phải khá hơn nữa sẽ vẫn là phải hiện trường mở hoàng thượng a ta cũng nên chúc mừng ngươi rốt cuộc huyền tận yêu đan đại thành vạn biến tông những thứ này môn nhân bên trong ngươi đại thành lệnh ta nhất cảm giác cán đùi đang ở thành thiên nhạc ra cửa bái phòng chính nhất tam sơn phái tiêu giao khoảng thời gian này ở lại tô châu xử lý trong môn sự vụ hoàng thường cũng rốt cuộc phá vọng đại thành hoàng thường tư chất tại chúng yêu trong không tính nổi bật nhất nhưng tính tình trưng trạng cố gắng cần cụ chỉ cần đường không đi nhầm lại công phu dùng chân tu vi để ý chính là góp nhặt từng ngày chuyện tất nhiên Hắn tu luyện hóa vọng cảnh đã rất lâu rồi, nhưng cũng không phải là một mực định ngồi trên vọng cảnh trong, cũng không chỉ trải qua một lần vọng cảnh, một bên xử lý vạn biến tông công việc hàng ngày, một bên kinh doanh một nhà văn phòng luật sư, đang ở bình thường trong phản phục nhập vọng chui luyện. Hắn trước đây không lâu dùng một cái lục ngô thần đan, vận chuyển luyện hóa dược lực đã xong, đúng tại thần đan hội đến trước khi tới huyền tấn đại thành. chương 607, vái chào sâu tròn, lại cung kính. Vạn biến tông trong đã có thành thiên nhạc, nhầm đạo trực hoa phiêu phiêu, chân thi nhị. nói chấn hoa thạch song cái này sáu tên đại thành tu sĩ nhưng thành thiên nhạc đối với hoàng thường phá vọng nhất cảm giác ca nùi cũng không phải là không có đạo lý nhầm đạo trực cũng không phải là hắn dạy dỗ về phần nói chấn hoa đám người ở gặp phải thành thiên nhạc trước tu vi đã tới hóa vọng cảnh gặp phải thành thiên nhạc bất quá là tâm cảnh cơ duyên chuyển ngoạn. nhưng hoàng thường đi theo thành thiên nhạc đã rất lâu rồi nhớ khi xưa còn là vừa vặn đột phá phong tà kiếp đại yêu sau đó tu luyện đều là từng bước một đảng hoàng tuân theo thành thiên nhạc chỉ dẫn đã không đặc biệt kinh người chỗ xuất sắc nhưng cũng nhất thẳng tam Tu vi của hắn Đại Thành mới là một loại chứng minh tốt nhất, chứng minh Thành Thiên Nhạc chuyển thụ chính chuyện pháp quyết cùng với chỉ dẫn công. Vạn sự đã sẵn sàng, ngày kế đông phong, ngày thứ hai sẽ ở đó cổ trạch trong Đại Sảnh, Vạn Biến Tông Thần đan pháp hội rốt cuộc long trọng tổ chức. căn này sảnh trước diện tích không nhỏ, hai bên để lên cái ghế, tới chơi khách khứa cũng có thể ngồi hạ. Bình thường tông môn, chỗ như vậy thì tương đương với tổ sư điện, cũng là cử hành trong môn buổi lễ nội đường chỗ. Dựa theo bình thường quy củ, buổi lễ bắt đầu lúc, đầu tiên đáp ứng Vạn Biến Tông chúng môn nhân tế Bái tổ sư. nhưng bạn biến tông cũng không tổ sư như lại, nhất định phải tưởng cứu vậy nếu chờ trăm năm về sau này tông môn truyền thừa còn ở như vậy thành thiên nhạc chính là khai phái chi tổ sư nhưng vào giờ phút này thành thiên nhạc cũng không thể một người sống sờ sờ ngồi trên bàn để cho đại gia lệ a, mà ở trên hương án lập cái vu đạo dương bại vị tắc càng kỳ cục thành thiên nhạc cũng đã gặp người ta tông môn nội đường là thế nào bố trí cho nên này trong sảnh cũng có một hai thước chiều rộng một trượng dài hai thước hương án nhưng hương án trước cũng không có thiết tổ sư bài vị tí hạo đã từng đề nghị ở chính giữa đại sảnh giữa phấn trên vách vẽ một bức bách thú bách cầm đồ tượng trưng thiên hạ các tộc loại yêu tu để cho người vừa vào cửa liền có thể cảm nhận được vạn biến tông có một đặc sắc nhưng là đề nghị này bị lũ yêu tu nhất trí bác bỏ lý do sốc xếp đầu tiên vạn biến tông là chỉ dẫn thiên hạ các tộc loại yêu vật tu hành người ta vào cửa là tới bãi sư mà không phải đệ tử vạn biến tông cả ngày lệ những thứ này cầm thú tiếp theo coi như vẽ như vậy một bức tranh thiên hạ cầm thú quá nhiều ai lên tường ai không lên tường đâu chỉ có một mặt phấn vách nhất định là vẽ không xong. cuối cùng hay là thành thiên nhạc đánh nhịp, tự mình cử bút ở phấn trên vách viết một thiên huyền tất quyết, cũng chính là lao tử chương sáu. ngược lại để các phái tu sĩ cũng có thể nhìn ra trong đó hàng nghĩa. cái này chỉ là ba ngày trước chuyện, cũng là hắn từ bãi phòng chính nhất tam sơn trải qua trong lấy được linh cảm. lần này thần đan hội khai mạc hạng thứ nhất là khách khanh trưởng lão mai lan đức nói đề nghị, thiên cổ tới nay chưa từng có, tu hành các phái chưa từng thấy có ai nhạc như vậy cử hành buổi lễ. sẽ ở đó phấn vách hương án trước, thành thiên nhạc xuất vạn biến tông toàn thể đệ tử cùng lần này tới đến tô châu đệ tử ký danh xếp thành ba hàng, từ trước đến giờ tham toàn thể khách khứa trí Tạ cũng xa lệ các phái tổ sư. Vạn Biến Tông không phải là không có tổ sư nhưng lại sao? Nhưng là tới chơi tu hành các phái đồng đạo đều có tổ sư à? Ta ngay ở chỗ này bái bọn họ, tỏ vẻ đối thăm dò tu hành đại đạo những người đi trước kính ý. Cái này nghe vào không thể tưởng tượng nổi lại vô cùng phong phú sáng ý. Chủ trì tí Hạo ở Mai Lan Đức thụ ý Hạ, lời cũng nói đến xinh đẹp. Vạn Biến Tông là yêu tu tông môn, Côn Luân tu hành giới trước đó không có, thiên hạ đồng đạo tới chúc, cảm giác sâu sắc sợ hãi. Sơn giã yêu vật tự ngộ tu hành, ở nhân gian nếu không có chỉ dẫn, đại đạo chi đổ rất cảm giác mở mịt. Côn tu hành các phái tổ sư, lưu tu hành đại đạo chỉ dẫn hậu thế, là nhân gian chi đại hành. Vạn Biến Tông mới thành lập, với mọi chuyện thượng không kinh nghiệm, gấp cần các phái đồng đạo giám đốc hướng dẫn. Cảm tạ đại gia tới cửa tới trước, càng ứng bái Tạ Tu hành giới chưa tiền bối tổ sư Lưu Phúc duyên với nhân gian. Lần này lời vừa nói ra, mọi người tại đây bất luận là ý tưởng gì, cũng phải lập tức đứng dậy đáp lễ à? Bởi vì lũ yêu không chỉ là ở bái Tạ bọn họ, cũng là ở lệ các phái tổ sư. Mặt mũi này cho phải quá đủ, không đáp lễ cũng không được, thậm chí ngay cả khách khí khiêm tốn lời cũng không tốt nói nhiều. Thần đang hội như vậy mở màn có thể nói tuyệt diệu, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng rất giống như trong thế tục công ty mở niên hội. Cảm tạ trình diện khách mời. cũng cảm tạ những thứ này khách mời đại biểu các ban ngành liên quan lãnh đạo. Mà Vạn Biến Tông nhật trình đại thể chính là an bài như vậy, nếu là mỗi đại công ty mở đáp tạ niên hội vậy, kế tiếp nên lãnh đạo lên tiếng. Cũng không có dựng đại tử, Thành Thiên Nhạc liền đứng ở phấn vách hương án trước, cảm tạ các phái chúc mừng khách, sau đó giới thiệu Vạn Biến Tông trưởng Thành Lịch Sử, sáng lập trải qua, môn quy cùng với tôn chỉ. Nhớ khi xưa Vạn Biến Tông từng truyền thư các phái, nhưng có ít thứ lấy đơn giản bái thiếp là khó có thể hoàn toàn nói rõ ràng, Thành Thiên Nhạc hôm nay lời tuy nói không nhiều, lại dùng theo nói nhập cảnh thần thông, coi như là ngay trước tu hành các phái đồng đã mặt, tuyên dạng Vạn Biến Tông là nhất phái như thế nào tông môn. nếu là thần đan hội, thành thiên nhạc cuối cùng lại giới thiệu một phen lục nô thần lôn đan, trọng điểm là luyện chế viên thuốc này trải qua cùng với dụng ý hắn nói chuyện trong tham khảo một đoạn ngũ vị đạo trưởng từng ở phái tiêu giao pháp hội bên trên đã nói, trọng điểm trình bày khí dụng cùng tu hành chi đạo, trong quá trình này kết giao tu hành các phái, đồng thời nó cũng là vạn biến tông trưởng thành lịch trình. thanh tổng nói chuyện sau khi kết thúc, vỗ tay cùng tiếng ủng hộ trải qua hồi lâu không ngừng. hắn dù chưa từng có với tuyên truyền lục nô thần lôn đan ký hiệu, nhưng trình diện khách khứa kỳ thực đã sớm rõ ràng, biết vạn biến tông có này thần đan đem là cực lớn dị trưởng thủ đoạn. có người chính là đến xem hư thực mà thành thiên nhạc hôm nay chân chân thiết thiết triển hiện vạn biến tông diện mạo đã không trương dương cũng không bảo thủ có sáu tên đại thành yêu tu thình lình xuất hiện còn có thành thiên nhạc vị này tu vi cao hơn tông chủ coi như không cộng thêm mai lan đức cái này vị khách khanh trưởng lão thực lực cũng đã vượt qua không ít môn phái nhỏ cái này lệnh rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ à lúc này mới thời gian mấy năm một không ai biết đến giang hồ tạng tu bất chi bất giác trong liền thành lập thực lực mạnh mẽ như vậy nhất phái tông môn vạn biến tông tại chỗ đệ tử cho người cảm giác cũng đặc biệt có tinh khí thần bọn họ biểu hiện được mặc dù khiêm tôn kính cẩn thế nhưng thần khí ba động vô hình chung lại tiết lộ ra một loại hùng mạnh mà tự tin khí tức. Một mặt là bởi vì những thứ này yêu tu cửa trong lòng cao hơn a, đó là phát ra từ nội tâm vui sướng cùng phấn chấn, dĩ nhiên là lộ ra thần thái bất phàm. Mặt khác, bọn họ trong đó phần lớn người mới vừa dùng lục nô thần lô đan, mặc dù đã hóa chuyển hấp thu này dự lực, nhưng thần khí ba động trong vẫn mang theo cái loại đó đặc biệt có sức sống cảm giác. Các phái tu sĩ nhìn đến ánh mắt, có người khen ngợi, có người khiếp sợ, còn có người đáy mắt chỗ sâu viết đầy phức tạp hàm nghĩa. Lúc này thành thiên nhạc đột nhiên tiếp thu được mai lan nước chuyển tới thân nghiệm thành tổng nhìn hôm nay chi chẳng diện. ngươi là có thể hiểu tu hành các phái vì sao đối vạn biến tông luôn có nghi kỵ tim loại nghi ngờ này là tự nhiên bởi vì ngươi đây là mượn thiên công mà được việc a. mai lan đức lời này có ý gì ngắn ngủi thời gian mấy năm vạn biến tông thực lực đã vượt qua không ít môn phái nhỏ cái này cũng không chỉ bởi vì thành thiên nhạc tu vi cao bao nhiêu đồ đệ dạy phải tốt bao nhiêu mà là mượn thiên địa tạo hóa công truyền thống tu hành môn phái sư trưởng trên thế gian tìm thích hợp truyền nhân hết lòng điều giáo chỉ dẫn nhập môn tu vi đạt tới đan thành cảnh giới mới có thể xuất sư đi lại thiên hạ tu sĩ chi đan thành tương đương với yêu tu độ ma cảnh tiếp ngưng luyện yêu đan thành công nhưng hóa thành hình người đi vào hồng trần đối với vạn biến tông mà nói phần lớn đệ tử miễn bước này bọn họ bản chính là tại thiên địa tạo hóa trong tự ngộ tu hành đã siêu thoát tộc loại thành yêu sau đó mới bị thành thiên nhạc dẫn vào vạn biến tông Về phần nhậm đạo trực chờ tu vi cao thâm môn nhân vậy càng là trên đời tu luyện nhiều năm sau mới gặp phải thành thiên nhạc bái nhập vạn biến tông muôn hạ nói cách khác vạn biến tông mặc dù không thể từ nhập môn bắt đầu liền chỉ dẫn chuyên nhân nhưng tụ tập yêu tu chính là mượn dùng thiên địa tạo hóa phúc duyên tự nhiên công cho nên trong ngắn hạn mới sẽ tụ tập mạnh mẽ như vậy lực lượng như vậy tốc thành môn phái có thể chẳng qua là ô hợp chi chúng có thể sẽ hình thành chân chính tông môn truyền thừa. Mà Thành Thiên Nhạc mới vừa rồi kêu lần lên tiếng, chính là biểu đạt vạn biến tông là như thế nào tông môn. Coi như bọn họ là một đám ô hợp chi chúng, giống như chính nhất môn như vậy đại phái tự không cần sợ cái gì, nhưng đối với một ít môn phái nhỏ mà nói, không cảm thấy kiêng kỵ cùng lo âu là không thể nào. Chính vì vậy, tu hành các phái tôn trưởng mới có thể chống đỡ Thành Thiên Nhạc như vậy thành lập yêu tu tông môn, nếu như cái này xu thế không ngăn cản được vậy, vậy hãy để cho nó dựa theo lý tưởng nhất phương thức xuất hiện đi. Thành Thiên Nhạc đối Mai Lan Đức vậy cũng rất đồng ý, đồng thời lại nhận ra được Mai Lan Đức thần khí ba động như có biến hóa. Âm thầm lấy thần niệm hỏi, mai Trường lão, chẳng lẽ ngươi không ngờ khám phá chân không cảnh, lịch tiếp thành công, cái này là chuyện khi nào? Mai Lan Đức thầm thở dài nói, đang ở mới vừa rồi xa lệ các phái tổ sứ lúc, ta với Châu Phong giới chân bế quan hồi lâu, lại ở vạn biến tông trong cảm ngộ chân không cảnh, lại chậm chạp không có khiên cương thấu triệt. Nhưng mới vừa hồi tưởng lại ban đầu bản thân biết ngồi đáy giếng cảm thán, nghĩ từ cổ trí kim lưu lại đại đạo truyền thừa các vị tiền bối, cái này chỉ trong một ý niệm thần thông pháp lực phục hồi, phá chân không cơ duyên thực tại huyền diệu. Thanh thiên nhạc, khám phá chân không, đều có các cảm ngộ, đúng là huyền diệu khó tả. Chúc mừng mai Trường lão. Hôm nay ta thân lịch cái tràng diện này, cũng cảm thấy vạn biến tông xuất hiện xác thực sẽ làm người ta lo âu. Chúng ta đã an bài nhậm đạo trực đọc diễn văn, hắn kia chuẩn bị xong lên tiếng bản thảo chính là vì bỏ đi loại nghi ngờ này. Mai Lan Đức, nghĩ hoàn toàn tiêu trừ loại nghi ngờ này là không thể nào. Ngươi làm chuyện không thể nào làm cho tất cả mọi người hài lòng. Coi như ngươi không đi uy hiếp một ít người, một ít người cũng thủy chung sẽ cảm thấy loại này uy hiếp tồn tại. Bọn họ đã từng đối thế gian yêu vật càng là khinh bị, trong nội tâm đối vạn biến tông chỉ sợ cũng càng thêm không thèm. Thấy thành tổng như vậy phong quang, bao nhiêu sẽ thấy ngứa mắt. Thành Thiên Nhạc thầm tỵ dài nói. Khó trách ngươi sẽ đề nghị để cho nhậm đạo trực đại biểu Vạn Biến Tông đọc diễn văn, hắn không chỉ có gia nhập Vạn Biến Tông ngày giờ ngắn nhất, hơn nữa tu vi lại cao nhất, nguyên thân đặc biệt nhất. Từ hắn mà nói kinh nghiệm của mình, khiến cho các phái đồng đạo đối Vạn Biến Tông hiểu hiểu hơn. Người khác nghĩ như thế nào chúng ta không cách nào cưỡng cầu, chỉ cần thẳng thắn bày tỏ, Vạn Biến Tông dù mượn thiên điệu tạo hóa chi dụng, cũng không tham thiên công cho mình sử dụng. Nếu như là công ty mở nên hội, hạng thứ nhất là ở chủ trì dưới sự chủ trì đáp tạ khách, hạng thứ hai là công ty lãnh đạo đọc diễn văn, như vậy hạng thứ ba liền nên là công nhân viên đại biểu lên tiếng. Lần này ra sân chính là nhậm đạo trực. Chương 608 giác rối, vây vùng hoan. Nếu như chỉ nhìn loại này tứ bình bát ổn đại hội chương trình hội nghị an bài, có thể sẽ cảm giác đến phát chán, nhưng hiện trường cảm giác lại không có chút nào khốc khăn, nhân vì mọi người đối phát sinh mỗi một chuyện cũng cảm thấy rất hứng thú, mang theo các loại tâm tính đang nhìn đang nghe. Nhậm đạo trực lấy vạn biến tông yêu tu đại biểu thân phận lên tiếng, nội dung rất hấp dẫn người, có thể khái quát vì một con tất phương đi tới nhân gian câu chuyện. Nghĩ giới thiệu thiên điểm mà sinh ra linh cầm trà trộn hồng trần toàn bộ trải qua, sợ rằng mấy ngày mấy đêm cũng nói không xong, mà nhậm đạo trực chẳng qua là chọn này yếu điểm. từ ban đầu phi đảng đầu tư công ty chuyện cũ kể lại cùng sử dụng theo nói nhập cảnh thủ đoạn thần thông ngôn ngữ dù ngắn gọn nhắn đủ tin tức lại rất đầy đủ rõ ràng hắn cũng không có che giấu bản thân từng phạm phải lỗi lầm chuyện này có lẽ cùng côn luân tu hành giới không liên quan chẳng qua là trong thế tục một cọc kinh tế vụ án nhưng hắn nếu không phải một con tiên địa mà sinh ra linh cầm, có một số việc liền không khả năng làm như vậy thành công cũng không thể nào biết to gan như vậy mà mạo hiểm cũng tự cho là làm được phi thường xinh đẹp lúc ấy mặc cho ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc thành thiên nhạc ở nhậm đạo trực quân tiền biến mất sau đã từng phát nguyện phải tìm được hắn cũng đoạt về toàn bộ khách hàng tổ thất mà bây giờ thành thiên nhạc thật làm được đây cũng là đổi tên là nhậm đạo trực tất phương bái nhập vạn biến tông chuyển ngọn cơ hội nhậm đạo trực cũng không che giấu chính mình lúc trước tâm tính chi tiết nói cho đại gia hắn như vậy một con linh cầm ở nhân gian từng có như thế nào tập quán cùng ý tưởng như vậy cũng theo lẽ đương nhiên giới thiệu gặp phải thành thiên nhạc sau bị chỉ dẫn bản thân cảm ngộ cùng biến chuyển nói chuyện ban đầu không thể tránh khỏi muốn tiện thể đến hoa phiêu phiêu thành thiên nhạc đánh bậy đánh bại cho nhậm đạo trực đánh tội cũng là bởi vì con lão hồ ly này tính toán mà nhậm đạo trực trước hạn phát động quân tiền đi kế hoạch cũng là bị hoa phiêu phiêu kinh động kết quả hoa phiêu phiêu trong lòng mình có quỷ bị hủ chạy sau đó thành tổng khám phá chuyện này truyền giáo tu hành các phái mời bọn họ giúp một tay truy xét hoa phiêu phiêu sau đó hoa phiêu phiêu bị chính nhất môn đệ tử lý khiêm từ hải nam bắt trở lại nhậm đạo trực không che mình cùng hoa phiêu phiêu chi tội như vậy càng lộ vẻ thành thiên nhạc cùng với vạn biến tông công cuối cùng tổng kết đương nhiên là cảm tạ thành tổng cảm tạ vạn biến tông cảm tạ côn luân tu hành giới các phái cao nhân hắn lên tiếng đại cương là vạn biến tông lũ yêu chung nhau định ra Mà Nhậm đạo trực nói thời điểm kết hợp bản thân hiện trường phát huy câu chuyện phi thường đặc sắc cũng dụ người suy tính. Nhậm đạo trực không cần ở trước mặt mọi người đóng phim, chỉ cần hắn đầu nhập đi hồi ức chính là chân chính nhập hí. Đây là một đoạn tỉnh lại, hối cải, cảm tạ nội dung. Có rất nhiều lời cũng không có nói ra tới, nhưng ý nói lại rất rõ ràng. Đầu tiên vô luận đám người khinh bị hắn cũng tốt, kiên kỵ hắn cũng được, hắn chính là một con thiên địa mà sinh ra linh cầm, hơn nữa đã huyền tận yêu đan đại thành. Vô luận hắn gặp không gặp được thành thiên nhạc, có một số việc đều là sẽ phát sinh. Như vậy thì có một loại giả thiết, người đang ngồi hi không hi vọng hắn gặp thành thiên nhạc. Hy vọng cùng với giao thiệp linh cầm tất phương là lúc trước tất Minh Tuấn hay là bây giờ nhậm đạo trực tiến hơn một bước suy tính ví dụ như Hoa phiêu phiêu những người này nếu như không có Vạn Biến Tông xuất hiện lại sẽ như thế nào bọn họ có thể gần nút thế gian rất lâu cũng không bị đám người phát giác một khi nháo ra chuyện gì có thể chính là nhiễu loạn lớn như vậy chư Vị đang ngồi tu hành đồng đạo cho là Vạn Biến Tông như vậy Tông môn có cần thiết hay không xuất hiện Vạn Biến Tông lực lượng xác thực phát triển được rất nhanh bởi vì nó mượn thiên công tạo biến hóa để cho bản thân sử dụng tụ tập chính là thế gian yêu tu cho nên có thể đưa tới một ít người kiêng kỵ hoặc là nhưng bất luận đại gia kỵ không tiến kỵ. những thứ này yêu tu vốn là đã ẩn thân thế gian bọn họ từ xưa tới nay đều là khách quan tồn tại phân tán ẩn nút yêu vật côn luân tu hành các phái cũng sẽ không sợ sệt này thực lực cá nhân mạnh hơn cũng bất quá là một không thấy được ánh sáng yêu quái nhưng có người lấy phương thức nào đó đem cổ lực lượng này tập hợp lại cùng nhau liền phi thường làm người đau đầu cho nên mấu chốt của vấn đề chỉ ở với có người là do bởi mục đích gì thành lập như vậy tông môn thế gian yêu tu mạnh hơn số lượng tướng so với người bình thường cũng là cực kỳ thưa thớt coi như thành thiên nhạc có bản lĩnh đem thấy yêu vật toàn tra soát vì mẹ đảng chỉ sợ cũng không phải chính nhất môn như vậy tu hành đại phái đối thủ càng khỏi nói cùng toàn bộ côn luân tu hành giới đối kháng nếu như đám người đối vạn biến tông có cái nhìn vậy vì sao không đi kiên kỵ chính nhất môn đâu Nhâm đạo trực lên tiếng yếu điểm kỳ thực ở biểu đạt thành thiên nhạc cùng với vạn biến tông xuất hiện đối tại thế gian yêu tu mà nói rốt cuộc có khác biệt gì phía sau những thứ này hàm nghĩa đều là ý ở ngoài lời để cho các vị đang ngồi ở đây đồng đạo nghe chuyện xưa của hắn sau bản thân suy nghĩ có lẽ là các phái đồng đạo phần lớn đều phi yêu tu đối loại này kỳ dị trải qua hiểu cũng không nhiều vì vậy nghe cũng rất nhập thần chờ nhậm đạo trực nói xong sau đại gia nhất thời quên ủng hộ phán phất chính ở chỗ này mỗi người suy tính Thành Thiên Nhạc dẫn đầu vô tay, đám người phục hồi tinh thần lại cũng lễ tiết tính cùng nhau vô tay, bàn tay vô cũng rất vang, trong đại sảnh một thời gian cũng là tiếng vỗ tay như sấm động. Kế tiếp chủ trì tí hảo tuyên bố lần này đại hội hạng thứ tư, cũng là cuối cùng một hạng cố định chương trình hội nghị, từ chính nhất môn đệ tử Trạch Chân thật người đại biểu khách đọc diễn văn. Bình thường công ty mở niên hội, mời trọng yếu nhất chủ quản đơn vị đại biểu làm tổng kết tính cùng hướng dẫn tính nói chuyện, bình thường đều là áp chụp màn chính. Như vậy và hôm nay trường hợp này, mời lên đại hợp lý lại chính là chính nhất môn Trạch Chân. Các vị khách đều là côn luân các phái tu sĩ, bọn họ cũng trên thế gian có mỗi người kiếm sống. dĩ nhiên cũng xuất tịch qua công ty liên hội một loại trường hợp đối loại tràng diện này cũng không xa lạ gì nhưng là thành thiên nhạc riêng là đem một trận tu hành giới tông môn pháp hội làm thành trong thế tục công ty nghiệp vụ niên hội cũng là làm người ta bất ngờ tất cả mọi người cảm giác có chút cổ quái thậm chí buồn cười nhưng sau đó lại cảm thấy an bài như vậy ngược lại có riêng đặc sắc trạch chân đi đến chính giữa đại sảnh hướng vạn biến tông chúng môn nhân cùng giang hồ đồng đạo chắp tay mở miệng câu nói đầu tiên sẽ để cho tất cả mọi người cười chỉ nghe vị này chân nhân nói chư vị ta biết tại chỗ có không ít người mặc dù mặt ngoài khách khí nhưng trong lòng vẫn là có dấu hỏi nhưng bần đạo muốn nói Bây giờ thời đại sắc thực bất động, là ngàn năm chưa từng có chi đại biến cục, cuộc sống của chúng ta phương thức, phương thức liên lạc cũng phát sinh trước giờ chưa từng có biến hóa. Lấy một thí dụ đi, bây giờ đám yêu quái cũng học được lên mạng, ra cửa đều mang điện thoại di động, sẽ còn soát về bù phát đoạn tử. Chư vị coi như lớn hơn nữa thần thông, lên mạng nói chuyện phiếm thời điểm, cũng không rõ ràng lắm đối diện là người hay là yêu a. Trạch Chân nói ra yêu quái hai chữ, cũng không hiện lên không có lễ phép, ngược lại khiến cho không khí thoải mái hơn. Sau đó Trạch Chân liền nói ra nhập đạo trực kể chuyện xưa lúc không có nói rõ ý ở ngoài lời. Vị này chân nhân lên tiếng rất gọn gàng dứt khoát, cùng to lớn nhà che trước dấu sau đều có ý riêng lẫn nhau thử dò xét, còn không bằng đem các loại ý tưởng cũng rõ ràng bày rõ ràng. Theo Trạch Chân biết, chính nhất môn trong Tôn Trưởng cùng với không ít cao nhân tiền bối, đối thành thiên nhạc cũng phi thường coi trọng, chống đỡ hắn sáng lập Vạn Biến Tông, đây là tại sao vậy chứ? Nó là một loại xu thế, thành thiên nhạc đây bất quá là thuận theo trào lưu cử động. Nếu không có cô Tô Vạn Biến Tông xuất hiện, sợ rằng thế gian cũng khó mà tránh khỏi xuất hiện yêu tu tụ tập tông môn hoặc là nói ba phái, bởi vì các loại rắc dối vây vùng phải càng ngày càng hoan. Không cần xem bọn họ là cái gì xuất thân, liền xem bọn họ đang làm gì, đối đãi vạn biến tông thái độ cùng đối đãi côn luân tu hành các phái thái độ, không để lại cái gì bản chất phân biệt. Nhưng là đối loại này mới xu thế xuất hiện, chuyện đương nhiên đưa tới cảnh giác cùng chú ý thế gian yêu tu tụ chúng, dĩ nhiên không cách nào cùng toàn bộ côn luân tu hành giới đối kháng, nhưng sự sự không cẩn thận, có thể sẽ ở nhân gian đưa tới rất lớn hòa loạn. Thanh thiên nhạc cùng với vạn biến tông các vị đồng đạo cũng không cần nhân như vậy mất hứng, nó là sự thật. Tỷ như tất minh tuấn ban đầu chạy mất, cảnh sát cũng không có địa phương bắt đi, đây vẫn chỉ là một con Tất phương, nếu là một nhóm yêu vật tụ tập ở chung một chỗ. với nhau cấu kết hợp như làm việc hậu quả chỉ sợ cũng rất nghiêm trọng cho nên khi yêu tu tông môn không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện ở nhân gian lúc vạn biến tông sáng lập nó ý nghĩa phi thường trọng đại trạch chân cuối cùng nói 10 năm trước côn luân tiên cảnh văn tuy sơn đánh một trận hai côn luân rào rầu đã mở tu sĩ đi lại lui tới trên thế gian đều thủ tán hành giới cùng cộng trụ giới nhưng còn có quá nhiều chuyện là không có cách nào nói rõ ràng nó cũng không thể giải quyết toàn bộ vấn đề có sơn giã yêu vương muốn đến nhân gian ra riêng tương lai nên như thế nào làm việc ít nhất chư vị ngồi ở đây đã trong lòng hiểu rõ mà từ xưa chi trên đời yêu tu cũng có thể phải tông môn chỉ dẫn vì vậy chuyện mà nói, thanh tổng cùng vạn biến tông công đức vô lượng, thân là chính nhất môn đại biểu, trạch chân lên tiếng không nói âm nhu chỉ nói dương nhu, đem lời để lên bàn nói ra, đây chính là ngàn năm thứ nhất đại phái phong cách hành sự. thanh thiên nhạc đem người yêu đứng dậy trí tạ, bày tỏ nhất định không phụ lòng cao nhân tiền bối kỳ vọng vân vân. thần đan hội cố định chương trình hội nghị đến đây chấm dứt liền toàn bộ kết thúc. kế tiếp không đợi trạch chân rời trận, thanh thiên nhạc tay nâng một cái bình ngọc cũng đi tới trong sân, đại biểu vạn biến tông hướng chính nhất môn đáp tạ, cảm tạ cao nhân đồng đạo quan hoài cùng trợ giúp. nay thần đan cũng không phải người nào có phần nếu cô ý muốn tặng cho chính nhất môn vậy thì nên trước mặt mọi người nói rõ ràng duyên phận thành thiên nhạc nói ở mã mạ lạ núi bị yêu thú khó khăn câu chuyện mà trạch chân nhận lấy thần đan đáp lễ chỉ khương trương lại nói lúc trước ở một nông trường trong một con xạ yêu cùng ba đầu xài yêu giữa từng phát sinh câu chuyện những chuyện này khách cửa đều là lần đầu tiên nghe nói cũng cảm thấy phi thường ngạc nhiên rồi rít phát biểu các loại khen ngợi cùng cảm khái lời nói thần đan hội không khí nên đón đợt thứ nhất cao triều kế tiếp từ hoa phiêu phiêu nâng một bình xứ mời tam ngộng tông đại đệ tử đàn tử thành ra sân tiếp nhận bái tạng cũng mời hắn đem này quả thần đan chuyển giao đan du thành về phần tại sao muốn tặng cho đan du thành hoa phiêu phiêu cũng nói đến rất rõ ràng đan tử thành cũng là thích náo nhiệt người thu hồi thần đan không có lập tức rời trận lại đem thạch song cùng khỉ con nhi gì phạm cũng lôi ra ngoài nói lúc trước ở nam kinh thu thập thạch song càn quấy chuyện cũ sau đó thành tổng đến nam kinh hợp nhất cái đó yêu tinh tổ chức sư phụ còn phạt hắn đến thần một lâm trong bế quan hối lỗi bây giờ nghĩ đến cảm giác sâu sắc xấu hổ đáng giá suy nghĩ lại vân vân đám người dở khóc dở cười, hắn lao tử Dan Hà sinh trước mặt mọi người đem chi mắng một phen, lại đưa đến đại gia rồi rít cười trộm. Chương sáu trăm linh chín đưa kim biển, gõ sân môn, Đan Tử Thành thuộc về ngồi sau, nói chấn hoa lại thổi phồng bình ngọc ra sân đáp tạ tọa hoài sân trang, cũng đem một cái lục nô thần luôn đang tặng cho Ma Hoa Biện. Ma Hoa Biện tài ăn nói bình thường, nói không tốt câu chuyện, mà Yến Sơn Tông tổng quản Phương thu vịnh chủ động đứng ra, nói một đoạn năm nói chuyện cũ, cũng đại biểu Yến Sơn Tông hướng thành tiên nhạc cùng vạn biến tông chúng đồng đạo ngỏ ý cảm ơn. Trang này Thần Dan Hội. vừa mới bắt đầu giống như nghiệp vụ niên hội mở ra mở ra lại biến thành trả lời câu chuyện biết ngược lại liền không quá giống truyền thống tông môn pháp hội nói chuyện lại đều cùng tu hành các loại cơ duyên cũng có liên quan cũng là có khác diệu thú không khí là càng lúc càng nhẹ nhõm kế tiếp chân thi nhị ra sân bái tạ đại biểu hiên viên phái đến trúc đan hà vợ chồng giới thiệu luyện chế thần đan một số trải qua cũng dâng lên sau cái lục ngô thần luôn đan đây chính là duyên phận a hiên viên phái hôm nay lấy được chân quý như thế thần đan nhưng khi sơ đâu bọn họ đối vạn biến tông có thể hay không luyện thành thần đan thành công cũng không nắm chắc chẳng qua là tận lực cho trợ giúp mà thôi mà vạn biến tông luyện chế lục nô thần lôn đan cũng không hoàn toàn là nhóm này yêu tu năng lực của mình có thể được đến các phái tương trợ cũng là chúng cao nhân đối này phong cách hành sự một loại công nhận cuối cùng thành thiên nhạc lại lần nữa ra sân đem hai quả lục nô thần lôn đan đưa cho phái tiêu giao diệp chi thu đại biểu phái tiêu giao nhận lấy thần đan cũng biểu đạt cảm tạ thanh thiên nhạc còn cố ý nhấn mạnh trong đó một cái tặng cho thu diệp tiết tử diệp chi thu ánh mắt nhìn hắn nghiêng ấm nhận lấy thần đan sau cùng thanh thành kiếm phái hình thu phú yến sơn tông vương thu vịnh ngồi cùng nhau âm thầm gì ra gì rầm cũng không biết đang nói cái gì còn thỉnh thoảng che miệng cười trộm cũng hướng thành thiên nhạc bên này mấy lần. Côn Luân tu hành giới ba thu tiên tử hôm nay tới hai vị, đáng tiếc niên thu diệp chịu phạt bế quan, nếu không liền đủ. Nhưng diệp chi thu tên trong cũng có một thu chữ, cùng ngoài ra hai thu tiên tử xuống lại cũng rất thích hợp, các nữ nhân luôn có nữ nhân vậy để. Nếu được đặt tên là Thần Đan hội, tặng đan quá trình cũng là đang diễn bày ra duyên phận. Chân quý như thế lục ngô thần luôn đan, nói là giá trị liên thành có lẽ qua, nhưng nói giá trị liền vườn tắc không chút nào khoa trương, Thành Thiên nhạc cũng không thể nào đưa cho toàn bộ đến chút môn phái. Nhưng đại gia tới cửa lúc cũng đưa quà tặng, Vạn biến tông cũng không thể tay không trở về tạng, coi như là công ty mở liên hội, cũng không phải phát điểm vật kỷ niệm sao? vạn biến tông thứ khác không nhiều nhưng trước mắt có một dạng chân quý thiên tài địa bảo rất giàu có chính là lạc lôi kim đưa cho trình diện khách mỗi người một cái thành thiên nhạc hoàn toàn có thể cầm ra được hắn đã trước hạn luyện chế hơn 40 mươi đặc thù hộp gỗ nhỏ mỗi cái trong hộp gỗ trang một cái phong ấn lạc lôi kim cũng lưu một đạo ngự thần chi niệm giải thích vật này chỗ dùng cùng với luyện chế lúc phải chú ý sự hạng thần đang đưa xong sau liền mệnh môn hạ đệ tử nâng lưu hộp gỗ mỗi cái đưa lên vật kỷ niệm bất luận môn phái lớn nhỏ người tới đều có phần nhân số nhiều như yến sơn tông cùng liên vân phái vậy thì nhiều được Đám người nhận lấy lạc lôi kim rối rít ngỏ ý cảm ơn, cũng âm thầm đọc hiểu kia đạo ngữ thần chi niệm giới thiệu, còn có tính tình tương đối gấp đã mở ra hộp gỗ đi quan sát. Cũng được Thành Thiên Nhạc trước đó có nhắc nhở, cái kia phong ấn điện quang tinh hoa pháp lực không thể tùy tiện thời ra, nếu không phòng khách này trong liền sẽ ngay tại chỗ sấm sét bắn tung một phía. Thần Đan hội không khí lại nên đón đợt thứ hai cao triều, lúc này mỗi người cũng rất hài lòng, coi như vô duyên lấy được Lục Ngô thần luôn đan các phái đồng đạo chuyến này cũng không cần tiếc mới Đám người đang tương bừng rộn rã nói đùa, trách ngoài cửa viện đột nhiên có cái thanh âm tới, Giang hồ nhân, yêu tu Dương Lâm, tới cửa Bái Sơn, chúc mừng vạn biến tông thần đan trong đại sảnh đột nhiên an tính lại tất cả mọi người không nói thành thiên nhạc cũng hơi như mày người tới tự giới thiệu không chỉ là giang hồ tán tu hơn nữa còn là một vị yêu tu đang ngồi ai cũng chưa nghe nói qua người này hắn tự xưng là tới chúc mừng thành thiên nhạc từng bày phì thủy chi vị lâu hướng côn luân tu hành các phái phát ra mời dĩ nhiên cũng sẽ không cự tuyệt giang hồ tán tu chúc mừng Tỷ như không môn không phái có cây chi tinh cải bẹ cùng cải thảo hai người mỹ nữ này giờ phút này an vị ở trong đại sảnh đâu thành thiên nhạc còn cố ý cho các nàng an bài dựa vào trước vị trí đưa đến các phái không ít vãn bối đệ tử nhìn chăm chúng ngắm nhìn có người còn âm thầm hỏi thăm hai người mỹ nữ này là lai lịch gì, khá có nghị kết giao nguyện vọng. nhưng là thần đàn hội là buổi sáng bắt đầu, dựa theo lễ phép, tới chúc mừng người nên nói một ngày trước đến, chậm nhất là cũng hẳn là ở sáng hôm nay thần đàn hội khai mạc trước tới. nếu nửa đường đi vào chẳng phải là quấy giày bình thường pháp hội trật tự. chuyện ra khác thường phải có yêu a, chẳng lẽ niên thu diệp nhắc nhở chuyện rốt cuộc phát sinh rồi. các phái đồng đạo cũng rất kinh ngạc, dối dít nhìn về thành thiên nhạc, thành thiên nhạc cùng ai lan nước trao đổi một cái ánh mắt, không chút biến sắc phân phó nói, ta vạn biến tông lần này thần đàn hội đã sớm hướng về thiên hạ tu hành đồng đạo phát ra mời. người tới là khách mời hắn vào đi có hai tên đệ tử vạn biến tông ra cửa đón khách mọi người đều tò mò nhìn về cửa chính lúc này lại tiếp nhận đến thành thiên nhạc gửi tới một đạo thân nhiệm người tới là một vị yêu tu tu vi đã đột phá phong tà kiếp nhưng chưa huyền tấn đại thành hắn nguyên thân là một con bạc gấm lại bị thương trên người hơn nữa còn là rất lâu trước lưu lại vết thương cũ mọi người đều lấy làm kinh hãi tất cả mọi người không nhìn thấy người đâu thành thiên nhạc liền đã biết rõ ràng như vậy khó trách hắn được gọi là một đời yêu tông quả thật là danh bất hư truyền a người tới ở ngoài cửa lớn mở miệng thanh âm cũng không cái giầy lắng giềng lại có thể rõ ràng chuyển vào trong sảnh, tất nhiên là vận chuyển thần thông pháp lực, cũng không che giấu được này sinh cơ rung động đặc thủ. Tiên viện trong có một tòa vạn biến đại trận, dù chưa phát động nhưng đã mở ra, có thể trở cách thần thức. Nhưng vận chuyển trận trụ cột cảm ứng pháp khí liền trong tay thành thiên nhạc, cho nên hắn có thể cảm ứng phi thường rõ ràng, nhất là lĩnh ngộ chân không diệu hữu cảnh về sau, phân biệt yêu tu thủ đoạn càng là thiên hạ vô song. Như vậy một kẻ yêu tu, cũng không thể nào ở vạn biến tông gây ra loạn gì tới, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cũng có người trong bóng tối không tên cảm thấy có chút thất vọng. Tiếng bước chân chuyển tới, trong sảnh đi vào một vị tuổi chừng 40 mươi năm tử người này vóc người trung đẳng vai rộng eo thon một cặp chân dài thân hình lộ ra kiện mỹ mà cân đối đi lại trong mang theo vô cùng phong phú sức sống sống động nếu không phải thành thiên nhạc trước đó đã nhắc nhở đám người còn thật không dễ dàng nhìn ra trên người hắn có cái gì thương coi như là thành thiên nhạc bản thân trước kia cũng không thể thể nghiệm và quan sát rõ ràng như vậy nhưng kể từ hắn tư dưỡng tế luyện viên kia huyền tơ châu nắm giữ huyền diệu chữa thương thủ đoạn sau đối với phương diện này thần khí ba động đặc thù tất cả ứng đặc biệt rõ ràng kia yêu tu đi vào đại sảnh lúc đám người lại lấy làm kinh hãi bởi vì hắn kháng một tấm bảng hiệu lớn nay biển bề rộng chừng hai thước, dài chừng năm thước, dày càng một tấc, nền lam viên đỏ, ngay mặt khảm bốn cái to lớn chữ vàng, vạn biến triều tông. Thành thiên nhạc đứng ở hương án trước chắp tay nói: Ta vạn biến tông hôm nay tổ chức thần đàn hội, mời thiên hạ tu hành đồng đạo xem lễ chứng kiến, cũng đã tạ dương lâm đạo hữu tới trước phùng tràng. Nhưng ngài gánh đến như vậy một tấm bảng hiệu lớn, lại là ý gì? Tự xưng dương lâm yêu tu đem biển buông xuống, chữ hướng phía trước tựa vào trên đầu gối, hắn quỳ một chân trên đất ôn quyền nói: đây là đang hạ đưa cho vạn biến tông quà tặng. Thanh tổng sáng lập vạn biến tông, luyện thành lục nô thần luân đan, chỉ dẫn trên đời yêu tu tu hành. cũng có che chở thiên hạ yêu tu đại công đức tại hạ cũng là sơn dã yêu tu xuất thân muốn biểu đạt kính nghệ ngưỡng mộ cùng lòng cảm kích nhưng lại không có bảo vật gì có thể đem ra được chỉ có tặng này biển lấy đại biểu thiên hạ yêu tu tim âm thanh bản kia một bên lúc rơi xuống đất phát ra thanh âm cực kỳ trầm trọng sắp xỉ có 200 cân a lại lấy thần thức quét qua kia bốn chữ lớn lại là vàng dòng chế tạo cái này không phải tới đưa biển đơn giản chính là tới đưa tiền hơn nữa còn là một khoản tiền lớn dương lâm nói ra lời nói này lúc gần như không chút nghĩ ngợi phảng phất là ở lưng đã sớm viết xong lên tiếng bản thảo thành thiên nhạc cười ha hà nói đạo hữu ý tốt Vạn Biến Tông tâm lĩnh, mà này biển thực tại quá quý trọng, Vạn Biến Tông sợ không chịu nổi. Về phần biển bên trên bốn chữ này, vậy thì càng thêm không dám nhận. Vạn Biến Tông cửa nhà gạch màu trên có Vạn Biến có Tông bốn chữ này, là Thành Thiên Nhạc tự mình định ra. Về phần Vạn Biến Triều Tông khẩu khí lớn như vậy, hắn xác thực không dám lấy này tự xưng. Dương Lâm lại nói, Thành tổng ngài nếu làm không nổi, thiên hạ còn có gì người có thể xứng đáng? Ngài sáng lập Vạn Biến Tông mở thiên cổ chỗ chưa chi tình cảnh mới, chỉ dẫn thiên hạ yêu tu, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Ngài bản thân có thể tự khiêm tốn, nhưng đây là tiếng lòng của ta. vậy phần quý trọng hay không thành tổng là tiên gia cao nhân cần gì phải như vậy để ý tục vật hoàng bạch giá cả đâu thành thiên nhạc khẽ không người đưa ra một cái tay nói đạo hữu nếu chỉ đại biểu bản thân đạo không có vấn đề nhưng ngàn vạn chớ nói gì đại biểu thiên hạ yêu tu các loại lời người đại biểu không được ta vạn biến tông cũng không được bảng này tạm thời thả vào một bên xin đứng lên tới ngồi xuống nói chuyện đi nếu chỉ là đồng đạo giữa bái sơn chúc mừng vốn không tất quỷ xuống hành lễ dương lâm đại khái là nghĩ biểu đạt kính ngưỡng hoặc tôn kính ý đi nhưng cái này lễ lại hành phải dở ông dở thẳng giống như là từ truyền hình điện ảnh kịch trong học được hắn quỳ một chân trên đất ông quyền giống như thời cổ sĩ tốt ở trong quân doanh lĩnh mệnh hoặc bẩm báo lúc tư thế giữa các tu sĩ rất ít khi dùng trừ phi là hướng tông môn nhận lầm nhưng nghĩ tới hắn là một vị sơn dạ yêu tu có như thế hành chị cũng có thể hiểu dương lâm lại không đứng lên vẫn quỳ một chân trên đất nói trước hết mời thành tổng nhận lấy ta bái sơn tâm ý các phái quà tặng thành thiên nhạc cũng thu cũng không có lý do gì không thu tấm bảng này nhưng là vô duyên vô cớ nhận lấy thứ quý giá như thế lại không quá thích hợp thành thiên nhạc không nói gì khoát tay trả lại tỏ ý môn hạ đệ từ trước đem khối này biển mang lên tới thả vào một bên lúc này nội đường chấp sự hoàng thương hỏi Dương Lâm đạo hữu, ngươi nếu có chuyện muốn nhờ, không ngại nói thẳng, không cần tổng quỳ dưới đất, phải đứng lên nói chuyện." Hắn cũng phát một đạo thần niệm, hướng Dương Lâm giới thiệu đang ngồi các phái đồng đạo cùng Vạn Biến Tông chúng đệ tử. Người này vừa vào cửa trước đưa lễ trọng, sau đó lại quỳ xuống đất không dậy nổi, hiển nhiên chính là có chuyện muốn nhờ, Hoàng Thường dứt khoát nói toạn. Dương Lâm lại kiên trì quỳ một chân trên đất nói, Hoàng Thường đạo hữu quả nhiên thật là tinh mắt, ta xác thực có chuyện tới cửa muốn nhờ. Trước hết mời thành tổng đáp ứng, tại hạ mới dám đứng dậy. Thành Thiên Nhạc đáp, đạo hữu là tới bái sơn chúc mừng, ngươi hành lễ ta làm đáp lễ. Nhưng ngươi cũng không phải là hướng tông môn nhận lầm. vì sao phải nói như thế đâu cái này cũng lộ ra vạn biến tông đái khách không có có lễ phép người nếu không đứng dậy ta liền không hỏi ngươi có chuyện gì chương 610, mắt như đuốc người khó hiếp dương lâm cái này mới bất đắc dĩ đứng dậy ngồi xuống thành thiên nhạc cũng nhập toàn nói đạo hưu có chuyện gì muốn nhờ không ngại nói nghe một chút nếu có thể giúp một tay và hôm nay loại trường hợp này vạn biến tông tự không cái gì không muốn các phái tu sĩ nhanh chóng cũng tiến vào xem cuộc vui trả thái người sáng suốt cũng có thể nhìn ra cái này dương lâm ý tới tuyển sẽ không đơn giản chỉ nghe vị này báo yêu túi lầu nói người thành tổng hôm nay khai thần đàn pháp hội dương lâm muốn cầu lục ngô thần lôn đan một cái vật này đối ta có tác dụng lớn không biết thành tổng cùng vạn biến tông như thế nào mới có thể tướng ban cho nếu có điều kiện gì mời cứ mở miệng tại hạ nhất định đem hết toàn lực làm theo thành thiên nhạc vừa mới bắt đầu cho là hắn muốn bái nhập vạn biến tông lại không nghĩ rằng hắn sẽ nói lên như vậy một cái yêu cầu tới nhưng nghĩ lại cũng không tính quá ngoài ý muốn nếu là thần đan pháp hội người này muốn cầu lục ngô thần lôn đan dĩ nhiên phải chạy đến loại trường hợp này tới nội đường chấp sự chân thi nhị mở miệng nói dương lâm đạo hữu lục ngô thần lôn đan đối với chúng ta đều có tác dụng lớn không biết ngươi vì sao mà cầu nàng ở loại trường hợp này nói chuyện còn rất khách khí hỏi là vì sao mà cầu nhưng ý nói cũng là dựa vào cái gì mà cầu chân thi nhị thanh minh cái này lục ngô thần Luôn đan đối với người nào cũng có tác dụng lớn lúc nói chuyện cũng phát ra một đạo thần niệm không chỉ có cho dương lâm cũng cho tất cả mọi người tại chỗ nàng đầu tiên giới thiệu lục ngô thần Luôn đan linh hiệu trừ tí hạo mọi người tại đây vô luận là người nào phục dùng đối tu hành đều có cực lớn giúp ích nàng cũng đơn giản giới thiệu luyện chế viên thuốc này chật vật nếu như là người bình thường vô luận hoa cái dạng gì giá cao cũng là không thể nào luyện thành Thanh thiên nhạc cùng với vạn biến tông lũ yêu vì luyện chế viên thuốc này không chỉ có trải qua trăm cây nghìn đắng thậm chí là xuất nhập sinh tử hơn nữa lấy được tu hành các phái lực mạnh tương trợ như vậy có thể thấy được lục ngô thần lôn đan chi chân quý có chỉ có thể lấy duyên vận nó cũng không phải là trong thế tục bình thường vật phẩm quý trọng hôm nay là một trận tu hành giới tông môn pháp hội được đặt tên là thần đan hội chủ trì một trong chính là biểu diễn loại này duyên vận đến chúc các phái đồng đạo cũng không có đều chiếm được lục ngô thần lôn đan Chân thi nhị lấy thần nghiệm hướng dương lâm phu bảy mới vừa rồi trang diện có những môn phái đó cái nào đệ tử lấy được vạn biến tông đưa tặng thần đan theo thứ tự là cái gì nguyên do nàng còn cố ý nhắc tới Coi như là vạn biến tông cũng không phải người nào đều có lục nô thần luôn đan. Tỷ như thành thiên nhạc ngồi xuống đại đệ tử dị phạm, lần này sư môn liền không có ban cho lục nô thần luôn đan. Nàng lại đơn giản giới thiệu một phen dị phạm lai lịch. Con này khỉ con nhi thật không đơn giản, cùng hiên viên phái cùng tam mộng tông cũng rất có sâu xa. Nếu là hướng ân tình mặt mũi lợi, chẳng phải so xa lại yêu tu dương lâm mạnh hơn vạn lần, càng khỏi nói hắn hay là thành thiên nhạc đại đệ tử. Nàng những lời này cộng thêm cái này đạo thân niệm, mặt ngoài là đang hỏi trên thực tế cũng là đặc quyền Nếu dương lâm không có cái gì có thể thuyết phục vạn biến tông cùng đang ngồi đám tu sĩ lý do, cũng không cần cưỡng cầu vật này. Lục ngô thần luôn đang không phải đưa một khối biển, vì xuống đất hành cá lễ liền có thể có được đồ vật. Cũng không biết Dương Lâm nghe đã hiểu ra chưa, đầu này báo yêu đáp, thỉnh cầu thành tổng chiếu cố, cũng mời vạn biến tông chư đạo bạn xem ở cùng là yêu tu mức, cho phép ta cầu này phúc duyên. Ta cầu viên thuốc này là vì chữa thương, mặc dù chư vị có thể không nhìn ra ta có gì thương thế, nhưng đại gia cũng rõ ràng ta là yêu tu, thương ở nguyên thân gân cốt, hơn nữa còn là cố tật khó lành. Vạn biến tông chư vị đồng đạo hứng rõ ràng yêu vật tu luyện chi chật vật. Nếu nguyên người bị tổn hại khó lành, thiên phú thần thông giảm bớt nhiều, tân cần săn sóc ngưng luyện yêu đan cũng biến thành cực kỳ chật vật. Càng vô vọng bước qua huyền tẫn đại thành con đường. Mới vừa chân đạo hưu đã giới thiệu qua viên thuốc này thần hiệu, không chỉ có thể rắn chắc gân cốt hình hài, hơn nữa đối yêu tu mà nói, có thể liệu nguyên thân tổn thương. Hắn nói đến đạo không sai, lục nô thần lôn đan cũng không phải là một loại đan dược chữa thương, nó tác dụng lớn nhất là có thể cường hãn yêu vật nguyên thân cũng tăng cường thiên phú thần thông. Nhưng trong quá trình này, nguyên thân gân cốt chi tổn hại cũng sẽ tự nhiên khôi phục. Nhớ năm đó vu đạo dương bị thương nặng sau. liều mạng bị đan độc chi hại liên phục mấy viên thần đan, lúc này mới ổn định thương thế không có tiếp tục trở nên ác liệt, nếu không đã sớm một mệnh ô oh hô. Oh. Thành Thiên Nhạc mới vừa muốn nói chuyện, nguyên thần trong chỉ nghe thấy Mai Lan Đức thanh âm, thành tổng, ngươi không nên gấp gáp mở miệng, thân là vạn biến tông tông chủ, lời vừa ra khỏi miệng liền không thật tròn chuyện, để cho tí Hạo bọn họ nói trước đi. Tí Hạo mở miệng nói, Dương Lâm đạo Hữu ta là một vị linh tu, cảm ứng được rất rõ ràng, ngươi vết thương cũ thế sớm đã không việc gì, sẽ không nguy hiểm tính mạng, cũng không trở ngại ngươi sử dụng thần thông pháp lực. Chẳng qua là nguyên thần mang tổn hại không thể khôi phục hoàn mỹ, rất khó đột phá cao hơn vi cảnh giới. Nhưng ta cũng muốn nói một câu, vô luận là yêu tu còn là nhân gian các phái tu sĩ, một đời tu hành bản liền không cách nào xác định có thể hay không đại thành, cho dù là tiên gia cao nhân cũng không thể quyết định mỗi vị đệ tử liền nhất định sẽ đại thành. Coi như ngươi lấy được lục nô thần luôn đan cũng bất quá là chữa trị vết thương cũ chi tổn hại, huyền tấn đại thành hay là một chuyện khác. Tí hạo mặc dù có thể đem Dương Lâm thương thế nói rõ ràng như vậy, bởi vì thành thiên nhạc ở nguyên thần trung tướng bản thân điều tra kết quả cũng nói cho hắn biết. Dương Lâm trước mắt trạng thái có thể tương tự với một người tàn tật, ban đầu thương sớm liền tốt, nhưng là nguyên thân gân cốt bị tổn thương dấu vết khó có thể biến mất, dù không phải cụt tay chân gãy, nhưng cũng không là yêu tu nguyên thân hoàn mỹ trạng thái. Đánh cái không quá thích hợp ví dụ đi, giống như có người bị vết đau, vết thương đã sớm mọc tốt, nhưng lưu lại không cách nào trừ bỏ vết sẹo, không thể đi tham gia thi hoa hậu. Tí hạ vậy cũng là một loại huyền chuyển khuyên can, cái này vết thương cũ dấu vết không ảnh hưởng tính mạng, cũng không trở ngại hắn sử dụng thần thông pháp lực. Thiên hạ tu sĩ si ai không hy vọng tu vi đại thành đâu chẳng lẽ chỉ là bởi vì như vậy nguyên nhân, vạn biến tông sẽ phải mỗi cái tặng cho lục nô thần luôn sao? hơn nữa coi như lấy được lục nô thần lôn đan có thể hay không tu vi đại thành cũng còn hai chuyện dương lâm vẫn tự nhiên đáp lời tuy nói như vậy nhưng có thần đan liền còn có đại thành chi vọng nếu không có này thần đan đời này liền vô vọng đại thành kính xin thành tổng ban cho này phúc duyên Thành thiên nhạc vẫn không nói gì bên cạnh hoàng thường lại cười dương lâm đạo hữu ngươi xem một chút cái này trong sảnh chư phái đồng đạo hơn phân nửa tu vi cũng không đại thành ai cũng hy vọng có ngày đó nhưng ai cũng không dám nói đời này liền nhất định có thể thành công mà ta đệ tử vạn biến tông hơn phân nửa cũng không huyền tấn đại thành có người đã dùng này thần đan có người cũng không hữu duyên dùng người từ ngoài cửa tới thấy cõi đời này vô số chúng sanh, bọn họ đời này nhưng căn bản vô vọng đại thành ta vạn biến tông có hay không cũng muốn đưa bên trên một cái thần đàn đầu hoàng thương mặc dù đang cười nhưng là trong lời nói ý vị đã rất rõ ràng vạn biến tông căn bản không thể nào bởi vì loại lý do này liền ban cho thần đan cho dương lâm cái này thì tương đương với tùy tiện chạy đến địa phương nào tìm người xa lạ mở miệng nói ta thiếu tiền xài tiền nối ta có tác dụng lớn xin cho ta mấy trăm triệu đi coi như hướng vạn biến tông mở miệng cầu thần đan cũng phải phù hợp diễn phận mà không phải so với ai khác ra mặt càng dạy lúc này đứng xem các phái tu sĩ trong rốt cuộc có không nhịn được một vị giải lâm phái đệ tử xen vào nói dương lâm đạo hữu ngươi đến tột cùng là thế nào bị thương a nếu hướng thành tổng cầu thần đan lý do này không thể được nếu như vậy cũng có thể đem thần đan cho ngươi vạn biến tông ngưỡng cửa không phải bị người đạp phá rồi ta cũng không tu vi đại thành sư phụ cho là ta thiếu hụt rèn luyện bên ngoài hành du lúc gặp hung hiểm lại sợ khó tự vệ cũng muốn cầu một cái lục nô thần lôn đan đâu chính là không biết làm như thế nào mở miệng người này thuần túy chính là cái xem náo nhiệt đã là đang nói dương lâm cũng là đang nhắc nhở hắn muốn cầu thần đan dĩ nhiên phải có một có thể lý do nói cho qua rất nhiều người đứng xem đều có loại tâm thái này, cũng nghĩ thông qua Dương Lâm thử một chút, Thành Thiên Nhạc thế nào mới có thể cho Lục Nô Thần loan đan, hoặc là muốn nhìn vạn biến tông thế nào hạ cái này nấp thang, thậm chí hy vọng Dương Lâm có thể nói ra một phen nhìn như có đạo lý lời tới. Dương Lâm nghe vậy đột nhiên lại đứng dậy, ở Thành Thiên Nhạc tọa tiền bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, chán gõ co tiếng nói, thương thế của ta là năm đó một vị cửu gia lưu, kiếp này nếu không báo này huyết hải thông cựu, ăn ngủ không yên, chết không nhắm mắt. Nhưng lấy Tiêu cửu gia thần thông, ta nếu không chữa khỏi vết thương cũ dằn chắc hình hải, căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, thu là mối thù của ta. ta sẽ bản thân đi báo chỉ muốn cầu vạn biến tông ban cho một cái lục ngô thần luôn đan bất luận có cái gì yêu cầu hoặc điều kiện dù là để cho ta làm trâu làm ngựa cũng không chối tử sắc mặt của rất nhiều người cũng thay đổi không phải là bởi vì lời của hắn nói mà là bởi vì người này tự động thanh thiên nhạc tình cảnh có chút lung tung a trước mặt quỳ một người ở nơi nào bịch bịch dập đầu lúc nói chuyện là khóc lóc kể lệ, ngay trước các phái đồng đạo mặt thế nào còn có thể ngồi được vững thành thiên nhạc cũng đứng lên hướng bên cạnh một bên thân nói dương lâm đạo hữu không phải làm này đại lễ dương lâm quỳ lại quay người lại vẫn chiều hắn dập đầu nói có chút nặng cầu phải làm lễ trọng, mời thành tổng chiếu cố. Thành Thiên Nhạc sắc mặt hơi chìm xuống, ngươi là một con báo gấm, ta Vạn Biến Tông cũng không cần thiết để cho ngươi làm trâu làm ngựa. Chính ngươi có cựu oán nghi báo, nhưng thần thông pháp lực không địch lại đối phương, vì vậy đến ta Vạn Biến Tông tới cầu đan. Lại bất luận ngươi như thế nào cùng đối phương kết thủ, nếu cựu gia của ngươi tương lai cũng giống ngươi làm như vậy, chạy đến ta Vạn Biến Tông cầu thần đan, để cầu địch qua tu vi tiến nhanh ngươi, kia ngươi cho là Vạn Biến Tông nên thế nào làm? Đây cũng không phải là dập đầu mấy cái vấn đề. Ngươi nói mình là bị cựu gia gây thương tích, mà ta nhìn ngươi thương thế, là phân biệt hai lần bị thương này dấu vết lưu lại cũng là đồng dạng thần thông thủ pháp tạo thành, cũng đáp ứng cùng vị đối thủ lưu. Thời gian đã trôi qua rất lâu, ta dù không rõ lắm kinh nghiệm của ngươi, nhưng cũng có thể đại khái phán đoán. Lần đầu tiên bị thương lúc, ngươi trương ngưng luyện yêu đan hóa hình, chẳng qua là sơn dạ trong một con bạc gấm. Tranh đấu bị thương cũng là không ngoài ý muốn, nhưng làm sao nói huyết hải thâm kiểu, chết không nhắm mắt đâu? Đang ngồi có người không khỏi hít một hơi thanh khí, một đời yêu tông thành thiên nhạc ánh mắt thật lợi hại. hắn làm sao có thể đem cái này yêu tu tình huống nhìn rõ ràng như vậy đâu? căn cứ thành thiên nhạc suy đoán. dương lâm lần đầu tiên bị thương lúc vẫn chỉ là sơn dạ trong một con bào gấm lúc ấy thương thế này không nghiêm trọng lắm cũng không trở ngại hắn sau tới tu luyện thành yêu nhưng là dương lâm đột phá phong tà kiếp trở thành đại yêu về sau ngay sau đó lại bị lần thứ hai thương hay là cùng vị đối thủ vết thương cũng cộng thêm mới chế đây mới là tạo thành bây giờ hậu quả nguyên nhân mai lan nước ngầm khuyên thành thiên nhạc đừng tùy tiện mở miệng nhưng thành thiên nhạc hay là không thể không nói nói ra chỉ có hắn mới có thể phát giác cận tình chương sáu cung cấp thượng sư nên dạ yêu lại có một kẻ đến chúc người không nhịn được xen và nói dương lâm à ngươi như vậy không thể được ban đầu rốt cuộc vì sao bị thương như thế nào kết thủ cũng phải nói rõ ràng a hơn nữa ngươi phải nói cho thành tổng vạn biến tông có lý do gì cho ngươi cái này quả thần đan xem náo nhiệt đều nóng nảy nhắc nhở dương lâm phải nói ra cái căn nguyên đạo lý tới mới có thể làm cho thành thiên nhạc không tiện tự tuyệt hiện dương lâm cũng là mặt khiếp sợ vạn không ngờ thành thiên nhạc có thể đem bản thân bị thương tưởng tình nhìn thấu nghĩ biên quá nhiều nói dối cũng không được hắn quỷ dưới đất ngẩng đầu lên giảng thuật bản thân trải qua chuyện cũ nhớ khi xưa nó là tần lĩnh chỗ sâu một con bạc gấm may mắn khai linh trí tự ngộ tu hành Gào thét núi rừng qua phải mười phần quan ý, lãnh địa bên trong liền không có cái gì giã thú có thể là đối thủ của nó. Khi đó nó chưa ngưng luyện yêu đan hóa hình, cũng chưa từng thấy qua người nào, chẳng qua là ý theo tự ngộ bản năng mà tu luyện, tinh tiến mười phần chậm chạp, vẫn là trong núi một con báo. Trong núi giã thú săn đuổi chém giết, vì đoạt địa bàn mà tranh đấu là rất thường gặp chuyện, nhưng đầu này yêu báo không cần vì thế phiền não, những thứ này đối với nó mà nói đều đã rất dễ dàng, cảm thấy hứng thú nhất còn kia tự ngộ tu luyện. Từ từ mở ra linh trí khiến nó ý thức được, ban đầu xào huyệt cũng không phải là chỗ tốt, muốn khắc tìm thích hợp động phủ mới được. khi đó nó mặc dù còn không có gì tu hành động phủ khái niệm cũng đã có lựa chọn phúc địa ý thức đây là sơn giã yêu tu một loại bản năng thế là nó đi ra lãnh địa của mình ở sơn giã trong tìm rất lâu rốt cuộc đi tới một chỗ làm nó cảm giác đặc biệt dễ chịu hoặc là nói linh khí xung quanh địa phương phát hiện dốc núi trong lần nút một nham động nơi này đơn giản chính là thiên nhiên yêu tu đậu phủ nhưng nó lần này đi có chút xa hơn nữa cái này trong núi sâu cũng không chỉ nó một vị yêu tu không chỉ có thế một đầu khác gấu đen vừa vặn cũng tìm được nơi này gấu đen kia cũng nhìn chúng chỗ này đậu phủ hai con dã thú liền tranh đấu yêu báo bạn cho là mình phất phất móng luất là có thể đem gấu đuổi đi. Không ngờ đối phương lại cũng là một con yêu thú, nó ngược lại bị thương bị thua, chỉ đành phải bỏ chạy. Lần này nó đi xa hơn, ở một mảnh bất ngờ trong núi sâu phát hiện có không ít tu sĩ ẩn cư, thậm chí còn có phóng viên leo đến trên núi tới phỏng vấn. Cái này báo yêu chỉ là xa xa ngắm nhìn cũng không dám đến gần, liền ở cái này mang tiếp tục tu luyện. Sau đó nó đột phá ma cảnh kiếp ngưng luyện yêu đang thành công, nhân lịch duyệt biết như thế nào hóa thành hình người tu luyện. Có lẽ cùng trải qua thấy biết có liên quan, khoảng thời gian này hắn tinh tiến tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi hơn một năm liền đã đột phá phong tả kiếp trở thành đại yêu. Hắn ở núi cao giữa mở một gian thạch thất. trước mặt còn đáp cái cỏ tranh lều, ngẫu nhiên giống như một vị núi tham ẩn tu. Mấy năm trước, có vị phóng viên chạy đến trong núi phỏng vấn ẩn sĩ, sưu tập không ít hình ảnh tài liệu trở về viết một cuốn sách, thư rất bán chạy người cũng xưng tên. Sau đó liền có không ít người ăn theo chạy đến nơi đây tìm kiếm hỏi tham ẩn tu, có mộ danh cầu đạo người cũng có các loại truyền thông nhân sĩ, cũng không thiếu sinh hoạt rất giàu có, tinh thần lại rất trống không, nghĩ phải tìm cuộc sống ý nghĩa nhân sĩ thành công. Có một ngày, một nhóm ông chủ ở hướng đạo dẫn hạ bộ qua nơi này phát hiện hắn, cũng cùng với bắt chuyện, biểu đạt sùng kính cùng lòng ngưỡng mộ. Hắn lúc này chính là một vị ẩn tu cao nhân a, người tới mời hắn đến ngoài núi. bày tỏ muốn cung dưỡng thượng sư, cái này báo yêu cũng động tâm, tính toán đi vào hồng trần thật tốt hưởng thụ một phen, lại vừa chuyển ý liền nghĩ tới đầu kia gấu, rời núi trước muốn gây thủ cũ, hắn lại tìm trở về, kia yêu gấu quả nhiên còn ở bên trong hang núi kia, tràn đầy tự tin báo yêu vì vậy ra tay dạy dỗ đầu này gấu, tính toán cũng đưa nó đánh bị thương đuổi đi, lấy ra năm đó ngụm kia ác khí, không ngờ hắn lại hoàn toàn tính sai, kia gấu đã sớm tu luyện thành yêu, bây giờ cũng là đại yêu, thần thông pháp lực ở trên hắn. ban đầu kia gấu lấy nguyên thân ẩn hiện dã, báo yêu tu vi còn thấp kém cũng nhìn không ra lai lịch của đối phương, bây giờ lại kinh suất. Gấu yêu thấy hắn lại tới cửa sinh sự, dĩ nhiên phẫn nộ, hai người ở trong cốc đến rồi một trường ăn đấu. Báo yêu thấy tình thế không riêu tưởng trốn, gấu yêu lại không thể tùy tiện thả hắn đi, trực tiếp đem hắn đánh về nguyên thân cũng bị thương nặng chi, xa xa ném vào một cái trong khe núi lúc này mới nên ngang mà đi. Người bị thương nặng báo yêu tốt xấu chọn một cái mạng, chữa thương rất lâu mới khôi phục hình người, rời đi tần lĩnh đi vào hồng trần. Hắn còn có ban đầu nhóm người kia phương thức liên lạc, đi tới một đại đô thị phân biệt tìm được bọn họ, những ngày kế tiếp không cần nhiều thuật, ngược lại hắn qua hết sức thoải mái, cũng một mực ở tiếp tục tu luyện, nhiều năm như vậy cũng đã làm nhiều lần chuyện, kiếm không ít tiền. Nhưng hắn nguyên thân chi tổn hại thủy trung khó khôi phục, cuộc đời này sợ cũng vô vọng huyền tẫn đại thành. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không có nhận ra được một điểm này, nhưng là tu luyện được càng lâu, hắn liền càng rõ ràng ý thức được đột phá cao hơn tu vi cảnh giới trước ngại. Dương Lâm cái tên này là hắn tiến vào nhân thế sau bản thân lấy, bởi vì lương sơn trong thì có một cái hảo hán tên là gấm con báo Dương Lâm, là một viên vận khí thật tốt phúc tướng. Hắn nguyên thân là một con báo gấm, mà thủy hử chuyện là hắn biết chữ sau thích xem nhất một quyển sách. Dương Lâm biết bản thân đột phá cảnh giới cao hơn tu vi vô vọng, muội nghĩ đến đây hận ý liền tăng trưởng một phần, càng về sau trong đêm trường nhớ tới đoạn chuyện cũ này liền nghiến răng lợi. Thu này không báo, cả đời này cũng khó mà an tâm à. Trước đây không lâu, hắn may mắn nghe nói có người ở Tô Châu thành lập một yêu tu tâm môn, hơn nữa còn luyện thành một loại thần đan. Viên thuốc này không chỉ có thể khôi phục hắn nguyên thân chi tổn hại, hơn nữa còn có thể cực lớn cường hắn gân cốt, tăng cường thiên phú thần thông uy lực. Đây quả thực là vì Dương Lâm lượng thân định chế thần đan a. Dương Lâm cũng vô số lần hồi ức hắn cùng kia gấu yêu lần thứ hai đấu pháp trải qua, hắn thân là báo yêu thân thủ càng thêm bén nhạy, công kích cũng càng vì nhanh chóng ác liệt. Nhưng là kia gấu yêu nguyên thân cường hắn hơn, thiên phú thần thông cũng cường đại hơn, hơn nữa cực kỳ am hiểu phòng thủ hộ thân. Hắn đánh đối phương 10 lần cũng không tạo được quyết định gì tính tổn thương. Đối phương đánh trúng hắn mấy cái, hắn liền bị thương vô lực tài chiến. Nếu hắn có thể được đến lục nô thần đan, không chỉ có thể trị thương, còn vừa dễ dàng đền bù này chưa đủ, nhất định có thể đánh bại đầu kia gấu yêu. Nhưng hắn cũng biết viên thuốc này mười phần chân quý, thỉnh giáo chuyển cáo tin tức vị cao nhân kia nên như thế nào tới cửa muốn nhờ. Lấy được chỉ điểm về sau, lấy toàn bộ tích góp chế tạo như vậy một mặt kim biển, cũng ở thần đan hội trung kế các phái tu sĩ mặt quỳ xuống dập đầu khổ cầu thành thiên nhạc. Trở lên là dương lâm chân thật trải qua, nhưng hắn đang kể lúc cũng không nói như vậy. mà thành tiên nhạc ra mắt các loại yêu tu hiểu rất rõ bọn nó các loại trải qua thông qua dương lâm giảng thuật cũng có thể đại khái suy đoán ra chuyện nguyên mạo So như sơn giã yêu thú tự tìm phúc địa là một loại bản năng hai thú vừa vặn tìm được cùng một nơi bởi vì chỗ kia quả thật không tệ vì vậy liền có một trận tranh đấu dương lâm ở thần đan hội bên trên chỉ nói mình trên là một con khai ngộ báo gấp lúc ở trong núi tìm được một chỗ tu hành động phủ lại bị một con tìm tới cửa gấu yêu vô cớ đánh bị thương xua đổi sau đó hắn ở trong núi sâu quan sát tần cư tu sĩ tu luyện thu được đại yêu thành kiểu, muốn đoạt về động phủ lúc lại bị kia gấu yêu đánh cho thành trọng thương bỏ với hoang dã. Đi tới nhân thế những năm này, hắn trong tu luyện phát hiện thương thế kia thành hắn đời này không cách nào tu vi tiến thêm chứng ngại, cũng là cuộc đời này phi báo không thể lại thủ. Nghe được Thần Đan hội tin tức sau, dùng hết tích góp chế tạo kim biển tới cửa tới chúc, hắn cuối cùng bị xuống đất dập đầu nói: "Thành tổng, ta có thể nghe nói tin tức này, vừa vặn ở Thần Đan hội bên trên thấy ngài, đây chính là duyên phận. Ta biết cái này khối kim biển còn thiếu rất nhiều cầu lấy một cái thần đan, nhưng ta đã nghiêng này toàn bộ. Chỉ cần thành tổng ban cho ta một cái thần đan, vô luận thù này có thể hay không phải báo, khoái ý mà đi cuộc đời này cũng không tiếc. Vô luận còn cần gì điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được." cũng sẽ không có chút xíu do dự. Ta nguyện bái nhập Vạn Biến Tông môn hạ, suốt đời vì thành tổng điều khiển hiệu lực. Nếu là thành tổng không muốn thu ta tên đệ tử này, ta cũng nguyện tận tương lai toàn bộ vì ngài ra sức. Hơn nữa thành tổng nếu có thể bàn cho ta một cái thần đan, đối với ngài đối Vạn Biến Tông cũng không phải không có lợi. Ngài sáng lập Vạn Biến Tông chính là yêu tu tâm môn, chuyện này ở thần đan hội truyền lên dưng ra, tất bị thế gian yêu tu chú ý nhìn lên, truyền thành tổng danh tiếng, lập Vạn Biến Tông chi uy. Thiên hạ yêu tu tự nhiên quy tâm nguyện dựa dâm chi. Thành thiên nhạc một mực mặt không thay đổi nghe, làm Dương Lâm nói ra cuối cùng kia mấy câu nói lúc Hắn đột nhiên lại nhíu mày, thu hồi ánh mắt không nhìn nữa đầu này quỳ xuống đất báo yêu, đi trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, mở miệng hỏi, "Trạch Chân Đạo Hữu, vô luận là người nào mang theo trên bảng vàng cửa dập đầu muốn nhờ, là có thể trở thành chính nhất môn đệ từ sao?" Trạch Chân đáp, "Dĩ nhiên không phải, cái này còn phải hỏi mà." Cái vấn đề này dĩ nhiên không cần hỏi, liền giải thích đều không cần giải thích. Nhưng khi Dương Lâm mặt, Thành thiên Nhạc cố ý có câu hỏi này. Lúc này hiến Sơn tông trưởng môn Âu Dương Hải cũng đột nhiên mở miệng nói, "Đang tử Thành Đạo Hữu, Lục Nô thần lôn đan có thể trị vị này Dương Lâm đạo hữu thương, còn có thể để cho hắn tiên phú thần thông mạnh hơn." đắt như vậy phái cựu truyền tử kim đan chẳng phải là càng dùng tốt hơn sao lúc nói chuyện nương theo thần nghiệm hướng đám người giới thiệu cựu truyền tử kim đan thần hiệu nó có thể làm cho người lột xác có mới nguyên lô đỉnh, bất luận đối yêu tu hay là các phái tu sĩ si cũng ý nghĩa phi phạm cựu truyền tử kim đan thần hiệu các phái tu si đã sớm rõ ràng âu dương hải chẳng qua là cố ý nói cho dương lâm một người nghe sau khi hỏi xong cũng không đợi đan tử thành trả lời lại nói dương lâm đệ tử tam Mộng tông cũng ở tại chỗ ngươi vì sao không cầu cựu truyền tử kim đan đâu hắn lời nói này cũng không phải là muốn làm khó Đan Tử Thành hoặc Tam Mộc Tông đang ngồi ai cũng biết đây là tuyệt chuyện không thể nào Tiêu Cựu truyền tử Kim Đan coi như là người bình thường dùng sau cũng sẽ thanh xuân mãi mãi Dung Nhan không giả nếu như có thể được đến ai không muốn muốn đâu đừng nói đưa biển khấu đầu đơn giản như vậy không có kỹ thuật hàm lượng sống Âu Dương Hải điều này hiển nhiên là đang giúp vạn biến tông người ta quỷ dưới đất thành thiên nhạc không dễ làm chúng trở mặt nhưng vị này đến Sơn Tông trưởng môn lại nhìn không được Dương Lâm lầm người nhất thời không biết nên trả lời như thế nào Đan Tử Thành lại đáp Âu Dương trưởng môn ngài đùa gì thế nghĩ Tiêu Cựu truyền từ Kim Đan ngay cả sư đệ sư nội của ta cửa cũng không có người hữu duyên dùng ta khi còn nhỏ may mắn phục qua một cái kia hay là bởi vì cha mẹ ta muốn bảo đảm mạng của ta toàn bộ hiên viên phái diễn ra mười năm thu góp linh dược cuối cùng ở sư phụ ta dưới sự tương trợ kháng thiên uy mà lượt được Luyện chế cái loại đó đan dược cũng muốn chịu bị thiên lôi đánh thúng chi mặt dày đi mớn chương 612, chấp hư khí như chấp danh dương lâm lúc này cũng kịp phản ứng tựa như là nhớ ra cái gì đó quỳ xuống đất nói ta không dám cầu cũng sẽ không cầu cửu chuyển từ kim đan tự hỏi không này lớn phúc duyên tí hạo không vui nói dương lâm đạo hữu Ngươi lại tới cầu Lục Nô Thần Lôn Đan. Nếu là vì chưa thương báo thủ, cựu chuyển tử Kim Đan tự nhiên thần hiệu cao hơn. Ngươi không cầu tam mộng tông lại cầu vạn biến tông, chẳng lẽ là bởi vì Lục Nô Thần Lôn Đan còn chưa đủ chân quý sao? Dương Lâm lần này đáp hết sức nhanh, dĩ nhiên không phải, đây là bởi vì duyên phận bất đồng. Vạn biến tông là yêu tu tông môn, mở một đời phong khí chi tiên, vì trên đời yêu tu biểu xuất, đồng thời cũng che chở thiên hạ yêu tu tại thế gian tạo phúc duyên. Lần này Thần Đan Hội chính là vì này mở ra. Ta cũng là yêu tu a, cho nên đang ở Thần Đan Hội bên trên tới cửa muốn nhờ. Mai Lan Đức cũng đột nhiên mở miệng nói, Dương Lâm. ngươi có lúc vừa nghĩ vừa nói có lúc nói chuyện vừa giống như xác nhận vậy ta có thể hay không hỏi ngươi là từ đâu lấy được thần đan hội tin tức như thế nào hiểu đến lục nô thần lôn đan linh hiệu rốt cuộc là người nào nói cho ngươi mời như nói thật đi ra ngươi đã cầu như vậy vật chất quý còn như vậy phụ họa duyên phận vậy thì nên thẳng thắn nói thẳng đây là một cái đáng giá chú ý vấn đề vạn biến tông thần đan hội dù truyền thư thiên hạ hướng các phái đồng đạo phát ra mời nhưng cũng không phải tùy tiện người nào cũng sẽ biết Tỷ như đi ra cổng hỏi đầu hèm chủ quán cơm người ta liền căn bản không thể nào nghe nói chuyện này nghe dương lâm thuật trải qua hắn chính là dấu dấu vết nhân gian yêu vật, chi vị lâu khẳng định không thông suốt biết đến chỗ của hắn, như vậy là ai nói cho hắn biết đâu? mới vừa rồi đám người không tự chủ đều ở đây tính toán dương lâm theo như lời nói, nhìn thành tiên nhạt phản ứng, đối bọn họ mà nói nghe nói tin tức này là theo lẽ đương nhiên, ngược lại mai lan nước đầu tiên phát hiện không đúng, tiêu dương lâm làm như có chuẩn bị, lập tức đáp, ta là sơn giả yêu tu, nhưng sau đó mấy lần hành du trung nam sơn cũng làm quen không ít năm đó ẩn cư tu sĩ, là có người cố ý gọi điện thoại nói cho ta biết, ta cũng không biết tên của hắn, phi thường cảm kích thế gian cao nhân lòng tốt, mai lan đức cười lạnh nói, thật đúng là người tốt bụng à? Muốn người tới tìm Vạn Biến Tông chuyện tốt, bản thân nhưng ngay cả tên cũng không lưu, làm được thật xinh đẹp. Dương Lâm đáp, vị cao nhân kia là núi thảm bí ẩn chi sĩ, bản liền không muốn tìm tên. Mai Lan nước xoay người trở về ngồi, tựa hồ không có hứng thú truy hỏi nữa cái gì, lại nhìn đứng ở chư vị tôn trưởng chỗ ngồi phía sau Vạn Biến Tông chúng đệ tử ký danh một cái, lặng lẽ phát ra một đạo thần niệm. Đến từ Nam Kinh yêu tinh nhóm người quả thanh long tiến lên một bước, mắng, "Dương Lâm, ngươi cái này thỉnh cầu rất là vô lý. Bọn ta đều là sơn dã yêu tu xuất thần, trong núi hai con dã thú vì tranh xảo huyết đấu đã bị thương, ngươi mình có thể coi là thăm cửu, nhưng loại chuyện như vậy" cũng phải cầu Vạn Biến Tông ban cho lục nô thần luôn đan nhúng tay sao? Tần Linh trong có một báo một gấu tranh một tổ, ngươi khiêng khối biển tới dập đầu mấy cái, Vạn Biến Tông liền giúp báo mà đuổi gấu. Ruộng cho ngươi còn nói phải như vậy theo lẽ đương nhiên, cái gì thiên hạ yêu tu chú ý, chuyển thành tổng danh tiếng, lập Vạn Biến Tông chi uy. Nếu như Vạn Biến Tông làm loại chuyện nhảm chán này, vậy còn gọi Vạn Biến Tông sao? Từ cổ chí kim trong núi bao nhiêu báo hoa mai, ngươi đã có hiếm thấy chi phúc duyên siêu thoát tộc loại thành yêu, ở trung nam sơn trong mạo sương che giấu cao nhân, lại còn phải đi về cùng một con gấu cướp hang núi. Đừng nói bị thương, dân mạng cũng là tự dước. chẳng lẽ vạn biến tông không giúp cho ngươi vội, không ban cho ngươi thần đan, ấn ngươi cách nói liền làm thế gian yêu tu thất vọng sao? Ý theo duyên phận mở ra tông môn pháp hội, ngươi dắt số tiền lớn mà tới, ỷ vào thiên hạ đồng đạo tại chỗ, quỳ xuống đất dập đầu muốn nhờ, cái này là cố ý ở tể đoái người nào không? Như thế cách làm nhìn như long trọng, kỳ thực vô lễ. Quả thanh long là trong hồ huyền vũ ngư yêu, nàng trước kia ở vạn biến tông trong cơ hội biểu hiện không nhiều, đáng người ấn tượng của nàng cũng không khắc sâu. Nhưng này yêu thánh tình nóng nảy, mới vừa rồi liền không nhịn được nghị phát tác, đáng tiếp thân vì đệ tử ký danh ở tôn trưởng trước mặt lại không tốt tùy ý mở miệng. Mà Mai Lan Đức lấy thần niệm thụ ý nàng, lấy được cơ hội nàng đương nhiên phải nói chuyện. Vì dưới đất Dương Lâm trong mắt tức giận ẩn hiện, nhưng rất nhanh lại ép xuống, vẫn cầu khẩn nói: Ta không muốn nhiều như vậy, kia Gấu là kẻ thù của ta, thương là cuộc đời của ta mối hận. Nếu Thành tổng cùng Vạn Biến Tông chư đồng đạo cho là ta không nên nghĩ như vậy, ta cũng nguyện lắng nghe lời dạy dỗ. Nhưng Cầu Lục Nô Thần luôn đan một cái lấy kết duyên pháp, Thành Thiên Nhạc Tâm Thần trong cũng đột nhiên có một cỗ tức giận hiện lên, tâm tình tự nhiên bên trong đang biến hóa là không dễ dàng phát giác, nhưng cổ hơi thở này lại đến từ tư dưỡng bên trái cánh tay huyệt khúc chỉ trong Huyền Tẫn Châu, là bị nào đó thần khí giao cảm kích dẫn. Thành Thiên Nhạc một mực rất cảnh giác bị Tiêu Huyền tẫn Châu khí tức xâm nhiễm nguyên thần, vì vậy lập tức liền phát giác ra được, hắn lặng lẽ lấy thần niệm đối Mai Lan Đức nói, "Lục nô thần luôn đàn, không thể cấp cũng không cho, ngươi sao khổ muốn chọc giận hắn đâu?" Mai Lan Đức đáp, "Như vậy mới có thể thấy rõ tâm tính của người này, ngươi không có phát hiện hắn nói rất nói nhiều cũng là người khác trước đó dạy tốt sao? Nếu ngươi không nhìn thấu tình hình vết thương của hắn, để cho hắn không tốt loạn nói mò, không biết sẽ còn biên ra cái gì câu chuyện đâu." Có chút lời mắng người, ngươi thân là tông chủ do thân phận hạn chế không tiện mở miệng, ta để cho một vị đệ tử ký danh mà nói, lại thích hợp bất quá. huống chi quả thanh long nói không sai lời của nàng cũng không phải ta dạy ta chân chính cảm giác hứng thú ngược lại không phải là cái này dương lâm là người nơi nào mà là hắn có mục đích gì thanh thiên nhạc lại hỏi mục đích của hắn đương nhiên là lục nô thần luôn đan nhưng ta không thể nào cho hắn mà thần đan hội loại trường hợp này là ta vạn biến tông lần đầu tiên ở côn luân tu hành giới các phái đồng đạo trước mặt ra mắt cũng không thể bị người này cho chỗ lẫn ngươi nói là có người ở phía sau màn chỉ điểm hắn cố ý tới phá đám mai lan đức muốn như vậy một con mặt ngoài cung tính kỳ thực tính khí năng ngược, không giảng đạo lý xuất sinh tới cầu không thể cầu chuyện, ngươi chẳng lẽ cho là phía sau màn không có ai chỉ điểm, mục đích không phải là vì phá đám, chính là không biết cái này trong sành ngồi, hay không còn có hắn đồng bọn. Vừa đúng lúc này, toàn cực phái trưởng Lao tâu Ngư ẩn tàng hắn một cái mở miệng nói, vị này vạn biến tông đạo hữu, lời nói mặc dù có đạo lý, nhưng cũng không cần như vậy nghiêm khắc cả. Dương Lâm lấy lễ tới cửa, số tiền lớn bay sơn, quỳ xuống đất muốn nhờ, cũng không chỗ thất lễ. Hắn chẳng qua là một vị bị thương sơn giả yêu tu mà thôi, có chút ý kiến mặc dù không đúng, nhưng cũng có thể thông hiểu. Ta nhìn vị này đồng đạo. cũng không có được chân chính tu hành chỉ dẫn, yêu thú kia tập quán lại không nói, ít nhất ở nhân gian tâm tính quá khích, lục ngô thần luôn đan quá mức chân quý, vạn biến tông nghị không cho dĩ nhiên có thể không cho, nhưng thành tổng sáng lập vạn biến tông chính là vì chỉ dẫn yêu tu như thế nào tại thế gian tu hành, cũng bao gồm đạo lý làm người, vừa đúng là vị này dương lâm đạo hữu cần, ta nhìn không bằng như vậy đi, sẽ để cho dương lâm bái nhập vạn biến tông môn hạ, thủ giới nghe lệnh. lắng nghe thành tổng cùng chư vị yêu tu đồng đạo dạy bảo hướng dẫn, hắn cũng có thể rõ ràng chính mình lôi ở nơi nào, tuy không thần đan, cũng là thu hoạch lớn hơn, đối thế gian chuyện, đối tu hành giới cũng là có ích vô hại. Nếu đem tới hắn có thể đi lên siêu thoát chi chính đạo, như vậy hôm nay Thần Đan hội bên trên phát sinh chuyện, chưa chắc không phải một đoạn giai thoại. Có người chủ động đi ra thay Dương Lâm nói chuyện, chính là châm đối rồng lửa quả mới vừa rồi mang ý, trước cho cái nấc thang cũng nói Dương Lâm chuyện này làm có vấn đề. Kế tiếp liền theo lời chuyện chỉ hướng Vạn Biến Tông, Thành Thiên Nhạc lập này tông môn không phải muốn chỉ dẫn yêu vật như thế nào trên thế gian tu hành sao? Như vậy không ngại hay thu Dương Lâm ở Vạn Biến Tông môn hạ, thật tốt đi ước thúc, chỉ điểm, điều giáo. Thành Thiên Nhạc còn không có trả lời, bên địa phương thu vị không nhịn được lên tiếng châm trọng nói, Tô trưởng lão nếu như thế nói Ngươi toàn cực phái gì không thu tên đệ tử này đâu mang về thật tốt chỉ điểm cái này đồng dạng là giang hồ giai thoại a hơn nữa khối kêu biển có nặng 200 cân đâu dù còn lâu mới có thể cùng một cái lục nô thần lôn đan so sánh nhưng cũng là thật là lớn một khoản tiền a vị này thu vịnh tiên tử nói chuyện rất thẳng có lúc cũng rất sặc người a tâu ngư ẩn mặt mo có chút điểm không nhịn được trầm giọng nói dương lâm thân là yêu tu cầu chính là vạn biên tông lao phu cùng chư vị đồng đạo ở thần đan hội bên trên chung nhau chứng kiến thu vịnh tiên tử vì cần phải liên hệ ta toàn cực phái đâu ta phái cũng không phải là yêu tu tâm môn phương thu vịnh hữu một cái vạn biến tông là chỉ điểm yêu tu mà tô trưởng lão cao minh hơn là chỉ điểm vạn biến tông nên làm như thế nào đã như vậy sao không trực tiếp chỉ điểm vị này dương lâm đồng đạo đâu thành thiên nhạc còn không có tỏ thái độ đâu tại chỗ xem lễ đồng đạo lại đối đầu gây gắt đứng lên dương lâm trong mắt thoáng hiện qua một tia vô cùng không nhịn được vẻ mặt hắn quỷ ở nơi đó đã thời gian rất lâu phản phất đã có chút không thể nhịn được nữa lại chịu thành thiên nhạc nặng nề khấu đầu nói thành tổng ta là tới cầu thần đan ngay trước các phái cao nhân mặt ngài đến tội cùng là ban cho còn chưa phải ban cho như thế nào mới có thể ban cho mời ngài cho câu thống khoái lời Thanh Thành Kiếm Phái Ngựa Tử Hiên mở miệng nói, chư Vị đồng đạo không cần luận lời nói sắc bén, rốt cuộc nên làm như thế nào, là vạn biến tông chuyện, ứng tử thành tổng bản thân quyết định. Thanh Thiên Nhạc tàng hắng một cái, giơ tay nói, chư Vị, xin nghe ta một lời. Những lời này mang theo thần niệm, rõ ràng in vào mỗi người nguyên thần trong, lại không có cái khác bất kỳ phức tạp tin tức, thần niệm trong vẫn là những lời này. Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Thanh Thiên Nhạc. Thanh Thiên Nhạc từ chỗ ngồi lần nữa đứng lên, chấp tay túi đầu nhìn quỷ xuống đất Dương Lâm nói, Dương Lâm đạo hữu, Ta đã cẩn thận từng điều tra nguyên nguyên thân chi tổn hại, nếu nghĩ hoàn toàn lấy lục nô thần luôn đan linh hiệu khôi phục, một cái phải không đủ, đến nỗi ngay cả tiếp theo dùng ba cái mới được. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, rất xin lỗi, Vạn biến tông sẽ không ban cho ngươi này thần đan, tới vào trong đó duyên phận, đã không cần nói thêm nữa. Nhưng nguyên nguyên thân chi tổn hại, kỳ thực cũng không phải là không thể trị, nhưng ngưng luyện yêu đan ân cần săn sóc chi, thấy hiệu quả tuy chậm nhưng cũng có thể thành công, chẳng qua là sợ rằng phải hao phí thời gian mấy chục năm. Dương Lâm nghe đến đó lại có chút biến sắc, thành thiên nhạc ánh mắt chi tốt vượt ra khỏi tưởng tượng, đem thương thế của hắn cùng trị liệu phương pháp nhìn phải rõ ràng như vậy. Này thương đối với yêu tu mà nói cũng không phải là không thể khôi phục, nhưng phải hao phí mấy mươi năm tâm huyết, cái này mấy mươi năm tu luyện cũng phải dùng tới chưa thương. Nhưng chính hắn nếu chỉ được, lại nói thế nào cưỡng cầu Vạn Biến Tông lục ngô thần Lôn Đan đâu. Thành Thiên Nhạc đã rõ ràng từ tuyệt. Dương Lâm đang muốn nói chuyện, Thành Thiên Nhạc khoát tay chặn lại lấy thần niệm đệ lại thanh âm của hắn, vẻ mặt ôn hòa tiếp tục nói, nhưng là đạo hưu nguyên thân chi tổn hại, cho dù không cần lục nô thần Lôn Đan, ta Vạn Biến Tông cũng là có biện pháp trị. Hôm nay là Vạn Biến Tông lần đầu tổ chức thần đan đại hội, ngươi nếu tới cửa muốn nhờ, ta cũng không thể mất lễ phép, càng không thể bắt tại chỗ các phái đồng đạo nha hướng. Như vậy đi, thần đàn Hội sau ngươi liền ở lại Vạn Biến Tông, tháng một bên trong, ta chưa khỏi ngươi Nguyên Thân Chi tổn hại. Về phần Bái nhập Vạn Biến Tông chuyện, trước đừng đề, ít nhất trước mắt ngươi cũng không phải là ta Vạn Biến Tông nghị thu nhận đệ tử, nhưng là cái này chưa thương một tháng, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện một chút, hoặc giả có thể khuyên đạo Hưu thay đổi một ít ý tưởng. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, đám người rối rít lộ ra khiếp sợ cùng bội phục vẻ mặt, rất nhiều người ở âm thầm gật đầu a đối mặt phi cự tuyệt đối không thể thành cầu, lại nhất định phải chống nổi trắng diện, Thành Thiên Nhạc đã là xử lý xinh đẹp nhất, có người thậm chí cho là đây là kế hòa bình. còn hắn có thể hay không chứa khỏi dương lâm thương đâu trước đem người này ổn định đừng làm rộn trận lại nói đợi đến thần đan hội sau đồng đạo tàn đi dương lâm ở lại vạn biến tông rơi vào lũ yêu tay đây còn không phải là nghĩ thế nào thu thập liền thế nào thu thập dương lâm đoán chừng cũng là ý tưởng giống nhau hắn đầu tiên là cảm thấy thật bất ngờ chờ phục hồi tinh thần lại nâng đầu rất kích động nói thành tổng chớ hư ngôn khi dễ không cần lục ngô thần luôn đan ngươi có thể trị hết ta nguyên thân chi tổn hại sao ta là yêu tu rất rõ ràng tư dưỡng nguyên thân tốt nhất vật chính là mình yêu đan ngay cả ta bản thân còn phải dùng hơn bốn năm thành tổng lại nói thế nào tháng một bên trong có thể càng chính nhất môn trạch chân chân nhân không nhịn được hừ lạnh nói dương lâm ngươi nếu không nghị chị thường bây giờ liền tự xin ra cửa nguyên bản không quen biết thanh tổng nguyện vì ngươi hiệu này hòa lớn ngươi trước không nói cảm ơn chẳng lẽ còn phải nghi ngờ sao ở nơi này thần đan hội bên trên ngay trước thiên hạ đồng đạo mặt đại thành chân nhân mở miệng sẽ còn gạt ngươi hay sao thanh tổng nói có thể trị liền thật có thể trị bọn ta đều là chứng kiến thanh thiên nhạc lại nói dương lâm đạo hữu ngươi lo lắng ta đây là chỉ hoang kế sách các loại phái đồng đạo sau khi đi đưa ngươi ở lại vạn biến tông trong dạy dỗ sao Ta tuyệt không có ý này, tháng một bên trong quả thật có thể chữa khỏi nguyên nguyên thân chi tổn hại, nhưng cũng cần cùng ngươi thật tốt hàn huyên một chút. Về phần ngươi có nghe hay không, đó là một chuyện khác, ta cũng không cách nào cơ cầu. Thành Thiên Nhạc quả thật có thể trị Dương Lâm tổn thương, ở loại trường hợp này cũng không thể nào gạt hắn, chuyện này cũng không phải là thần đan hội giải tán sau thì xong rồi, tu hành các phái cũng nhìn chằm chằm đâu, nếu Thành Thiên Nhạc nói hưu nói vượng, kia Vạn Biến Tông tránh không được một chuyện tiểu lâm. Thành Thiên Nhạc tế luyện tư dưỡng viên kia Huyền Tân Châu, dùng phương pháp này bảo thi triển diệu dụng, bây giờ có thể nói am hiểu nhất trị liệu yêu vật nguyên thân chi tổn hại người. Thành Thiên Nhạc cho Dương Lâm trị thương, kỳ thực không dùng đến một tháng nhưng thần đan hội về sau hắn cũng không thể ngày ngày chỉ làm chuyện như vậy vì vậy mới nói thời hạn một tháng nếu như vậy sự thật liền được viên mãn giải quyết coi như dương lâm là bị người lợi dụng tới quấy dối thành thiên nhạc cũng nghiêm túc xử sự thần đan hội bên trên cũng đem lưu lại một đoạn giai thoại không ngờ dương lâm lại đứng dậy lui về phía sau một bước rất kích động nói ngươi là không có ý định cho ta lục ngô thần luôn đan rồi thành thiên nhạc cao mày nói đúng vậy lời đã nói đến rất rõ ràng cần gì phải hỏi lại ngươi nếu là vì chưa thương mà tới cái này không là giống nhau kết quả sao Ta có thể trị hết ngươi nguyên thân chi tổn hại, đây là thần đan hội duyên phận, cũng là các phái đồng đạo tại chỗ cho phúc duyên của ngươi. Chương 613, yêu Tông giận, lôi Đình uy. Dương Lâm vẻ mặt càng ngày càng kích động, chữa khỏi thương có ích lợi gì? Ta muốn không phải cái kết quả này. Coi như hết chấn thương như lúc ban đầu, ta cũng không phải kia gấu yêu đối thủ. Dùng Lục Ngô thần luôn đan, có thể khiến nguyên thân gân cốt cường hẳn hơn, thiên phú thần thông uy lực càng lớn, như vậy mới có thể đánh bại đấu kia gấu yêu, đền bù ta cuộc đời này chi tiết. Thanh Thiên Nhạc quá quyết nói, đó là các hạ chính mình sự tình, bản không liên quan gì đến ta, cùng ta vạn biến tông Lục nô thần luôn đan càng không quan hệ. nhưng ở cái này thần đan hội trên có thiên hạ đồng đạo duyên phận ta cũng muốn khuyên đủ ngươi sơn giả yêu tu xuất thân rừng rậm tranh đấu bạn không có đúng sai nhưng ngươi đã đi tới nhân thế giữa nhiều năm tu hành sao nhưng như thế như vậy cùng sơn giả thú loại lại có gì dị ban cho ngươi thần đan cho ngươi đi cùng một gấu chó tranh hang núi cái này tuyệt không phải ta vạn biến tông đối thế gian yêu tu chỉ dẫn nếu như ngươi muốn nói loại này xử sự, sự nguyên tắc ta vạn biến tông cần gì phải cho ngươi liệu cái gì thương đâu trực tiếp ném ra không được sao nếu các hạ không nguyện ý ta đã không mạnh khuyên cũng không bắt buộc ngươi có thể đi dương lâm một mực đang lùi lại đã thối lui đến đại sảnh ngay chính giữa. nâng lên một cánh tay chỉ vào thành thiên nhạc trong mắt cũng tràn đầy hoán hận cùng tức giận thành thiên nhạc cái này sẽ là của ngươi thần đan hội sao ta dùng hết tích góp chế tạo lễ vật ngươi vẫn nhẫn đục bình sinh lần đầu tiên đối với người quỳ dập đầu cầu khẩn ngươi cứ như vậy đối ta Ngươi một khi mở miệng liền không đè ép được lửa quả thanh long lần này chủ động bắt lên không như vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa không ai bức ngươi đưa biển không ai để cho ngươi quỳ xuống vạn biến tông không nợ ngươi thần đan thành tổng nguyện hao phí thần thông pháp lực vì ngươi chữa thương chẳng lẽ còn có lỗi với ngươi rồi lại nói năng sắc sự liền đừng trách người trở mặt vô tình tất cả mọi người chú ý tới vạn biến tông tên này đệ tử ký danh ngay cả đứng ở trạch chân bên người lớn văn cũng xoay qua đầu nhìn vị mỹ nữ này yêu tu phản phất cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ dương lâm lại mặt đỏ lên trong mắt tràn đầy nhân khuất nhục mà giấy lên tức giận chỉ thành thiên nhạc ngón tay đều ở đây run được được được thành thiên nhạc ta hôm nay cuối cùng thấy rõ ngươi cùng vạn biến tông mặt mũi thực cái gì thần đàn đại hội bất quá là cậu thả luồn túi ký lưỡng cái nhục này hôm nay ta nhớ kỹ đan tử thành buồn bực nói không người nhục ngươi ngươi chẳng qua là tự rước lấy nhục. may nhờ thành tổng tính tính tốt lại không nghĩ quay dối cái này thần đan hội nếu không liền hướng ngươi cái này đức hạnh không cứ gãy mấy cái xương có thể nào trở thành cửa diệp chi thu cũng không nhịn được nói dương lâm chẳng lẽ ngươi cho là ta là của ta ngươi cũng là ta sao nếu như là như vậy ngươi không ngại bản thân luyện thành lục nô thần luôn đan chờ đợi thiên hạ như ngươi người tới cửa đi cầu đi đừng ở chỗ này đảo loạn ai cũng đã nhìn ra dương lâm hôm nay là tới khoái tràng tử chính là ỷ có các phái cao nhân tại chỗ thành thiên nhạc không tốt công khai trở mặt ra tay làm hỏng chuyện nhà mình tịnh hội hơn nữa hắn làm việc coi như chú ý phân tức đầu tiên là số tiền lớn muốn nhờ hơn nữa quỳ xuống đất dập đầu cuối cùng bị tự tuyệt lúc mới nổi giận lại chỉ nói làm người buồn nôn tuyệt không ra tay vừa nói một bên lui về phía sau hắn nổi giận thành thiên nhạc lại không có tức giận trên mặt thậm chí ngay cả một tia nét mặt cũng không có nếu người quen thấy còn tưởng rằng thành tổng giường nào có thành phụ đâu thành thiên nhạc đang cùng Mai lan Đức lấy thần niệm trao đổi phản ứng của người này rất kỳ quái a coi như ta không cho hắn thần đan cũng không phải như vậy đắc tội vạn biến tổng a cho dù có người chỉ điểm thương thế của hắn cũng là thật coi như trong lòng có oán ý cũng không nên như vậy trước mặt mọi người nổi giận chẳng lẽ không muốn chị tốt thương sao trừ ta ra có thể trị thương cho hắn lại chịu trị thương cho hắn người, tuyệt đối là khó tìm. Mai Lan Đức nói, cái này chỉ nói rõ hai chuyện. Đầu tiên hắn không có sợ hãi, Tiết Chỉ điểm người của hắn sợ rằng đã sớm nghĩ đến có loại khả năng này, đối hắn làm ra nào đó cam kết. Nếu ngươi không ban cho cho Lục Nô Thần Lô đan, hắn liền quay rối Thần đàn Hội, sau đó lấy được chỗ tốt so ngươi thay hắn chữa thương lớn hơn. Nếu không ai cũng không sẽ làm như vậy. Coi như người này có thần kinh bệnh, nhưng cũng không phải người ngu ngốc. Thanh Thiên Nhạc, ta nhìn hắn giống như người ngu ngốc. Còn có một chuyện khác đâu. Mai Lan Đức, người này tính tình thật như vậy. hắn căn bản chịu không nổi loại này bị khuất chịu dùng hết tích góp cho ngươi đưa biển lại làm chúng quỷ xuống dập đầu đã là nhẫn nhục đến tự hạ cho rằng là giao ra bản thân tất cả dưới tình huống này coi như ngươi cho hắn thần đan hắn cũng sẽ không thế nào cảm kích ngươi ngươi nếu không coi cho hắn đó chính là hắn cựu địch suy nghĩ một chút con kia gấu đi trong núi hai con dạ thu tranh cái xào huyện đi tới nhân gian vẫn coi như là bình sinh huyết hận thanh tổng bây giờ ngươi cùng hắn giữa cựu hận đã vượt qua đầu kia hùng thành thiên nhạc thở dài một hơi nhân gian thì có như vậy yêu a mai lan nước đừng nói yêu tu nhân gian cũng có rất nhiều người như vậy a Thần niệm trao đổi chẳng qua là âm thầm, Thành Thiên Nhạc cũng không quản Dương Lâm đang làm gì, chẳng qua là tuần tự từng bước đang làm chính mình sự tỉnh, khoát tay trận lại nói, Thần Đan hội bên trên, đồng đạo tới cửa là khách, lấy lễ tiết khách. Khỉ con Nhi gì phàm phủng bên trên một cái hộp cô nói, trong này có một cái lạc lôi kim, là buồn môn đối toàn bộ đến chúc khách khứa một chút cảm ơn. Mới vừa Dương Lâm quỳ dưới đất thời điểm, Thành Thiên Nhạc liền cảnh giác đến hình thần trong tư dưỡng viên kia huyền Tân Châu khí tức sao động, kiếm ngang ngược khí là bị đến nào đó thần khí giao cảm kích dẫn, hắn đã rất rõ ràng cái này Dương Lâm tính tỉnh. Nhưng bất kể Dương Lâm thế nào chơi, Thành Thiên Nhạc hay là ấn thần Đan hội quy cụ tới? đưa tới người một người một cái lạc lôi kim cũng bao gồm dương lâm dương lâm vất tay cả giận nói ta mới không lạ gì đâu chớ đi theo ta một bộ này nhận lấy đi vừa nói chuyện hắn xoay người liền đi ra ngoài cửa chân thi nhị đứng dậy quát lên đem người gánh tới biển cũng mang đi không chịu thần đan hội chi lễ vạn biến tông cũng không chịu ngươi chi trúc dương lâm cũng không quay đầu lại đáp không cần thiên kim tan hết còn phục tới khối này kim biển liền giữ lại cho các ngươi mua quan tài đi vạn biến tông lũ yêu sớm đã có tức giận đến cuối cùng mặc dù trở mặt nhưng ở trường hợp này cũng không tiện ra tay nếu ở chỗ này đánh nhau không chỉ có ý thế hiếp người chi ngại cũng là đập nhà mình chẳng tự a có người chính là nhìn đúng một điểm này mới có thể để cho dương lâm như vậy náo trận nhưng hắn cuối cùng những lời này thực sự quá phận mai lan đức cùng thành thiên nhạc đoán không sai cái này dương lâm đúng là bị người chỉ điểm vị tiêu cao nhân nói cho dương lâm nên như thế nào tới cầu lục nô thần lô đan nếu như cầu không được chỉ cần ấn phân phó của hắn làm vậy có thể có được lục nô thần lô đan hơn nữa còn có cao thâm tu hành pháp quyết chỉ dẫn nhưng dương lâm sau đó phản ứng lại không hoàn toàn là giả vờ cũng là phát ra từ nội tâm cử động hôm nay cầu đan không được là hắn vô cùng nhục nhã a đầu này báo yêu kể từ khai linh trí tới nay trừ đầu kia gấu yêu ra trước giờ liền không có người để cho hắn bị loại này bị khuất hắn là lần đầu tiên đem đồ vật của mình cho người khác húng chi là toàn bộ dự trữ cũng thật lần đầu tiên cho dưới người quỳ dập đầu mặc dù đây là vị kia cao nhân chuyện phân phó nhưng đối dương lâm mà nói đã chịu được đến cực hạ hắn nên trung nam sơn trong cao nhân ẩn sĩ thân phận bị người nên đến thế gian tới cung dưỡng thượng sư tuy là yêu tù, nhưng cùng ban đầu vi vật luôn cái loại đó băng đảng đả thủ thân phận hoàn toàn khác nhau một mực bị người cao cao tại thượng nâng cung cung dưỡng hắn tới bái sư người có thành công thương nhân, có xã hội danh lưu, các cấp quan viên, diễn nghệ ngôi sao vân vân nhân sĩ thành công, thường có người quỳ gối trước mặt cầu duyên phận, cầu ban phúc, cầu thần phù linh dược, cầu người sinh chỉ dẫn, cầu tinh thần khai đạo, hắn nghỉ vào yêu tu thủ đoạn cũng rất có thể lừa gạt những người này, những năm này cũng tích lũy không ít tiền. càng quan trọng hơn là hắn tự giác thân phận địa vị siêu nhiên, những năm này nhưng là không bị hơn phân nửa địa vị cốt á thần đan hội đi lên một màn này, đến cuối cùng thật sự là rất thù hận thành thiên nhạc cùng vạn biến tông, cho tới bước ra ngưỡng cửa thời điểm bật thốt lên như vậy một câu nói thật lòng. thối tiêu biển hắn không thể mang đi, bởi vì kẻ chủ mưu phía sau chính là phân phó như vậy, coi như không cầu được linh dược cũng phải đem biển lưu lại. Vạn biến tông lũ yêu đều đột nhiên biến sắc, nhưng bọn họ lại đều không có động, bởi vì thành tổng hạ lệnh. chúng yêu nguyên thần xuôi thai thấy thành thiên nhạc truyền tới một câu nói, ai cũng không nên động thủ, để cho ta tới. nương theo thần niệm, trong đại sảnh vang lên một tiếng điếc thai xét đánh, một đạo điện quang văng qua, đặt ở góc phòng tấm bảng lớn trong nháy mắt bị đánh phải vỡ nát, bằng gỗ biển thân tại chỗ hóa thành bảy khói, mà kia bốn cái chữ vàng cũng ở đây trong sấm sét hòa tan, phản phất biến thành lưu động màu vàng giao long bay nào ra cửa. Nặng nề nện ở Dương Lâm trên lưng. Thành Thiên Nhạc nổi giận, hơn nữa còn là lôi đỉnh chi nộ. Nghiên Thu Diệp cũng đã từng nói, nếu nhất định phải ra tay vậy thì ra tay, thần đan hội bên trên cũng không cần ủy khúc cầu toàn, tự đoạ tông môn chi uy. Thanh Thiên Nhạc chắp tay không lúc đích, rất nhiều người cũng không thấy rõ kia đạo lôi là thế nào bổ ra tới, đây không phải là chính nhất môn thần tiêu thiên lôi, chính là thiên địa tự nhiên giữa tạo hóa chi lôi. Nhớ khi xưa thành Thiên Nhạc ở độ phong tạc kiếp lúc, từng hấp thu dung hợp một con điện vạn chi linh thiên phú thần thông, sau đó mượn thiên lôi ngưng luyện điện quang tinh hoa cùng phi điện thạch. Sau đó chọn lựa lạc lôi kim. càng là kiến thức trong thiên địa tạo hóa sấm sét chi uy, dùng thời gian rất lâu đi tế luyện bản thân pháp thuật, bây giờ tâm niệm cùng nhau liền hiện lôi đỉnh. Nhưng là đám người cũng thấy rõ, thành tổng cơn giận dù hiện lôi đỉnh chi uy, nhưng thành thời không loạn chút nào, không có nhận đến bất kỳ gợn sóng tâm tình gì ảnh hưởng, thi triển pháp thuật khống chế tinh vi, có thể nói tuyệt diệu. Biển gỗ trong nháy mắt hóa thành cho bay, dung luyện hoàng kim bay ra, cũng không phải trực tiếp nện ở dương lâm sau lưng trên y phục, mà là từ quần áo và áo trui vào, dán sau lưng động lại thành nửa người kim giáp hình dạng, về phía trước dọc theo khóa lại hai vai cùng eo, giống như một con bay ra kim móng cách không đem người này khống chế. Dương Lâm liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài, bởi vì thành thiên nhạc làm phép phong thanh âm của hắn, nhìn thân hình là bị đập bay, trên thực tế là bị cái này nóng bỏng kim móng bắt lại ném ra. Yêu tu hình người là giả mượn yêu đan biến ảo mà thành, ngoài mặt tựa hồ sẽ không lưu lại bị cái gì đốt bị thương, nhưng hao tổn là yêu đan ngưng tụ thần khí pháp lực, đồng thời cũng đốt bị thương hắn nguyên thân. Dương Lâm nguyên thân vốn là có tổn thương, giờ phút này là thương càng thêm thương. Hắn tử ngưỡng cửa chỗ bay thẳng qua tiền viện núi giả, cảm giác giống như bay qua thiên sơn và thủy, lại bay qua vạn biến tông cổng, sau lưng bao quanh chừng 200 cân hoàng kim, nặng nề te rất ở trong hẻm nhỏ giữa tấm đá trên đất. ở phía sau hắn, vạn biến tông cổng đã đóng lại. Chương 614, đi đầu báo, sau thu ngao. không có ai nhìn thấy dương lâm từ viện bên trong bay ra một màn, bởi vì thành thiên nhạc làm cái ảo ảnh pháp thuật che giấu này hình. Nếu có người đi ngang qua lời, chỉ có thể nhìn thấy có người nằm trên mặt đất, cũng không biết là từ chỗ nào nhô ra. Dương lâm bị thương phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa không có bị đánh về nguyên thân. Trong hai lại nghe thấy thành thiên nhạc thanh âm, ngươi lấy ra, ngươi mang đi đi, mua quan tài cũng không cần thiết, hay là chuẩn bị cho mình tốt hộp cho có đi. Bây giờ đã không lưu hành thổ táng, ngươi nếu còn dám gây sự với vạn biến tông. ta cũng không có ý định lưu người toàn thời. rơi ở ngoài cửa Dương Lâm nghe thấy được lời nói này, vẫn ngồi ở người trong đại sảnh cũng tương tự nghe rõ ràng. Thành Thiên Nhạc cũng không có giết Dương Lâm, hôm nay xác thực không phải cái giết yêu ngày, Thần Dan Hội cũng không phải giết người trường hợp. có người đến Thần Dan Hội bên trên cầu Thần Dan, không có như miệng liền mắng vạn biến tông mấy câu, nếu vạn biến tông vì vậy đem người giết, cũng tuyệt không phải chuyện gì tốt. nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Dương Lâm hoặc là nói người chủ sử sau màn cũng thành công, làm cho thành Thiên Nhạc không thể không ở Thần đàn Hội bên trên ra tay, sửa chữa một vị tới cửa chúc mừng yêu tu. thành thiên nhạc xử trí cũng không có vấn đề tại chỗ xem lễ các phái đồng đạo cũng không cách nào nói lên ý kiến đến gì ở vạn biến tông tông môn nội đường trong há có thể dung một con báo yêu dương ai, kia dương lâm sau đó đúng là bản thân muốn bị đánh nhưng vấn đề ngay tại ở lại cứ ra chuyện như vậy thần đan hội không khí vốn là vui khánh tưởng cùng chuyện này đích xác mất hứng không khí lại hạ xuống đến băng điểm đại gia nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào ngài tụng dương tàng hắng một cái hòa giải nói thành tổng cần gì phải tức giận đâu chúng ta không cần thiết bởi vì một người này hỏng thần đan đại hội thăng hái này lại làm như thế nào mở liền tiếp theo thế nào mở đi đại gia tiếp tục thành thiên nhạc lôi đình giận dữ ngồi xuống lúc lại như mây thu mưa tễ cười ha ha nói ngại ông chủ à ta cũng không hề tức giận loại người như vậy chẳng qua là muốn bị đánh mà thôi đánh cũng liền đánh còn phải cho hắn tiếp tục tức giận hoặc chư vị đồng đạo nhã hứng sao tí hạo đứng dậy chắp tay nói thành tổng ta đi xem một chút tiệc chưa chuẩn bị phải thế nào hôm nay có không ít món ăn đều là ở ngại ông chủ chỗ kia đặt trước ngại tụng dương cười ha ha nói cảm ơn thành lão đệ chiếu cô ta làm ăn chư vị đồng đạo tề tụ tô châu cũng là đang sống động kinh tế địa phương ta là theo chân được lợi à sau đó tất cả mọi người cười theo nương trọng không khí hơi có vẻ hòa hoãn. Tí Hạo đi, mặc cho đạo tròng, Nô Yến Thanh, Khương Trương cũng đi theo hắn rời đi hội trường. Các phái chúc khách cộng thêm vạn biến tông môn nhân cùng đệ tử ký danh, tổng cộng có hơn 70 người, thực chưa liền thiết ở hậu viện bên hồ nước, vây lượn ao sen vừa đúng có thể ngồi xuống. Thức ăn đương nhiên là ở bên ngoài đặt trước, ngài tụng dương thức ăn ngon quảng trường cùng với mộng hồ mỹ hoa quán ăn đều có cung cấp. Nô Yến Thanh cùng Khương Trương đúng là đi nhìn bữa tiệc chuẩn bị tình huống, mà tí Hạo cùng Nhậm đạo trực cũng là có khác nhiệm vụ mượn cơ hội rời đi. Đại gia mặc dù đang cười, chẳng qua là không khí này ít nhiều có chút lúng túng. giả như thần đan hội cứ như vậy thu trả lời thành thiên nhạc cùng vạn biến tông trên mặt cũng sẽ không có ánh sáng màu chuẩn bị lâu như vậy vừa mới bắt đầu không khí cũng không tệ lắm cuối cùng lại làm cho người cho chỗ lẫn ngày sau có người nghị luận khó tránh khỏi sẽ làm một chuyện tiếu lâm nói mặc dù tiệc trưa sau còn an bài buổi chiều chương trình hội nghị khách tới cũng sẽ không nói cái gì nữa nhưng luôn cảm thấy tràng diện này không đúng nếu nói tông môn pháp hội chi thịnh sợ rằng ít nhiều có chút miết cưỡng lúc này trạch chân chân nhân đứng lên đi tới trong sân bên người còn cùng lông Sủ cả người trắng như tuyết lớn oan Hắn hướng thành thiên nhạc thi lễ một cái nói thành tổng vạn biến tông chư vị đồng đạo hôm nay tông môn như thế mở côn luân tu hành giới khí tượng chi tiên ta đại biểu chính nhất môn tiền bối có một yêu cầu quá đáng mượn thần đan hội chàng này duyên phận hy vọng thành tổng có thể thành toàn thành thiên nhạc cũng đứng dậy đáp lên nói trạch chân đạo hữu có lời mời nói chính nhất môn chư tiền bối nhờ vạn biến tông tự sẽ hết sức ra sức trạch chân một chỉ bên người lớn mà nói đầu này linh ngao tuổi 28 tuổi nếu không phải khai linh trí tự ngộ tu hành nó cũng không thể nào có loại này thọ nguyên nhưng đối với yêu thú mà nói nó còn tuổi nhỏ u mê giống như siêu thoát tộc loại sau tân sinh chưa lâu con thú này cùng nhiều vị tiên gia cao nhân có phúc duyên. Sư tổ thủ chính trước khi phi thăng từng giao phó muốn thiện dẫn chi, tìm duyên phận dẫn vào tu hành đại đạo. Hôm nay muốn mượn thần đan hội kết một thiện duyên, để cho lớn ngoan lệ đến vạn biến tông muốn hạng, giống như kia khỉ con nhi dị phàm bình thường. Đang ngồi chúng khách hừa dối dít nhìn về phía thành thiên nhạc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Trạch chân đem lớn ngoan dẫn tới thần đan hội bên trên, liền đưa tới rất nhiều người suy đoán đàm phán hòa bình luận, mà lúc này nào đó suy đoán không ngờ thành thật. Lớn ngoan bất quá là một con mới vừa khai linh trí linh ngao, cùng vạn biến tông lũ yêu cùng với các phái cao nhân so sánh, bạn không đáng nhắc đến. Nhưng đầu này linh ngao lai lịch nhưng quá đặc biệt. Khi còn bé sinh trưởng ở Tề Vân Quan, bị Phong quân tử tiện tay dắt đi, lại đưa đến Chiêu đỉnh sơn hạ thạch trụ thôn. Thủ chính chân nhân dùng tên giả Kim Tam Sơn ở thạch trụ thôn hành y lý, mà Phong quân tử khi đó bất quá là cái 16 tuổi thiếu niên, thượng không rõ ràng lắm Kim Tam Sơn thân phận cố ý thử dò xét, liền đem lớn ngoan đưa cho cái này tuổi già cô đơn đầu làm bạn. Lớn ngoan đang ở Kim Tam Sơn nhà nông tiểu viện sinh sống gần 20 năm, nó cực kỳ ôn thuận thông nhân tính, bất chi bất giác trong khai linh trí. Chí. Thủ chính chân nhân phi thăng sau khi thành tiên, lớn ngoan vẫn ở lại thạch trụ thôn, cho Côn Luân Minh chủ thạch gia cha mẹ nuôi trong nhà hộ viện. người trong thôn chỉ coi nó là một cái phơi bày chó không ai biết con thú này đã thông linh nhưng tu hành hôm nay nó lại bị chạch chân dẫn tới thần đan hội bên trên bái sư kết duyên cầm thú thành yêu khó khăn nhất chính là khai linh trí tự ngộ tu hành bước này đây là người nào cũng không dạy nổi coi như là một đời yêu tông thành thiên nhạc cho hắn tùy tiện dắt điều mèo ôm cái chó tới hắn cũng không có cách nào định có thể giáo dục thành yêu coi như dùng tận tâm huyết sử dụng các loại phương pháp đi dẫn dắt tốn hao thời gian dài rằng giặc một ngàn con chó trong có thể dạy dỗ một con chó yêu tới coi như là vật khí nhưng tiên gia cao nhân tự có chỗ thần diệu lớn ngoan như vậy trải qua thế gian vạn thú khó cầu nó tự nhiên bước qua kia huyền diệu một bước nhưng là đối với thượng không thể nói yêu thú mà nói chỉ điểm nó như thế nào ngưng luyện yêu đan hóa hình tu luyện cũng không dễ dàng a nếu là ở sơn giã trong tự ngộ tu luyện không chỉ cần phải tháng năm dài đằng đắng trải qua các loại nguy hiểm hơn nữa cũng không nhất định thành công Đan tử thành đem khỉ con nhi đưa đến vạn biến tông thành thiên nhạc có thể chỉ điểm hắn như vậy chính nhất môn cũng đem lớn ngoan đưa tới vì hoàn thành thủ chính chân nhân lưu nguyện cũng là các vị cao nhân cùng lớn ngoan tiên duyên rất nhiều người cũng ao ước a bọn họ ngược lại không phải là ao ước lớn ngoan mà là âm thầm cảm thán thành thiên nhạc thật là có vật khí mà chính nhất môn thật là nệ mặt. Nếu lớn ngoan muốn bái nhập môn phái, đoán chừng Côn Luân tu hành giới không người không muốn như vậy một con linh ngao. Coi như nó không có chút nào thần thông pháp lực, coi như nó là một cái bình thường trong nhà hộ viện cho lớn, hướng tông môn đạo tràng vừa để xuống, ai người dám tới trêu chọc. Tu hành cấp phái đạo tràng, người bình thường thường thường không mò tới cửa, nếu là biết nội tình tu hành cao nhân, ai lại dám tùy tiện tìm lớn ngoan phiền thoái. Đây không phải là một con linh ngao, mà là một tòa đại trận hộ sân a. Thanh Thiên Nhạc sau này dẫn môn hạ cao thủ rời đi cô tô, tông môn đạo cũng tránh lo hô về sau. thật có cái nào không có mắt dám đến gây chuyện bị thương lớn oan, vậy căn bản không cần thành thiên nhạc ra tay tự có kiêng nguyện ý phân rõ phải trái người ra tay bị thanh minh kính lôi thần kiếm thậm chí phi thiên mà tới hắt như ý chào hỏi cũng không ngoài ý liệu nhưng là đám người làm ao ước cũng vô dụng thôi ai có thành thiên nhạc loại bản lĩnh này còn có loại này duyên phận đâu cho nên vận khí liền rơi vào trên đầu hắn thành thiên nhạc cũng vội vàng đáp ta cùng bạn biến tông làm kết này thiện duyên mời trạch chân đạo hữu cùng với chư vị cao nhân tiền bối yên tâm chúng ta sẽ chiếu cố tốt lớn ngoan xế chiều hôm nay có một trận lễ bái sư sẽ để cho lớn bái tại ta danh hạng tạm vì đệ tử ký danh Có người nghe lời này, ở trong lòng thầm than thở, Thành Thiên Nhạc, ngươi cũng quá không biết điều, thế nào chỉ là đệ tử ký danh. Nếu như lớn ngoan chịu để cho ta dẫn trở về, trong môn làm cung phụng trưởng lão cũng được a." Trạch Chân lại gật đầu nói, theo lý nên như vậy, nó còn chưa có hóa hình thành tựu, đợi đến tương lai tu vi thành công, thành tổng lại thu làm chính thức truyền nhân cũng xin nhận giới ban tên cho. Lớn ngoan cái tên này, là năm đó phong quân tử lên, thì tương đương với một lũ danh, bởi vì điều này phơi bày cho xác thực phi thường ngoan. Mà tương lai nó nếu có thể hóa hình thành yêu, còn cần chính thức tên họ, đến lúc đó đương nhiên là muốn tự sư trưởng ban tạo. trạch chân lại qua tay lớn ngoan sư tôn ở trên nhanh hành lễ đi điều này phơi bày chó chấp trước mắt học người vậy ở trạch chân bên người hướng về phía thành thiên nhạc vì xuống đất dập đầu sau đó từ mặt bên đi tới vạn biến tông trong đám đệ tử nam cung nguyện quả thanh long mục lệnh mây thùy thúy công giá hân lưu thư quân trương tiêu tiêu trở một đám nữ yêu tinh đều hưng phấn nhỏ tiếng thốt lên kinh ngạc nói hoa thật là đáng yêu à lớn ngoan quá manh nhất là đường ngoan ngoãn vỗ tay nói tên của nó trong cũng có một ngoan già đây chính là duyên phận nha lớn ngoan đi qua đám người tọa tiền thời điểm cải bệ cùng cải thảo còn đưa tay ra sở nó hai cây đầu này phơi bày chó sát thực rất ôn thuận, dáng vẻ phàn phất còn rất xấu hổ. chờ nó đi tới vạn biến tông chúng đệ tử nhóm nam cung nguyệt chờ yêu tinh cũng rối rít đưa tay sờ nó lông xù đầu cùng cổ, cuối cùng lớn ngoan lại đứng ở quả thanh long bên cạnh. ngài tụng dương dẫn đầu đứng dậy chúc mừng nói, chúc mừng thành tổng, chúc mừng vạn biến tông. hôm nay thu cửa này hạ cao túc, ngày sau thành tiệu không thể đoán trước. bất luận có trong lòng người thế nào ước ao ghê tị, giờ phút này cũng rối rít đứng dậy chúc mừng. cái này không chỉ là ở chúc mừng thành thiên nhạc a, cũng là ở chúc mừng lớn Oan, cho rất nhiều không có trình diện cao người mặt mũi, thần đan hội không khí nhất thời lại đến khoan nhiệt liệt cực điểm. mới vừa rồi dương lâm náo trận ảnh hưởng vô hình chung đã xô tan mở một trận thần đan hội có thể thu một lớn oan dù là lại thu thập một trăm cái dương lâm lại có thể thế nào quá đáng giá ở một mảnh tiếng chúc mừng trong thành tiên nhạc không khỏi nghĩ tới ở xa hì mạ lạ trong núi sâu tuyết lớn đầu kia chưa hóa hình cự viên lớn oan tuyết lớn hai cái danh tự này nghe ra giống như sư huynh đệ nếu bạn biến tông tương lai giống như rất nhiều môn phái vậy định chuyển thừa pháp danh vậy bọn họ chính là lớn chữ lạ nhỏ như vậy khỉ con gì phàm pháp danh cũng có thể gọi đà phần a chương sáu vì là chớn định xảo vừa đúng lúc này nguyên thần trong truyền đến đan tử thành gửi tới thân nghiệm, thành tổng ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt lớn ngon a đừng để cho những thứ kia nữ yêu tinh ngày ngày ôm cổ chơi vừa nó không chỉ có cùng sư đệ ta nói thành là từ nhỏ bạn chơi hơn nữa kỳ lai lịch ngươi cũng rõ ràng nếu có người vô cớ đả thương nó dĩ nhiên không có, có kết quả gì tốt nhưng bạn biến tông cũng khó nói sẽ bị cao nhân giận lây a thành thiên nhạc công thầm đáp những thứ này ta đương nhiên biết rõ tự sẽ đích thân chỉ điểm nó cũng sẽ phân phó môn nhân đừng ước hiếp nó nhưng ta càng lo lắng chính là một chuyện khác cái này linh ngao lai lịch quá đặc biệt người biết chuyện ai cũng không dám trêu chọc nó cũng phải dỗ dành này linh trí sơ khai còn u mê, đợi đến tương lai sợ sẽ dưỡng thành tiêu căng tập quán, chưa chắc đối tu hành có lợi. cái này đạo thần niệm không chỉ là phát cho đan tử thành, cũng tương tự phát cho dẫn lớn ngoan tới trạch chân. đây đúng là cái vấn đề, lớn ngoan bối cảnh phía sau đài quá cứng, bản thân không có tu vi gì, cũng đã đến người biết chuyện cũng không dám chọc trình độ. ở vạn biến tông trong hoặc đi ra ngoài hành du lúc, các phái đồng đạo cũng dỗ dành nâng liễu, lâu này có thể sẽ nhận vì người khác làm gì đều là lẽ đương nhiên, tâm tính khó tránh khỏi mất với tiêu căng. trạch chân gật đầu nói, nghe thành tổng lời nói này, bần đạo an tâm, đem lớn ngoan giao cho ngươi, quả nhiên là tìm đúng người. sự lo lắng của ngươi đúng là có nếu không sư tổ vì sao không đem nó trực tiếp ở lại chính nhất tam sơn đâu nhưng nó nhìn qua chính là một con phơi bày chó ở thạch trụ thôn trong sinh hoạt năm tháng đã vượt qua xa bình thường tuổi thọ không có cách nào tiếp tục ngốc tại đó Đang tử thành cũng trở về thần niệm nói thành tổng nói phải nhưng ngươi nếu biết vấn đề chỗ kia cũng không để cho nó trở thành vấn đề kỳ thực ta đi từ nhỏ cũng đủ nghịch ngợm gây chuyện cho nên cha mẹ ta không có đem ta ở lại hiên viên phái mà là đưa đến sư phụ nơi đó bồi ta cùng nhau lớn lên du thành cùng quả thành cũng là không hiểu thế thái nhân tình tiểu yêu tinh căn bản không quan tâm ta có cái gì ra thế lai lịch Ta mặc dù sông qua không ít họa, nhưng sư phụ trước giờ không có quen qua ta tật xấu, nên thu xếp làm sao liền thế nào thu thập. Lớn ngoan nếu vì đệ tử thành tổng, kia ngươi làm như thế nào quản thúc liền thế nào quản thúc, cũng không cần quen tật xấu của nó. Trạch Chân cười thầm nói, Tử Thành đạo hữu, Lớn ngoan cùng ngươi còn không giống nhau, nó cũng không rõ ràng lắm lai lịch của mình có cái gì đặc biệt. Những năm này đang ở Thạch trụ thôn trong nhà hộ viện. Thủ chính sư tổ tự nhiên đem căn cơ của nó, tâm tính cùng tính khí điều giáo phải cứ tốt, mà Thạch gia cha mẹ nuôi cũng là thuần phát hưng dân, đợi Lớn ngoan như người nhà vậy hữu thiện, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đi nuông chiều một cái chó lớn. Lớn ngoan làm mầm mống tốt, Thành Tổng bất quá là lo lắng thay cái hoàn cảnh sẽ có ảnh hưởng bất lợi, như là đã thấy được, lấy một đời yêu tông khả năng, dĩ nhiên là rõ ràng làm như thế nào dạy. Đang lúc bọn họ trao đổi lúc, bên kia phương thu vịnh ngáy mắt, Yến Sơn Tông hộ pháp đệ tử, Yêu Tu Hắc Mặc cũng đứng lên đi tới trong sân, hành lễ một vòng triều Thành Thiên Nhạc nói, "Thành Tổng, Yến Sơn Tông Hắc Mặc cũng kính xin lệ vào môn hạ." Thành Thiên Nhạc sử sốt, làm sao sẽ ra chuyện như vậy, cái này Hắc Mặc rõ ràng đã có môn phái, ở trường hợp này tại sao lại muốn bái sư, giống như có chút phản bội Yến Sơn Tông ý tứ a. Nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. yến sơn tông trưởng môn âu dương hải đúng lúc đứng lên cười nói thành tổng hắc mặc xuất thân yến Sơn tông nhưng như thế nào chỉ điểm yêu tu ứng không người so vạn biến tông càng thêm am hiểu ta thay hắn cầu này phúc duyên yến sơn tông cùng vạn biến tông cũng kết này phúc duyên nói chuyện đồng thời phát tới một đạo thân nghiệm, âm thầm hướng thành thiên nhạc giải thích một ít quy củ hắc mặc loại hành vi này nếu như là âm thầm tự chủ trường tuyệt đối là làm trái môn uy nhưng nhất phái xuất thân đệ tử chỉ cần không tiết lộ tông môn bí mật cũng là có thể cái khắc kết duyên bài sư kiêm dung cũng xúc học khắp điểm mạnh của người khác vốn cũng là tu hành chi đạo chỉ là như vậy làm cần xuất thân môn phái cho phép cùng chống đỡ. Tỷ như ban đầu đan tử thành chính là xuất thân hiên viên phái, hiên viên phái chính chuyện bí pháp tuyệt bích đan hà thuật hắn đã từng học qua, sau đó lại bị cha mẹ đưa đến thạch giã môn hạ. Hiên viên phái chống đỡ chuyện này, thạch giã cũng nguyện ý. Đây là giữa hai phái kết duyên. Hướng càng xa xưa nói, ngàn năm trước chính nhất môn khai phái tổ sư mai Trấn ý cũng là bái sư trước tôn tư mạc, lại bái sư trung ly quyền, đây là phúc duyên của hắn. Như vậy phúc duyên đương nhiên được, ai không muốn lệ cái nhập môn sư phụ sau, lại lệ lợi hại hơn sư phụ đâu? Nhưng cũng phải sư môn đồng ý hơn nữa người ta cũng nguyện ý thu mới được. cần biết đứng núi này trông núi nọ phản bội tông môn quên tôn sư trọng đạo đây cũng là côn luân tu hành giới nhất chuyện kiêng kỵ hắc mặc hôm nay ở thần đan hội bên trên muốn lệ thành thiên nhạc vi sư không thuộc về tình huống như vậy mà là yến sơn tông thụ ý liền làm một loại cầu duyên âu dương trưởng môn cũng lên tiếng ngay trước các phái đồng đạo mặt mũi này tuyệt không thể bác Húng chi hắc mặc sát thực cùng vạn biến tông lũ yêu hữu duyên nếu hắn có ý nghĩ này yến sơn tông cũng chống đỡ chưa chắc không phải thần đan hội bên trên lại một cái giai thoại Thành Thiên Nhạc lúc này cười chắp tay nói, "Đa Tạ Yến Sơn Tông chúng đồng đạo đối với bản nhân cùng Vạn Biến Tông như vậy tín nhiệm cũng coi trọng, ta cùng Hắc Mặc đạo hữu đã sớm đã từng quen biết, đang có truyền thừa bí pháp thích hợp với hắn. Xế chiều hôm nay Vạn Biến Tông có một trận nghi thức bái sư, Hắc Mặc đạo hữu liền vì chính thức môn nhân đi. Lớn oanh là đệ tử ký danh, mà Hắc Mặc bị trực tiếp thu làm môn hạ vì chính thức truyền nhân, Thành Thiên Nhạc xử trí rất để ý cũng rất hợp lý a, hắn xác thực rất thích hợp chỉ điểm Hắc Mặc, không chỉ có bởi vì Hắc Mặc là yêu tu, hơn nữa hắn nguyên thân chính là một cái cá lóc." Thành Thiên Nhạc cánh tay trái huyệt khúc chỉ trong dưỡng một cái cá lóc yêu Châu đâu. đang tìm hiểu này thiên phú thần thông cùng tu luyện các loại pháp thuật dựa theo vạn biến tông môn quy hắc mặc còn phải giao ra một món cá lóc nguyên thứ ở trên thân tử nội đường thu tồn bất quá thành thiên nhạc cũng không ở trước mặt mọi người nói ra đây chỉ là vạn biến tông nội bộ chuyện đối ngoại cũng là một cái bí mật hắn cũng không có vạch trần hắc mặc nguyên thân là cái gì đại gia biết hắn là yêu tu là được rồi vạn biến tông cũng không cần thiết đem truyền nhân lai lịch cũng lấy ra tới các phái đồng đạo lại rối rít đứng dậy chúc mừng yến sơn tông cùng vạn biến tông hai phái kết này duyên phận, thần đan hội không khí càng thêm nhiệt liệt khoái khoái lớn ngoan cùng hắc mặc trước sau bái sư là thành thiên nhạc không ngờ xem ra chống đơn hắn chính nhất môn cùng hắn giao hảo yến sơ tông trước đó đều có chỗ chuẩn bị biết thế nào đem chàng này tông môn pháp hội làm càng long trọng cũng chọn nhất cơ duyên tốt đây mới gọi là sẽ phụng chàng a đang lúc mọi người chúc mừng hoặc tiếng nghị luật trong ma hoa biện lặng lẽ đối ngô đồng nói bạch tổng để cho khi ta tới ngược lại không có đã phân phó chuyện như vậy chỉ nói tới xem thật kỹ một chút thiện kết duyên pháp Thành thiên nhạc nhớ khi xưa liền chỉ điểm qua ta rất nhiều bao gồm vạn biến tông pháp quyết cũng không có chút nào dầu dếm còn để cho ta đã tham gia bọn họ tông môn nội bộ pháp hội đâu nhắc tới cũng có thể trò duyên phận a ta có phải hay không cũng nên lệ cái sư cái chợ đâu Nô đồng cười lắc đầu nói, lấy bạch tổng cùng thành tổng quan hệ, Tọa Hoài Sơn Trang cùng bạn biến tông tự nhiên lui tới mất thiết, Thành Thiên Nhạc chỉ điểm ngươi không ngoài ý muốn. Có thể cho duyên phận, kia liền kính chi như sư trưởng, nhưng cùng chính thức tông môn thầy trò truyền thừa là hai việc khác nhau. Nếu như đệ tử Tọa Hoài Sơn Trang cũng cố ý đi thấu cái này náo nhiệt, không chỉ có không cần thiết hơn nữa quá làm kiêu. Ta nghe nói Côn Luân Minh Chủ Thạch giã, cùng chính nhất môn thủ chính chân nhân cũng có thể cho duyên phận, từng phải này chỉ điểm, nhưng không có cần thiết chính thức bái nhập chính nhất môn a. Hai người này ở chỗ này nói thì thầm, đang ngồi dài lâm phái đệ tử chỉnh tĩnh cũng nhỏ giọng nói Vạn Biến Tông được Sừng Chỉ dẫn yêu tu như thế nào trên thế gian tu hành, sơn giả yêu tu Dương Lâm bị ném ra cửa, lai lịch bất phàm lớn ngoan lại bị long trọng nên đi vào, có yến sơn tông chỗ rửa hắc mặc cũng lệ vào muôn hạ. Hừ hừ, thật là có ánh mắt ta, biết người nào nên định vợ, người nào có thể đã tội. Trong đại sảnh thanh âm rất huyền náo, trình tĩnh chẳng qua là ở nhỏ giọng thầm thị, ở bình thường trường học trong, ngoại trừ chính hắn sợ rằng cũng không nghe được. Nhưng đừng quên đây là địa phương nào, đang ngồi đều là những người nào. Coi như giờ phút này có một cây châm rơi trên mặt đất, lấy thành thiên nhạc cái loại đó thính lực cũng có thể kịp thời phân phân biệt rõ ràng. Rất nhiều người dù không kịp thành thiên nhạc. nhưng cũng nghe thấy câu này nhìn như không nghe được lầm bẩm thành thiên nhạc cùng với vạn biến tông chúng tôn trưởng chỉ chứa làm không nghe thấy người ta nếu là nhỏ giọng lầm bẩm ai có thể ngăn cản loại này nghị luận đâu cần gì phải vì thế hỏng không khí húng chi trình tĩnh cũng không nói quá mức vậy chẳng qua là nhận việc phát chút nghị luận mà thôi còn có thể không khiến người ta có ý tưởng rồi còn có rất nhiều cao nhân cũng nghe thấy nhưng ở cái này ngoài mặt họ hét tầm ý trường hợp tất cả mọi người làm bộ như không nghe thấy nói tiếp cười nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều là cái này tinh khí thật là có trước mặt mọi người liền không nề mặt Yến sơn tông tổng quản vương thu vịnh đột nhiên hừ lạnh nói Chính tĩnh, ngươi mới vừa rồi nói cái gì đó. Đám người an tĩnh lại. Chính tĩnh có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại, ta không nói gì nha. Thanh thành kiếm phái đệ tử hình thu phú mặt lạnh nói, ngươi cũng chớ giả bộ, gì già gì dầm thanh âm tuy nhỏ, nhưng đang ngồi cũng là người nào ngươi cũng không phải là không rõ ràng lắm. Phần lớn người cũng có thể nghe thấy, ngươi rõ ràng liền là cố ý à? Chính tĩnh vội vàng lộ ra sợ hai thái độ, giải thích nói, cũng không có gì, chẳng qua là trong lòng ngâu có cảm giác, không cẩn thận lầm dầm mấy câu, không ngờ lại chọc hai vị tiên tử không vui. Nếu như ta nói đến có chỗ nào không đúng, kính xin thành tổng cùng chư vị đồng đạo tha thứ. xác thực không nên ở chỗ này lắm ổn thành thiên nhạc còn chưa lên tiếng đâu phái tiêu giao đệ tử diệp chi thu cũng mặt lạnh lùng nói trình tĩnh ngươi đừng có gấp co lại nhà làm phải hình như chúng ta mấy cái ước hiếp ngươi vậy ngươi không nên ở chỗ này lắm ổn lại nghĩ chỗ nào đi nói bậy đâu đây là tông môn pháp hội các phái đồng đạo nói thoải mái ngươi đã có chuyện nói ra vậy coi như chúng nói rõ ràng đi cái gì gọi là sơn giã yêu tu bị ném ra cửa có chỗ dựa bị nên đi vào vạn biến tông biết người nào nên định bợ người nào có thể đắc tội ngươi đảo nói rằng a chính tĩnh âm thầm tiêu khổ a, hắn đúng là cố ý Dùng loại phương thức này lẩm bẩm đi ra đã có thể để cho cao nhân nghe, cũng để cho đại gia không tốt công khai nói gì. Không ngờ thật là có không sợ rõ ràng đối đầu, vạn biến tông đám người ngược lại làm bộ như không nghe thấy, nhưng là trêu chọc côn luân tu hành giới tuổi trẻ một đời ba cái khó dây dưa nhất nữ tử, vậy mà trước mặt mọi người quát hỏi dây dưa không thôi. Chương 616, gặt cung vọng, hề nhưng chỗ này. Chính tính chỉ đành phải lại giải thích nói, ta thật không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm khái mà thôi. Kia Dương Lâm mặc dù có đáng, nhưng cũng càng cần hơn dẫn dắt chỉ dẫn a, đáng tiếc hắn không có lớn oanh hoặc hắc mặc loại này bối cảnh, đây không phải là sự thật sao? phương thu vịnh đây không phải là chuyện chi thực ngươi vì sao không có thể chân chính luận chuyện đâu dương lâm bị ném ra Hắc mặc được thu vào cửa là bởi vì bối cảnh bất đồng sao nếu Hắc mặc cũng khiêng một khối biển giống như dương lâm làm như vậy đừng nói thành tổng ném hắn đi ra ngoài ta hiến sơn tông cũng sẽ đem hắn đuổi ra cửa hình thu phú nói tiếp ngươi nếu muốn rêu cợt vạn biến tông su viêm phụ thế liền trực tiếp mở miệng được rồi cần gì phải như vậy vòng vo để cho người không tốt trở mặt đâu Thân đan hội bị người quấy dối trận đã đủ khó chịu ngươi còn muốn mượn cơ hội cho vạn biến tông trừ cái gì cái mũ dẫn giang hồ đồng đạo khác làm nghị luận sao đến tột cùng là cái gì giáp tâm? Trình Tĩnh cái chán đã thấy mồ hôi, hắn cũng không ngờ ở chỗ này cùng ba nữ nhân đấu lên miệng. Huống chi Niên Thu Diệp còn chưa tới đâu, nếu không càng không thể ở câu chuyện bên trên tha hắn. Niên Thu Diệp dù không ở, Phái Tiêu Giao lại đến rồi Diệp Chi Thu, nàng thân là Phái Tiêu Giao Diệp mình Chi Nữ, Hải Thiên Cốc trưởng môn với biển cả vợ, nói chuyện là lại không biết nể mặt, cũng không quan tâm có hay không đắc tội giải lâm phái. Trình Tĩnh, ta không có gì giáp tâm a, chẳng qua là nói ra sự thật mà thôi. Diệp Chi Thu mặt lạnh lùng nói, sự thật, kia ngươi tốt nhất liền nói rõ ràng sự thật, không phải làm gì quái luận. Chẳng lẽ chiếu lý luận của ngươi? Vạn Biến Tông phải đem Dương Lâm mời vào cửa, ngược lại nên đem hát mặc ném ra sao? Lúc này mới có thể để cho ngươi hài lòng, không phê bình người ta su viêm phụ thế. Phương Thúy Vịnh, chẳng lẽ ngươi giải lâm phái thu đồ đệ, không chọn căn khí thể giả, ngược lại chuyên tìm thứ bại hoại sao? Chẳng lẽ ngươi nhà mới khách, cùng ngươi giao hảo không chiếu đái, ngược lại chuyên đối những thứ kia tìm phiền toái tươi cười chào đón sao? Chẳng lẽ ngươi kết bạn, không cầu duyên phận, ngược lại ai càng chán ghét ngươi liền càng đi lên dán sao? Như vậy mới gọi có cá tính, như vậy mới gọi có pha phạm Ta còn thực sự không rõ ràng lắm trình tính đạo bạn có như thế yêu thích. Hình Thú Phú đổi thêm một câu. cái này không gọi phong phạm gì gọi đầu góc có bệnh ta còn lần đầu tiên ở tông môn pháp hội loại trường hợp này nghe một đầu góc có bệnh người phê bình người khác đầu góc không có bệnh diệp chi thu ta nhìn trình tĩnh đạo bạn đầu góc rất tỉnh táo hắn giải lâm phái cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy chẳng qua là mượn được cớ mà thôi hôm nay thần đan hội là côn luân tu hành giới một việc trọng đại thật có chút người luôn là cảm giác không đúng âm dương quái khí gây sự ba người nữ nhân này một ca một sướng nói chuyện thật là không khách khí hình thu phú đại sư huynh ngựa tử hiên cũng ở tại chỗ hắn vốn có thể khuyên can sư muội giờ phút này lại cười khổ không có lên tiếng âu dương hải nghiền ngẫm nhìn phương thu vịnh một cái cũng không có khuyên can các phái đồng đạo vậy thì càng không lên tiếng tất cả mọi người ở rợ khóc rỡ cười xem trò vui hoặc là nhìn trình tĩnh chuyện tiếu lâm cái này trình tĩnh cũng thật xui xẻo làm sao lại trêu chọc ba vị này tiên từ đâu nhưng cũng không thể trách người khác đúng là hắn tự tìm cho là tại chỗ đều là tu hành cao nhân không sẽ để ý kết quả thật là có soi mói chẳng lẽ chỉ cho hắn âm dương quái khí nói vạn biến tông sao cũng xứng đáng bị đương chúng dọn dẹp mặt mà sáng mày cho thành thiên nhạc cũng rất kinh ngạc xem ra cái này dài lâm phái hoặc là vị này trình tĩnh bình thường không hề thế nào bị đồng đạo ở mắt Côn Luân tu hành giới chỉ là một phân tán đồng minh, ở có chút đại nguyên tắc bên trên giữ vững chung cùng tiến thối mà thôi, cũng không phải là một công ty hoặc một đoàn thể tổ chức. Các phái nội bộ sự vụ không hề lẫn nhau liên quan, các ý theo duyên phận mà kết giao. Có lui tới khẳng định cũng sẽ có mâu thuẫn, các phái giữa dĩ nhiên sẽ phát sinh các loại xung đột, đây là rất tự nhiên tình huống, mà thành thiên nhạc hôm nay ngược lại ngày thứ nhất thấy được. Trình tính mặt cũng đỏ lên. Toàn cực phái trưởng lão tô ngư ẩn thẳng háng một cái nói, Trình Tĩnh đạo bạn sắc thực ngôn ngữ có thất, nhưng ba vị tiên tử cần gì phải như vậy dây dưa không thôi đâu. Xem ở các phái đồng đạo trên mặt, cũng không cần nhiều lời đi. Diệp Chi Thu, ngôn ngữ có thất. Ta nhìn hắn là nói năng sắc sờ đi. Chẳng lẽ xoáy vô cùng Tô trưởng lão cũng chống đỡ lối nói của hắn? Thành Thiên Nhạc vội vàng đứng lên hành lễ nói, "Ba vị tiên tử, đa tạ bên vực lẽ phải. Hôm nay ta vạn biến tông thần đàn hội, mời thiên hạ đồng đạo xem lễ chứng kiến, nếu như có cái gì làm chỗ không đúng, còn mời chư vị phê bình chỉ chính. Về phần trình tính đạo bạn nói cái gì, cũng là cảm xúc bất phát, ta vạn biến tông có thể nào không để cho khách khứa nói chuyện đâu. Nói chuyện rõ ràng thì cũng thôi đi, không cần tổn thương hòa khí." Hình Thu Phú cười một tiếng, hay là Thành Tổng có phong độ. "Được rồi, chúng ta không nói." không nên quay dày đại gia nhà hứng mai lan đức lấy thần nghiệm đối thành thiên nhạc nói ngươi nhân duyên thật tốt ba vị này chịu giúp ngươi nói chuyện các nàng nhưng là thật là khó dây dưa kia toàn cực phái tông ngư ẩn dài lâm phái trình tĩnh sau đó đều cẩn thật tốt điều tra một phen thành thiên nhạc lấy làm kinh hãi điều tra bọn họ có lẽ bất quá là đối ta vạn biến tông có cái nhìn cho nên ở thần đan hội bên trên mượn được cớ mà thôi mai lan đức có lẽ chỉ như vậy có lẽ là có mục đích khác đã có hiểm nghi tra rõ không phải tốt hơn lần trước ta ở hàng châu lúc cũng đã nói phi thủy chi vị lâu trong phát sinh một ít chuyện làm sao sẽ chuyển tới lý giật phong trong lỗ thai tất nhiên có tu hành các phái người đối hắn thông phong báo tin như vậy lần này thần đan hội bên trên khó tránh khỏi thì có người hôn ở trong đó thanh thiên nhạc nhưng vậy làm sao cha đâu những người này thân phận cũng không bình thường hơn nữa cũng đại biểu một cái tu hành một phái mai lan đức kỳ thực cũng đơn giản không cần phải đi tra tu hành giới chuyện bọn họ cũng không phải là sinh hoạt ở rừng sâu núi thẳm trong mỗi ngày vẫn đi lại thế gian có mọi phương diện quan hệ chúng ta có thể không tra cùng tu hành có liên quan chuyện chỉ tra bọn họ bình thường tiếp xúc người nào. cũng đánh qua liên hệ gì có cái gì làm ăn tài vật tin tức lui tới thanh thiên nhạc nếu là kinh động có thể có không tốt lắm hậu quả mai lan đức cười thầm nói thành tổng ngươi chẳng lẽ ngây thơ cho là những người này liền không có âm thầm điều tra ngươi sao nếu như không có điều tra lý Giật phong thế nào vừa vặn đến hàng châu gây sự với thẩm tứ bảo mời được hoàng thường đại lý làm luật sư ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta được rồi thiên hạ phong môn các phái có thể làm được so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều chẳng qua là điều tra một ít thế tục chuyện vụn vặt cũng không phải là cùng bọn họ đấu pháp không sẽ kinh động thanh thiên nhạc ta sao được như vậy làm phiền ngươi đây Ngươi vì vạn biến tông làm đã đủ nhiều. Mai Lan Đức, đừng nói với ta loại này lời khách khí. Nếu đổi lại người khác, ta nói không chừng sẽ tinh kế thế nào đâu. Nhưng là thành tổng, ta còn thực sự không có cách nào tính toán ngươi. Chỉ cần một cái thần đan, ngươi lại chủ động cho ta hai quả. Điều này làm cho ta có lời gì dễ nói đâu. Rút điểm này chuyện nhỏ lại đáng là gì? Húng chi ta chỉ là để phân phó người đi làm, cũng không phải là tự mình đi tra. Đúng lúc này, ngoài cửa có một thanh âm dễ nghe truyền tới. Giang hồ tán tu khẩn linh, chúc vạn biến tông thần đan đại hội, kính xin hữu duyên bái sơn tướng chúc. Đại gia nhất thời đều ngơ ngẩn, một mặt là ngoài ý muốn, lúc này lại còn có người tới Bái Sơn, đuổi đi một cái Dương Lâm, tại sao lại đến rồi một Khổng Linh? Nhưng cùng Dương Lâm lúc tới cảm giác hoàn toàn bất đồng, nhân vì cái thanh âm này quá êm tai, mang theo một loại đặc biệt thần khí pháp lực, hoặc là nói một loại đặc biệt sức hấp dẫn. Đây không phải là cái gì Thiên Luân Phạm âm vậy tuyệt vời trang nghiêm khó có thể hình dung, lại hết sức dễ nghe động lòng người, truyền lọt vào trong tai, cảm giác là như vậy dễ chịu, phản phất chính là buông lòng cả người lúc muốn nghe nhất thấy cái loại đó thanh âm, sung sướng, mềm nún, giống như mùa đông tắm nước nóng, giữa hè uống ly nước ô mai. người này âm sắc rất nhu mì nhưng giọng điệu lại không có nửa điểm mỹ ngược lại lộ ra rất lễ độ tiết thậm chí rất yêu nhã các phái không ít văn bối đệ tử nghe vậy cũng không tự chủ được đứng lên ánh mắt dôi dít nhìn về ngoài cửa mà người nọ căn bản còn không có vào đâu Thanh thiên nhạc hơi khẽ to mày thông qua thanh em này pháp lực ẩn chứa sinh cơ rung động đặc thù hắn phản phất nhìn thấy một con sinh đẹp mà tự tin không tước hắn phán đoán phải không sai người tới là yêu tu nguyên thân là không tước khổng linh cũng không có che giấu lai lịch của mình hắn đem kết quả này lấy thần nghiệm nói cho vạn biến tông chấp sự cũng phân phó đệ tử mở cửa đón khách tới chút người đều là khách, vạn biến tông muốn lấy lễ để tiếp đón, không thể nhân làm một cái dương lâm náo trận, liền không khiến người khác đi vào nữa. Không thấy người, lại trước người này tiếng thở, một trận thanh thúy vòng beo văn động, liền có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt truyền tới. Đây không phải là mùi nước hoa cũng không phải hương liệu vị, mà là một loại thể tức hoặc là nói là thần tức, mượn thần khí giao cảm trực tiếp lấy pháp lực cho người thể nghiệm. Tựa như mùi hoa mà không phải là mùi hoa, mang theo một loại mềm mại mê người xúc cảm, khiến người cảm thấy phảng phất chính là trong khát vọng ký tức. Sau đó khổng linh đi vào. nàng hay là từng ở hy mã lạ trong núi tiêu kiệu trang phục tia giòn vang đến từ chỗ đeo giọt nước hình vòng hai vòng hai cũng không có phát sinh va chạm mà là theo yêu nhã bước chân nhẹ nhàng đung đưa tự nhiên phát ra một loại rất êm thai thanh âm cùng khác yêu tu bất động khổng linh không che giấu chút nào bản thân sinh cơ rung động đặc thủ vừa ở vào cửa liền đang thi triển rất đặc biệt pháp thuật pháp thuật này không công kích người cũng không mê hoặc người chẳng qua là để cho đại gia có một loại tốt đẹp cảm thụ phản phất chính là nàng người này chỗ thiên nhiên nương theo khí chất thành thiên nhạc mới vừa rồi đã phán đoán ra nàng là một con khổng tức yêu nhưng thấy đến bản thân nàng lúc loại này yêu khí ngược lại không rõ ràng. bởi vì bị càng vượt trội khí chất hoặc là nói khí tức che giấu khiến người không chú ý nữa tỷ như thành thiên nhạc có một bạn học từng nói qua nếu ta lại gầy 50 cân đổi ta người có thể từ tinh hải công viên xếp hàng lao hồ bãi vậy mà sự thật thật là thế này phải không người phương diện nào đó ưu điểm khuyết điểm hoặc là nói đặc điểm quá rõ ràng thường thường liền che giấu những phương diện khác rất nhiều thứ khiến người tự cho là đây chính là vấn đề duy nhất kỳ thực không phải lại tỷ như thành thiên nhạc gì hai đã từng nói như vậy hài tử của nàng nhà ta nhỏ huy chính là quá lời nếu cần vẫn chịu cố gắng vậy nhất định sẽ so nhạc nhạc còn có tiền đồ là thế này phải không Lưỡi kỳ thực chỉ là một loại nguyên nhân, cũng không phải là cái gì. Nhưng đối với Khổng Linh mà nói, tình huống vừa đúng là ngược lại. Nàng loại này mê người, vô hình chung cũng là người ta cảm thấy khát vọng khí chất quá mức rõ ràng, che giấu nàng yêu tu là tù. Đặc Vậy mà trên thực tế, yêu vật hóa hình sinh đẹp cùng gợi cảm, nguyên thân riêng có sinh cơ rung động, chính là loại khí chất này nguồn gốc cùng tốt nhất to lên. Chương 617, này nhiều tiểu, ai không lưng. Khổng Linh đi lúc tiến bảo, rất nhiều người vẫn đứng đâu, tựa hồ nhìn thấy nàng liền là một loại hưởng thụ, mà Khổng Linh phảng phất cũng rất hưởng thụ thứ ánh mắt này. Thanh nhạc lại là đang ngồi, nhìn Khổng Linh như có điều suy nghĩ. hắn vẫn còn ở âm thầm lẩm bẩm vị mỹ nữ này ý tới Khổng linh đi tới trong sân đối đám người theo thứ tự xá dài hành lễ cuối cùng triều thành thiên nhạc nói giang hồ tán tu Khổng linh chúc vạn biến tông thần đan đại hội cũng cảm tạ thành tổng lập che trở thế gian yêu tu giới chỉ nàng hành lễ tư thế cũng không cái gì đặc thù nhưng kia dáng người vóc người làm thế nào nhìn tốt như vậy nhìn cái này rất thường gặp chắp tay xá dài, ở nàng đi tới lại có vẻ như vậy có sức hấp dẫn mang theo mê người ý vị Thành thiên nhạc lúc này mới đứng dậy hoàn lễ nói khung linh đạo hữu không cần khách khí như vậy ta đã hướng côn luân các phái phát ra mời hoan nên giang hồ đồng đạo quang lâm thần đan hội bái sơn là khách Mời ngồi đi. Thần đan hội không khí cũng không câu nệ, trách chân đọc diễn văn sau, các phái khách với nhau quen biết người cũng đều tự tìm chỗ ngồi tụ lại với nhau, tỉ như hình Thu Phú, Diệp Chi Thu, Phương Thu Vịnh liền ghé vào một chỗ. Thành thiên nhạc mời khổng linh ngồi xuống, rất nhiều người không tên hy vọng nàng có thể ngồi vào phía bên mình tới. Nam Cung Nguyệt lại bưng một cái ghế tới, không ít người lặng lẽ hướng con này tỏ yêu bác, tỏ ý nàng đặt ở bên cạnh mình, nhưng Nam Cung Nguyệt lại mặt không thay đổi cái ghế đặt ở Diệp Chi Thu phía sau. cũng không phải là tất cả mọi người cũng thích khổng linh vừa vào cửa liền không có chút nào che giấu thi triển kia đặc biệt pháp lực cử động có không ít người cũng ở thẩm nghĩ trong lòng một tiếng yêu nữ làm này đánh ra không chỉ có bao gồm các phái nữ tu cũng bao gồm vạn biến tông trong cái khác yêu nữ khổng linh lại không có thuộc về ngồi dịu dàng nói thành tổng ta lấy hết dũng khí đến vạn biến tông bái sơn chúc mừng thần đan thịnh hội thật ra là có chuyện muốn nhờ thành thiên nhạc thầm nghĩ trong lòng ở vào thời điểm này đột nhiên tới cửa cũng biết ngươi không thể nào không có sao đồng thời vẻ mặt ôn hòa hỏi khổng linh đạo hữu có chuyện gì muốn nói a khổng linh tiểu nữ là sơn gia yêu tù. Không có gì có thể đem ra được đáo vật làm lễ lễ, nhưng là trong lòng đối thành tổng cùng vạn biến tông vừa cảm kích và thuận. chuyên tới để dâng lên một khúc ca múa, vì thần đan hội trợ hứng. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người cảm thấy rất kinh ngạc. Cũng có người ở thầm nghĩ trong lòng, vạn biến tông thật đúng là yêu tu tông môn a, thế gian yêu tu cổ quái kỳ lạ cái gì tập quán đều có, mở một trận thần đan hội, lại còn có nữ yêu quái tới cửa hiến ca múa, cái này tính cái gì tiết mục A, làm thiên hạ yêu tu tuyển tú sao? Có người không nhịn được mở miệng phụ nói, Tu hôm nay thật là không hưởng chuyến này, có thể thưởng thức được như vậy diệu thú, khổng linh đạo hưu thật là có lòng. có cái đầu tiên mở miệng thì có cùng ồn ào lên còn có vô tay rất nhiều người bạn chính là đồ cái náo nhiệt ở loại trường hợp này làm cái dỗ cũng là không ảnh hưởng mấy. ở có chút người xem ra trang này thần đan hội bất luận mang theo cái gì danh mục ngược lại chính là yêu tu tụ hội nhà xin mọi người tới chứng kiến mà thôi Thanh thiên nhạc lại khoát tay nói không cần đây là tông môn pháp hội không dám để cho chúc khách hiến thanh sắc chi ngu Không linh đạo hưu nếu có nhà hứng tiệt diệu trong cứ việc cất cao giọng hát tự nhạc lúc này nơi đây cũng không tất hiến cái gì ca múa lời này để cho đang ngồi một ít người bao nhiêu cảm thấy thất vọng nhưng nói cũng có đạo lý dù sao cũng là tông môn pháp hội tới đây dạng một vị nữ yêu ca hát khiêu vũ không khỏi dở ông dở thẳng sau đó khó tránh khỏi bị người nghị luận bày yêu xúm xít các loại lời Không linh hơi có chút ủy quất nói tiểu nữ chẳng qua là muốn vì thần đan hội trợ hứng tuyệt không bất kính ý lại không nghĩ rằng có thể sẽ phá hư trang nghiêm không khí thanh tổng để cho ta ở trong tiệc rượu ca múa vậy ta sẽ chờ đến lúc đó lại vì mọi người trợ hứng đi lại có chút khách nói đúng đúng đúng ca múa cần phải ở trong tiệc rượu mà không phải ở nơi này tông môn nội đường trong hội trường thanh thiên nhạc vừa cười lắc đầu nói không phải là ta làm cho đạo hữu hiến ca múa mà là trên tiệc rượu các vị đồng đạo tự tiêu khiển nguyện ý ca hát ca hát nguyện ý khiêu vũ khiêu vũ nguyện ý ngâm thơ liền ngâm thơ ta biết bạn là có ý tốt nhưng nếu thật để cho ngươi đến thần đan hội bên trên hiến ca múa sau đó khó tránh khỏi để cho người nghị luận nói ta vạn biến tông điều khiển thế gian yêu tu mệnh một vị mỹ nữ tới lấy lòng chúng đồng đạo khổng linh thanh tổng nói phải nhưng như vậy vừa đến như vậy bái sơn chi lễ là đưa không được nhưng ta nhất định phải tạ thanh tổng đối thủ này vòng tay sẽ đưa cho ngài coi như là ta một chút tâm ý vừa nói chuyện nàng từ trong ngực lấy ra một đối thủ vòng tay xem ra giống như là một bạc kim loại bên trên khảm bích đá quý màu xanh lam phi thường tinh xảo mỹ quan vậy mà phẩm chất lại phi kim loại là mềm có có giãn hơn nửa hình tròn mang theo một lỗ hổng có thể nhẹ nhàng đẩy ra chặn nơi cổ tay thành thiên nhạc hơi khẽ to mày cười khổ nói đạo hữu, đây là nữ nhân đồ trang sức a ngươi thế nào đưa cho ta đâu không linh nợ nụ cười xinh đẹp đây là tặng cho ngài người yêu mời thành tổng chuyển hiện lên tâm ý không biết ngài có hay không song tu đạo nữ các phái bái sơn quà tặng thành thiên nhạc đều đã thu cũng không có lý do trước mặt mọi người cự tuyệt khổng linh vật hắn nhận lấy đối thủ kia vòng tay nói đa tạ Tương lai đạo lữ của ta nếu thấy đối thủ này vòng tay, ta sẽ nói cho nàng biết là khổng linh đạo hữu hôm nay ở thần đan hội bên trên đưa. Ta vạn biến tông cũng có một chút cảm ơn, mời khổng linh đạo hữu nhận lấy làm lưu niệm. Khỉ con nhi dì phàm phùng qua một cái hộp gỗ trình lên, trong hộp trang là một quả lạc lôi kim. Khổng linh mang theo mỉm cười mê người nhận lấy, đáp tạ lúc nhìn dì phàm ánh mắt, để cho con này nhỏ hầu yêu tâm thần một trận dập dờn, thiếu chút nữa cũng đỏ mặt. Vậy mà nàng thu hồi lạc lôi kim nhưng vẫn không thuộc về ngồi, thành thiên nhạt hỏi, đạo Hữu còn có chuyện gì? Mới vừa rồi còn cười tủm tỉm khổng linh lại đột nhiên trở nên vẻ mặt Loại này thần khí biến hóa khiến rất nhiều người không tên cảm giác trong lòng không còn, chỉ nghe nàng than thở một tiếng nói, thành tổng, tiểu nữ có chuyện muốn nhờ, không biết có thể hay không hữu duyên nương thân ở vạn biến tông muôn hạ. Thành thiên nhạc không có trả lời, chấp sự đoái chấn hoa mở miệng nói, à, ngươi muốn bái nhập vạn biến tông, lại là tại sao vậy chứ? Không linh đáp, chàng này thần đan hội là côn luân tu hành giới thiên cổ không có chuyện, may mắn chứng kiến trường hợp này, thân ta vì sơn giã yêu tu cũng muốn nói một chút bản thân cảm xúc. Không dối gạt chư vị ta nguyên thân là một con khổng tước, thư khổng tước cũng sẽ không khai bình lại dẫn hùng tước khai bình khoe sắc thiên phú thần thông trong dĩ nhiên là có một loại khí tức đặc biệt ta không nghĩ hướng thành tổng che giấu vào cửa lúc đại gia cũng đều rõ ràng may mắn siêu thoát tộc loại hóa hình thành yêu tiến vào hồng trần mới biết thế sự chật vật ta giống như yếu như vậy nữ tử ở trong nhân thế đặt chân tổng sẽ phải chịu nhiều loại quái dày luôn có người mang theo các loại mục đích gây sự thành tổng biết kia là có ý gì ta thường thường tự than thở mặt bệnh không chịu nổi này khổ a cho nên thỉnh cầu có thể bãi vạn biến tông làm thầy bị che chở ý của nàng nên là ngầm chỉ mình thật xinh đẹp rất có mị lực, cho nên ở nhân gian thường bị các loại các dạng cái dạy. Nếu là người khác nói như vậy không khỏi có khoác lát chi ngại, nhưng ở Khổng Linh nói đến lại có vẻ như vậy tự nhiên lại theo lẽ đương nhiên. Nói Chấn Hoa lại hỏi, Khổng Linh đạo hữu, ngươi có thần thông pháp lực trong người, người bình thường coi như tâm hoài bất quý, có chủ ý với ngươi sợ rằng cũng không có cái gì kết quả tốt ta. Khổng Linh lại nũng nịu ai mà nói, lời tuy nói như vậy, nhưng là tổng như vậy cũng không sợ người khác làm phiền a hơn nữa trong hồng trần có tán hành giới, không phải lợi dụng thủ đoạn thần thông đối phó người bình thường, ta chỉ có thể. Lời mới vừa nói tới chỗ này, Trạch chân đột nhiên mở miệng ngắt lời nói tán hành tam đại giới này một không phải tiểu chúng hiện linh tự xưng thánh mê hoặc hương lý thứ hai chớ nên phải thần thông mà quên pha bẩn giết hại chúng sanh, thứ ba cấm chỉ trượng đạo thuật mưu đồ dâm tà, bắt chẹt lê dân xin hỏi kêu một cái nói qua không thể dùng thủ đoạn thần thông ngăn cản nghĩ ước hiếp cùng người thương tổn ngươi các phái tu sĩ đang ngồi xin ngươi đừng cố ý xuyên tạc từ cổ trí kim ta còn chưa từng nghe nói cái nào yêu tu bị người bình thường khi dễ người nọ còn có thể có kết quả tốt khổng linh hơi ngần ra chặt sửa lời nói ai nha khả năng này là ta hiểu lỗi nhưng thân ta là yêu tu Thật đang sợ hai chính là trên đời những chóc yêu sư đó tìm phiền toái A thành tổng, loại tâm tình này ngài là có thể hiểu được, bởi vì ngài chính là một đời yêu tông. Thành Thiên Nhạc đáp: "Ta hiểu che giấu Hồng Trần yêu tu không muốn bại lộ thân phận của mình, cũng hiểu bọn họ đối trong truyền thuyết chóc yêu sư sợ hãi, cho nên bạn Biến Tông mới lập được một cái môn quy, cấm chỉ có người lấy yêu tu thân phận mà hiếp bức chi. Nhưng là đạo hưu nói ta lại không hiểu, ta đích xác chưa từng thấy qua vị kia yêu tu biết sợ không biết này thân phận người bình thường." Lúc này đang tử thành phát tới một đạo thần niệm nói: "Thánh tổng ngươi phải cẩn thận một chút người nữ nhân này, nàng có thể đang nói láo." Thành Thiên Nhạc lấy thần niệm trả lời: ta rõ ràng nàng nói quá sự thật ta nói gì ở nhân gian không chịu nổi khi dễ liền nàng cái bộ dáng này khắp nơi lợn lờ sợ rằng mong không được nam nhân đều vì nàng mắt đăm đăm đâu nhưng giống như nàng như vậy một vị nữ tử bị các loại quái dày cũng là rất bình thường cái này không phải là nói láo đan tử thành nàng cố ý lây tán hành giới làm văn chương cầu ngươi che chở nhưng tán hành giới lúc nào nói qua không đáp dụng thần thông pháp lực tự vệ nếu đến sống chết trước mắt thủ đoạn gì ai cũng sẽ dùng húng chi bộ dáng của nàng ngươi cũng nhìn thấy nếu thực sự có người nghĩ ước hiếp nàng, nàng tự có bản lĩnh chiêu một đống hộ hoa sứ giả tới quần đấu nhìn qua đúng hiệu. trên thực tế nơi nào có chút xíu rêu rề, thanh thiên nhạc những thứ này ta cũng rõ ràng, từng có một con sẽ mị hoặc thuật hồ yêu liền chiêu một đám địa bĩ lưu manh nửa đêm đến tập kích ta, nhưng sau đó nàng bị ta thu phục, bây giờ đã là đệ tử vạn biến tông. đan tử thành chính là kia trương tiêu tiêu a, ngươi nói chuyện này, làng khó cũng muốn đem khổng linh thu nhập vạn biến tông, ta cho là có chút không quá thỏa đáng, nhưng ở loại trường hợp này, ngươi suy nghĩ một chút nên xử trí như thế nào tốt nhất đi. thanh thiên nhạc đa tạ nhắc nhở, trong lòng ta biết rõ, nhưng là tử thành đạo hữu thật sẽ có người như vậy hiểu tán hành giới sao? Đan tử thanh âm thầm cười nói, thật là có, theo ta được biết, chỉ có một người giải thích như vậy qua. Ta tổ sư gia ban đầu đối sư phụ ta nói, tam đại giới điều thứ nhất chính là đường đối với người bình thường dùng linh tinh thủ đoạn thần thông. Quyền này cũng không có gì lỗi, hơn nữa lời ít ý nhiều. Năm ấy ta tổ sư gia chỉ có 15 tuổi, mà sư phụ cũng chỉ có 18 tuổi, đều ở đây lên trung học đâu. Sư phụ ta lúc ấy chính là một rất bình thường học sinh trung học, đối tu hành giới mọi chuyện không biết gì cả, tổ sư gia nghĩ vài ba lời cùng hắn nói rõ ràng xác thực cũng khó. nhưng là sau đó sư phụ tiếp xúc côn luân tu hành giới tự nhiên cũng liền hiểu là chuyện gì xảy ra tổ sư ra nói là có ý gì ta tổ sư ra dạy đồ đệ trước giờ cũng lấy chỉ bảo làm chủ rất sáng tạo chương 618, trăm mười tám thử tri cầu gì hiệu điệu hai người này lấy thần niệm cho chuyện tốc độ dĩ nhiên cực nhanh mà khổng linh tiếp tục nói thành tổng nói phải nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này à trên đời vẫn có người có thể nhận ra ta là yêu tu Liên đã từng có không ít chóc yêu sư âm thầm vạch trần thân phận của ta hết bức ta nương nhờ nghe lời làm cho ta một lần lại một lần rời đi đất đặt chân thay đổi trong hồng trần thân phận cách xa loại này hết bức cho nên nghe nói vạn biến tông xuất hiện sau tiểu nữ làm mừng rỡ vạn phần cũng là cảm kích vạn phần cố ý tới cửa tới trúc cũng thỉnh cầu lệ tại môn hạ nàng đem lời toàn bộ tròn trở lại rồi nói ngược lại không có sơ hở gì tại chỗ thì có người phẫn nộ quát những thứ kia đều là môn phái nào thứ bại hoại khổng linh đạo hữu ngươi cũng không cần sợ hãi chỉ cần nói ra thiên hạ đồng đạo tự sẽ truy cứu khổng linh cảm kích cười nói đa tạ, nhưng ta cũng không biết tên của bọn họ à dĩ nhiên không phải tại chỗ chúng vị cao nhân những thứ này đều là chuyện đã qua đi tới vạn biến tông thành tổng nơi này tiểu nữ tự nhiên sẽ không lại lo âu cái gì Nhưng là thiên hạ to lớn, cũng không phải là thời thời khắc khắc cũng có thể gặp phải chư vị người tốt như vậy, cho nên mới thỉnh cầu bái nhập Vạn Biến Tông, trông thành tổng chiếu cố, ban cho này duyên phận. Mới vừa rồi câu hỏi chính là Đoái Chấn Hoa, giờ phút này vị này chấp sự cũng lấy thần niệm nói, "Thành tổng, ngài nhìn vậy làm sao làm? Hôm nay ngươi đã nhận lấy lớn oan cùng hắc mặc, nếu là cự tuyệt khổng linh, sợ rằng như trình tĩnh như vậy nghị luận người sẽ có rất nhiều." Thành Thiên Nhạc gầm thầm đáp, "Cái này người không rõ lai lịch, nói rốt cuộc là thật hay không chúng ta cũng không có tra rõ, tu hành các phái thu đệ tử không có làm như vậy, người nào thích phát nghị luận liền phát nghị luận được rồi." Đoái Chấn Hoa Thành Tổng nói cứ phải, xác thực cần phải thật tốt tra rõ lai lịch của nàng. Nhưng ở cái này thần Đan hội bên trên, nếu như rất nhiều người cũng hy vọng Thành Tổng đem khổng linh thu nhập vạn biến tông, đảo cũng không tốt bắt các phái đồng đạo mặt núi. Nếu là như vậy, không bằng liền tạm thời thu vì đệ tử ký danh, liền giao cho ta đi, ta sẽ thật tốt lưu ý nhất cử nhất động của nàng. Thành Thiên Nhạc, nếu như nàng có mục đích khác mà tới, thậm chí là địch không phải bạn đâu. Nói chấn hoa, vậy thì tương kế tự tế, đang nhưng đánh nhập địch nhân nội bộ. Thành Thiên Nhạc, quên đi thôi, âm lưu không bằng dương lưu, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, lập thầy trò truyền thừa nào có như vậy qua loa. ấn quy cụ tông môn tới đồng thời lại đối khổng linh vẻ mặt ôn hòa nói vị đạo hữu này bái sư để ý duyên phận người ta thượng lần đầu gặp mặt ta tuy biết thân phận của ngươi nhưng cũng không rõ ràng kinh nghiệm của ngươi cùng bản tính tu hành giới có câu tục ngữ không phải đồ đệ lệ sư phụ mà là sư phụ tìm đồ đệ tông môn thầy trò truyền thừa tuyệt không phải qua loa chuyện hôm nay mời ở vạn biến tông làm khách vì thần đan lớn sẽ chứng kiến về phần có hay không bái nhập vạn biến tông môn hạ cũng không phải là mong muốn đơn phương chuyện ngày sau hay nói đi khổng linh ngẩng đầu lên trợ to ánh mắt như nước long lanh nhìn thành tiên nhạc nói thành tổng ngài không tin lời của ta nói sao Thành Thiên nhạc lắc đầu nói, không phải không tin, nhưng Tông môn truyền thừa định thầy trò danh phận tự có quy củ. Hôm nay ta thu một kẻ đệ tử chính thức hán mặc, cũng thu một kẻ đệ tử ký danh lớn oan, có khác nhau này duyên phận lai lịch. Buổi chiều đem cử hành bái sư cùng nghi thức nhập môn, cũng mời đạo hưu xem lễ chứng kiến. Tới Vu đạo hưu đã nói lệ vào môn hạ cầu vạn biến tông che trở chuyện, kỳ thực ngươi có phải là vạn biến tông hay không đệ tử đều giống nhau, ta vạn biến tông môn quy đã lập, nếu thế gian còn nữa tu sĩ lấy thân phận của ngươi hết bước, vạn biến tông liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Trạch chân cũng mở miệng nói, nếu thật có loại chuyện như vậy, Khổng Linh đạo hữu cũng có thể hướng chính nhất môn nhờ giúp đỡ. Không chỉ là tương lai, cũng bao gồm bây giờ. Ngươi mới vừa nói từng có không chỉ một vị chóc yêu sư trưởng đạo thuật hiếp bức ngươi mưu đồ dâm tà, chỉ cần nói là thật, lại có thể nói rõ thân phận của bọn họ. Chính nhất môn đệ tử lập tức liên tra. Thanh thiên nhạc cự tuyệt khổng linh tại chỗ bái nhập vạn biến tông yêu cầu, trạch chân cũng mở miệng phụ họa. Tia khổng linh ở vòng beo dễ nghe giòn vang trong không người hạ bài nói, đa tạ thành tổng, đa tạ chư vị cao nhân. Tiểu nữ hiểu thành tổng đạo lý, phúc duyên tự kết. Thành tổng đã không chịu tại chỗ gật đầu, nhưng hy vọng vẫn giữ tương lai một đường duyên phận. Lúc này Hà lạc phái chấp sự văn trường kiệt không nhịn được xen vào nói, thành tổng. Ngươi cần gì phải như vậy không không câu chất đâu. Vị này khổng linh đạo hữu sắc thực hệ yêu tu xuất thân, xinh đẹp ôn luận, thiên phú thần thông xuất chúng, trên thế gian nhiều gặp nạn ác chuyện ứng phi hư ngôn. Lấy thành tổng cùng vạn biến tông khả năng, che chở chi có cái gì không được. Cái này chưa chắc không phải thần đan hội một cái khác cọc giai thoại a. Hà Lạc phái cùng thành thiên nhạc cùng vạn biến tông quan hệ không tệ, Văn trường Kiệt đảo không phải cố ý yêu nào lên, hắn chính là đầu tiên nhìn đối khổng Linh cảm giác phi thường tốt, không nhịn được nghĩ giúp nàng nói chuyện. Hơn nữa chính là bởi vì tư giao rất tốt, cho nên hắn mới có thể nói lời nói này, ý nói cũng là ta rõ ràng lai lịch của người này không, rõ Nhưng Vạn Biến Tông còn sợ hại như vậy một vị không tức yêu sao? Sợ nàng xinh đẹp hay là sợ người nghị luận, nên thu hay thu đi, ngay cả ta cũng muốn thu, như vậy nữ yêu đâu." Thành Thiên Nhạc cười nói, như Giải Kiệt Đạo Hưu nói, che chở nàng như vậy một vị sơn gia yêu tu, không nhất định không phải là Vạn Biến Tông a, Hà Lạc phái cũng có thể nha." Giải Kiệt rất sung sướng nói, chỉ cần Khổng Linh đạo hưu bản thân nguyện ý bái nhập Hà Lạc phái muốn hạ, ta liền nguyện ý tiến cử." Hắn tỏ thái độ nguyện ý Khổng Linh bái nhập Hà Lạc phái, nói chuyện ngược lại thẳng tắp nhận, bên cạnh đã có người đang nghị luận. Hắn cái này tỏ thái độ không cần gấp gáp, ngay sau đó liền có người nói: sơn giá yêu tu tại thế gian tu hành sát thực hiểm ác chất vật nếu vạn biến tông không chịu thu đến ta vắt ngang núi đến cũng được à. tiếp theo lại có cả mấy người phụ họa các vị cao nhân đúng lúc biểu đạt một loại thiện ý cùng tự tin không hề để ý chỉ có một yêu tu có thể có cái gì ác ý nếu thật là như vậy cũng tự có môn quy xử trí Thanh thiên nhạc cười nói khổng linh đạo hữu ngươi hôm nay thật là đến đúng chỗ nhìn một chút cái này duyên phận phúc phận nhiều như vậy đại phái cao môn nguyện ý chứa chấp ngươi vị này yêu tu so với ta vạn biến tông nhưng mạnh hơn đạo hữu nếu nguyện ý tại chỗ chúng đồng đạo cũng có thể thấy được chứng một có kết duyên chuyện đẹp khổng linh rất ưu nhã quay người lại thuế toàn bộ mở miệng người nhất nhất hạ bái trí tạ cuối cùng mới lên tiếng nhưng ta chính là sơn Dạ yêu tu xuất thân vạn biến tông là yêu tu truyền thừa tông môn ta hôm nay cũng là bởi vì thành tổng lập che trở thiên hạ yêu tu cánh cửa quy mới cố ý tới cửa cảm tạ nguyện ý hiến ca múa vì pháp hội trợ hứng cũng nguyện ý vì vạn biến tông điều khiển hiệu lực thành tổng hôm nay thượng đối thỉnh cầu của ta có nghi ngờ tương lai nếu biết ta thật lòng không biết có thể hay không hữu duyên đợt đầu Thành thiên nhạc đáp lê nói chuyện tương lai tương lai lại nói nếu đến lúc đó thật có tông môn duyên phận, như vậy vạn biến tông cũng không để ý thu ngựa như vậy một kẻ giang hồ tu các phái cùng không nói rõ nội tình người tương đối ta nghị luận rất nhiều cho là ta thành lập vạn biến tông có tụ lại thiên hạ yêu tu cám dỗ hoặc điều khiển chi để bản thân sử dụng gia tâm ta làm việc không thể không sợ hãi cẩn thận cũng hy vọng đạo hữu có thể hiểu được Không linh đứng thẳng người lại nói tiểu nữ hiểu đa tạ thành tổng nói rõ cho biết nhưng ta lần này tới còn có một chuyện khác muốn nhờ cũng không biết có nên hay không mở miệng thành thiên nhạc có chút bất đắc gì nói a không đạo hữu còn có chuyện ta không biết chuyện gì nào biết có nên hay không mở miệng nếu đạo hữu tự nhận không nên mở miệng liền chớ nói nếu lời muốn nói đại gia cũng không thể ngăn cản trong lòng hắn lại nghĩ thầm lầm bầm. cái này khổng linh chuyện thế nào không dứt mà đang ngồi rất nhiều người lại càng ngày càng cảm thấy hứng thú thầm nói hôm nay chàng này thần đàn hội thật không ngừng công lại có nhiều như vậy tiết mục khổng linh hoàn toàn sắc mặt đỏ lên bày biện ra động lòng người thẹn thùng thái độ hơi cúi đầu nói bởi vì ta muốn thi triển một loại cảm ứng pháp thuật, sợ mạo phạm chư vị ngồi ở đây cao nhân không kịp trở thành thiên nhạc trả lời liền có rất nhiều người đồng thời mở miệng nói ngươi liền thi triển đi chỉ cần không phải công kích là tốt rồi khổng linh đó là đương nhiên sẽ không tiểu nữ cũng tuyệt đối không dám kỳ thực kỳ thực thần đan hội bên trên các vị cao nhân tê tụ ta cũng muốn mượn cơ hội cầu phúc duyên hy vọng có thể tìm được song tu đạo lữ đám người tất cả đều sửng sốt nét mặt sốc xếp cũng hình dung không ra cổ quái hôm nay là thần đan hội a cũng không phải cái nào đài truyền hình làm mau xứng tương thân tiết mục mà cái này khổng linh thật là đủ ngoài dự đoán gọn gàng dứt khoát nói mình là đến tìm song tu đạo lữ nếu là từ một cái khác tầng hàm nghĩa tới hiểu cũng có thể nói nàng chính là tới cám dỗ nam nhân nhưng là như vậy lấy nàng loại phương thức này nói ra đã thẹn thùng lại thản nhiên phảng phất cũng không cái gì tan niệm giống như tham gia tương thân tiết mục khách mời làm những thứ kia tiếng lòng bày tỏ thấy mọi người ngạc nhiên khổng linh tựa đầu rủ xuống phải thấp hơn thanh âm cũng mang theo ngượng ngùng cùng sợ hãi ý giải thích nói chư vị không nên hiểu lầm tiểu nữ tu luyện là một môn song tu pháp quyết có thể được rượu không chi đạo cùng đồng tu pháp quyết này người với định cảnh trong thần khí giao cảm đối tu hành tinh tiến rất có giúp ích nhưng là chúng vị cao nhân cũng hẳn là rõ ràng đạo này sự nguy hiểm cầu chi người cực dễ rơi vào dâm tà ứng lấy chính hành chính niệm mà tu luyện cho nên song tu đạo nữ khó tìm a ta nghĩ tại chỗ chư đạo bạn đều là chính hành chính niệm người nhưng thần khí tự nhiên giao cảm hành đạo này người càng khó tìm hơn nhân vì mọi người chính chuyện pháp quyết không giống nhau chưa chắc cũng hợp này song tu duyên phận. đang khi nói chuyện nàng đã lặng lẽ vận chuyển pháp quyết trong nguyên thần cảnh triển khai ngoại cảnh bên trong nhếp Tiêu Kỳ dị pháp lực ba động phảng phất là một loại triệu hoán một loại kích dẫn một loại cả người chỗ sâu khát vọng một loại sinh mạng buộc phát rung động quét qua mỗi người thân thể nàng thi triển pháp thuật thành thiên nhạc thể hội phải rất rõ ràng chính là dục nhạc song vận đạo trong bí thuật diệu không xem cái gọi là diệu không song tu cũng không phải là thật cùng nữ tử hoan ái mà là quan tưởng trong có một mạng diệu cực kỳ như nghĩ như nguyện như muốn như cầu chi nữ thể kích thích muốn vui chi nguyên Đây là dục nhạc song vận đạo công phu nhập môn một trong, nhưng khổng linh hiển nhiên đã tu hành thành công, đem biến cố thành một loại cảm ứng pháp thuật. Nếu là đối với lần này đạo tu luyện có thành tựu người, sẽ tự nhiên có thần khí giao cảm chi ứng. Ngoài mặt đang ngồi mọi người thấy không ra bất kỳ biến hóa, nhưng người nào thần khí ba động có cái gì dị thường, phần lớn người cũng đều là rõ ràng. Mới vừa rồi dài lâm phái đệ tử trình tĩnh nhỏ giọng lầm bầm một câu, tất cả mọi người nghe thấy được, chúng chi là rõ ràng như vậy thần thức cảm ứng đâu. Khổng linh làm mười phần tài tình, để cho đang ngồi tất cả mọi người căn bản không lòng dạ nào phong bị. Trên thực tế đại gia ngược lại cũng thật tò mò chờ đâu. Chương 619, nói không kiên kỵ, sắc không mị. Nếu khổng Linh thi triển bất kỳ mang theo công kích tính hoặc tổn thương tính, thậm chí là xâm nhiều nguyên thần, mị hoặc một loại pháp thuật, tâm niệm cùng nhau rất nhiều người liền sẽ lập tức cảnh giác, ở loại trường hợp này lấy tu vi của nàng cũng không thể nào có hại người cơ hội. Chính vì vậy, cho nên khổng Linh chỉ là không có chút nào địch ý kích dẫn đám người thần khí giao cảm lúc, rất tự nhiên sẽ có phản ứng. Khổng Linh vừa vào cửa liền đang thi triển pháp thuật, biểu diễn nàng đặc biệt sức hấp dẫn khí tức. Đây không phải là nàng đang công kích người, mà là tương đương với đại gia nguyên bản liền đang nhìn nàng, thần thức tự nhiên đang tra dò nàng. nàng khí tức biến hóa trong người khác thần thức cảm ứng cũng tự nhiên phát sinh biến hóa lại bị tài tình kích dẫn nào đó kết quả cùng tự thân động niệm cùng tu hành có liên quan đang ngồi có rất nhiều người đều có phản ứng hoặc là cảm ứng có người là bởi vì động niệm ít nhất ở trong nội tâm nguyện ý cùng khổng linh hành muốn vui song tu bọn họ có thể khống chế nguyên thần không chịu xâm nhiễm nhưng ở không có chút nào phòng bị dưới tình huống thân thể thần khí cũng sẽ có tự nhiên ba động hô ứng mà một loại khác tình huống tắc càng đặc biệt chưa chắc là bởi vì động niệm mà là bọn họ cũng đang tu luyện chính là từ muốn vui trong kích thích thần khí phương pháp song tu tự nhiên có thần khí giao cảm hô ứng ai có loại phản ứng này đang ngồi phần lớn người cũng có thể phát giác ra được, nhưng là hai loại phản ứng giữa sự khác biệt, cũng chỉ có số ít mấy vị cao thủ mới có thể phân biệt. Dĩ nhiên, cũng có người là hai loại cảm ứng cùng có đủ cả. Bản thân liền là hành muốn vui song tu, đối khổng linh như vậy tuyệt hảo viu vật động tâm, cũng là không tính quá ngoài ý muốn. Trong chấp nháy này trong đại sảnh mặc dù ai cũng không nói chuyện, nhưng nếu đem trong lòng những ý nghĩ kia cũng lời nói ra, thần đàn hội sợ rằng so chợ còn phải náo nhiệt. Kia rõ ràng cùng khổng linh thần khí giao cảm hô ứng tu sĩ, không ngoài là hai trường hợp, hoặc là động tâm nguyện ý cùng cái này viu vật xong tu, hoặc là đang tu luyện kia bí ẩn muốn vui chi đạo. sợ rằng đều là không tốt lắm nói ra khỏi miệng ẩn đọc hoặc riêng tư. Tỷ như thành Thiên Nhạc sau lưng đang ngồi nói chấn hoa, vội vàng không kịp chuẩn bị quanh thân thần khí tùy theo kích dẫn cảm giác dị thường lúng túng. Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên phát hiện, chỉ có thể cười khổ. Vị này Đại Thành yêu tu, vạn biến tông chấp sự đối khổng linh cũng cảm thấy hứng thú. Nếu không mới vừa rồi cũng sẽ không nói nói như vậy. Bất quá cảm thấy hứng thú là một chuyện, sẽ có hay không có một ít cử động hoặc quyết định lại là một chuyện khác. Tục nữ nói hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhìn thấy sự vật tốt đẹp có thưởng thức và hướng tới tim rất bình thường, khổng linh không che giấu chút nào kỳ mỹ lệ cùng gợi cảm. Vốn là để cho người có vui thai vui mắt chi niệm, nếu có thể cùng Hoan Hái song tu, ít nhất không phải trong nội tâm chán ghét chuyện. Tu hành nhập môn, đều vượt qua sắc dục cấp khảo nghiệm. Cái gọi là sắc dục kiếp, chỉ là như thế nào vượt qua bản năng dục vọng xung động cùng sao động, làm cho trong tu luyện không ảnh hưởng tâm thần an định. Nhưng người cảm thụ cùng theo đuổi là phức tạp, rất nhiều xung động cùng khát vọng đến từ bản năng nhưng lại siêu thoát bản năng, tăng lên nhiều hơn nội hàm, có thể bao gồm ái mộ, thưởng thức, khẩn cầu các loại nhân tố. Nó có thể cùng tu hành tương hợp, cũng có thể đưa đến tính tình có lệch. Sát dụng cướp chẳng qua là pháp quyết nhập môn một đạo cửa khẩu, một loại tội trừng, nhưng trong tu hành khảo nghiệm là xỏ xuyên qua thủy chung. Nói chấn hoa phản ứng có thể rõ ràng hơn một chút, mà ở đứng phía sau khi con nhi dị phạm, vội vàng không kịp chuẩn bị giữa cũng có thần khí kích động hô ứng, nói rõ con này ra đời không sâu hầu yêu, đã bắt đầu học được thưởng thức cùng hướng tới nhân thế giữa gợi cảm cùng xinh đẹp. Hắn mới vừa rồi sẽ để cho khổng linh làm cho đỏ mặt, giờ phút này có loại phản ứng này đảo cũng bình thường, chẳng qua là không quá rõ ràng. Có phản ứng không chỉ có là hai bọn họ, trong đại sảnh ngồi rất nhiều người đều là giống nhau. Mai Lan Đức tính toán đi điều tra lai lịch toàn cực phái trưởng lão Tâu Ngư Tuổi tác không nhỏ, Xuân Tâm lại thường tại, lại tỷ như mới vừa nói Hà Lạc Phái chấp sự Văn Trường Kiện, hắn nguyện ý đem Khổng Linh tiến cử nhập Hà Lạc Phái, trong ấn tượng xác thực đối với nàng thì có thiện cảm. Lại tỷ như chịu mắng giải Lâm Phái đệ tử chính tĩnh, phản ứng cũng rất rõ ràng, nói do hắn âm thầm cũng đúng Khổng Linh động tâm. Về phần các phái khác van bối đệ tử, cũng không cần nhất nhất mạnh thuận, bao gồm cùng Thành tiên Nhạc Tư giao rất tốt liên vân phái đệ tử Trần Tử Quân cũng ở trong đó, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ cảm giác. Người tu hành cũng là người, bọn họ có bình thường dục niệm và yêu ghét, chẳng qua là bình thường sẽ không bị loại bản năng này xung động hoặc khẩn cầu ảnh hưởng thần trí cùng phán đoán. Không Linh làm cũng không phải là theo dõi bọn họ thần chí cùng phán đoán, chỉ là một loại tự nhiên phản ứng khảo nghiệm. Đây là rất lúng túng trang diện, rất nhiều tôn trưởng trên mặt đều có chút nhịn không được rồi, muốn vui song tu pháp môn, rất nhiều môn phái cũng không phải là không có, tỷ như Đan đạo trong thì có tương hỗ là ngoài lô đỉnh tu luyện. Nhưng nó cực dễ lưu với dâm tà, sư phụ truyền đệ tử cũng cực kỳ thận trọng, hoặc là dứt khoát bất truyền. Mà có chút người tu luyện nó, chính là vì muốn vui hưởng thụ, đó là mình sự tình, công khai cũng không tốt lắm. Không Linh động tác này có thể sẽ phạm chúng nộ, đã có không ít người ở trong lòng thầm, yêu nữ, thật là một yêu nữ. đồng thời cũng ở trong lòng thở dài nói, Vu Vật A thật là nhân gian vưu Vật, không chỉ là không bị ảnh hưởng những người kia, rất nhiều bị kích đưa tới thần khí phản ứng tu sĩ, trong lòng cũng đồng dạng là như vậy lẩm bẩm. Bởi vì bọn họ bại lộ a, khó tránh khỏi nhân lúng túng mà thầm giận. Nhưng là tất cả mọi người bao gồm Thành Thiên Nhạc ở bên trong, nhưng không cách nào công khai chỉ trích khổng linh cái gì. Nàng đã chào hỏi nói muốn thi triển nào đó cảm ứng pháp thuật, mọi người đều là đồng ý. Hơn nữa người ta rất rõ ràng nói, tới nơi này chính là muốn tìm song tu đạo nữ, khát vọng hữu duyên tìm được có thể cùng nàng hợp tu muốn vui bí thuật người. Nếu như chỉ trích nàng không hiểu chuyện đi. Người ta vốn chính là sơn ra yêu tu, chạy đến vạn biến tông tới chính là cầu tre trở cùng chỉ điểm. Giả như lúc này có người mượn loại chuyện như vậy hướng khổng linh làm khó dễ vậy, vạn biến tông còn phải bảo bọc khổng linh. Thần đan hội bên trên tới cửa tới trúc sơn ra yêu tu, sao có thể làm chúng bị các phái chỗ hết đâu? Không có chứng cứ tỏ rõ khổng linh là tới phá đám, nàng gây nên đưa đến hiệu quả. Nhưng so với vừa nãy dương lâm trận kia đại náo muốn manh động nhiều, để cho quá nhiều người dở khóc dở cười thậm chí có khổ khó nói a có náo trận cũng có cứu chẳng. Các phái tu sĩ mặc dù tự giác lung túng, nhưng bởi vì có một người xuất hiện, khiến bọn họ ngược lại không khó chịu như vậy. nhân vị phản ứng của người này quá rõ ràng cũng quá đặc biệt so sánh với hắn những người khác thần khí cảm ứng phảng phất cũng không tính là gì bị che giấu không để ý đến người này thần khí trong nháy mắt dập dần cũng không phải là đơn giản kích dẫn ba động mà là hoàn toàn giao cảm dung hợp trong nháy mắt này hắn phảng phất liền cùng khổng linh thần khí một thể cái này chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề người này cùng khổng linh tu luyện cùng một loại dục nhạc song vận bí pháp nếu tương hố là song tu lô đỉnh vậy là không có gì thích hợp bằng về phần người này đối khổng linh động không động tâm dưới tình huống này đã không thể phân biệt thành thiên nhạc phục hồi tinh thần lại thiếu chút nữa không có ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn chúng chiêu vì mọi người đỡ đạn chính là ngài tụng dương đệ tử hồ vệ hoa hồ vệ hoa vào lúc mới nhập môn liền cùng chân thi nhị hành song tu chi đạo đó là chân thi nhị thiên phú thần thông ẩn chứa bí pháp sau đó thành thiên nhạc ở trên tuyết sơn lấy được linh nhiệt thành liền pháp cùng dục nhạc song vận đạo truyền thừa này bí thuật cũng không có truyền cho đệ tử lại truyền thụ cho ngài tụng dương đồ đệ hồ vệ hoa đang thích hợp hắn trở về cùng chân thi nhị song tu mà khổng linh tu luyện dục nhạc song vận đạo hoàn toàn chính là cùng bộ bí pháp hồ vệ hoa hoàn toàn không có phòng bị a ai sẽ ở thần đan hội loại trường hợp này đứng ở sư phụ sau lưng còn phải ngưng thần thu liêm thần khí phảng phất như lâm đại đi đâu liền là một loại tự nhiên buông lòng trạng thái ánh mắt của mọi người soát cũng tập trung vào ngại tụng dương sau lưng hồ vệ hoa trên mặt bao gồm những thứ kia giống vậy có hoặc mạnh hoặc yếu thần khí phản ứng người phảng phất nhìn hồ vệ hoa là có thể che giấu bản thân khó chịu lúc này thành thiên nhạc nghe được chân thi nhị lặng lẽ gửi tới một đạo thần niệm thành tổng yêu nữ này rõ ràng là hướng về phía người tới vạn biến tông lũ yêu trong chỉ có chân thi nhị biết hồ vệ Hoa tu dục nhạc song vận đạo lai lịch. Nếu đối mới biết Thành Thiên Nhạc biết cái này cửa bí thuật vậy, nhất định sẽ cho là giờ phút này nên là Thành Thiên Nhạc tụ tập ánh mắt của mọi người mới đúng. Hắn rời Khổng Linh khoảng cách gần đây, liền đứng ở trước mặt nàng. Nhưng là Thành tổng cũng không có bất kỳ dị trạng, ít nhất không có bất kỳ rõ ràng nhưng phát giác thần khí ba động cảm ứng. Thành Thiên Nhạc có phòng bị, nhưng hắn phòng bị cũng không phải là Khổng Linh thi triển loại cảm ứng này pháp thuật, hắn cũng không phải là thần tiên, làm sao có thể nghĩ đến loại trạng ứng này đâu? Nhắc tới ứng cảm tạ tư dưỡng với cánh tay phải khúc chỉ trong viên kia Huyền Châu. Kể từ Dương Lâm xuất hiện, vô hình Trung Huyền Tẫn Châu kia ngang ngược khí tức sao động, Thành Thiên Nhạc thì có chỗ cảnh giác, một mực thu nhếp tinh thần khống chế bản thân quanh thân thần khí. Hắn phòng bị cũng không phải là các vị đang ngồi khách cửa, mà là tự thân dị thường khí tức ảnh hưởng. Kết quả khổng linh thi triển một chiêu này thời điểm, Thành Thiên Nhạc là không phản ứng chút nào. Nếu không, hôm nay hắn náo nhiệt liền lớn, coi như đại gia tại chỗ không nói gì, sau đó cũng sẽ bị chuyển vì côn luân tu hành giới giai thoại. Hồ vệ hoa như vậy làm người khác chú ý, sư phụ hắn Ngại tụng Dương Dĩ nhiên mặt mũi cũng khó nhìn, nhưng vị này đại thành tu sĩ ngay sau đó liền hiểu trong đó nguyên do. cũng không muốn đi trách cứ đổ đệ cái gì. làm chân thi nhị hướng thành tiên nhạc phát thần niệm thời điểm, hắn cũng hướng chân thi nhị phát một đạo thần niệm, chân đạo hữu, mời chớ trách vệ hoa, hắn tuyệt không phải là bởi vì đối kia khổng linh động cái gì ý niệm. chân thi nhị hoàn hồn thì thầm, ta rất rõ ràng, cái này cùng vệ hoa không có quan hệ gì. long thích cái đẹp mọi người đều có, coi như kia khổng linh dung mạo xinh đẹp, hắn sẽ thưởng thức cũng không có gì. ngài ông chủ, đây rõ ràng là hướng về phía thành tổng tới, nhưng nàng không có được như ý. thấy mọi người cũng trông hướng bên này, ngài tùng dương mở miệng cười ha ha một tiếng nói, ta cái này vị đệ tử. Xác thực tu dục nhạc xong vận đạo bí thuật, nhưng hắn đã có xong tu đạo lữ.